Chương 158, chính danh. Đây chính là vết thương khâu lại chi pháp. Tân Hoài Ngọc Hiếu Kỳ tiến đến tuyệt ảnh dưới chân nhìn xem mặc đốn xấu xí khe hở tuyến, mặc phủ có náo nhiệt như vậy chuyện, đương nhiên không thể thiếu Tần Hoài Ngọc ba người, một có thời gian rảnh rỗi, ba người liền ngâm mình ở mặc phủ bên trong. Trình sự mặc cùng ý chỉ bảo lâm cũng là một mặt hưng phấn vây quanh ở tuyệt ảnh trung quanh, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Khi luật, người sống tới gần, lập tức đưa tới tuyệt ảnh bất an, lập tức cao kêu to cảnh cáo. Từ khi vết thương khâu lại về sau, lại thêm mặc đốn không để lại dư lực nuôi bổ, tuyệt lập tức hồi phục mấy phần đã từng phong thái. Khí sắc rõ ràng tốt đẹp, đã từng cao ngạo lại một lần nữa nhặt lên, hiện tại ngoại trừ mặc đốn cùng chuyên môn hầu hạ tuyệt hành mã phu bên ngoài, căn bản không khiến người ta tới gần. Nào có nhanh như vậy? Bất quá vết thương đã khâu lại, chí ít sẽ không lại tiếp tục chuyển biến xấu, cụ thể có thể hay không khôi phục, liền muốn nhìn nó tạo hóa của mình. Mặc đốn túi đầu nhìn xem tuyệt hành vết thương, phát hiện vết thương cũng không có nát giữa, đã hướng phương diện tốt phát triển, hài lòng nhẹ gật đầu. Dù sao cũng là cỡ lớn động vật, sức chống cự vẫn còn rất cao. Mà lại tuyệt hành chính là những này tổn thương ngự bên trong, tiềm lực lớn nhất, một khi thương lành, kia đây chính là có giá trị không nhỏ gia rathôn lần này cũng phát đạt Trình sự mặc Hưng phấn nhìn xem mặt trong phủ đầu ngựa ngựaú náo hâm mộ nói rằng những này tổn thương ngựa bên trong cũng không phải là đều là phổ thông ngựa chạy chậm thậm chí có không ít đều là có giá trị không nhỏ ngựa tốt đáng tiếc một khi thủ thường vậy cũng cùng phế đi không sai về lắm bất quá cái này đều làm lợi mà đốn mặc đốn lắp đầu nói có chút tổn thương ngựa đã tổn thương thời gian quá dài, liền xem như chưa khỏi chân tổn thương chỉ sợ về sau cũng khó có thể có đại lực khí cho dù là có thể một nửa khôi phục mặc ra thu cũng là kiếm bộ rồi cho dù là quý chỉ Bạo lầm cũng là một mặt sợ hai than nhìn xem mặt phủ đầy với ngựa Không ít ngay tại Khang phục ngựa Thông Dung tự tại tại Mã Phu dẫn rất hạ từ phòng khách trước quan thai đi ngang qua, thỉnh thoảng hắt xì hơi một cái, phát ra một hai tiếng cao tiếng tê không còn có tại tổn thương trùng ngựa âm u đầy tử khí. Lần này có thể để ngươi nhặt được một món lợi lớn, tuyệt ảnh không có có thụ thương trước đó, chúng ta thế nhưng là trước trố mắt thấy là bực nào thần tuấn, không nghĩ tới vậy mà để ngươi bốn sâu tiền liền mua. Vương tiểu tử kia bình thường tự nhận là là năng họ vương tộc, cao ngạo vô cùng, ai có thể nghĩ tới vậy mà tại trên tay ngươi ăn như thế một cái thiệt tỏi lớn. Tân Hoài Ngọc thoải mái cười to nói, cho tới nay đối với Mặc Đốn có thể hay không chứa khỏi những này tổn thương ngựa. Tần Hoài Ngọc mấy người thế, nhưng là chưa hề chưa từng hoài nghi, đối với Mạc Đốn thần kỳ thủ đoạn, ba người bọn hắn thế nhưng là gặp nhiều nhất. Mặc Đốn lông mày dựng lên, nói rằng, thế nào, ngươi cũng biết người này. Làm sao không biết, Thành Chương ăn nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, cố định vòng tròn liền mấy cái như vậy, gia hỏa này bình thường tỏ vẻ kiêu ngạo, thích nhất cùng những cái kia chua chua gia hỏa tại một hối, bình thường cũng bất quá là mạo xưng làm coi tiền như rác thôi. Tân Hoài Ngọc bĩu môi một cái nói. mặc Đốn lập tức hiểu rõ, hóa ra là cùng Tần Hoài Ngọc không phải cùng một bọn, khó trách nói rằng vương nhất mặt khó chịu. Con Tần Hoài Ngọc nói tới làm coi tiền như rác chỉ sợ cũng bất quá là Thái Nguyên Vương ra tại thành trường ăn giao tế thủ luận thôi. Bất quá Mặc Đốn người phải cẩn thận, Vương tiểu tử này bình thường nhìn xem một bộ nhẹ nhàng quân tử dáng vẻ, kỳ thật âm hiểm vô cùng, có thủ thất báo, nhưng muốn coi chừng tiểu tử này phía sau làm ám chiêu. Trình Sử mặc một mặt trịnh trọng cảnh cáo nói, tại bọn hắn những này trong vòng nhỏ, tin tức ngầm linh thống nhất, bình thường ai làm người cũng là hiện lộ không thể nghi ngờ. Mặc Đốn hiểu rõ nhẹ gật đầu, thứ kiệt vết xe đổ đang ở trước mắt, hắn đương nhiên sẽ không cho là Vương liền là chính nhân có tử. Nếu như hắn thủ đoạn quang minh chính đại, Mặc gia tôn sư nay không sợ, nếu như sau lưng của hắn làm chiêu, hắc <cười> Ta sẽ cho hắn biết nơi này chính là Trường An không phải Thái Nguyên." Mặc Đốn lạnh hừ một tiếng nói. Mặc ra thôn phát triển đến bây giờ, đã không phải là lúc trước một cái nho nhỏ cửa thành quan liền có thể làm khó dễ người xa cơ thất thế, mà lại Mặc ra thôn hệ thống tự thành một thể, căn bản không sợ ngoại giới khiêu chiến. Cũng thế, nếu là hắn dám can đảm làm ám chiêu, vậy cũng nhìn huynh đệ chúng ta có đáp ứng hay không?" Tân Hoài Ngọc lạnh hừ một tiếng đạo, Trình Sử Mặc cùng ý chỉ bảo Lâm cũng là nặng nghề gật đầu, bốn người đây chính là cùng nhau tại quốc tử giám phát qua đứng, cùng một chỗ tại trụ qua đánh gậy giao tình, tự nhiên cùng chung mối thù. "Phanh phanh, phanh. Một lực lượng mạnh mẽ tiếng đập cửa từ Mặc phủ đại môn chuyển đến, nghe xong liền là kẻ đến không thiện. lại còn dám tìm tới cửa nháo sự. Ta nhìn thấy ngọn nguồn là dám can đảm có lớn mật như thế. Tân Hoài, Ngọc Ba ba người phẫn nộ đứng lên nói: "Đừng, đừng." Mặc Đốn vội vàng ngăn lại ba người. "Chuyện gì xảy ra?" Sơn Nhân nghi ngờ nói. Mặc Đốn cười khan một tiếng nói: "Đều là hàng xóm, không tốt chơi cứng." Tại ba người nghi hoặc bên trong, chỉ gặp Phúc Bá lớn mở trung môn, ăn nói khép nép cửa đối diện bên ngoài người buổi tiếp nói chuyện, thật lâu sau, cái này mới đem người đổi đi. "Thiếu gia, đây đã là nhà thứ ba tìm tới cửa." ạ chúng ta ngừa gọi nhiều dân Phúc bá đi đến mặc đốn bên cạnh cười khổ nói ba người lúc này mới chẳng hiểu chắc không được mặc đốn một mặt xấu hổ hóa ra là chúng quanh công hầu phụ người mặc phủ lập tức tràn vào hơn 500 con ngựa những này ngựa càng không ngừng kêu to đừng nói là làung quanh hàng xóm liền là mặt phủ trong người cũng đều mỗi một cái đều là mắt của thơ cũng may những này hàng xóm bình thường không ít nhận mặt phủ đơn huệ nhỏ liền là đi mặc bệnh viện cũng có thể đi mặc phủ cửa sau đã được hoa lão tự mình cho chị lại thêm phúc bá hết lời ngon ngọn cái này mới không có ngay tại chỗã nổi hahaha ha ha. ba người biết được ngọn nguồn về sau Cười trên nỗi đau của người khác cười ha ha, ai có thể nghĩ tới Mạc Đốn vậy mà bởi vì ngựa gọi Thanh Yên bị người tìm tới cửa. Mặc Đốn nhìn xem đầy viện ngựa cũng là một mặt đau đầu, nhiều như vậy ngựa tràn vào đến, hoàn toàn chính xác không phải một chuyện, mà lại nhiều như vậy ngựa, chỉ là kéo liệng liền có một cái người đặc biệt mỗi ngày ra bên ngoài vận, toàn bộ mặc phủ đâu có hư vị. Hệ dây xanh mang thương ngựa đã khang phục không sai bị lắm, hiện em nói chuyển tới Mạc ra thôn đi. Mặc Đốn nghi nghi nói rằng. Phúc bá nghi nghi cũng nhẹ gật đầu, cũng chỉ có thể như thế, bất quá chờ những này ngựa toàn bộ rời đi về sau. Mặc phủ thượng hạ tuyệt đối phải hung hăng thanh tẩy một chút, nếu không không người nào nguyện ý trèo lên Mặc phủ Đại môn. Mặc phủ Đại môn, ầm vang mở ra. Chỉ gặp Hưng phấn Mặc Bốn một ngựa đi đầu, trực tiếp cưới một thứ khôi phục tốt nhất tổn thương ngựa một nhảy ra, ở sau lưng hắn gần trăm con ngựa bay vọt mà ra, mạnh mẽ dị thường. Đi, về Mặc ra thôn. Mặc Bốn hăng hái, dợi ngựa một chỉ cửa nam, cao giọng nói. Đưa Mặc ra thôn gần trăm tấc kháng phục tổn thương ngựa lại một lần nữa đi ngang qua thành Trưởng An thời điểm, toàn bộ thành Trưởng An lại một lần nữa xôn xao. Vậy mà thật chứa khỏi tổn thương ngựa. Thấy người không khỏi kinh ngạc há to miệng. Khoảng cách mặc đốn lần trước 500 tấc tổn thương ngựa đi ngang qua thành Trường An bất quá hơn 10 ngày, mã thuyết chuyển xướng đạt tới tối đỉnh phong thời điểm, mặc đốn lại một lần nữa dùng cái kia thần kỳ thủ đoạn, chấn kinh thành Trường An. Đến đây, mặc gia tử đến cùng biết hay không ngựa tranh luận, chính thức kết thúc, mặc gia tử vẫn như cũng là kim thân không phá. Chương 159, mỗi người một vẻ. Mặc gia xuất phát. Trường An phố trên đường, hai bên bách tính nhìn xem gần trăm con ngựa từ trước mắt đi ngang qua, một cỗ nồng đầm hâm mộ tự nhiên sinh ra. Bốn sâu tiền một thước. Mặc đón tại chợ phía tây mua tổn thương ngựa giá cả đã sớm theo mã thuyết truyền khắp thành Trường An. Hơn 500 con tổn thương ngựa vẹn vẹn mất 2000 sâu tiền mà thôi. Mà bây giờ vẹn vẹn qua 10 ngày, liền là trước mắt cái này trăm thất khỏi bệnh tuấn mã cũng không chỉ 2000 sâu tiền nha. Huống chi mặc phủ trong còn có gần 400 con ngựa, ngươi chính là ra 2 vạn sâu tiền, mặc gia tử cũng sẽ không đem những này ngựa bán cho ngươi. Thời gian 10 ngày, từ 2000 sâu tiền, biến thành 2 vạn sâu, mặc gia tử sửa đã thành vàng, biến phế thành bảo thủ đoạn lại một lần nữa dẫn bảo đám người danh tiếng, hiện tại thành Trường An chỗ đến, đều là nghị luận ẩm lambda luận đồng thời không thể tránh khỏi nói tới trị liệu tổn thương ngựa phương pháp, vết thương khâu lại chi pháp, lần thứ nhất hiện hiện tại đại đường bách tính trước mặt. Nghe nói mặc ra từ trước dùng dây kém cố định móng ngựa, lại dùng kim khâu đem trên móng ngựa nứt tổn thương toàn bộ khâu lại, tựa như là may y phục đồng dạng. Phan ra trong tựu lâu, Phan trưởng quý một bên nói, một bên khoa chương dùng tay khoa tay may y phục dáng vẻ. Trung quanh thực khách lúc ấy một trận hắc hàn, dùng châm khâu lại, tuy nói là chữa bệnh, nhưng là dùng kim đâm một chút cỡ nào đau đớn nha. Chớ nói chi là ngay cả đâm mấy châm còn khê hở cùng một chỗ. Thật buồn nôn nha. Một vị thực khách ngẫm lại không rét mà run. Vô ngôn. Phan Trưởng Quý nhìn hắn một cái, suy cười một tiếng nói, đây chính là cứu mạng chi pháp, trước đường phố Lưu Minh Chu đen lớn ngày hôm trước bị người trả thù, lập tức bị chặt ba đao, mang lên cái nào y quán đều không có người trị, cuối cùng đưa đến mặc bệnh viện, lập tức may 18 châm. Cái này mới cứu được đến. 18 châm. Đám người xôn xao, có thể nghĩ, kia là bao lớn lỗ hồng. Nghe nói, hiện tại thật nhiều quân y đều tại mặc bệnh viện, chuyên môn hướng tôn thần y cùng hoa thần y học tập khâu lại chi pháp, tương lai một khi chiến sự tái khởi, đây chính là mạng sống vô số. Phan Trưởng Quý lại tuôn ra một cái mảnh liệu. Đám người đây chính là một mảnh trơ mặc, theo bọn hắn nghĩ hơn 500 thất tổn thương ngựa vậy sẽ là bao lớn tài phú, nhưng chưa từng nghĩ đến, mặc ra tử vì cứu cái này hơn 500 con ngựa sử dụng vết thương khâu lại chi pháp, mới thật là bạo vật vô giá. Thế có Bá Nhạc sau đó có Thiên Lý Mã, Thiên Lý Mã thường có, mà Bá Nhạc lại không từng có. Một bên Tôn Cử nhân cảm thắn một tiếng, đem trong miệng ba xiết tương uống một hơi cả sạch, hiện tại một lần nữa đọc mã thuyết lại là một fan khác cảm ngộ. Thiên cổ đến nay, tổn thương ngựa vấn đề đều một mực tồn tại, làm sao không gặp người trị liệu, mà Mạc gia tử lại có thể dễ như trở bàn tay nghĩ đến vết thương khâu lại chi pháp, đem nó chữa khỏi kiếm một món hời đồng thời, lại công hiến ra vết thương khâu lại chi pháp. Thật không ngờ ta, thật không biết ngựa vậy. Chúng ta luôn luôn phàn nàn thiên hạ không có có kỳ ngộ, lại không nghĩ tới có đôi khi kỳ ngộ liền là tại trước mắt của chúng ta, chỉ là chúng ta ánh mắt thiển cận, không có phát hiện thôi. Đúng rồi. Vậy mà đã thành trường an tổn thương ngựa đã bị mặc ra tự mua xong, kia Lạc Dương không phải là có không ít tổn thương ngựa sao? Hiện tại đi Lạc Dương theo này phương pháp mua được trị liệu, đây chẳng phải là lại là một phen phát tài. Một cái thực khách vỗ đùi nói, nói xong cũng hối hận, nếu là mình lén đi, đây chẳng phải là phát đại tài. Hừ. Nếu như chờ ngươi đi mua Món ăn cũng đã lạnh. Ngay tại Mạc Gia Tử mua tổn thương ngựa ngày thứ hai, Mạc Gia thôn ngoại sự trưởng quỹ liền đã lên đường đi Lạc Dương. Phan trưởng quỹ tức giận nói: "Ai không hổ là hứa tài thần? Mọi người nhất thời tất lạc không tôi ngựa giao dịch tập trung nhất địa phương liền muốn nói Trường An cùng Lạc Dương, nếu là hứa kiệt nghị không ra, vậy liền uổng phí hứa tài thần cái danh hiệu này." Nhưng liền kinh tế đến luận, Lạc Dương phồn vinh còn tại Trường An phía trên, Lạc Dương là kinh hàng đại vận hà trung tâm, một khi Mạc Gia thôn tại Lạc Dương chiếm được góc chân, liền có thể thuận kinh hàng đại vận hà đem Mạc Gia thôn hàng hóa tiêu thụ toàn bộ đại đường đông bộ. Lạc Dương là Hứa Kiệt cùng Mặc Đốn chế định kế tiếp trọng yếu nhất thị trường, cho nên tại Mặc Đốn mua ngựa về sau, Hứa Kiệt liền nhìn đúng thời cơ, liền mang theo Mặc hai trước tiên chạy tới Lạc Dương, mà Lạc Dương tổn thương ngựa liền là Hứa Kiệt tại Lạc Dương đứng vững gót chân vô liếng. Chợ phía Tây bên trong. Cái gì? Tuần bên trong người không dám tin mà hỏi. Mặc ra tử đem 500 thất tổn thương ngựa trước khỏi, người tới vừa lớn tiếng nói một lần. Chưa khỏi, trước khỏi. Ha ha ha, kia là ta lão Chu làm bên trong người. Tuần bên trong người hưng phấn nói. Mấy ngày nay Tuần bên trong người quả thực là giống ngồi xe cấp treo đồng dạng lập tức đem sự nghiệp làm được thấp nhất lóc, mua cái mặc ra tử hơn 500 tất tổn thương ngựa chuyện, bị tử đối đầu của hắn truyền toàn bộ trợ phía Tây đều biết, khiến cho hắn hơn 10 ngày đều không người nào nguyện ý tìm hắn làm bên trong người đảm bảo. Mặc dù hắn nhiều lần nói cái này, mặc ra tử tự mình làm quyết định, mình đã nhiều lần quên, thế nhưng là loại này, giải thích liền ngay cả chính hắn cũng lực lượng không đủ. Hiện tại tốt, mặc ra tử lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích, hơn 500 tất tổn thương ngựa chữa khỏi, tín dự của mình rốt cục bảo vệ. Không, nào chỉ là bảo vệ, quả thực là như hồ thiên cánh, trong một buổi sáng, liền có hơn 10 giao dịch tìm tới tuần bên trong người làm bên trong người đảm bảo thậm chí lúc chiều đã có không ít ai trước, tuần bên trong người vốn chỉ là chợ phía tây phổ phổ thông thông bên trong người, bãi mặc đốn bàn tay vàng bố trí, nhảy lên trở thành chợ phía tây thứ nhất bên trong người. Vương ra Mã Hoành, phanh. Vương vẫn nộ đem trong tay đồ sứ quẳng xuống đất. Phế vật, đều là phế vật. Vương giận dữ hết Từ khi hắn tiếp nhận vương ra thương hội về sau, một mực tại thành trường ăn xuôi gió xuôi nước, nhất là đem tiếng tăm lừng lây hứa tại thần chỉnh ngã về sau, Vương công tử uy tín càng là tại chợ phía tây nhất luôn cự như mặt trời ban trưa, không nghĩ tới vậy mà tại Mạc gia tử thủ bên trên ngã nhào xuống một cái. Mã thuyết cùng 500 tốn tổn thương ngựa chữa trị để triệt để trở thành thành trường an giới kinh doanh trò cười, chưa từng có thua thiệt qua hắn ra sao phẫn nộ. Nếu không tại mua bán văn thư bên trên làm làm văn chương. Vương trưởng quý ở một bên thận trọng ra lấy tổn hại chiêu. Vương gia thương hội cho tới nay đều là hoành hành hành bá thế, mà lại mánh khoé thông thiên, không dùng một phần nhỏ mua bán văn thư văn tự cạm bấy một chiêu này ngoài hố tới thương hộ. Đem văn thư lấy ra. Vương Long mày nhíu lại nói, mua bán văn thư rất nhanh đưa lên, Vương tiếp đi tới nhìn một chút, không khỏi giận tử trong lòng. Nguyên lai like Vương gia thương hội đang bán tổn thương ngựa thời điểm, chỉ sợ mặc đón đổi ý, trực tiếp đem vào ước định thành tự ước. Căn bản không có mảy may làm tay chân cơ hội. Đem cái này bán ngựa công việc, cho ta biếm đi sèn phân ngựa. Mặc ra tử lập tức mua nhiều như vậy tổn thương ngựa, hắn chẳng lẽ liền nhìn không ra kỳ quả ca. Vương tức giận nói. Vâng, thiếu ra. Vương trưởng quỹ đương nhiên không lại bởi vì một cái công việc mà mạo hiểm đắc tội nổi dẫn bên trong vương. Mặc dù nhưng cái này công việc dự tính ban đầu là vì để vương ra thương hội tổn thương ngựa toàn bộ đều xử lý sạch. Mọi người đều khát vọng một đêm chặt giàu. Thích nghe chuyển kỳ cố sự, đương mặc đốn ngắn ngủi 10 ngày chỉ dùng 2000 sâu liền được không thua kém 2 vạn sâu gần 500 con ngựa, dòng giá tăng gấp 10 lần, nói là sửa đá thành vàng cũng không đủ. Mặc gia tử vẫn là cái kia Mặc gia tử. Chỗ đến không không khiến người ta nói chuyện say xưa, có người giáng than, có người đấu kỵ hâm mộ, còn có vương cái kia khát cốt mình tâm hận. Tại lợi ích trước mặt, mỗi người một vẻ hiện lộ không thể nghi ngờ. Chưa 160, sát nóng ngựa. Lại qua năm ngày, hệ hoàng dây lụa hơn 200 thất tổn thương ngựa khỏi hẳn, lại thêm tơ hồng mang khôi phục tốt đẹp tổn thương ngựa hết thảy 300 ngựa đầu đàn, được đưa về Mặc gia tôn. Toàn bộ Mạc phủ chỉ còn lại có hơn 80 thất bao quát tuyệt hành ở bên trong, thương thế nghiêm trọng nhất ngựa, tại làm sao cùng trị liệu. Lập tức thiếu đi 400 con ngựa, Mạc gia thôn lập tức thanh tịnh thật nhiều, lại thêm phúc bá liên tục dùng thanh thủy đem Mạc phủ thượng hạ cọ rửa 3 lần, ba phủ tại Mạc phủ mùi lúc này mới tiêu tán chúng không. Hô. Mạc Đốn hô hấp nặng nghề một ngụm không khí mới mẻ, mấy ngày nay ngựa thối hương vị cơ hồ khiến hắn hô chết. Liên là trung quanh hàng xóm không khiếu lại, liền là chính hắn cũng chịu không được. Đem trước cổng chính lại cọ rửa một lần, không thể lưu có một chút hương vị. Mạc Đốn cẩn thận kiểm tra một chút, không yên lòng dặn dò. Vâng, thiếu gia. Phụ bà đáp, dứt lời lập tức chỉ huy mấy cái mặc da thôn người lại một lần nữa lặp lại đại thánh thệ. Mạc Đốn sau khi phân phó xong, liền đi dạo du đi tới ngựa ký. Kỳ luật. mặc Đốn vừa tới ngựa ký, Tuyệt Ảnh thật hứng phấn kêu to, bốn vó càng không ngừng nhảy lên. Trải qua mặc Đốn không để lại dư lực buổi bổ, lại thêm trên móng ngựa thương thế đã tốt lắm rồi, nguyên bản gầy gò tuyệt ảnh đã khôi phục ngày xưa thần tuấn, nguyên bản khô gầy như que tuổi thân ngựa cũng thời gian dần trôi qua có báp, héo lại dần dần có con chạch. Ngựa ký bên trong, bây giờ còn có hơn 80 thất tổn thương ngựa tất cả đều là chấm dứt ảnh như thiên lôi sai đầu đánh đó, ngày xưa Mã Vương lại khôi phục vài tia phong thái. "Tốt, không nên gấp." Mạc Đốn đưa tay sờ tại Tuyệt Ảnh đầu ngựa bên trên, trấn an một chút không kịp chờ đợi hắn. Tuyệt Ảnh thân mật đem đầu tại Mạc Đốn trên tay ma sát, mấy ngày nay Tuyệt Ảnh khôi phục tính huấn luyện vẫn luôn là Mạc Đốn tự mình tiến hành, hai người ăn ý mười phần. Lại thêm nửa phần cỏ khô cùng nước sạch. Mạc Đốn phân phó nói, chờ một hồi Mạc Đốn còn muốn đối Tuyệt hành khôi huấn luyện, không thể ăn quá no bụng. "Vâng, thiếu gia." Một cái chiếu cố tổn thương ngựa mặc ra thôn người đáp. Từ phía sau xe đẩy phòng trong ôm một chồng cỏ nuôi súc vật, đặt ở tuyệt hành trường ngựa bên trong, lại tăng thêm hai bầu thanh thủy. Tuyệt hành vui sướng minh kêu một tiếng, túi đầu miệng lớn bắt đầu nhai nước, thỉnh thoảng hắt hơi một cái. Thanh trưởng an ngựa rất nhiều, có không ít địa phương chuyên môn sẽ trồng chọt cung ứng cho ngựa cỏ nuôi súc vật, mặc đón vì những này tổn thương ngựa có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn, cung ứng đều là thượng hạng cỏ nuôi súc vật. Rất nhanh, tuyệt hành liền đã ăn uống no đủ, mặc lên giải khai thừng, đem nó ra. ra. an tiến lên hỗ trợ đem yên ngựa lên, thật lâu không có yên ngựa tuyệt không hứng, trên lưng buộc, bất an động. Suy Mạc Đốn ôm một tiếng, nhẹ giọng trấn an. Sao động tuyệt ảnh cái này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, dù sao cũng là đã trải qua huấn luyện qua ngựa tốt, rất nhanh liền thích ứng trên lưng yên ngựa. Mạc Đốn dẫn tuyệt ảnh dọc theo Mạc phủ hậu viện chuyên bán mở trên đất trống ôm lấy vòng tròn, tại đất trống trung ương, có không ít quen, chuyên bán dùng để huấn luyện những mã tổn thương ngựa, dù sao có chút tổn thương ngựa thương thế quá nghiêm trọng, liền là nước thương lạnh, có lúc, bốn cũng tổn thương nghiêm trọng. Lưu xong ba vòng mấy lúc sau, tuyệt ảnh hơi không kiên nhẫn cứ như vậy đi thong thả, thỉnh thoảng đã lấy bốn vó. Đốn mỉm cười, gặp thời cơ chín rồi, vừa xem cึก ngựa, giẫm lên bàn đạp đẩy lên, cưới tại tuyệt ảnh trên lưng. Giá. Mạc Đốn khẽ quát một tiếng, tuyệt ảnh lập tức dọc theo đất chống chạy chậm ra, dáng người mạnh mẽ dị thường. Chạy chấm hai vòng, Mạc Đốn khống chế tuyệt ảnh đi tới một cái then trước mặt, chạy lấy đà một đoạn ngắn về sau, tuyệt ảnh thả người nhảy lên, một cái duyên dáng tư thái vượt qua then. "Tốt." "Thiếu ra Vi Vũ." Thiết An ở một bên vỗ mông ngựa, hô. Mạc Đốn đắc ý cười một tiếng, không nghĩ tới vui quá hóa buồn, tuyệt ảnh rơi xuống đất thời điểm, rõ ràng một cái lảo đảo, Mạc Đốn vội ôm chặt tuyệt ảnh cổ, tránh khỏi một chàng tai nạn. "Thiếu gia." An kinh hãi, tranh thủ thời gian chạy tới đem tuyệt ảnh dắt Chuyện gì xảy ra? Mạc Đốn lòng vẫn còn sợ hãi từ tuyệt ảnh lưng bên trên xuống tới. Mạc Đốn đem tuyệt ảnh tại cọc buộc ngựa bên trên vô tốt, nâng lên tuyệt ảnh trước ngựa vó, phát hiện cũng không phải là tụ thường kia hai cái móng ngựa, ngược lại là không có có tụ thường có mong trước. Hư hại quá lợi hại, cái này ngựa đoán chừng là phế đi. Lý Thừa Kiền thanh âm đột nhiên từ phía sau chuyển đến. "A, Cao Minh Hinh, sao ngươi lại tới đây?" Mạc Đốn kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn xem thật lâu chưa từng xuất Lý Thự tranh thủ thời gian hành nói, Mạc phủ sớm có án ý, nếu như là Lý Thự Kiền đến, cấp bậc lễ nghi ngốn nhưng là không thể nói toạc Lý Thự Kiền thân phận. Cho đến bây giờ, Lý Thừa Kiền thân phận cũng mẹn mẹn chỉ có có hạn mấy người biết. Nghe nói, ngươi phát một phen phát tài, cố ý đến đây làm tiền." Lý Thượng Kiền trêu ghẹo nói. Thật sao? Coi trọng cái nào một tớt, tùy ý chọn, tặng cho ngươi." Mạc Đốn Tời mở nói. Lấy Lý Thượng Kiền thân phận, cái gì tốt ngựa chưa từng đạt qua, Mạc Đốn đương nhiên sẽ không coi là thật. Hai người cười toe toét trêu ghẹo một phen, lập tức lâu dài không thấy ngăn cách dạng bất khuất. Tốt tuấn ngựa, đáng tiếc. Lý Thượng nhìn xem thần tuấn ảnh, tiếc hận nói. Hắn đã từng cũng có một chất ngựa tốt, vô cùng yêu thích, cũng là bởi vì bốn vó mòn quá độ, cuối cùng bị bỏ qua mà tuyệt ảnh không riêng gì móng ngựa sẽ rách, còn có liền làm móng trước mài mòn lợi hại, bình thường đi tới cũng không có vấn đề, vừa rồi vượt qua then thời điểm, rất hiển nhiên bị trên đất khối rắn cần đến. Bất quá không phải vẹn vẹn tuyệt ảnh có vấn đề này, cái này 500 thất tổn thương ngựa đều có vấn đề tương tự, dù sao một con ngựa thụ thương cũng không phải là lần một lần hai tạo thành, mà là ngày qua ngày mệt nhọc bố trí. Vậy làm sao bây giờ?" Thiết An hoàng sợ nói, "Còn lại hơn 80 con ngựa cơ hồ từng cái đều có hư hại vấn đề, nghiêm trọng nhất thậm chí là vẹn vẹn chỉ có một tầng thật mỏng lớp biểu bị. tổn thương ngựa vừa đi liền đau nhức." "Ai? Không có cách nào?" Lý Thừa Kiền tiết lời nói, lúc ấy cung trong ngựa mã dám suy nghĩ rất nhiều loại phương pháp, đều vô dụng, trừ phi đem những này ngựa để đó không dùng 1 2 năm, chờ ngựa của hắn võ mọc tốt lại nói." "A, để đó không dùng 1 2 năm." Thiết An lắc đầu, nuôi một con ngựa chỗ hao phí thuế ruộng đó cũng không phải là một cái con số nhỏ, huống chi toán một cái có hơn 80 đốt, nếu là nuôi 1 2 năm, chỉ sợ được không bù mất. "Thiếu ra, làm sao bây giờ?" Thiết An nhíu mày hỏi. "Dễ làm." Mặc Đốn bật thốt lên. "A." Thiết An lập tức thần. Lý Thừa Kiền kinh ngạc nhìn một mặt bình tĩnh Mặc Đốn, lập tức giật mình nói: Tiểu tử ngươi khẳng định đã sớm có biện pháp đúng hay không? Mạc Đốn cười thần ý, cố ý thừa nước đục thả câu. Mau nói. Lý Thừa Kiền khó thở đạo, nếu là Mạc Đốn thật sự có phương pháp, vậy hắn kia thất yêu ngựa liền có thể một lần nữa bắt đầu dùng. Kỳ thật cái này rất đơn giản. Mạc Đốn cố ý điều Lý Thừa Kiền khẩu vị. Đơn giản? Lý Thừa Kiền không chút nào tin tưởng Mạc Đốn, cá sống bí kíp rất đơn giản, liền là hướng trong nước rót vào không khí mà thôi, kết quả toàn bộ thành trường ăn nhiều ít người đều không có được. Vết thương khâu lại chi pháp cũng đơn giản, nhưng là ai có thể nghĩ tới đem vết thương tựa như là may y phục đồng dạng vá lại? Trong ngàn năm qua tổn thương ngựa liền tiện nghi mặc đốn chính mình. Mà bây giờ mặc đốn còn nói đơn giản, có lẽ thật là rất đơn giản, nhưng là tuyệt đối ngoại dự liệu chuyện. Đang móng ngựa mày mòn, kia cho ngựa mặc vào giày là được rồi. Mặc đốn vung tay lên đạo, hắn nghĩ tới trên thế giới này đã sớm tồn tại phát minh vĩ đại, rộn người sắt móng ngựa. Chương 161, một cái chai móng ngựa cổ sự. Cái gì? Cho ngựa mang giày? Lý Thừa Kiền kinh ngạc nói. Nói nhảm, nếu để cho ngươi chân trần đi đường ngươi có phải hay không cần đến hoảng, ngươi tự mình biết mặc giày, làm sao không biết cho ngựa giày. Mặc đón trợn trắng mắt nói rằng, "Ách ách" Lý thừa Kiên lập tức im lặng lý là cái này lý nhưng là cho ngựa mặc dàiy nghĩ như thế nào làm sao khó chịu Lý thừa Kiiền làm sao cũng không nghĩ tới mặc đốn não mở rộng như thế lớn quả nhiên là tựa như là mặc đốn nói như vậy rất đơn giản nhưng là ai có thể muốn lấy được đâu lại nói chính là cho ngựa mặc vào giày kia ngựa còn thế nào chạy được lên Cao Minh Huynh mời xem mặc đốn nâng lên tuyệt ảnh móng ngựa ra hiệu lý thừa kiện tự quan sát kỹ lý thừa Kiên nhìn hồi lâu cười khổ bắt đầu chỉ cảm thấy ó ngựa vẫn làm món ngựa xem ra hắn vẫn là dừng lại đang nhìn núi là núi cảnh giới mặc đốn bất đắ sĩ chỉ vào món ngợi lớp biểubí nói rằng Móng ngựa móng chính là một mảnh chất da, tựa như là móng tay của chúng ta đóng đồng dạng, là không, có cảm giác đau, mà tầng này móng dễ dàng nhất mài mòn, cho nên muốn tránh cho móng mài mòn, biện pháp rất đơn giản, cho tầng này móng mặc vào giày, cứ như vậy, mài mòn liền là giày, nếu như giày mài hỏng, kia thay đổi một đôi giày liền tốt. Nha. Lý Thừa Kiên lập tức giật mình, kiếu kỳ sờ lên tuyệt ảnh móng, nhìn nhìn lại mặc đốn trước đó vì trị liệu tuyệt ảnh nứt tổn thương mà xuyên dây kém chui khổng, quả nhiên là một khối chất da. Bất quá dạng gì giày mới có thể hợp móng ngựa đâu? Lý Thượng cảm thấy mình não động thật sự là không đủ dùng. Thiếu ra, muốn đổ vật đến rồi. Lúc này ngoài cửa truyền đến một trận huyên tiếng hồn nào, Trương láo đầu nhị nhi tử Trương Dương thở hừng hục chạy tới, Mạc Đốn trước mặt, đưa lên bốn cái hình nửa vòng tròn hình thú kỳ quái làm bằng sắt phẩm. Nhanh như vậy, Mạc Đốn ngạc nhiên tiếp nhận, yêu thích không buông tay thuận làm bằng sắt phẩm hình cung ma sát, giống như thưởng thức một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Lý Thượng Kiền hiếu kỳ lại gần, nhìn xem cái này vật kỳ quái hỏi, đây chính là như lời ngươi nói ngựa giải. Cái này gọi sắt móng ngựa, cũng gọi chai móng ngựa. Mạc Đốn đem sắt móng ngựa cùng tuyệt hành móng khoa tay một chút, lớn nhỏ vừa vặn phù hợp, hài lòng nhẹ gật đầu. Lý Thừa Kiền cầm lấy hai cái sắt móng ngựa, nhìn nhìn lại tuyệt ảnh móng ngựa, làm sao cũng nghĩ không thông vật này làm sao mặc tại trên móng ngựa. Chỉ gặp Trương Dương chuyển tới một cái quá gối đóng cao ghế gỗ tử, đem tuyệt ảnh móng ngựa thả ở phía trên, cầm lấy một cái đau cụ, tinh tế đem trên móng ngựa móng tu bổ một chút. Tu bổ sau khi hoàn thành, cầm lấy mấy cái thật dài cái đinh, tại thiết an trợ giúp dưới, đem chai móng ngựa tùy tiện đính tại trên móng ngựa. Như vậy lập lại ba lần, không đến một khắc đồng hồ, tuyệt ảnh cái móng ngựa đều đã đã đắp xong. Như vậy là được rồi. Lý Thừa Kiền tò mò nhìn tuyệt ảnh không thích hứng loạn đạp mình 4 vó. Trên mặt đất lưu lại một cái cái gần trăng tròn hình tròn. Kia là đương nhiên, cứ như vậy nếu như sắt móng ngựa mài mòn lợi hại trực tiếp thay thế một cái là được rồi, những này sắt móng ngựa đều là dùng mặc ra tốt nhất tinh sắt chế tạo, cứng rắn dị thường, có thể hay không tiếp nhận cực lớn lực đạo cũng không biến hình, mà lại sắt móng ngựa còn có một cái chỗ tốt lớn nhất, nó có thể giúp móng ngựa tốt hơn nắm chặt mặt đất, lớn nhất khả năng tránh cho trượt sai lầm. Đồ tốt, thật là đồ tốt. Lý Thừa Kiên lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, liên thinh khen. Lý Thượng Kiên làm thái tử, đương nhiên biết đại đường tình trạng, ngựa liền có thể lấy kéo xe, cải rộng đi đường, dân dân ngựa nhu cầu lượng lớn. Tại nông thôn có con trâu liền xem như giàu có nhà, chớ nói chi là ngựa, tại dân gian ngựa liền xem như một kiện xa xỉ trang sức. Đại đường hàng năm bởi vì ngựa quá độ mài mòn tạo thành tổn thất hàng năm đều nhiều vô số kể, kẻ nhẹ thụ thương tu dưỡng, kẻ nặng trực tiếp báo hỏng. Nhưng là có sắt móng ngựa về sau, mỗi một con ngựa đều phụ thêm một tầng phòng hộ màng, nhưng vấn đề này đem toàn bộ đều giải quyết dễ dàng, đôi này đại đường bách tính tới nói, có thể yên tâm lâu dài sử dụng ngựa, cái này đem là hơn một cái lớn tin mừng. Đây là hướng lớn mà nói, hướng tiểu nhân nói mình đồng yêu ngựa rốt cục không cần tại ngựa ký mang bên trên năm nửa năm chỉ cần thay đổi sắt móng ngựa, mình yêu ngựa khẳng định lại một lần trở nên sinh long hóa hổ. Trải qua qua một đoạn thời gian quen thuộc về sau, Tuyệt Ảnh thời gian dần trôi qua quen thuộc dưới chân đồ vật. Giá. Mặc Đốn trở mình lên ngựa, hét lớn một tiếng, Tuyệt Ảnh chạy chậm một trận, lại một lần nữa mạnh mẽ vượt qua ken, lần này nhẹ nhõm dị thường, mà lại rơi xuống đất vững vàng thỏa thỏa, chỉ ở bùn đất dưới mặt đất lưu lại một cái cái thật sâu sắt móng ngựa là vấn. Mạc Đốn lại khống chế tại mạc Đốn hậu viện một trận, ra Tuyệt ngựa để nó tận chạy. Khi luật, Ảnh từ khi sau khi bị thương không còn có chạy qua, Đến cơ hội này vậy mà như thế dáng vẻ, tự nhiên làm cả nhanh nhẹ chạy, thỉnh thoảng cao kêu to, đã từng mã vương phong thái lần nữa hiện hiện. Rất nhanh, tại trương Dương thuần thục tay nghề dưới, còn lại hơn 80 con ngựa toàn bộ đều an lên ngựa mõng ngựa. Nhìn xem Mặc Đốn dễ dàng như thế giải quyết đau đầu hoa hạ mấy ngàn năm năm để, Lý Thừa Kiện giống như là nhìn một cái quái vật giống như, nhìn chằm chằm Mặc Đốn, nhìn Mặc Đốn trong lòng run dậy. Thật không biết đầu của ngươi là như thế nào dài. Thậm chí ngay cả như thế thiên môn đồ vật đều biết, không biết thế gian này còn có độ vật gì có thể chẳng lẽ ngươi. Mặc Đốn làm quái che đầu, một mặt để phòng nhìn xem Lý Thừa Kiến. "Xéo đi, ai muốn đầu của ngươi?" Lý Thừa Kiền tức giận mắng, đã từng thái tử Hàm dưỡng đã sớm không cánh mà bay. "Ngươi muốn cũng vô dụng, cái này sắt móng ngựa cũng không phải ta nghĩ ra được, vật này đã hiện thế 600 năm lâu." Mạc Đốn lắc đầu tiếc nuối nói, nói ra hung hăng nổ tin tức. "Đây không có khả năng." Lý Thừa Kiền kinh ngạc nói, nếu là thật hiện thế 600 năm, hắn làm sao lại không biết, đại đường làm sao còn hàng năm có như thế nhiều tổn thương ngựa. Đột nhiên Lý Thừa Kiền đột nhiên thông suốt nói, là người ngoại bang đổ vật. Lý Thừa Kiền có thể biết Mạc gia tiên tổ thế, nhưng là du lịch qua đại đường bên ngoài rất nhiều ngoại bang, trải qua rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái. Mặc đốn gật đầu nói, tại Mặc Tử Bí lấy đi chép, tại cực Tây chi quốc về phía Tây, có một cái hạo không bờ bến cực Tây hướng về Dương, tại cực Tây hướng về Dương bên trong có một cái đảo quốc bên trên lưu truyền dạng này một cái bài hát giao. Thiếu một cái đinh sắt, ném đi một cái chai móng ngựa. Thiếu một cái chai móng ngựa, ném đi một con chiến mã. Ném đi một con chiến mã, bại một chàng chiến dịch. Bại một chàng chiến dịch, mất một quốc gia. Cong. Lý Tam Thế bị đẩy lên đoạn đầu đài một khắc này, hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ tới, mình vứt bỏ một quốc gia vẹn vẹn bởi vì làm một cái nho nhỏ sắt. A. Lý Thượng Kiền khiếp sợ há to mồm. Hắn chưa từng có nghĩ tới một cái ngựa đinh vậy mà cùng quốc gia xã tắc vẽ lên ngang bằng. Cao Minh huynh nhưng từng từ cố sự này bên trong đến xảy ra điều gì? Mạc muốn hỏi, bởi vì nhỏ mất lớn, thiên lý chi đế, Lý Thừa kiến há mồm liền ra đại đạo lý. Sai, người ta ngựa đều có chai máu ngựa mà chúng ta đều không có. Mạc đốn đau lòng nhất cốc nói. Ách ách. Lý Thừa Kiện ngạc nhiên, mặc ra tử liền là mặc ra tử, náo mạch kín liền là cùng hắn không giống. Chương 162, một ngựa mất xã tắc. Ngựa, ngựa. Một ngựa mất xã tắc. Lý Thế Dân nhìn xem Mạc đầu để báo bản đầu đề. Mặc niệm mặc đón trích dẫn tòa sĩ bị á danh ngôn, không khỏi cảm khái văn phần. Sắt móng ngựa tựa như là một tầng giấy cửa sổ, đâm một cái là rách, đã mặc ra thôn đã dùng sắt móng ngựa, vậy khẳng định liền sẽ chuyên liền ra, còn không bằng mặc da mình công khai. Cho nên nhất một thời kỳ mới mặc đầu để báo đầu mặc đốn liền dùng một ngựa mất xá tắc cố sự, mở rộng sắt móng ngựa. Một đinh tổn hại một ngựa, một ngựa mất xá tắc. Đinh thật là khiến người tỉnh nộ cố sự. Trưởng tôn hoàng hậu cũng là cảm khái liên tục, cô cũng là đọc thuộc lòng thi thư người, đương nhiên biết trong này ẩn chứa đạo lý. Thiên, cái này nhỏ cá nheo, thật đúng là có thể dày vỏ, lại mù làm náo động. Lý Thế Dân giận dữ nói rằng, trong giọng nói lại mang theo nhẹ nhẹ chua sót. Một cái đơn giản tổn thương ngựa sự kiện, lại bị mặc ra tử làm ra biến đổi bất ngờ, châm đồng chập trùng, đầu tiên là 500 tất tổn thương ngựa, lại phối hợp ma thuyết, lại có miệng vết thương khâu lại chi pháp, gây nên y ra tổn thương bệnh thí nghiệm, cuối cùng lại còn làm ra một cái sắt máu ngựa, tăng thêm một ngựa mất xá tắc cổ sự. Đến cuối cùng tiện nghi bị han chiếm, danh tiếng cũng làm cho hắn ra xong. Trưởng Tôn Hoàng Hầu không khỏi hé miệng cười trộm, đối với Phu Tâm Tư, cô thế nhưng là biết rất tường, biết đây là Lý Thế Dân khoe khoang tức phần ăn. Cái này nhỏ cá neo lại dày bò. Cuối cùng lích lợi còn không phải bệ hạ ngươi a." Trưởng Tôn hoàng hầu hờn dỗi trừng mặc đốn một chút. Lý Thế Dân cười ha ha một tiếng, mặt mũi tràn đầy tự đắc, thiên hạ này muốn nói ai ngựa nhiều nhất, vậy liền không phải số hoàng gia không thể, chỉ là toàn bộ một cái ngựa mã dám, kia cung cấp nuôi dưỡng ngựa đây chính là liền không phải số ít, chớ nói chi là còn có lớn như vậy quân đội, kỵ binh từ trước đều là nhất phí tiền binh chủng, càng sợ chính là nếu như huấn luyện qua hung ác, rất dễ dàng tạo thành chiến mã tổn thương. Hàng năm trong quân tổn thương chiến mã liền không phải có sắt móng ngựa cùng vết thương khâu lại chi pháp về sau, hàng năm chỉ là cái này một hạng liền tiết kiệm xuống không ít chi tiêu. Hùng chi một cái nghiêm chỉnh huấn luyện chính mã, đó cũng không phải là đơn thuần thuế dụng có thể so sánh. Coi như tiểu tử này thất thời, đem bực này lợi quốc lợi dân đồ vật công bố ra, chấp lần này liền tha hắn một lần. Lý Thế Dân giận dữ nói rằng, không riêng khỏe miệng bên trong làm sao cũng không che giấu được ý cười. Liên quan tới sắc móng ngựa, Lý Thế Dân biết đến muốn so trưởng Tôn hoàng hậu phải sớm được nhiều, Lý Thừa Kiểm từ Mạc phủ vừa về đến, liền trước tiên hướng Lý Thế Dân bẩm báo sắc móng ngựa tác dụng, dù sao làm thái tử, địa bối chính trị giác ngộ hắn vẫn phải có. Lý Thế Dân một mực dương cung mà không phát, liền là đang quan sát Mạc Đốn, cũng may Mạc Đốn không để cho hắn thất vọng chủ động công khai sắc móng ngựa để đại đường dân chúng chịu huệ. Mạc Đốn là một cái hảo hải tử, ngươi chỉ biết khi dễ hắn. Trường Tôn Hoàng hậu không khỏi trận nhìn Lý Thế Dân một chút, cô hiện tại thấy thế nào Mạc Đốn liền rất thuấn mắt, tài hoa hơn người, viết ra mã thuyết bực này tuyệt thế danh thiên, tâm địa thiện lương, công bố sắc móng ngựa tạo phúc nhiều ít mắt tính. Càng quan trọng hơn còn cùng Lý Thừa Kiền quan hệ rất tốt. Quan Đông thị, ngươi không biết, Ngọc Bất Trắc bất thành khí, Mạc Liệt qua đời sớm, Mạc Gia Tôn không ai có thể quản được ở hắn, tiểu tử này tập quán lỗ mãng, nếu là không nghiêm điểm, không chừng náo ra chuyện gì tới. Lý Thế Dân một bộ ta là vì hắn tốt lắm tử. Không có chút nào ấy nay đi tứ. Trưởng Tôn Hoàng hậu nghĩ nghĩ cũng thế, mặc Đốn hiện tại cơ hội là không người quản trạng thái, có lý thế dân để ép cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Thế là Mạc Đốn về sau khổ cực vận mệnh, cứ như vậy vui sướng định ra. Người tới, lập tức trong quân đội mở rộng sắt nóng ngựa, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất để chiến mã thị hứng. Lý Thế Dân nghĩ nghĩ lập tức phân phó nói: "Rõ." Bang Đức lập tức lĩnh mệnh mà đi. Có sắt nóng ngựa, trong quân chiến mã rốt của không lo, trước yêu quý mã lực căn bản không dám đại quy mô thao luyện, từ nay về sau không còn có băn khoăn như vậy. Một khi huấn luyện tăng cường, Đại đường Kỵ binh cùng dân tộc Du mục Du Kỵ binh trên lệnh sẽ tiến một bước thu nhỏ, lại thêm đại đường vũ khí hướng về lợi, liền là giao đấu bất luận cái gì đổi tay, cũng không sợ hãi. Giải quyết trong quân một mầm họa lớn về sau, Lý Thế Dân không khỏi có chút đắc ý tự mãn, lớn như thế công lao, Lý Thế Dân bình thường đều sẽ đại thường đặc biệt thường. Nhưng là nghĩ đến mặc Gia Tử lập tức mò 500 thất tổn thương ngựa, theo tin tức chuyển đến hắn mới triều trưởng quý tại Lạc Dương cũng làm không ít tổn thương ngựa, ngắn ngủi mấy ngày liền kiếm lợi mấy vạn sậu cũng không ngừng, Lý Thế Dân cũng cảm thấy mình điểm này ban thưởng cũng thật sự là không lấy ra được. Loại này mình vớt chỗ tốt, không rựa vào hoàng đế ban thưởng tử. Để lý thế dân vui mừng đồng thời, cũng có chút tiến lưỡi, luôn cảm giác mình giống như thiếu một chút cái gì. Nếu để cho Mạc Đốn biết nhất định sẽ hô to han hoang, lại nhiều chê ít, ít hơn nữa không chê ít, ban thưởng cứ tới. Một ngựa mất xác tắc, thật sự là khiến người tỉnh nộ. Ai còn dám nói Mạc gia tử không hiểu ngựa. Suôn sau, quân động thành trường an tổn thương ngựa sự kiện, trải qua lần này Mạc San về sau, chết để hà mãn. Mạc gia tử toàn thắng, được cả danh và lợi. Trung binh ăn dưa quần chúng ăn no thỏa mãn. Hâm mộ Mạc Đốn lật tay thành mây trở tay thành mưa, lập tức kiếm 500 con ngựa đồng thời không nghĩ tới mình có, có thể được chốt tốt. Muốn nói Bình Quân có được ngựa địa phương, đó nhất định là không phải Thành Trưởng An không thể, ngoại trừ tự thân phú hộ bên ngoài, lại thêm lui tới xe ngựa, đoán chừng đều chọn ngay đầu tiên lắp đặt sắt móng ngựa. Phanh phanh phanh. Thành Trưởng An từng cái to to nhỏ nhỏ tiệm sắt bên trong, cơ hội từng cái đều là Sinh Ý bà mãn, rèn sắt thanh âm nối liền không dứt. Dù là như thế, vẫn như cũng là cũng không đủ cầu, sắt móng ngựa chỉ muốn rèn đúc ra, lập tức liền bị cướp mua trống không. Lần này sắt móng ngựa Sinh Ý, Mạc Gia cũng không có tham dự, vẻn vẹn đem chế tạo 500 sắt móng ngựa về sau, Mạc đón liền lực bài chúng nghị, từ bỏ môn này Sinh Ý. Tại Mạc Đốn xem ra, Mạc Gia thôn đã được đến lớn nhất lợi ích thực tế, làm người không thể quá tham, những này tốn thời gian phí sức sắt móng ngựa sinh ý chu kỳ quá ngắn, sức cạnh tranh cũng lớn, không cần thiết hạ đại công phu. Mạc Gia thôn từ bỏ cuộc làm ăn này, lại thành thành trường ăn thợ rèn quân hoan, cơ hội mỗi một cái tiệm thợ rèn đều kiếm được bắt đầy bột tràn, theo thời gian trôi qua, trận này sắt móng ngựa thịnh yến dần dần lan tràn đến trường ăn bên ngoài, từ nay về sau, đại đường lại không tổn thương ngựa hướng về lo. Chợ phía Tây Mã Hành, Vương trưởng trong lòng run sợ nhìn vẻ mặt vẻ lo Vương. Trải qua Mạc San tăng thêm, Mạc Đốn đại xuất danh tiếng. Mở mày mở mặt, mà hắn Vương Tắc thành vì một chuyện cười, mọi người đang hâm mộ Mặc gia tử bạo cháng mấy vạn sâu đồng thời, đoán chừng đều là chế nhạo một chút Vương gia Mã Hành. Thiếu ra ngựa của chúng ta muốn hay không đánh lên sắt móng ngựa?" Vương trưởng Quý nơm lớp lo sợ mà hỏi. Mấy ngày nay sắt móng ngựa tại thành Trường An thịnh vượng đến cực điểm, chợ phía Tây Mã Hành cơ hồ tất cả mã hành đều cho ngựa đánh lên chai móng ngựa, bởi vì Vương gia Mã Hành cùng Mặc gia tử ác liệt quan hệ, Vương gia Mã Hành cũng không có cho ngựa đánh lên sắt móng ngựa, kết quả mấy ngày nay sinh ý thảm đạm đến cực điểm, hoặc là bán không được, hoặc là mua ngựa liệu mà ép giá. "Đánh? Vì cái gì không đánh?" Sắc máu ngựa cũng không phải nó mặc ra. Vương Cắn răng giọng căm hờn nói, mặc dù cử động lần này có chịu thua ý tứ, nhưng là hắn cũng không muốn hướng Mạc San bên trong trong chuyện xưa nhân vật chính đồng dạng, một ngựa mất tác. Chương 163, Vương không trả thù. Mạc San đang một ngựa mất tác, lại một lần nữa đem Mạc Tử Mật lấy đẩy lên đại đường bạch tính trước mặt, vô luận là tú tài cử nhân, vẫn là bình dân bạch tính, đều mở rộng tầm mắt. Cho tới nay, mọi người đều tự nhận là đại đường liền là thế giới trung tâm, trung tâm đều là Man Di địa khu, thế nhưng là độc Mạc Tử Mật lấy về sau, đám người lúc này mới phát hiện, đại đường bên ngoài lại còn có rộng lớn như vậy thiên địa. Mà mặc ra tiên tổ chạy tới tất cả mọi người phía trước dẫn đầu du lịch càng rộng lớn hơn hơnộ đồng cái này mới có mặt ra yên lặng ngàn năm phục Hưng mặc đốn một mạch đem nổi đều ném cho mặt tử lấy, mặc dù tròn một chút hoang luôn nhưng cũng tạo thành có người cho rằng mặc đốn chỉ là bằng vào tiên tổ ân Huệ mới có thành tựu ngày hôm nay bản thân cũng không có bao nhiêu tài hòa. mà Vương cùng trường tôn trùng liền là đại biểu trong đó mặc ra tử bất quá là ủy vào tiên tổ di cho tôi thật là tiểu nhân đăng trí giáo thi phường bên trong chiều tôn trùng cùng Vương ngâng chén núi ẩm không ngừng lại cho Vương bên vực kẻ yếu một cái là làm hướng thứ nhất hiện quý công tử Một cái là năm họ vọng tộc dòng chính, hai người đã sớm có biết, mà lại lần này hai người đều có một cái giống nhau cựu nhân mặc đốn, tự nhiên mà vậy tiến tới một khối. Phan Vương trọng nặng đem chén rượu để lên bàn, một mặt không cam lòng. Lần này cùng mặc gia tử giao thủ, mình quả thực là thua không hiểu đấu, bên ngoài mình cũng không nhận được nhiều tổn thất lớn, mặc gia tử mặc dù mua không ít tổn thương ngựa, nhưng lại chuyển ra sắc móng ngựa dạng này lợi tại đương đại, công tại thiên thu thần khí, từ lâu dài tới nói, Vương gia thương hội từ đó về sau không còn có tổn thương ngựa hướng về gian nan khô cực, có thể nói chẳng những không có ăn thiệt thòi, ngược lại kiếm lớn. Nhưng là đối với Vương tới nói bản thân của hắn Uy tín lại nhận lấy cực đại đặc kích nếm đến nhân sinh lần thứ nhất thất bại mặc ra bất quá là một đám người xa cơ thất thế mà thôi hắn còn tưởng rằng là đầu tiên thời kỳ mặc ra phong quang thời điểm Vương cười lạnh nói trục xuất mắt ra độc tôn học thuật nho ra cũng không chỉ là nói một chút hiện tại vẫn như cũng là nho ra một nhà độc đại đừng nhìn mặc ra tôn đoạn thời gian này đến xôi gió xôi nước nhưng thật ra là bởi vì mặc ra sợ tác sở vi đối toàn bộ đại đường có lợi ích to lớn tại cái này chiều cường chảy xuống che giấu nho mặc ở giữa mâu thuẫn Sweet. Vương Vinh nói cẩn thận Mạc Gia Tử hiện tại thế nhưng là rất được thánh sủng, cũng không thể nói lung tung. Trường Tôn trùng giống như hảo tâm nhắc nhở, kỳ thật càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Vương nghe vậy càng là lên cơn giận dữ, lạnh hư một tiếng nói, trường Tôn huynh cần gì phải chướng người khác uy phong, diệt mình chí khí, một cái nho nhỏ mặc Gia Tử còn có thể lật được trời." Trưởng Tôn trùng cười khổ nói, "Vương huynh, có chỗ không biết, mặc Gia Tử làm việc cực kỳ quỷ dị, mỗi lần luôn có thể tại tuyệt cảnh thời điểm đều sẽ dùng không thể tưởng tượng, chưa bao giờ nghe phương pháp tuyệt địa kích." Trưởng Tôn trùng cũng là khổ não không thôi. Hắn hết thảy cùng Mặc Đốn từng có hai lần xung đột, một lần kia đều tự nhận là là 10 phần chắc 9, nhưng đều bị Mặc Đốn dùng chưa bao giờ nghe phương pháp hóa giải, một cái là kiểu mới hoa kỹ, một cái càng giống là Tiên Phương Dạ đảm chân dung sư thủ pháp. Trưởng tôn trùng cũng không có giấu giếm mình cùng Mặc Đốn xung đột, kỹ càng hướng Vương giảng giải mình hai lần đó biệt khuất thất bại kinh lịch. Vương cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ nhẹ gật đầu, tổn thương ngựa sự tỉnh từ xưa liền có, vô số mục mã nhân nghị hết biện pháp lại không thể làm gì, nhưng hết lần này tới lần khác tại Mặc gia tử thủ bên trong chơi ra hoa văn, đầu tiên là vết thương khâu lại chi pháp. Sau lại có sắt móng ngựa hành không xuất thế, trực tiếp giải quyết triệt để tổn thương ngựa vấn đề, không biết chuyện gì xảy ra. Mặc gia tử mỗi một lần đều có thể làm ra một hai cái trước đây chưa từng gặp cổ quái đồ vật thay đổi cả thôn. Mặc gia mặc dù có chút ít thủ đoạn, nhưng là kinh thương cùng mặc kỹ nhưng khác biệt, trước đó mặc gia thôn tiểu đà tiểu náo, quên đi, đã mặc gia chuẩn bị nhúng tay Trường An thương nghiệp, kia cũng phải nhìn ta Vương gia có đồng ý hay không." Vương ngạo lên nói. Vương gia thương hội tại thành Trường An vậy nhưng là tuyệt đối bá chủ địa vị, lại thêm năm vọng tộc đồng khí liên chi, một cái nho nhỏ Mạc gia thôn, đây chính là dễ như trở bàn tay tựa như hứa tại thần đồng dạng, lớn như vậy danh khí, còn không phải trong vòng một đêm ầm vang sổ đổ, sổ đổ. Có lẽ làm thơ mình không được, nhưng là đối với Kinh Thương Vương tự nhận là không thua tại bất luận kẻ nào, đã mặc ra thôn muốn đại quy mô tiến vào Trường An giới kinh doanh, vậy sẽ phải trước qua hắn Vương cửa này. Phong sát Mặc Gia thôn. Vương trưởng Quý khiếp sợ nhìn vẻ mặt ngạo nghễ Vương, trong lòng hiện lên vẻ kích động, chỉ cảm thấy mình cơ hội báo thủ đến rồi. Đúng, Mặc Gia tử mời chào hứa tại thần, không phải liền là muốn phát triển Mặc Gia thôn thương A, tại thành Trường An ta muốn hắn trở thành cái thứ hai hứa tại thần." Vương Ngạo Nghễ nói. Thiếu gia Vi Vũ, Mạc gia tử bất quá là một cái hoàng mao tiểu tử, làm sao địch nổi Thiếu gia, chỉ cần là Thiếu gia xuất mã, Mạc gia thôn tất nhiên sẽ sụp đổ, đến lúc đó Mạc gia thôn lần nữa trở lại cùng khổ nghèo túng, định để Mạc gia tử đến Thiếu gia trước mặt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không thể. Vương trưởng Quý định mà nói, hắn đương nhiên biết vương tâm bệnh là cái gì, có thể để cho Mạc gia tử tối đầu, nhất định có thể để vương mặt mũi phóng đại. Vương nghe được Vương trưởng Quý lấy lòng, tự đắc cười nói, Mạc gia tử nếu là lấy cá sống làm dầu, vậy chúng ta trước hết đoạn hắn đoạn đường này. Vương trưởng Quý nghe vậy, mặt lập tức cứng đờ, không khỏi xìm xìm nói, Thiếu gia Cá sống sinh ý mặc da thôn đều là người một nhà bán, cũng không thể cấm chỉ bách tính đi mua đi. Vậy thì tìm người môi giới đi thăm dò nó." Vương Cao Mày nói. "Thiếu ra, mặc da thôn bán là sống cá. Người môi giới cũng không có cách nào nha." Vương Trưởng Quỹ khổ sở nói, một chiêu này hắn đã sớm dùng qua, đáng tiếc người môi giới căn bản không để ý tới, mặc da thôn bán là nhảy nhót tương bừng cá tươi, căn bản tìm không thấy lấy cớ. "Đúng rồi, thiếu ra, mặc da thôn bán tốt nhất là lưới cày, máy gieo hạt, ruộng nước cùng ép giếng, không bằng từ hướng này bắt đầu." Vương Trưởng Quý vội vàng nói sang chuyện khác. "Ngô Xuân, đây đều là dân nuôi tầm cấp dễ." Phía trên không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm, người nếu là muốn chết, liền đừng lôi kéo bản thiếu ra. Vương tức giận nói, đại đường lấy nông làm gốc, mà lươi cày máy gieo hạt đồn nước ép giếng chính là cực kỳ trọng yếu nông cụ, quan hệ đến quốc gia gốc dễ, nếu như Vương thật làm thủ đoạn, chỉ sợ cũng ngay cả Thái Nguyên Vương ra cũng không giữ được hắn, Vương mặc dù cũng không có từ chính, nhưng là làm con em thế ra, điểm ấy chính trị mẫn cảm vẫn phải có. Thiếu ra, hiểu lầm. Tiểu nhân ý tứ đã những này nông cụ trọng yếu như vậy. Có thể nào để mặc ra thôn một nhà độc đại, không bằng chúng ta tìm một chút công tượng nhiều hơn phòng chế, thứ nhất có thể được chia lợi nhuận, thứ hai cũng coi là vì dân nuôi tầm gốc dễ làm công hiến, chỉ sợ sẽ là bệ hạ biết, cũng nói cũng không được gì." Vương trưởng quý đắc ý nói, chỉ có có thể lượng rất lớn phòng chế những này nông cụ, nhất định có thể cho mặc ra thôn tạo thành tồn thất khổng lồ." Vương nghe vậy vui mừng, liên tục gật đầu, cái này tuy không tệ chú ý, mà lại mặc ra cũng không phải là không có đối thủ, nghe nói đầu tiên thời kỳ, mặc ra cùng công châu ra chính là là tử đối đầu, nếu như có thể tìm đến công châu gia người, nhất định có thể đem tìm tới đối phó mặc ra phương pháp. Vương trưởng quỹ tiếp tục nói, hắn vì báo thủ, có thể nói là hạ túc công phu, trước kia hắn thấp cổ bé họng, liền là tìm được công thâu ra người, cũng người ta cũng sẽ không phản ứng hắn, thế nhưng là thái nguyên vương ra ra mặt liền không đồng dạng. Tốt, lập tức đi tìm công thâu gia tộc, tin tưởng hắn nhất định sẽ rất nguyện ý cùng vương ra hợp tác. Vương lộ ra một kia không có hảo ý tiếu dung, trong lòng thoải mái đến cực điểm, hắn rốt cuộc tìm được một cái đối phó mặc ra từ thủ đoạn. Vâng, thiếu ra. Vương trưởng quỹ ứng tiếng nói. Bất quá, đoạn thời gian này cũng không thể bỏ qua đ Vô luận là phòng chế vẫn là tìm kiếm công thâu ra người, đều không phải là nhất thời bán hội có thể hoàn thành, Vương nhưng không có giải như vậy kiên nhẫn trở, để mặc gia tự tiếp tục đắc ý đi đi. Vương trưởng quỹ suy nghĩ một chút nói, mặc gia thôn tại thành trường An sản nghiệp ngoại trừ cá sống cũng chỉ có Mạc bệnh viện cũng sắp xây dựng mặc gia mỹ thực thành. Mạc bệnh viện? Vương lập tức lắc đầu, người bên ngoài không biết Vương lại là rõ ràng, Mạc bệnh viện thành lập thế nhưng là cùng thái tử lý Thừa kiện ở sau lưng hết sức ủng hộ, mà nữ viện y học cũng là vì trưởng tôn hoàng hậu bệnh tình, những này căn bản không động được. Vậy trước tiên cầm Mạc gia mỹ thực thành khai đao." Vương hung ác tiếng nói. Nhưng là thiếu gia Nghe nói những này mỹ thực thành thế nhưng là có ba vị quốc công công tử phân tử. Vương trưởng quý thận trọng nói rằng, vương nghe vậy lập tức chỉ trệ, đối với Tần Hoài Ngọc ba người cùng mặc ra tử quan hệ, hắn cũng là sớm có nghe thấy. Bất quá, thì tính sao, dù sao vương cùng ba người cũng không phải một vòng, vốn là bất hỏa. Yên tâm, người cứ yên tâm đi chuẩn bị, Tần Hoài Ngọc ba người tự nhiên sẽ có người đối phó. Vương nghĩ đến trường tôn trùng lời hứa, lòng tin tràn đầy nói rằng, chương 164, mới mịn. Trải qua hơn 10 ngày 43, Hứa Kiệt cuối cùng từ thành Lạc Dương trở về. 320 thất tổn thương ngựa. Mạc Đốn nghe được hứa Kiệt bẩm báo tại thành Lạc Dương thu hoạch, không khỏi tâm hoa độ phóng. Khởi bẩm đông ra, có đông gia phương pháp cùng đưa tới dự phẩm, 320 con ngựa hiện nay đều từ từ khôi phục, tin tưởng ít ngày nữa liền có thể trở về. Hứa Kiệt đạo, hắn nói 320 con ngựa là sát sát thật thật khôi phục hơn phân nửa tổn thương ngựa, không có nửa điểm dư đầu. Hứa trưởng quý vất vả. Mạc Đốn hưng phấn nói. Hứa Kiệt lộ ra một nụ cười vui mừng, biết mình tại Mạc gia thôn thứ nhất cầm rốt cục văn rồi, lần này Lạc Dương đi, chẳng những nhận được 320 thất tổn thương ngựa, càng là mở rộng Mạc gia thôn tại thành Lạc Dương tương lượng mà lại cùng Hứa Kiệt dĩ vãng ra nan thương nghiệp khác biệt, dùng Mặc Đốn phương pháp, tại Lạc Dương đánh một cái thời gian chiến lệnh, cái này 300 con ngựa liền cùng nhà không sai biệt lắm, dễ dàng như vậy suy nghĩ, thế nhưng là kinh thương cả đời Hứa Kiệt chưa từng có cảm nhận được. Mà thứ hai cầm liền là Hứa Kiệt tỉ mỉ kế hoạch mặc ra mỹ thực thành, đây mới là Hứa Kiệt tại Mặc Gia thôn đứng vững gót chân trọng yếu nhất một cầm. Nhân công ấp gà vịt Nga trải qua mấy tháng trưởng thành đã lớn lên, Mặc Đốn giờ phút này khởi động Mặc Gia mỹ thực thành chính là vì thực hiện lúc trước hướng Lý Thế Dân hứa hẹn, sẽ không xuất hiện thị tiện tổn thương nông hiện tượng. Mặc Gia mỹ thực thành chuyện liên hứa sinh. Mặc Đốn nói: Hứa Kiệt trịnh trọng nhẹ gật đầu hắn phát hiện mặc gia thôn kinh thương cùng hắn Di Vạn thương nghiệp có sự bất đồng rất lớn trước kia hắn làm ăn chỉ là vì không từ thủ đoạn doanh thu mà mặc gia thôn thì càng nhiều truy cầu cũng có lợi hắn nhưng là chưa hề chưa nghe nói qua bán cho khách hàng đồ vật còn muốn trợ giúp khách hàng doanh thu phục vụ hậu mãi hứa Kiệt mỗi lần nghĩ đến mặc đốn nói tới cái từ này đều có một tầng cảmỗ mới mặc gia Mỹ thực thành kỳ thật liền là cho không để ý tới cửa hàng bánh bao tăng thêm cá trạng nguyên lâu cùng mặcký chuyển trải qua cái tạo tiến hành tại nguyên trình hợp sản phẩm từ khi mặc bệnh viện ngủ lại về sau quốc tử giám trước con đường dần dầnân hoa Mỗi ngày người đến người đi, như nước chảy, từ xưa đến nay, bệnh viện cùng trường học trước rất dễ dàng hình thành khu vực buôn bán, mặc ra mỹ thực thành tự nhiên mà vậy theo thời thế mà sinh. Mà Hứa Kiệt từ khi thưởng thức Mặc Phủ mỹ thực về sau, càng là khen không giúp miệng, lại thêm nghiên cứu chó không để ý tới cửa hàng bánh bao chi nhánh hình thức, lập tức cảm thấy rất có triển vọng, mặc ra mỹ thực thành chính là hứa kiệt cho Mặc ra thôn chế định một lần đến thử, nếu như có thể thực hiện, sẽ lập tức giống chó không để ý tới cửa hàng bánh bao đồng dạng mở rộng ra ngoài. Cá trạng nguy lâu, Hứa Kiệt sư phó một mặt hưng phấn nhìn xem Mặc Kỷ bên trong tiến hành xây dựng dầm rộng. Hứa Vinh yên tâm, tuyệt đối chậm trễ không được thiếu ra chuyện. Ngư sư Phó vừa cười vừa nói, Mặc Gia thôn không thiếu hụt nhất liền là chế tác người, ngắn ngủi hơn 10 ngày, mặc Kỳ triển đã cải tạo thành làm một cái to lớn mỹ thực công trường. Mặc Gia thôn quả nhiên kỹ nghệ cao tuyệt. Hứa Kiệt tán thưởng nhìn xem từng cái to lớn vật nặng bị mặc Gia con cháu dùng một loại dòng giọng công cụ dễ như trở bàn tay nhấc lên lắp là tốt. Tại Hứa Kiệt trong mắt loại này công cụ lại làm sao không có to lớn giá trị buôn bán đâu. Hứa Kiệt cảm thấy Mạc Gia Thuần cho mình tinh hỉ càng ngày càng nhiều. Đương nhiên hiện tại còn không phải mở rộng thời điểm. Theo Giả Trương sư phó nói bọn hắn ngay tại nghiên cứu chế tạo một loại dùng tơ thép chế thành sắt dây thử, nếu như nghiên cứu chế tạo thành công, chính là một người mượn nhờ này công cụ nhấc lên vạn cân vật nặng cũng là dễ như trở bàn tay. Hứa Kiệt đệ xuống khiếp sợ trong lòng, hắn có thể tưởng tượng đến, một khi mặc Gia thôn thật nghiên cứu chế tạo thành công, vậy sẽ gây nên bao lớn ảnh động. Hứa Kiệt gia nhập mặc Gia thôn bất quá nửa tháng, lại phát hiện mình rung động số lần nhiều lắm, bất quá bây giờ trọng yếu nhất vẫn là trước mắt Mạc Gia Mị thư thành. Huấn luyện đầu biết chuyện, còn xin ngư nhiều hao tổn nhiều tâm trí. Hứa Kiệt hướng phía ngư sư phó chắp tay nói: Mỹ thực thành trọng yếu nhất liền là đồ bếp, cái này một khối toàn bộ giao cho ngư sư phó đến phụ trách huấn luyện. Thứ huynh yên tâm, nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Ngư sư phó lòng tin tràn đầy bảo đảm nói. Nhưng vào lúc này, ngư nhị mặt hốt hoảng chạy tới, tại ngư sư phó bên thai nói nhỏ. Thứ Kiệt nhìn thấy ngư sư phó sắc mặt lập tức âm trầm, không khỏi hỏi, Ngư huynh, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Khuê tử vừa rồi đi mua sắm mới mịt, vậy mà toàn bộ đều thiếu hàng. Ngư sư phó sắc mặt nghiêm túc nói, Cá Trạng Nguyên làm chính là đỉnh cấp quán rượu, dùng đương nhiên là tốt nhất muối mịn, mà bây giờ lại mua không được muối mịn, nếu như cá Trạng Nguyên thật khai thác muối thô làm gia vị, trước kia cảm giác đoán chừng sẽ giảm nhiều, rất nhanh cá Trạng Nguyên danh tiếng sẽ tổn thất hầu như không còn. Muối mịn thế nhưng là vận thành muối mịn. Hứa Kiệt trong lòng hơi động, mở miệng hỏi, hắn chủ bị mặc ra mỹ thực thành cũng chuẩn bị dùng chính là liền là muối mịn, đến lúc đó gầy dựng về sau, trực tiếp thiếu muối, vậy liền chê cười. Hồi Trường an tốt nhất muối liền là vận thành muối mịn. Vô luận là xuyên thuộc hầm mối vẫn là đủ địa hải mối cảm giác đều mười phần kém cỏi, mà lại nhiều tạp chất, bình thường gia dụng vẫn được, nhưng là phải dùng tại quán rượu kia lại không được. Nư nhị hồi đáp, nhưng từng hỏi rõ nguyên nhân, cần phải bao lâu mới có thể đến hàng. Hứa kết hỏi, nghe nói là hồ chứa nước làm mối giảm sản lượng, lại có nơi khác khách hàng lớn nhận thầu lớn đơn đặt hàng. Ngư nhị hồi đáp, không được, ta muốn đích thân đi một chuyến, nhất định phải mua được muối mịn. Ngư sư phó lo lắng nói, hắn nhưng là đầu biết, đương nhiên biết muối tầm quan trọng, khẩu vị liền mang ý nghĩa danh tiếng, một cái quán rượu nếu như đã mất đi danh tiếng tiệu cách đóng cửa không xa, cá trạng nguyên lâu thế nhưng là tâm huyết của hán, cũng không thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngư Minh không cần đi. Hứa Kiệt cười khổ ngăn cản lo lắng ngư sư phó. Ngư sư phó nghi hoặc nhìn Hứa Kiệt, phải biết mối mện thế nhưng là quan hệ đến mặc Gia mỹ thực thành thành bại. Chuyện này vẫn là hứa mối liên lụy Ngư Minh. Ngư Minh có chỗ không biết, vận thành mối mịn phía sau chủ nhân chân chính, liền là thái nguyên vương gia. Hứa Kiệt khổ sở nói, vận thành hồ chứa nước làm muối là đại đường nổi danh nhất hồ chứa nước làm một trong, từ Hán đại đến nay đều đã đại quy mô khai phát hồ chứa nước làm muối, xa tiêu quân là thành trường ăn trọng yếu nhất dùng ăn muối nơi phát ra. Đại Đường cũng không thực hành muối sắc quan doanh, Thái Nguyên Vương gia tại Thái Nguyên kinh doanh mấy trăm năm, mặc dù không có trực tiếp khống chế hồ chứa nước làm muối, nhưng lại đem lợi nhuận cao nhất muối mịn một mực khống chế trong tay của mình. Từ nơi này trực tiếp đoạn muối thủ đoạn bên trên, Hứa Kiệt cảm giác được nồng đậm Thái Nguyên Vương gia dĩ vãng tác phong, năm đó hắn Hứa thị thương hội liền là đổ vào Thái Nguyên Vương gia một chiêu này phía trên. Muối chính là quốc gia trọng khí, lại bị công khí dụng. Ngư sư Phó phẫn Hợp nói, kỳ thật cái này không chống chân là Hứa Kiệt sự tình. Tổ tướng ngựa sự kiện thiếu ra liền đã cùng Vương ra giao ác, hắn không nghĩ tới Vương ra vậy mà dùng như thế thủ đoạn hiểm hạ. Hứa Kiệt thống khổ nhẹ gật đầu, đối với những thế gia này bằng vào trong tay đặc quyền tùy ý quyết đoán, hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Rất nhanh, cá trạng Nguyên lâu bên ngoài dán ra bố cáo, đóng cửa ngừng kinh doanh, bất quá đối với bên ngoài nói là vì phối hợp mặc gia mỹ thực thành gây dựng, tạm thời ổn định khách hàng. Tôn Dê chính trong tiệm. Vương đang cùng trường Tôn trùng nghiễm ẩm, nghe được trạng Nguyên đóng cửa chỉnh tin tức về sau, không khỏi ha ha cười nói. Vương Nghiên Cứu cẩn thận cá trạng nguyên lâu kinh doanh hình thức, phát hiện cá trạng nguyên nguyên liệu nấu ăn đều là mặc gia thôn trực tiếp cung ứng, căn bản không có khả năng làm tay chân, Nghiên Cứu nửa ngày cũng chỉ có mối mịt cái này một sơ hở. Chúc mừng, Vương Minh kế hoạch thành công, lại vì Tôn Dê chính cửa hàng trừ bỏ lại một kinh địch. Trường Tôn trùng mỉm cười sung định nói, không ai từng nghĩ tới danh chấn thành trường An Tôn Dê chính cửa hàng lại nhiên dã là thái nguyên sản nghiệp của vương gia. Dê tiên sự kiện về sau mấy tháng về sau, Tôn Dê chính cửa hàng sinh dần dần khôi phục bình thường, lại đột nhiên nên đón cá trạng nguyên phiêu chiến. Lần này Vương muốn đối phó Mạc gia Thôn, ngoại trừ xả giận bên ngoài, càng quan trọng hơn còn có lợi ích chi tranh. Mạc gia tử, Vương mỗi chưa từng có để vào mắt, bất quá tiếp xuống Tần Hoài Ngọc mấy người vậy sẽ phải dựa vào trường Tôn huynh hỗ trợ. Vương, chắp tay nói, lần này đoạn muối mặc dù tổn thất lớn nhất chính là Mạc gia Thôn, nhưng là dù sao đi theo bị hao tổn còn có Tần Hoài Ngọc ba người. Vương huynh yên tâm. Trường Tôn trùng gật đầu nói, chỉ cần có thể đối phó Mạc gia tử, điểm ấy áp lực hắn còn có thể chịu được. Chương 165, vậy mà. Vương gia khinh người quá đáng. Trạng nguyên trong lầu, Tần Hoài Ngọc ba người giận không thể nghĩ. Các Trạm Nguyên lâu thế nhưng là bọn hắn đáng giá nhất tài sản, mặc dù mặc đốn chưa từng có đối bọn hắn phân qua đỏ, nhưng nhìn đến chó không để ý tới cửa hàng bánh bao từng nhà trải rộng ra, các trạng Nguyên lâu thị vượng, nghèo đã quen chính bọn hắn bên ngoài tài sản từ từ lật lên trên, đó cũng là một loại hưởng thụ. Vương tiểu tử kia ta xem là không muốn tại thành trường ăn la lộn. Trình sử mặc hai mắt hiện lên một kia lửa giận. Các trạng Nguyên lâu phát họa về sau, ba người bọn họ gặp người liền nói mình là thành trường ăn nóng nhất quán rượu đông ra, kia có nhiều mặt mũi, nếu là Trạm Nguyên lâu đổ, vậy bọn hắn tại thành trường ăn mặt mũi chẳng phải là hết? Chớ nói chi là lần này còn liên lụy tới bọn hắn vị thực càng lớn suy nghĩ mặc gia mị thư thành. Đúng rồi, mặc đón đâu?" Tân Hoài Ngọc đột nhiên hỏi. "Đã thông chi thiếu gia." Thiếu gia cũng chính đang nghĩ biện pháp. "Ngư sư phó đạo, Vương gia đoạn mối về sau, hứa kiệt trước tiên liền đi bẩm báo mặc đốn, nhưng là mặc đốn chỉ là a một tiếng, biểu thị biết. Đi, không đợi mặc đốn, chúng ta tự mình đi, ta ngược lại muốn xem xem Vương gia nhiều gan to, cũng dám đoạn chúng ta mối." Tân Hoài Ngọc tức giận nói. Trình Sử mặc cùng ý chỉ bảo Lâm cũng là bỗng nhiên đứng dậy, trong này dù sao cũng có phần tử của bọn họ, bình thường đều không để cho bọn hắn qua qua. Hiện tại cũng đến nên bọn hắn xuất lực thời điểm. Mối quan hệ quốc kế dân sinh, mỗi người đều ắt không thể thiếu nhu yếu phẩm, có nghiên cứu cho thấy, nhân loại tuổi thọ trên phạm vi lớn kéo dài, liền là từ ăn muối bắt đầu. Mà mối lợi nhuận từ trước đều là bạo lợi, thương nhân buôn muối càng là giàu đến chảy mỡ. Vương thị muối ăn ngay tại chợ phía Đông Phồn Hoa nhất trung tâm, trực cứ tám gian cửa hàng. Vương thị muối ăn làm được muối miễn sinh ý, càng làm một ngày thu đấu vàng, cửa hàng tu kiếm vàng son lộc lẫy, khí thế rộng dãi, lui thương nhân buôn muối càng là nối liền không ngừng, ý thịnh vượng đến cực điểm. Tân Hoài, Ngọc Ba người tiên y nô mã một bộ khí thế vội vàng vọt tới Vương thị muối ăn. Vương thị muối ăn trưởng quỷ, xem xét tình thế không đúng, vội vàng tiến lên đón nói, không biết mấy vị thiếu gia nhưng có chuyện gì. Đến đây mối ăn phần lớn là các loại hạ nhân quản sự, hoặc là thương nhân buôn muối muối phiến, thiếu gia nhà giàu nhưng là tuyệt đối không có tới mối ăn mua mối tiền lệ. Gọi vô gia. Tân Hoài Ngọc không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Tìm thiếu gia nhà ta. Mối ăn trưởng quỹ không khỏi sửng sợ, lập tức nghĩ đến thiếu gia đã phân phó chuyện, lập tức đoán được ba vị thân phận. Mấy vị thiếu gia muốn nói mua muối tìm ta là được rồi, nhìn ba vị thiếu gia nhất định là nhà giàu sang. Bất quá bây giờ muối mịn đã thiếu hàng, người khác tới tự nhiên không có, đã ba vị thiếu gia tự mình đến, tiểu nhân có thể san ra 1-2 cân đến, trước cung cấp mấy vị thiếu gia cần dùng gấp. Muối hành trưởng quỹ vẻ mặt tươi cười nói rằng, trong lời nói giọt nước không lọt, tức điểm ra muối mịn thiếu hàng, lại tượng trưng xuất ra 1-2 cân đến, giống như rất nghệ tình giống như. 1-2 cân. Tân Hoài Ngọc lạnh hư một tiếng, muốn là người nhà bình thường 1-2 cân đầy đủ 10 ngày nửa tháng làm dùng, nhưng là đối với một cái như lớn quán rượu tới nói, kia chỉ sợ nửa ngày liền nhịn không được. Không muốn chơi những ngày trò mau đem Vương cho bản công tử kêu đi ra, liền nói ta Tần Hoài Ngọc tìm hắn. Nếu như lại không gặp được hắn, cũng đừng trách ngươi tiệm này giữ không được." Tần Hoài Ngọc ngạo nghễ nói. Úy trì Bảo Lâm cùng Trình Sử mặc lập tức ma quyền sắc trợn, kích động. Nha! phải không ta lúc ấy ai đâu, hóa ra là Tần huynh các ngươi nhà, khó trách như thế lớn hòa khí." Một cái khinh bạc thanh âm từ Tần Hoài Ngọc ba người phía sau vang lên. "Trường Tôn Trùng." Tân Hoài Ngọc trở lại xem xét, chỉ gặp Trường Tôn Trùng cùng Vương Nhất Phó thân mật vô gian dáng vẻ từ mối an bên ngoài đi đến. Tân Hoài Ngọc ba người lẫn nhau, lập tức một cỗ mùi âm nhu lên đầu, Trường Tôn Trùng cùng Vương vậy mà tiến đến một khối. Khó trách Vương Tiểu Tử này không có sợ hãi. Ba vị quốc công công tử đến vương ra trong tiệm, vua ta thị mối ăn thế nhưng là bổng Tất Sinh Huy, tiểu lệ chưa thể viên nên, thất lễ. Vương cùng trường tôn trùng kẻ sứ người hòa nói. "Hừ, vương, ta liền hỏi ngươi là có ý gì? Cá trạng nguyên lâu thế nhưng là có phần của chúng ta tử, ngươi vậy mà trực tiếp là mối." Trình sự mặc tính tình thị vượng, nhìn không được nổi giận nói. "Thật sao? Vương Đông, chuyện gì xảy ra?" Vương giả ý quá lớn. Vương Đông liền làm mối hành trưởng quỷ, một mặt vị quốc nói, khởi bẩm chiếu ra. Việc này đích thật là hiểu lầm, mấy ngày nay vận thành mấy ngày liền trời mưa, ảnh hưởng nghiêm trọng mối mện sản lượng. Giữa mỗi mũi ăn cũng là tổn thất nặng người nha. Bất quá ba vị thiếu gia yên tâm, một khi mối mịn trở về, nhất định trước tiên cho ba vị thiếu gia đưa về sau. Ừm. Tình huống này ta cũng biết, Hà Đông Chi địa mưa quá nhiều tại Hạ liền là ở xa Quan Nội cũng là có nghe thấy, nếu là Lao Thiên ra lại đuối ngủ, chỉ sợ phải có thủy thai hướng về lo nha. Trương Tôn trùng một bộ lo lắng dáng vẻ, mở miệng giúp đỡ Vương nói chuyện. Thủy thai, trình xử mặc hư lạnh, hắn biết đây hết thảy đều chẳng qua là Vương đám người lấy cớ mà thôi, Dạng này vụng về lấy cớ bọn hắn làm sao có thể tin. Xem ra ngươi là thật muốn đem Đường đi tuyệt. Tân Hoài Ngọc lênh đậm nói. Tần Vinh thật là hiểu lầm, thật sự là thiên thai bố trí, tiểu đệ cũng là bất lực nha." Vương ngay cả giải thích do nói. Lời vừa nói ra, Tân Hoài Ngọc ba người nhất thời mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, bọn hắn không nghĩ tới mình tự mình đến nhà, Vương lại còn cứng rắn như thế. Ba vị cần gì phải ép buộc đâu, không có muối mịn, còn không có muối thô a? Dù sao dùng về sau, người bên ngoài cũng nhìn không ra đến. Trường Tôn trùng ở một bên nói giúp bảo. "Đúng đúng, ba vị huynh đài, muối thô muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tuyệt đối sẽ không chậm trễ trạng nguyên lâu chuyện." Vương luôn miệng nói. Tần Hoài Ngọc trong lòng ba người hừ lạnh, nếu như hôm nay mua muối thô Không ra một ngày, đoán chừng thành trưởng an tất cả mọi người sẽ biết cá Trạng Nguyên lâu dùng muối thôi chuyện, kia cá Trạng Nguyên lâu sinh ý sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, khoảng cách đóng cửa không xa. Tần Hoài Ngọc lên cơn giận dữ, nhưng lại không thể làm gì, biết hôm nay trường Tôn Trùng ở đây, vương bọn hắn khẳng định có chuẩn bị, chỉ bằng vào ba người bọn hắn là chiếm không được tiện nghi. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Đi. Tần Hoài Ngọc ngăn lại muốn phá tiệm trình sử mặc, dẫn đầu đi ra vương thị muối ăn. Nhìn xem ba người rời đi, trường Tôn Trùng tiếp nối thở dài một hơi, hắn không nghĩ tới Tần Hoài Ngọc ba người vậy mà nhịn xuống lửa giận, không, có ngay tại chỗ báo nội để hắn tất cả chuẩn bị đều thất bại, nếu không tất nhiên để ba người chịu thiệt thòi lớn. Đa tạ trưởng Tôn huynh hỗ trợ. Vương Đắc Ý hướng trưởng Tôn trùng chắp tay nói, lần này đứng vững tần hoài ngọc ba người áp lực, đã mất đi mối mịn, cá Trạng Nguyên lâu liền là cái thất gỗ bên trên thì cá, mặc hắn làm thịt. Việc rất nhỏ, hy vọng Vương huynh không nên quên lời hứa của người liền tốt. Trưởng Tôn trùng nói. Trưởng Tôn huynh yên tâm, cá Trạng Nguyên lâu kinh doanh hình thức, tiểu đệ đã sớm thấy, chỉ cần Trạng đóng cửa, tiểu đệ chỉ có trưởng Tôn thành tử, bằng vào ta hai người liên thủ, khẳng định lại là một cái khác cá Trạng Nguyên. Vương Đắc Ý nói. Đo bao khí ngạo vương tự mình xuất thủ đối phó Mạc Đốn, ngoại trừ trả thù cùng bảo trụ Tôn Dê chính cửa hàng tên tuổi bên ngoài, càng quan trọng hơn hắn cũng chọn chúng một ngày thu đấu vàng cá trạng nguy lâu, vì đặt thành mục tiêu, hắn chỉ không tiết hướng trường Tôn Trùng ứng thuận 3 thành phần tử để báo đáp lại. Có cùng chung mục nhân, lại thêm lợi ích kết hợp, hai người nhất thời ăn nhịp với nhau. Chương 166, tuyết mới. Trường Tôn Trùng. Mạc phủ bên trong, mặc Đốn sắc mặt nghiêm túc. Không nghĩ tới cái này hắn hai người vậy mà liên thủ. Nếu không phải Hoài Ngọc ngăn đón tại kia, lão tử tất nhiên muốn đem nhà kia tiệm ná đập. Trình sự nói rằng Vĩ Trì Bảo Lâm cũng là giận dữ dơ tay lên, cơ cơ quả đấm. Trưởng Tôn âm người thế, nhưng là tại kia, chúng ta chiếm không rẻ. Tần Hoài Ngọc lắc đầu nói, tại bọn hắn cái này một người mặt, liền số trường tôn trùng nhất là âm hiểm, thủ đoạn nhiều, nếu như bọn hắn tùy tiện xuất thủ, tất nhiên sẽ chúng kế. Hoài Ngọc làm rất đúng. Mặc Đốn gật đầu nói, trong ba người Tần Hoài Ngọc nhất biết tiến thôi. Trưởng Tôn trùng thủ đoạn hắn nhưng là được chứng kiến, nếu như lần trước không phải hắn cao hơn một bậc, nói không chừng thật là danh dự sẽ không. Chẳng lẽ liền mặc cho bọn hắn như thế hiếp đến trên đầu chúng ta a? Vĩ Trì Bảo Lâm tức nói, tính tình của hắn nhất là ngay thẳng, chứ không được khí. Không phải liền là muối a, nhiều đại sự, không có hắn vương ra, chẳng lẽ liền không kịp bán mối. Mạc Đốn không thèm để ý chút nào nói rằng, Tân Hoài ngọc lắc đầu nói, "Ngươi không biết, ta đại đường mặc dù không có tiến hành muối sát chuyên bán, nhưng là mỗi cái địa phương muối chính đều có nghiêm khắc hạn chế, địa phương khác muối mịn mối căn bản tiến bộ đến thành Trường An. Thuế muối từ trước đều là tài chính rất lớn một cái nơi phát ra, chính quán thời kỳ mặc dù không có mối sắt quá hoành nhưng là triều đỉnh cũng không có khả năng buông tha như thế cử tài, mỗi cái địa phương muối chính đều có nghiêm khắc phân chia để thu thuế." Vương đã suýt mã, định nhiên giá là đoan điểm này, cho nên mới không có sợ hãi. Đã vương ra không bán muối mịn, địa phương khác muối mịn lại vào không được, kia chính chúng ta tạo muối không là được rồi." Mặc Đốn cười lạnh nói, "Mình tạo muối." Tân Hoài, Ngọc Ba người nhất thời nhìn về phía Mạc Đốn, mặt mũi tràn đầy hồ nghi, Mạc Đốn sẽ không phải ngay cả cái này đều sẽ đi. Mặc Đốn mỉm cười, không có giải thích, mà là trực tiếp dẫn theo ba người đi tới Mạc phủ bếp sau. Vừa tới bếp sau cổng, Tân Hoài, Ngọc liền thấy mấy bao tải muối chất đóng tại cửa phòng bếp. Đây là muối thô. Trình Sử Mạc Túi người nhặt lên một cái lớn quả muối, thả ở trong miệng nếm nếm, nếm lập tức đắng chặt thẻ lưỡi. Không chỉ là thô, mà lại là vận thành muối thô. Mạc nói rằng Mạc Đốn: "Ngươi nên không phải hướng đem những này muối thô nghiền nhỏ sung làm muối biển a." Trình Sự Mạc hỏi ngược lại: "Muối thô cảm giác quá kém, ngay cả hắn đều có thể phân biệt ra được, chớ nói chi là những người khác." "Dĩ nhiên không phải." Mạc Đốn tức giận nói: "Kia đây là có chuyện gì?" Tân Hoài, Ngọc Ba người nghi ngờ nói. Muối thô cùng muối miệng so sánh, lớn nhất khác biệt liền là tạp chất nhiều, nếu như chúng ta đem muối thô tạp chất loại bỏ ra ngoài, đạt được tự nhiên là tinh khiết muối miệng. Mạc Đốn giải thích nói. Ba người lúc này mới chợt hiểu, thế mới biết Mạc Đốn dự định, vậy mà thật chuẩn bị mình tạm muối. "Đông gia, ba vị tiểu gia" Thửa Kiệt Tử trong phòng bếp đi ra, không mình hành lên nói: "Đồ vật đều chuẩn bị thế nào?" Mạc Đốn hỏi. Khởi Bẩm đông ra, đều đã chuẩn bị tốt." Hứa Kiệt nói. Tân Hoài Ngọc ba người hiếu kỳ đi theo Mạc Đốn đi vào bếp sau, phát hiện bếp sau bên trong bày đầy bốn bốn bình bình, một cái nồi lớn đã sớm dựng lên đến bên trong đại hỏa hực. Lần này có Tân Hoài Ngọc ba cái miễn phí sức lao động tại, Mạc Đốn căn bản không có sử dụng mặc ra thôn người, mà ba người đối Mạc Đốn thí nghiệm luôn có vượt mức bình thường hứng thú, mặc cho Mạc Đốn thúc đẩy. Tại Mạc Đốn chỉ huy dưới, Ý chỉ Bạo Lâm nắm lên muối thô túi đem lớn quả muối thô trực tiếp đổ vào chứa nước trong chậu nước, rất nhanh hòa tan biến mất không thấy gì nữa, mà thanh thủy cũng dần dần trở nên đến vần đủ. Tiếp tục ngược lại. Mạc Đốn nhìn một chút trong chúng nước, muối đã hòa tan không sai biệt lắm, ra hiệu ý chỉ bảo Lâm tiếp tục ngược lại muối thô, một mực ngược lại đến muối thô không còn hòa tan, nước muối báo hòa mới thôi. Muốn chế muối mịn, trước tiên đem bùn cắt lọc ra. Mạc Đốn giải thích nói, muối thô nhất làm cho người lên án một cái là hắn hương vị khổ, một cái khác liền là bùn cát nhiều, ăn, ăn liền có thể nhai một hạt hạt cát, tư vị kia đừng đề cập cỡ nào chua thoải mái. Tần Hoài ngọc xuất ra một cái không buồn, ở phía trên cả nói lửa rồi năm thành vài bố, Trình Sử mặc cùng ý chỉ bảo Lâm Liên thủ nâng lên nước muối buồn, đổ vào vải bố bên trên, vài bố hấp thụ buồn cát, thanh thủy rót vào không trong trầu, như thế lặp đi lặp lại 3 lần, rốt cục đạt được thành tịnh nước muối. Như vậy là được rồi." Tân Hoài ngọc hưng phấn nói, chỉ cảm thấy quá đơn giản. Mặc Đốn lắc đầu nói, "Dĩ nhiên không phải, đây chỉ là bước đầu tiên, đừng nhìn cái này nước muối thanh. Kỳ thật bên trong còn hòa tan rất nhiều tạp chất. Muối thô đều chứa cái khác hòa tan được tính vật chất, mà vận thành chỉ muối vẫn đề lớn nhất ngậm mạ tiệt cao, ảnh hưởng nghiêm trọng cảm giác." Mà vừa lúc tại chiếc xuất thí nghiệm bên trong, đơn giản nhất trình tự liền là bước này. Mạc Đốn cầm lấy một cái đã sớm chuẩn bị xong đá vôi, để vào một chậu nước trong bên trong. Lập tức liền quần quần sôi trào lên. Một trận sôi trào về sau, đá vôi rất sắp biến thành bột tương, chờ vôi nước dần dần thành tịnh về sau, Mạc Đốn cẩn thận đem lên tầng vôi nước rót vào muối trong nước. Nước muối lần nữa đục đầu, về sau rất nhanh lại một lần nữa làm sáng tỏ, chỉ là tại buồng điệu bên trên lưu lại một tầng thật mỏng màu trắng thượng tầng nước muối đổ ra, Mạc Đốn lại một lần nữa hương muối trong nước để vào một muôi tẩy rửa mặt, nước muối lại một lần nữa đục ngầu. Làm sáng tỏ về sau, Đãi buồn lại một lần nữa lưu tầng tiếp theo màu trắng lóng động. Lại một lần nữa đem làm sáng tỏ nước muối đổ ra, Mặc Đốn rốt cục thở phào nhẹ nhõm, bởi vì điều kiện hạn chế, cũng không có tinh vi trang bị, đây hết thể chỉ có thể xem chứng tới. Một chậu muối nước đổ vào trong nồi, hưởng lực đại hỏa thiêu đốt, rất nhanh, nước muối sôi trào, toàn bộ trên mặt nước hiện ra một tầng thật mỏng muối kết tinh, toàn bộ phòng bếp đều có thể hỏi nồng đậm vị mặt. Cái này liền có thể. Tân Hoài Ngọc ba người trợn mắt ốc mồm nhìn xem Mặc Đốn hoàn thành đây hết thảy, mặc dù không rõ nguyên lý, nhưng lại luôn có một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Chuyện còn lại liền đã không cần Mặc Đốn tại tự mình thao tác trực tiếp giao cho Hứa Kiệt tiếp nhận. Không đến nửa canh giờ, Hứa Kiệt liền một mặt vui mừng xuất hiện tại Mạc Đốn trước mặt. "Đâu ra? Ba vị thiếu ra. Hứa Kiệt nâng bên trên một chồng tuyết trắng muối mịn đưa tới bốn người trước mặt. "Vậy mà thật là muối mịn." Trình Sử Mạc bóc một chút để vào trong miệng, lập tức một cố mặt đẹp hương vị bắn vọt vị giác, một chút cũng không có muối thô cay đắng, cảm giác càng tốt. "Ha ha ha, lần này ta nhìn trường tôn trùng cùng Vương còn thế nào đoạn chúng ta muối. Lần này cá trạng nguyên bảo vệ." Úy Chỉ Bảo Lâm Hưng vừa nói, Thái Nguyên Vương gia có lẽ có thể lũng đoạn muối mịn, nhưng là đối với muối thô bọn hắn cũng là ngoài tầm tay với. "Không" Cái này muốn so vận thành muối mịn còn tốt hơn." Tân Hoài Ngọc lắc đầu nói, hắn nhưng là tận mắt nhìn đến qua vận thành muối mịn, còn lâu mới có được trước mắt muối trắng đoán. Mạc Đốn mê luyến nhìn trước mắt trắng nõn hạt muối, cái này chỉ sợ là thế giới này tinh khiết nhất muối đi. Vận thành muối mịn bất quá là nước chất chất lượng tốt, bản thân cũng không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng. Đây là hoàn toàn mới hướng về mối, còn xin đông ra mệnh danh." Hứa Kiệt kích độc nói, muối từ trước chính là bạo lợi, như thế tinh khiết hướng về muối càng là cùng không đủ cậu, có thể tưởng tượng, một khi này muối xuất hiện tại trường ăn trên thị trường, vậy sẽ gây nên bao lớn ảnh động. Vì cùng vận thành mới mịn phân chia, Hứa Kiệt trước tiên nghĩ đến khắc lấy mới tên, dựng nên lên một cái khác chiêu bài. Đông tấn tạ thái phó đã từng tuyết ngày tập nhìn nữ đem luận văn nghĩa sự, cung nói, tuyết lớn nhau nhau chỗ nào giống như, huynh tử nói, sắt muối không trùng chênh lệch nhưng mô phỏng, tiền nhân lấy muối dụ tuyết, hôm nay muối càng trắng hơn tuyết hơn. Liền gọi tuyết muối đi. Mạc Đốn suy nghĩ một chút nói, tuyết muối. Tốt. Liền gọi tuyết muối. Vương lần này trợn tròn mắt đi, còn muốn đoạn chúng ta muối, tuyết mối vừa ra, ta nhìn hắn làm sao khóc. Tân Hoài Ngọc ba người mở mày mở mặt đạo, trước đó lập quét sạch Luyện chế tuyết muối hao tổn nhiều ít. Mạc Đốn hỏi: "Khởi bẩm Đông gia, hao tổn không đủ bà thành." Hứa Kiệt hồi đáp: "Mạc Đốn sử dụng đều là gia công tốt muối thô, lượng muối chứa bản thân liền cao. Nói cách khác 10 cân muối thô chí ít có thể luyện thành 8 cân tuyết muối, tăng thêm vôi nước cùng tẩy rửa cùng nhân công tiêu hao, đó cũng là bạo lợi. Mạc ra thôn lại tăng thêm một cái một ngày thu đấu vàng suy nghĩ. Đem những này trình tự toàn bộ ghi lại, để Trương thúc tiếp tục thí nghiệm vôi nước cùng tẩy rửa nước tăng thêm tỉ lệ, gắng đạt tới đạt tới tôi yêu, trước luyện chế đầy đủ tuyết dự bị." Mạc phân phó nói: "Vâng, Đông Kiệt kích động nói: Mạc Đốn để hắn toàn bộ hành trình tham dự Tuyết Nguyệt Lựa Trệ, hiển nhiên đã không có đem nó xem như ngoại nhân, cái này khiến hắn có chút cảm động. Kia cá trạng nguyên lâu, Tần Hoài ngọ hỏi, tạm thời không tiếp tục kinh doanh, chờ đến Mạc Gia mỹ thực thành gầy dựng thời điểm, lại cho bọn hắn một kinh hỉ. Mạc Đốn cười lạnh nói, ha ha ha. Tần Hoài Ngọc ba người nhất thời âm hiểm cười một tiếng, cục diện như vậy bọn hắn rất chờ mong. Chương 167, tự rước lấy nục. Quảng cáo từ khi Mạc Đốn dùng tại Mạc Ký truyện sử dụng về sau, lập tức liền hiện ra uy lực to lớn, nhất là Mạc bệnh viện trong thời gian ngắn bị mở rộng trở thành thành trường án thứ nhất y quán về sau. Càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hiện tại thành trường An Phạm là tiệm mới gây dựng, thứ nhất lựa chọn liền là tại Mạc San bên trên đánh quảng cáo. Hiện tại Mạc San chỉ là quảng cáo nghiệp vụ liền tiếp được nương tay, giá cả cũng là từ từ dâng đi lên. Liền ngay cả Mạc Ba tại Mạc Gia thôn địa vị cũng là từ từ dâng đi lên. Đợi một thời gian, Mạc Gia thôn hội nghị bản tròn tất nhiên có một chỗ cắm rủi. Mà Mạc Gia Mỹ thực thành đã liên tục tại Mạc San bên trên đánh hai kỳ quảng cáo, đã sớm toàn thành đều biết, ngày đã sớm sắp định, theo gây dựng thời gian thúc đẩy, quảng cáo tuyên truyền đồn càng là phát thành trường An may loạn. Mạc Gia Mỹ thực gây dựng Vương nhìn xem hạ nhân cố ý thu thập mạc gia mỹ thực thành tuyên truyền đơn, phía trên ngoại trừ tuyên truyền mặc gia mỹ thực thành sản phẩm mới mỹ thực bên ngoài, càng là cường điệu tuyên truyền cá trạng nguyên lâu một lần nữa gây dựng. Mặc gia tử tìm được muối mịn rồi." Vương tức giận nói, "Vương gia muối ăn chỉ đối mặc gia thôn một nhà hàng muối, cá trạng nguyên lâu cùng mặc gia mỹ thực thành đúng hạn gây dựng, Vương hoài nghi mạc gia thôn từ đường dây khác lấy được muối mịn." Thiếu gia, tiểu nhân có thể cam đoan, mặc gia tuyệt đối không có mua được muối mịn." hành trưởng Quý Vương lập tức bảo đảm nói, "Diễn cho làm nguyên bộ, Vương gia muối ăn đối ngoại tuyên bố muối mịn thiếu, đối những nhà khác cũng là hạn lượng ứng." Mặc dù sẽ không làm mối, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không còn lại nhiều ít, không có khả năng đi giúp đỡ Mặc Gia Thôn, mà lại loại chuyện này cực kỳ dễ dàng bị phát hiện, không có người sẽ nguyện ý đắc tội vương ra mối ăn đi chợ giúp Mặc Gia Thôn. Bất quá, theo tiểu nhân tìm hiểu tin tức, Mặc Gia Thôn đã mua đại lượng muối thô, chắc hẳn Mặc Gia Thôn là muốn dùng những này muối thô thay thế muối miệng. Vương Đông suy đoán nói, Mặc Gia Thôn đây là đang tự tìm đường chết. Tiếp tục theo vào, một khi xác nhận cá trạng Nguyên Lâu dùng ăn muối thô, bản thiếu gia để nó vạn kiếp bất phục. Vương cười lạnh nói, "Vâng, thiếu gia." Vương Đông ứng tiếng nói. Thành Trưởng An nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, mặc gia cùng vương gia mâu thuẫn đã sớm chuyển khắp thành Trưởng An giới kinh doanh. Vương gia đoạn mất mặc gia thôn núi mịn, mặc gia thôn đối cứng lấy áp lực để mặc gia mỹ thực thành đúng hạng gây dựng, một trận long tranh hổ đấu sắp bắt đầu. Mặc gia mỹ thực thành gây dựng thời gian vừa vặn tuyển tại quốc tử giám tuần đường ngày, mặc dù nhưng thời đại này cũng không có pháo cùng vang lên, nhưng là mặc đón vẫn là hung hăng bỏ công sức ra khá nhiều, toàn bộ mỹ thực thành cỡ thượng phối phối, đầu sư, đầu du long đại trận thế từ thành các đường đi qua, kia quả cáo hiệu quả đơn giản không lên quá tốt. Mặc gia tử ý đồ xấu cũng không phải ít. Trạm Nguyên lâu bên ngoài, Vương nhìn lên trước mặt Nguyên lão Múa sư, có chút im lặng nói: "Thật không biết mặc ra tử đầu góc làm sao dáng dấp, những này kỳ quái tuyên truyền chiêu số, phí tổn không lớn, nhưng là hiệu quả vô cùng tốt, rất hiển nhiên, về sau thành trường ăn cửa hàng tại gầy dựng, Múa rồng Múa sư đoán chừng là át không thể thiếu. Tuyên truyền cho dù tốt, không có muối mị, việc buôn bán của bọn hắn làm sao cũng lên không được cấp bậc." Muối hành trưởng Quý Vương đồng cười lạnh nói: Là một thương nhân buôn muối, hắn đối với mình muối mị hiểu rõ cơ sâu, căn bản không phải trên thị trường những cái kia muối có thể so với được, đồng dạng sư phó, làm ra đồ ăn, một cái dùng muối thô, một cái dùng muối mị." Vậy sẽ là ngày đêm khác biệt. Bất quá, mặc gia tử ngược lại cũng là một chuyện tốt, chờ Vương ra cá trang gầy dựng thời điểm, cũng có thể dùng tới những này tuyên truyền chiêu số. Vương nhìn xem lui tới ong kén tiến vào mặc gia mỹ thực thanh bạch tính, ghen tị nói rằng, ngay tại ngắn ngủi một đoạn thời gian, liền đã có hơn trăm người lưu lượng. Mặc gia tử liền là thủ đoạn lại nhiều, cũng là vì thiếu gia làm áo cưới. Vương Đông phụ hòa nói. Hai người kẻ sướng người họa, phản phất mặc đốn đã là cá trong chậu giống như. Đi thôi, chúng ta tự mình nhìn xem mặc gia tử đến cùng lại chơi trò gì. Vương đứng lên nói. Hôm nay ủy khuất thiếu gia một lần, ném một chút cá trạng nguyên lâu muối thô kèm cơm. Vương Đông nói rằng: Haha, dùng muối thô làm ra đồ ăn có thể tốt bao nhiêu ăn, nếu là không ăn ngon, bản thiếu ra còn không trả tiền đâu." Vương đáp ý nói rằng: "Hai người nên ngang, cùng nhau tiến vào cá trạng nguyên lâu, như cùng một cái bình thường khách nhân, trong đại sảnh điểm một vị trí, chiếu vào cá trạng nguyên chiêu bài menu đồng dạng điểm một phần." Khách quan, nhiều như vậy, hai vị chỉ sợ ăn không hết đi. Phụ trách chiêu đãi công việc hảo tâm đề điểm nói: "Không cần ngươi quan tâm." Vương tức giận nói: "Không có việc gì chiếu đơn toàn bên trên là được rồi, cái khác không cần các ngươi quản." Vương Đông gia hiệu công việc nói. Được rồi khách quan. Cá Trạng Nguyên lâu có quy định, chỉ cần là khách nhân cho món, phục tùng vô điều kiện, công việc bất đắc dĩ, nói một tiếng, liền xuống đi an bài. Cá Trạng Nguyên lâu hiệu suất rất cao, chỉ chốc lát, các thức các loại chiêu bài đồ ăn liền bày đầy vương cái bàn. Vương Đông rỗi ra đũa, môi đạo đồ ăn cấp nếm thử một miếng, càng ăn càng là cho mày. Thế nào? Vương Kinh ngạt nói, hắn đang chờ Vương Đông trêu trọc, không nghĩ tới Vương Đông vậy mà không có động tính. Thiếu gia thưởng thức liền biết. Vương Đông sắc mặt khó coi nói nói. Vương theo thứ tự nếm một lần về sau, rốt cuộc biết Vương Đông nghi ngờ. Không phải khó ăn, mà thật là tốt ăn, căn bản không có mối thô cay đắng. Cá trạng nguyên lâu vô dụng mối thô, hai người liêm nhau, kết luận phán đoán của mình. Khẩu vị của ta rất nặng, đem những này đồ ăn đều cho ta lại vung một điểm mối. Vương Đông đem công việc chiêu đến trước người, từng cái chỉ vào món ăn nói rằng, hắn muốn đích thân nhìn một chút, mặc ra thôn đến thứ làm cho cái gì mối. Khách quan, buồn điếm món ăn đều là đầu bếp tỉ mị điều chế, lại thả mối, chỉ sợ. Công việc khổ sở nói, bản thiếu ra liền là khẩu vị nặng. Người còn được đem bưng tới chính ta vùng. Vương Mắt thấy áp chế cá trạng nguyên lâu thất bại, trong lòng hỏa khí không khỏi nổi lên, nghiêm nghị nói: "Vương Minh Hiển gây chuyện hành Vi, lập tức đưa tới tất cả khách hàng chú ý, không khỏi ghé mắt quan sát." "Nha, ta tưởng là ai chọn khẩu vị đâu?" Hóa ra là hai vị thiếu gia. Mạc Đốn cùng Hứa Kiệt từ lầu hai xuống tới, nhìn thấy Vương nhịn người, nhịn không được âm dương quái khí trêu chọc nói: "Làm sao? Mở tiệm làm ăn còn không chào đón khách hàng, nghĩ đổi ra ngoài người." Vương Âm Dương Quái Khí nói rằng, kia muốn vân là thật tới dùng cơm còn là cố ý đến gây chuyện. Mạc Đốn cười lạnh nói: "Mạc gia không phải luôn luôn dao kiếm yêu, làm sao Đến ăn một bữa cơm cũng muốn khác nhau đối đãi." Vương Tế nói đạo. "Bằng hưu tới có rượu ngon, xài sói đến đấy có thưởng thường, mặc ra kiêm yêu cũng không phải ngu yêu. Không phân rõ đi bạn." Mặc Đốn cất cao giọng nói. Vương lập tức sắc mặt tâm trầm mặc ra gia tử vậy mà đem hắn ví von thành xài lang. Hai vị không phải khẩu vị nặng a. Cá trạng nguyên lâu mỗi cái trước bàn ăn đều có một chấm muối, cung cấp chính khách hàng gia vị, hai vị thật cảm giác hương vị nhạt, liền tự mình bên trên muối đi." Mạc Đốn lánh nói. "Trên bàn có muối." Vương lập tức trợn tròn mắt. Vương nhìn bốn phía, rốt cục tại tràn đầy chén dĩa trên mặt bàn tìm được mấy cái bình, bình lọ lọ. Cuối cùng đem ánh mắt tập trung ở chứa tuyết trắng bột phấn bình nhỏ. Đây là muối. Vương không dám tin nhìn xem như là hạt tuyết tinh thể. Đây là mặc ra nhất sản phẩm mới tuyết muối, ít ngày nữa sắp tại thành trường ăn mà bán, đến lúc đó mong rằng Vương thị muối ăn chỉ giáo nhiều hơn. Mặc Đốn cười lạnh nói: Tuyết muối." Vương Đông giờ khắc này ở cũng không để ý cùng bạn muối, trực tiếp đem tuyết muối vậy ở lòng bàn tay, đưa vào trong miệng, sắc mặt lập tức ổn biến, như thế tinh khiết muối, liền là tốt nhất vận thành muối mịn sợ rằng cũng phải kém ba phần. Hắn lập tức nghĩ đến trước đó Mạc gia thôn đại lượng mua sắm muối thô tình báo, lúc ấy hắn cũng không hề để ý, hiện tại xem ra Những này tuyết muối tất nhiên là từ những cái kia muối thô bên trong để lựa ra. Hắn không nghĩ tới 10 phần chắc 9 năm chắc mặc gia thôn, chỗ nào nghĩ đến lại bị mặc gia thôn trả đúa, nghiên cứu ra tuyết muối, cho vương gia muối ăn chiêu tới một cái đại địch. Thiếu ra nha, Người đây là rời tảng đá hỏng chân của mình, 500 thất tính là gì, Tôn Dê chính cửa hàng tiền tuổi tính là gì, muối ăn mới là vương gia chân chính trụ cột." Vương Đông trong lòng gào thét nói. Chương 178, Mặc gia Mỹ tự thành. Nhìn xem vương gia chủ tớ hai người chật vật đi, Mặc Đốn không khỏi lắc đầu bật cười, vương gia tác phong bá đạo đã quen. Vậy mà lấn tới cửa đến, thật đúng là coi là Mạc gia vẫn là ban đầu chống rách vạn người nền thời điểm. Hứa Kiệt không khỏi trong lòng cảm khái vạn phần. Mạc gia thôn thương nghiệp hình thức chống cự nguy hiểm năng lực rất mạnh, nếu là mình Vương gia thương hội, đoán chừng tại Vương gia thủ đoạn ở dưới, vẫn như cũng là nhịn không được bao lâu. Bất quá nhất lệnh Hứa Kiệt tán phục chính là Mạc Đốn thủ đoạn, vấn đề nan giải gì tại Mạc Đốn trong tay lại có thể dễ dàng giải quyết. Kia ba vị đại thiếu đâu? Mạc Đốn nhìn xung quanh, không thấy Tần Hoài Ngọc ba người, không khỏi hỏi. Ba vị thiếu gia sớm đã đến Mạc gia Mỹ thử thành. Hứa Kiệt hồi đáp, cái này ba cái ăn hàng. Mạc Đốn không khỏi hận hận nói rằng Mạc Đốn từ cá trạng nguyên cửa sau tiến vào mỹ thực thành, vừa mới vượt ra cửa, một cỗ nồng đậm mùi thơm đập vào mặt. Ngương theo lấy hương khí tràn ngập còn có náo nhiệt tiếng ồn ào, toàn bộ mỹ thực thành người ta tấp nập, tiếng người huyên náo, trợ hồ quảng cáo hiệu quả quá tốt rồi, đương nhiên khả năng còn có gầy dựng cùng ngày nửa giá ưu đãi nguyên nhân. Đây mới thật sự là sinh hoạt. Mạc Đốn nhìn xem náo nhiệt tràng cảnh, không khỏi hiểu ý cười một tiếng, tất bước theo dòng người chạy về trước phố chào, vừa rồi tranh đấu kia chỉ là nho nhỏ nhặt đệm, mà nhân loại cơ bản nhất truy cầu liền là ăn, đầu tiên là no, và lại liền là được. Mạc Ký triền lúc đầu địa bạn rất lớn. Cái tổ trở thành Mặc ra Mỹ Thực thành về sau, càng là lại khuyết chương không biết. Toàn bộ Mỹ Thực thành kết cấu là vây ba thiếu một tính trạng, ngoại trừ mặt phía Nam sát Đường địa phương chỉ còn lại có một cái cá trạng nguyên lâu bên ngoài, còn lại toàn bộ rã bỏ. Đồ vật Bắc Ba mặt toàn bộ đều là từng cái mỹ thực cửa hàng. Đương Mặc Đốn thật vất vả tìm được tần hoài ngọc 3 người thời điểm, phát hiện ba người ngay tại gà quán cửa hàng, ăn đến tận hứng, bụng ăn no nê, còn vẫn như cũ không cầm được hướng trong những lốc. Hôm nay là Mỹ Thực thành chủ đánh mỹ thực liền là gả cái này vốn là cá trạng nguyên chuyên môn mỹ thực, lần thứ nhất đối thành trưởng An rộng mở cũng hứng. Vương tiểu tử kia còn có hôm nay Tân Hoài Ngọc nghe được Mặc Đốn thuật lại về sau, ôm bụng ha ha cười nói: "Lần này coi như hắn gặp may mắn, lao tử không có tự mình ở đây, nếu không sẽ không dễ dàng để hắn như thế rời khỏi." Trình Sử mặc giọng câm hờ nói, hiển nhiên còn tại đối Vương ra muối ăn chuyện canh cánh trong lòng. "Ô ô, Úy Chỉ bảo Lâm Miệng bên trong tràn đầy đồ ăn, ô ô nói nghe không rõ, liền dùng sức phất phất tay nắm đấm. Yên tâm, cái công đạo này Mặc ra tự nhiên sẽ hướng hắn đòi lại." Mặc Đốn gật đầu nói: "Để ăn mừng giờ khắc này, ta nếu lại ăn một bàn." Tân Hoài Ngọc hưng phấn nói: "Không muốn ăn nhiều như vậy, lại ăn liền thành heo mập." Mặc Đốn tức giận nhắc nhở: Yên tâm, ta chính lớn thân thể không sợ." Tần Hoài Ngọc Sát nói, "Ta cũng vậy." Trình sự mặc cùng ý chỉ bảo Lâm không cam lòng yếu thế nói. Mặc Đốn nhìn xem ba người ăn như gió cuốn, không khỏi lắc đầu, thầm nghị trong lòng, các ngươi chỉ sợ còn không biết kế tiếp còn có bao nhiêu mỹ thực đi. Ngày thứ hai, mặc ra Mỹ thực thành chủ đánh chính là thịt vịn nướng, ngày thứ ba, đẩy ra thì là các loại hậu thế lưu hành bánh bột. Ngày thứ tư chủ đánh chính là xào rau. Xào rau chủ bếp liền là ngư sư phó, chẳng nguyên lâu cố ý ngừng kinh doanh một ngày, chuyên vị mỹ thực thành làm đồ ăn. Đại đường đồ ăn chủ yếu là lấy trứng nấu làm chủ. Đương xảo dao lần thứ nhất xuất hiện tại đại đường về sau, cơ hồ tất cả hượng qua người cũng vì đó khen không dứt miệng. Trong ra 4 ngày, mặc ra mỹ thực lại một lần nữa thịnh vượng thành Trường An, toàn bộ thành Trường An nên đón thức ăn ngon của hoàn, mặc ra mỹ thực thành dòng người như nước chảy, nhất là ba bữa cơm thời gian, càng là kín người hết chỗ. Mặc ra mỹ thực thành hết thệ tuyên truyền kỳ liền là 5 ngày, mỗi một ngày đều sẽ đẩy ra một cái chủ đánh mỹ thực, mỗi một cái thưởng thức cùng ngày mỹ thực về sau, vẫn chưa thỏa mãn đồng thời, cũng đều sẽ càng thêm chờ mong ngày mai mỹ thực. Thành Trường An Bạch tính đối với ăn tựa hồ có dị thường hứng thú. Có thể thấy được về sau đại đường lấy béo vì đẹp cũng không phải là trống rỗng mà đến, trải qua trước bốn trời lên men, ngày thứ năm vừa mới mặt trời lên cao đầu cảnh, mặc ra mỹ thực thành sớm có số lớn trường an thị dân chạy đến thật sớm chờ đợi, đạo thứ năm thức ăn ngon xuất hiện. Nhưng là ăn được nhiều cũng không là một chuyện tốt, đối với một cái đem môn tử lệ tới nói, ăn béo liền là một trạng thái nạn, mặc đốn liền vừa mới chứng kiến một kiện nhân gian thảm án. Quan bệ thật lâu cá trạng nguyên lâu đại môn ẩm vàng mở ra, bị đánh đầu heo đồng dạng tần hoài ngọc ba người, hữu túi đầu đi theo Trình Giảo Kim sau trước, mặt mũi tràn đầy mặt mũi bầm nhìn mặc đón một trận Ba tên tiểu tử đuối gần nhất lui bước nhiều nha, làm sao? Ăn đến nhiều đồ như vậy, đúc tới chó bụng. Trình Giảo Kim một mặt khinh bị nhìn xem Tần Hoài Ngọc ba người. Ba cái vị thành niên tiểu hòa tử, cùng một cái tuyệt thế danh tướng giao đấu, hạ chàng có thể nghĩ, nhất là Trình Giảo Kim thế nhưng là mang theo hai cái lao hưu phân phó, chuyên môn đến dạy dỗ ba người bọn hắn, ra tay càng là xào trá. Tần Hoài Ngọc ba người nhất thời khỏe miệng giật một cái, thừa dạ không dám trả lời. Mà lại bọn hắn cũng là đối lý, mấy ngày nay liên tục rượu chè ăn uống quá độ, ngay cả chính bọn hắn cảm giác được mình đổi phế rất nhiều. Mạc Gia tiểu tử, đem mỹ thực của các ngươi mỗi một dạng đều đóng gói một phần. Đưa đến chính phủ, chỉ sợ chỗ mặc muốn thật lâu không ra được cửa phủ, để hắn một lần ăn đủ. Trình rào kim lộ ra đại bản nha, sâng nhân nói. Mặc đốn run lên trong lòng, không khỏi vì ba người mặc nghiệm 3 giây đồng hồ, trình xử mặc chính là cái này hạ tràng, có thể nghĩ Tần Hoài Ngọc cùng ý chỉ bảo lâm hai người này cũng không khá hơn chỗ nào. Mấy ngày nay, hai người bọn họ ăn đến nhưng tuyệt không tất trình xử mặc thiếu. Trình bá phụ yên tâm, cam đoan đưa đến. Từ đạo hưu bất tử bần đạo, mặc đốn quả quyết lựa chọn đứng đội. Hô. Nhìn xem trình giáo kim sách lấy ba cái thằng xui xẻo rời đi, Mạc Đốn trùng điệp thở dài một hơi, chỉ ngại ma vương uy lực cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Có phải hay không rất may mắn không có người quả ngươi. Một thanh âm tại Mạc Đốn vang lên bên hai. Mạc Đốn không tự chủ được nhẹ gật đầu, lập tức giật mình tỉnh lại, liền vội vàng xoay người, chỉ gặp Lý Thế Dân đại Hắc Kiểm ra hiện ở phía sau hắn. Làm sao có thể? Mạc Đốn liền vội vàng lắc đầu phản bác, giống cái này ba cái ý chí không kiên định ra hỏa, liền nên có người hảo hảo quở giáo. Tính tiểu tử tức thời. Lý Thế Dân lạnh hừ một tiếng đạo, thời khắc này Lý Thế Dân một thân cẩm bào y phục hàng ngày cực kỳ giống thành trường an hưởng thụ sinh hoạt địa chủ lao ra. Kỳ hỉ, một tiếng cười trộm hấp dẫn mặc Đốn lực chú ý, Lý Chỉ cùng Lý Minh Đạt giống như kim đồng ngọc nữ đi theo Lý Thế Dân bên người. Theo bọn hắn nghĩ, như là đại ma vương nhất mặc Đốn cũng có hôm nay. Mà đại ma vương, nghe nói ngươi cái này có rất nhiều ăn ngon, cũng không thể gạt người. Lý Chỉ trẻ còn tiếng nói. Tại bên cạnh hắn một thân thả y tấn dương công chúa Lý Minh Đạt cũng là không khỏi liếm môi một cái, mặt mũi tràn đầy mỹ thực đối với nhi đồng tới nói, đây chính là khó mà chống cự dụ hoặc. Mặc Đốn nghĩ đến hôm nay sắp đẩy ra mỹ thực, tự tin nói, cam đoan để các ngươi hài lòng. Chương 169, bánh gà tổ. Mặc ra Mỹ thực thành bên trong, tiếng người huyên áo, dòng người như nước chảy, quả thực là như hội chùa, đây là một trận thức ăn ngon thị yến. Đây chính là người nói giải quyết thị tiện tổn thương nông phương pháp. Tại Mỹ thực thành bên trong, Lý Thế Dân như cùng một cái bình thường thực khách đồng dạng, mang theo Lý Chỉ cùng Lý Minh đạt ngồi tại cung cấp người nghỉ ngơi nhấm nháp thức ăn ngon cái bàn bên trên, cầm lấy một khối gà rán sắp xếp đến một chút, tao mày nói: "Hắn không quá ưa thích gà rán hương vị, ngược lại rất thích đối cây ăn quả thịt vịt nướng tình hữu độc trung, cầm lấy một chương thật mọng nước lạc bánh bao không nhân." cẹp lấy cắt gọn phiến thịt vịt, tăng thêm hành kia, dính vào điều chế tốt tương ngọt, miệng lớn bắt đầu ăn. Lý Lao gia có biết Mạc gia Mỹ thực thành gầy dựng bốn này, chỉ là gà vịt liền dùng nhiều ít. Khắp nơi đều là người, Mạc Đốn cũng không dám gọi thẳng Lý Thế Dân vì Hoàng thượng, mà là xưng hô làm Lý Lao gia. Gà 3.000 con, vịt 2.000 con, hôm nay là chỉ riêng là chuẩn bị sống gà liền có hơn 2.000 con, vịt 1.000 con, tùy thời chuẩn bị cung ứng mỹ thực thành. Mạc Đốn cũng không để cho Lý Thế Dân suy đoán, trực tiếp cấp ra đáp án. Nhiều như vậy, Lý Thế Dân kinh hô. Bất quá nhìn xem xung quanh nhiều người như vậy, Cùng Lý Chỉ cùng Tấn Dương công chỗ miệng lớn cân ăn tình cảnh, không khỏi tin tưởng mà Đốn. Gà vịt nuôi dưỡng số lượng tăng nhiều, không thể tránh khỏi tạo thành thịt giá cả hạ xuống, muốn ổn định nông hộ nuôi dưỡng lợi ích, vậy cũng chỉ có thể nhu cầu bên trên đến giải quyết. Có mặc ra nghiên cứu những loại mỹ thực, địa phương khác không nói, chỉ sợ trong thời gian ngắn kinh điểm báo phủ gà vịt giá tiền là hàng không được. Mặc Đốn tự tin nói, đây chỉ là thịt giá cả. Lý lão ra mời xem cái này hai cái trứng. Mặc Đốn đem hai cái trứng đưa tới Lý Thế Dân trước mặt, một cái là trứng vịt, một cái khác thì là toa khắp mặt cửa trứng muối. Lý Thế Dân cầm lấy trứng vịt, Đem vỏ trứng đập nát, đem trứng vịt một phân thành hai, nếm thử một miếng kinh ngạc nói: mặt. "Không riêng gì mặt, mà lại cảm giác không tệ." Lý Thế Dân vẫn chưa thỏa mãn ăn thêm một viên tiếp theo trứng vịt muối. Mặc Đốn nhẹ gật đầu, đưa tay đem trứng muối sắc ngoài mặt cơ cùng vôi sắc đập nát, nhẹ nhàng lột ra, lộ ra bên trong nóng ánh sáng long lanh trứng thể. Đây là trứng vịt muối, sử dụng muối thêm cho than nghiên cứu chế tạo mà thành, mà cái này thì là trứng muối sử dụng vôi sống cùng mặt cơ chế thành. Mặc Đốn từ một cái quầy hàng bên trên muốn một bản dao trộn trứng mối, để Lý Thế Dân nhấm nháp. ngon, lạnh lạnh, kinh đạo trứng muối vừa vào miệng." Lập tức để Lý Thế Dân nhãn tỉnh sáng lên, gật đầu khen. ăn ngon chỉ là trứng vịt muối cùng trứng muối một phương diện mà thôi, càng quan trọng hơn là, bọn hắn có thể làm trứng gà cùng trứng vịt bảo tồn thời gian dài tới nửa năm trở lên. Sẽ không để cho gà vịt quá nhiều về sau, tạo thành trứng gà trứng vịt động lại bán không được tốn thất, còn có thể sách giá cao, gia tăng nuôi dưỡng hộ ích lợi. Mặc đốn chỉ vào trên mặt bàn trứng vịt muối cùng trứng muối nói rằng, tốt, Lý Thế Dân hớn hở ra mặt, Hắn không nghĩ tới mặc đốn vậy mà như thế hoàn mỹ giải quyết hắn suy tính vấn đề, cứ như vậy, nông hộ nuôi dưỡng đại lượng gà vịt, gà chống vịt được trưởng thành trực tiếp bán, gà mái mưu vịt cái này có thể lưu lại ngồi đợi hạ đơn lấy tiền, có thể bán tươi trứng thì bán tươi trứng, bán không được chế thành trứng vịt mỗi trứng mua tuyệt không lãng phí, cứ thế mãi, đoán chừng chỉ cần nông hộ không lười biếng, nhất định có thể càng ngày càng giàu có. Hai loại phương pháp luân chế, mặc ra sẽ không tàng tư đi. Lý Thế Dân cảnh cáo nói. Mặc Đốn lắc đầu nói, "Lý lão gia yên tâm, tiếp theo kỳ mặc san sẽ khác bạn hai loại thức ăn ngon phương pháp lựa chế." Lý Thế Dân yên tâm nhẹ gật đầu mà đón tiểu tử này nhìn như thiên mã hành không, nhưng là đối với lợi quốc lợi dân sự tình, cũng là phân rõ nặng nhẹ. Có thể ngẫm lại nông hộ không có nỗi lo về sau, tiếp xuống sẽ có một đợt nuôi dưỡng đại bạ phát, đến lúc đó, đại đường bạch tính từng nhà đều ăn được thịt thời gian không xa. Giải quyết một kiện phiền lòng sự tình, lý thế dân tâm tình thật tốt, mang theo lý chỉ cùng tấn dương công chúa hảo hảo đem mỹ thực thành đi dạo một lần. Rộng rãi dây lưng mặt, nóng hổi nóng dầu rọi mặt, các loại kinh điển xào rau, đều bị mặc gia con cháu cố ý làm thành rất nhỏ phần, tiêu tốn mấy đồng tiền liền có thể thưởng thức được các loại khác biệt mỹ thực. Dù là như thế, Dưới đường đi đến, lý thế dân cũng là ăn no thỏa mãn, Lý Chỉ cùng Tấn Dương công chúa bụng nhỏ cũng ăn được không sai biệt lắm. Trẻ con nô cùng Hủy tử chấm đã. Hôm nay còn có càng ăn ngon hơn mỹ thực không có da lò. Mạc Đốn nhìn xem Lý Chỉ cùng Tấn Dương công chúa vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. "Mạc Đốn, thật càng ăn ngon hơn." Tấn Dương công chúa nắm lấy đùi gà trên lưu lên không rời nói, cô đối gà gián tình hữu độc trùng, nghĩ không ra còn có cái gì mỹ thực so gà gián còn tốt ăn. "Hụy tử yên tâm, cam đoan so đùi gà trên còn tốt ăn." Mạc Đốn mỉm cười nói. "Nha Tần Dương công chúa một mặt chờ mong, Lý Chỉ cũng tranh thủ thời gian đem trong tay gà rán bày phóng hạ, chờ đợi mặc Đốn nói tới mỹ thực. Lúc này, đột nhiên một cấu ngọt ngào mùi thơm kỳ dị phiêu tán tại toàn trường, nghe được lòng người bên trong chợt đi, nhịn không được mê ly hít một hơi. Thơm quá nha. Thần Dương công chúa uấn mãi thanh mãi khí nói rằng. Lý Chỉ cũng là một mặt mê say, không nhịn được mở ra bắt chân, hướng mùi thơm trôi đi đến. Đây là cái gì? Lý Thế Dân hít sâu một hơi, loại mùi thơm này liền là hắn cũng không nhịn được nghĩ nhấm nháp một phen. Đây là Mạc gia mới đẩy ra mỹ thực, bánh gato. Mạc Đốn nghe loại này mùi vị quen thuộc, lưu luyến nói rằng bánh gà tổ. Lại là trứng gà. Lý Thế Dân lông mày nhíu lại, bánh gà tổ tên như ý nghĩa, khẳng định cùng trứng loại thoát không khỏi liên quan. Không tệ, bánh gà tổ bí quyết liền là tại trứng gà phía trên. Mạc Đốn gật đầu nói, "Kệ kệ." Sáu cái một mực đóng chặt cửa hàng đồng thời mở ra, một mâm lớn vàng nóng bánh ngọt tản mát ra dị hương đập vào mặt. Bánh gà tổ loại này vang dội hậu thế, Tú Bính ngàn vạn nhi đồng thiếu nữ đầu ngọt lần thứ nhất xuất hiện tại đại đường. Hứng. Toàn bộ mỹ thực thành lập tức anh lên, trong nháy mắt hướng sáu cái cửa hàng chen mà đến, bánh gà tổ lực tại bất luận cái gì thời đại đều là giống nhau, làm cho không người nào có thể cự tuyệt dụ hoặc. Ăn ngon thật, Tấn Dương công chúa ăn được cái thứ nhất, lập tức bị cái này thơm thơm mềm mềm ngọt ngào mỹ thực chinh phục. Về sau, ta muốn thiên thiên ăn. Lý Chỉ căn bản ngừng không ý miệng, hai ba miếng liền tiêu diệt một cái. Nghĩ không ra trứng gà nào bột mì lại có thể làm ra mỹ thực. Lý Thế Dân cảm khái nói, hắn nhịn không được thưởng thức một cái. Chân nhân cảm giác để ý chí kiên định hắn cũng không nhịn được trầm mê trong đó. Phu thân, Hủy tử không ăn được làm sao bây giờ? Tấn Dương công chúa ngay cả ăn năm khối ra giòn bánh gà tổ về sau, vướt ve tròn vo bụng nhỏ, một bên vô cùng đáng thương nhìn xem bánh gà tổ nói, "Hụy tử, có thể đem những này bánh gà tổ lấy về." Trờ đối bụng về sau lại ăn nha." Lý Thế Dân cưng chiều nói. "Ừm." Thần Dương công chúa trùng điệp gật đầu, Hủy tử muốn học làm bánh gạ tổ. về sau Thiên Thiên cho phụ thân mẫu thân tử ăn." "Tốt. Chỉ chúng ta hủy tử hiếu thốn nhất, vậy chúng ta hủy tử có ăn hay không nha?" Lý Thế Dân nhịn không được trêu gẹo nói, "Ta liền ăn một chút xíu." Thấn Dương công chúa nhịn không được bại lộ mình tiểu tâm tư. "Ha ha ha." Lý Thế Dân cùng Mạc Đốn không khỏi cười ra tiếng. "Huệ tử yên tâm, sau đó tự có bánh gato bí phương cùng công cụ đưa đến phủ." Không đợi Lý Thế Dân há miệng, Mạc Đốn vội vàng nói, "Ừm." "Mạc Đốn ngươi thật tốt." Vậy ta về sau cũng không tiếp tục để cựu ca gọi người lớn ma vương." Thần Dương công chúa mềm mềm nói, Mạc Đốn sắc mặt không khỏi tối đen, bất đắc dĩ nhìn xem Lý Chỉ, "Có bánh gà tổ ăn, sẽ không lại hô." Lý Chỉ vẫn là bù không được thức ăn ngon dụ hoặc, vội vàng nói, "Vậy ta cần phải đa tạ hủy tử Mạc Đốn cười nói, đưa tiến Lý Thế Dân bọn người, Mạc Đốn nhìn xem người ta tập nập mặc gia mỹ thực thành, không khỏi lộ ra hiểu ý tiêu dung, lần này mặc gia mỹ thực thành triệt để vang dội thanh danh. Nào chỉ là vang dội danh, bánh gà tổ vừa ra có thể nói là vang dội thành Trường An, trực tiếp đem Mạc gia thực thành đẩy hướng thực giới điểm cao nhất." thích bánh gạ tổ cũng không phải chỉ có lý chỉ cùng tấn dương công chúa hai cái này tiểu hài, mỹ thực thành đám người nhòm nháp về sau, đều vì đó khuynh đảo, nhất là nhóm người thứ nhất nhấm nháp cũng mang về không ít bánh gạ tổ về sau, lập tức dẫn nổ vô số người vị giác. Toàn bộ thành trường ăn vì đó biến động, vô số người chen chúc mà tới Mặc Gia Mỹ thực thành, chỉ cầu một no bụng có lực ăn. Chương 170, duy nhất một lần bắt đúa. Tại đại đường cái này vật tư thiếu thốn thời đại, cho dù là thành trường ăn thị dân muốn ăn được thịt, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mặc Gia Mỹ thực thành các loại hàng đẹp giá rẻ ăn thịt, triệt để dẫn nổ trường An thị dân muốn ăn. Ăn ngon khu quý lại thêm nhiều loại mỹ thực, trước khi đi lại dùng túi giấy đóng gói một chút mỹ vị bánh gà tổ trở về sử dụng, quả thực là nhân sinh một đại hưởng thụ. Một làn sóng lên tất có một làn sóng rơi, theo mặc gia mỹ thực thành thị vượng, toàn bộ thành trường ăn, ăn uống nghiệp một mảnh gà tét. Tôn Dê chính cửa hàng cùng mặc gia mỹ thực thành cách xa nhau không xa, mặc gia mỹ thực thành thịnh vượng đối Tôn Dê chính cửa hàng ảnh hưởng quả thực là hai mặt tính. Nhất là cá Trạng Nguyên lâu xảo giao thịnh hành, càng làm cho cá Trạng Nguyên lâu không còn chỗ ngồi, đến đây mộ nháp tham khách. So sánh dưới, Tôn Dê chính cửa hàng liền lộ ra nhiều, trước cửa có răng lưới bắt chim, chỉ có linh tinh một hai bàn khách nhân. Mấy ngày nay là chuyện gì xảy ra? Tôn Dê Chính trong tiệm, Vương sắc mặt tâm trầm chỉ vào Tôn Dê Chính cửa hàng mấy ngày nay, sổ Thu Chi nội giận nói: "Thiếu ra. cái này thật không phải tiểu nhân sai, không riêng gì chúng ta Tôn Dê Chính cửa hàng, mặc ra xào rau vừa ra, thành trường an khách sạn của hắn sinh ý cũng là cũng giống như thế." Tôn Dê Chính cửa hàng trưởng quỹ Vương Ninh thành khổ sở nói: "Nếu là phổ thông tiểu điển còn tốt, người ở đó cũng không nhiều dạng cứu khẩu vị, chỉ cần là hàng đẹp giá rẻ là được rồi. Nhưng là Tôn Dê Chính cửa hàng loại này đẳng cấp tiệm cơm chiêu đãi đều là một chút không phú thị quý người, những người này tới dùng cơm liền là hưởng thụ đệ nhất đẳng phục vụ." An chính là thân phận. Trước kia không có so sánh còn tốt, hiện tại mặc ra xào rau vừa ra, trực tiếp đem tôn dê chính cửa hàng đồ ăn hàng một cái cấp bậc, tự nhiên người tới ít đi rất nhiều. Trừ cái đó ra, còn có một nguyên nhân. Vương Ninh Thành thưa dạ nói, "Còn có nguyên nhân?" "Còn không mau nói." Vương nhíu mày, quát lớn, Trường quỷ, đem những này đũa đều cho ta đổi thành mới đũa, nhớ kỹ, là không có có người dùng qua đũa hoàn toàn mới đũa." Vương Ninh Thành còn chưa kịp trả lời, một bàn vừa mới nhập tọa khách nhân bên trong một người cầm đầu béo viên ngoại lớn tiếng nói, "Được rồi, chú viên ngoại ngươi chờ một lát, lập tức giúp ngươi đổi lấy. Vương Ninh Thành vội vàng lớn tiếng đáp lại nói: "Đúng rồi, cái bàn trà sát mấy lần, ngươi chén này đĩa đều là đã khử trùng sao?" Chu Viên Ngoại tiếp tục truy vấn nói: "Khách quan viên tâm, bàn điếm chính là Bạch Nghiên lão điểm, điểm ấy ngươi xin điên tâm, tất cả bát đũa đều đã khử độc." Vương Ninh Thành vội vàng đáp lại nói: "Rất nhanh, liền có tiểu nhị tiến lên, đổi vài đôi mới đua đưa tới chu viên ngoại trước bàn." Thay mới đũa, trừ độc. Vương nghe hai cái này từ mới ngữ, sắc mặt bất thiện nhìn chầm chầm Vương Ninh Thành, trong lòng có loáng thoáng suy đoán. "Thiếu gia." Vương Ninh Thành cố tình đầu run lên, Nhìn xem Vương bất thiện gương mặt, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống, từ ra công tử từ khi liên tục hai lần tại Mạc gia tử thủ bên trong ăn thiệt thòi về sau, chỉ cần nghe được mặc gia tử tin tức liền sẽ nổi giận. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Từ đầu tới đuôi một năm một 10 nói cho ta rõ. Vương đệ nén nổi giận nói. Vâng, thiếu gia. Vương Ninh Thành vội vàng từ phía sau đại xuất ra một phần mặc san, chỉ vào trang đầu đầu để đưa cho Vương. Bệnh chuyên nhiễm trống. Vương Nghi ngờ nói. Thiếu gia mời xem quý tên là ai? Vương Ninh Thành cười khổ nói. Thôn tư Mạc. Vương run lên trong lòng, hắn mặc dù tại thành trường an lại, lại của ngã nhưng là cũng biết có một người kia là tuyệt đối không thể đắc tội cái kia chính là Tôn Tư Mạc. Không nói đến Tôn Tư Mạc danh vọng cao bao nhiêu, liền nói ý thuật của hắn, ai có thể bảo chứng Vương ra không dùng đến Tôn thần y ngày đó. Không nên nha. Vương trong lòng nghĩ hoặc, dựa theo Tôn Tư Mạc địa vị, liền là hắn cùng Mạc gia tử đều phải lại hung ác, cũng không có khả năng tự mình kết quả nha. Thiếu ra, Tôn thần ý đương nhiên sẽ không chú ý những chuyện nhỏ nhặt này, cho nên mới bị Mạc gia tử lợi dụng, Tôn thần ý thế nhưng là trải qua nhiều năm nghiên cứu đạt được bệnh thương hàn cùng ấm bệnh không ít tật bệnh đều là bệnh toàn khẩu nhập. Vương Ninh Thành đơn giản đem Tôn Tư Mạc văn chương đại khái nói một lần. Ở thời đại này, bệnh thương hàng trở, nhưng có phải hay không một cái bệnh nhẹ, kéo dài sốt cao rất dễ dàng đoạt đi một người sinh mệnh. Cái này đều biết nha. Chúng ta Tôn Dê chính cửa hàng nguyên liệu nấu ăn vậy cũng là đi cấp, không có khả năng có vấn đề. Vương vội la lên. Bệnh phòng cầu nhập, họa tư miệng mà ra, thế nhưng là Tân Phó Huyền doanh ngôn, khuyên đủ mọi người phải chú ý ẩm thực vệ sinh, thế nhưng là những này tại Tôn Dê chính cửa hàng căn bản không có khả năng xảy ra vấn đề. Thiếu ra có chỗ không biết, Tôn thần y không riêng đưa ra nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra. Còn về khách sạn bát đũa liền là trong đó truyền bá đường tắt một trong, nếu như một cái nhiễm bệnh người tại tiệm cơm ăn cơm xong về sau, đã dùng qua bát đua những người khác lại dùng, cũng có khả năng truyền nhiễm bên trên tật bệnh. Vương Ninh thành cười khổ nói, giải thích khách nhân yêu cầu mới đua nguyên nhân. T. Vương hít sâu một hơi, Tôn Dê chính cửa hàng bát đua đây chính là định chế cấp cao nhất, nếu như mỗi dùng một người khách nhân đều thay đổi một bộ bát đũa, kia Tôn Dê chính cửa hàng đoán chừng phải bồi thường thẳng rồi. Tôn thần y không phải đã nói rõ, chỉ cần tại nước sôi bên trong nấu bên trên 5 phút đồng hồ cũng đủ để trừ độc. Vương chỉ vào mạc san bên trên nào. Tôn Tư Mạc dĩ nhiên không phải chỉ quản reset không quản chống chủ, đưa ra một cái kinh tế nhất nhất giàu nhân ái đề án. Thế nhưng là tựa hồ tất cả thực khách giống như đều không tín nhiệm ta nhóm, cơ hồ tất cả khách hàng đều muốn đi mới đua mà lại liên tục truy vấn chén dĩa phải trang dụng nước sôi khử độc. Vương Ninh thành khổ sở nói. Vương cái này mới hiểu được lý viên ngoại vừa rồi muốn mới đua cùng truy vấn cử động hàng nghĩa. Cái này cũng chưa tính cái gì, càng đáng sợ chính là rất nhiều người cho rằng đến bên ngoài ăn cơm, rất có thể sẽ truyền nhiễm bên trên tật bệnh, nhau nhau qua tiệm cơm nhóm mà khư bảo. Vương Ninh thành đạo Cùng hoàng mới là tiệm cơm dòng người chợt giảm nguyên nhân, đã ở bên ngoài ăn cơm có như thế lớn phong hiểm, còn không bằng ở nhà ăn đâu. Mặc Gia Tử đây là tại giết địch 1000, tự tổn 800. Vương nhìn xem Tôn Dê Chính trong tiệm trống rỗng cái bản, không khỏi giọng căm hận nói, hắn mặc Gia Tử không phải còn có mặc Gia mỹ thực thành a, làm như vậy đối với hắn lại có chỗ tốt gì? Hắn có thể muốn lấy được, cái này nhất định là mặc Gia Tử trả thù, nếu không làm sao trùng hợp như vậy Tôn Thần y Văn Chương bị mặc San trắng trận tuyên truyền. Bất quá hắn nghĩ không hiểu là, coi như hắn vị cả Tôn Dê Chính cửa hàng, liền không sợ đắc tội trọc chúng nô. Thành thương ăn nhiều như vậy trà tứ quán rượu, mặc ra tử lần này thế nhưng là đem bọn hắn hô khổ. Ách, Vương Ninh Thành nhìn một chút thịnh nộ Vương, muốn nói lại thôi. Nói? Vương cả giận nói, theo tiểu nhân biết, mặc ra đã tại Mạc San cùng ngày liền đẩy ra sản phẩm mới, một loại 10 phần giá rẻ đứa, một đồng tiền có thể mua một thanh, còn có loại này trừ độc trấn liễu. Vương Ninh Thành đã sớm chuẩn bị đem một thanh duy nhất một lần đúa cùng một cái dùng giấy đóng gói tốt túi đồ vật, đưa tới Vương trước mặt. Đây cũng là đúa. Vương trợn mắt hốc nhìn trong tay đơn sơ đúa, gỗ dùng chính là giá rẻ nhất cây chậu, nhẹ nhàng một chiếc liền bật mất, mà lại mặt ngoài thô ráp. Cái này nếu là tại bình thường, hắn dùng đến đều get bỏ, bây giờ lại thành mặc ra chiến thắng phát bảo. 3. Vương có chút dùng sức, bọc giấy tổn hại phát ra tiếng âm keng thanh thúy, dễ dàng xé nát chặt giấy, lộ ra bên trong một cái thỉa, cái chén, chén nhỏ, đĩa, đầy đủ hết vô cùng. Thiếu ra có chỗ không biết, loại này bắt đúa đã tại thành trường ăn các lớn trà tứ quán rượu sướng phi thường lưu hành, rất nhiều quán rượu đều áp dụng loại này bắt đua, duy nhất một lần đúa một đồng tiền một thành, bày tại tiền cơm bên trên cơ hồ có thể không cần tính, mà loại này dùng giấy đóng gói tốt chén đĩa dùng mặc gia chuyên gia đưa ra, sử dụng về sau lại có người chuyên thu hồi, tiến hành chuyên nghiệp trừ độc, khách sạn ngay cả rửa chén tiểu công đều bắt đi. Vương Ninh Thành thản nhiên phụ nói, chẳng lẽ những này đóng gói chén dĩa cũng không cần tiền, mặc ra tử liền hào tâm như vậy. Vương cười lạnh nói, những này chén dĩa đưa thời điểm, một đồng tiền hai cái, đi ăn cơm lúc trực tiếp một đồng tiền một cái thêm tại thực khách trên đầu, cứ như vậy, quán rượu chẳng nhưng không bồi thường tiền ngược lại kiếm không ít. Vương Ninh Thành giải thích nói, mặc ra tử giỏi tính toán. Vương giọng căm hận nói, cứ như vậy thực khách giải quyết vệ sinh vấn đề, có thể yên tâm đi ăn cơm, quán rượu cùng mặc gia đều kiếm tiền, quả thực là không chê vào đâu được. Thiếu gia Nếu không tôn dê chính cửa hàng." Vương Ninh Thành nói nói phân nửa, ý tứ đã rất rõ ràng. "Không được, muốn cho bản thiếu gia đối mặc gia tử tối đầu, không có cửa đâu." Vương tức giận nói. Vương thả Thành ai thán một tiếng, thầm nghĩ quả là thế, thiếu gia vẫn là loại tâm tính này. "Bất quá, Công Đầu gia chỉ sợ đã đến đến, trước hết để bọn hắn giải quyết chút chuyện nhỏ này đi." Vương khỏe miệng cười lạnh nói. "Chương 171, xào rau cùng xảo nổi. Công thâu gia." Vương Ninh Thành lập tức giận mình. Mặc gia tại thành trường an danh tiếng vang xa về sau, đã từng quá khứ đều bị người lật toàn bộ. Nhất là Mạc gia cùng Công Thâu gia ân oán càng làm cho người nói chuyện say xưa. Vương Ninh Thành mặc dù chỉ là một người trưởng quỹ, cũng biết Công Thâu gia cùng Mạc gia là từ đối đầu, một khi Công Thâu gia đi vào thành Trường An, tất nhiên sẽ cùng Mạc gia đối lập. Kia xảo rau. Vương Ninh Thành khổ sở nói, liền xem như Tôn Dê chính cửa hàng giải quyết bắt đúa vấn đề, Mạc gia xào rau cũng sẽ đem Tôn Dê chính cửa hàng chèn sập. Xào rau? Người nói là cái này à? Vương cười đã ý, từ trong ngực móc ra mấy trường giấy tuyên, đưa tới Vương trưởng quỹ trước mặt. Đây là thư đơn. Vương Ninh Thành túi đầu liếc một cái, kinh nói. Vương Ninh Thành trưởng quản Tôn Dê chính cửa hàng nhiều năm, Đối với thực đơn đây chính là nghe nhiều nên thuộc, nhìn trong tay món ăn mới phổ, Vương Ninh thành kinh nghi bất định, hắn đạo lý nói: xào giao dạng này tuyệt mật thực đơn, cái nào tiệm cơm đều là phục làm áp đáy hòm từ kỹ, làm sao lại đến Vương trong tay?" Cái này? Vương Ninh thành kinh nghi bất định. "Yên tâm, đây chính là mặc gia xào giao thực đơn." Vương Lộ ra nụ cười quái dị nói: "Tại mặc gia đại quy mô chiêu công thời điểm, hắn liền có ý thức hướng mặc gia thôn sắp xếp không ít người, dù sao mặc gia đoạn thời gian này, mặc gia biểu hiện thật sự là quá chói mắt, nếu là người bình thường đạt được một hai cái nhất định có thể phong quan thêm tước, nếu như bị thế gia đạt được cũng đủ để phú quý trăm năm." mà mặc ra giống như không đáng tiền giống như trực tiếp ra bên ngoài vậy, có thể nào không khiến người ta lòng ngứa ngáy khó nhịp. Vương tin tưởng tuyệt đối không chỉ là vương ra một nhà như thế, thành trường an một chút hữu tâm người khẳng định không ít, mượn lần này chiêu công cơ hội khẳng định có không ít thành trường an các đại thế gia kỹ càng lẫn vào mặc ra thôn, tùy thời mà động. Mà vương nằm vùng người vừa vận bị phân phối đến cá trạng nguyên lâu, rất thuận lợi thu được phần này thực đơn, thuận lợi để vương liền cảm thấy ngoài ý muốn. Cầm phần này đơn, Vương Ninh thành lại kích động lại cảm thấy mười phần khó giải quyết, khổ sở nói: "Thiếu gia." Mặc gia ra xảo giao vừa mới đẩy ra không lâu, Nếu như chúng ta tôn Dê chính cửa hàng sau đó liền có thể làm ra xào rau, sợ rằng sẽ nhận người chỉ trích." Vương Ninh thành cau mày nói. "Tôn Dê chính cửa hàng dù sao cũng là trăm năm danh tiếng lâu năm. Tùy tiện ăn cắp người khác thực đơn, đây chính là phạm vào tối kỵ, sợ rằng sẽ hỏng chiêu bài." "Yên tâm, bản thiếu gia làm sao lại từ phế chiêu bài." "Vương đạo." "Thế nhưng là," Vương trưởng quý vui mừng đồng thời có không thôi nhìn trong tay thực đơn, như là thái giám gặp được mỹ nữ đồng dạng nóng lòng. "Bất quá bản thiếu gia đã phái người đem món ăn này phổ truyền khắp thành trường An cấp đại tử lâu." trở đến xào rau phụ cập về sau Tôn Dê chính cửa hàng lại đẩy ra xảo giao, chẳng phải là thuận lý thành trương. Vương đã ý. Vương đạt được thực đơn về sau, trước tiên liền nghĩ đến một hòn đá ném hai chim kế sách, đã bảo vệ Tôn Dê chính điện chưa bài, lại cho mặc ra tạo thành tổn thất, đem cá Trạng Nguyên lâu cùng tiểu lâu khác kéo đến cùng một trình độ. Về phần những tiểu lâu kia, có thể hay không áp dụng xào rau chi pháp, Vương không có hoài nghi, không có một cái nào quán rượu tiệm cơm có thể cái này thực đơn, trừ phi hắn muốn chờ đóng cửa. Thiếu gia anh minh, Vương Ninh thành xu định nói. Nha minh cái thiếu gia này, luận thủ đoạn đây chính là nhất đẳng ngoại trừ hơi sĩ diện, tại mặt ra từ trước mặt ngượng ngịu mặt mũi. Tiểu nhân cái này để bếp sau thí nghiệm trước một chút cái này xào rau chi pháp, tất nhiên sẽ không để cho thiếu ra thất vọng. Vương Ninh Thành vội vã không nhịn nổi nói, dù sao hiện tại cũng không có cái gì khách hàng, bếp sau nhàn nhối cũng là nhà rỗi, vừa vặn lấy ra luyện tập. Tôn Dê chính cửa hàng bếp sau bên trong, đại hỏa hực hực, khói dầu cuồn cuộn. Một cái hơi công công nấu bếp, ngay tại đối chiếu thực đơn, làm từng bước học xào rau. Dấu muối mỗi một phần tỉ lệ đều không kém chút nào, có thể tại Tôn Dê chính cửa hàng đương nấu bếp, không nói những cái khác, những này kiến thức cơ bản tuyệt đối là đỉnh tiệm. Nhìn một lần thực đơn tuyệt đối có thể trở lại như cũ ra món ăn. Rất nhanh, ba bàn xào rau đã bày tại Vương Cùng Vương Ninh Thành trước mặt. Vương đưa tay xuất ra một đôi hoàn toàn mới đũa, mới ý thức tới Tôn Thần Y Văn Chương là lợi hại bậc nào, liền ngay cả mình cũng theo bản năng bị ảnh hưởng, không chi là những người khác. Mặc dù trong lòng ngầm bực không thôi, bất quá Vương không có chút nào đổi đua ý tứ, dù sao ai biết đối phương đã dùng qua đũa phải chăng mang theo có thể chuyển nhiễm bệnh căn đâu. Hương vị nha. Vương cẩn thận thưởng thức cái này ba bản xào rau, không khỏi cau mày nói: "Chẳng lẽ là thực đơn có vấn đề?" Vương Ninh Thành hữu mô hữu dạng cầm một đôi đũa mới nếm nếm cảm giác cũng không có ăn ngon ở đâu, chớ nói chi là giống khách nhân khẩu bên trong truy phụng đẹp như vậy vị. Áo đen đầu bếp nếm nếm, lắc đầu nói, thực đơn không có vấn đề, hẳn là nổi vấn đề. Nổi. Vương Khó hiểu nói. Áo đen đầu bếp giải thích nói, tiểu nhân đã là nghiêm ngặt dựa theo thực đơn tới làm, liền xem như không đạt được mặc ra đầu bếp trình độ, cũng không kém bao nhiêu, thiếu ra ngươi nhìn, thức ăn này có địa phương đã cháy khét, cũng không ít địa phương còn hơi có chút sinh, đương nhiên sẽ không ăn ngon. Lấy ngươi nói cần gì nồi? Vương Ninh thanh hỏi. Một cái rất mỏng Một tay có thể nhấc lên mà lại bị nóng đều đều bề mặt sáng bóng chân trượt lợi cho là xào kiểu mới nổi áo đen đầu bếp nhìn xem mình nặng nề nổi lớn lắc đầu những mày nói vậy còn không mau đi mua Vương lớn tiếng nói Ách! Vương Ninh thành cùng áo đen đầu bếp hai mặt nhìn nhau công tử theo ít hơn nhiều năm đầu bếp kinh nghiệm căn bản không có loại này nổi áo đen đầu bếp lắc đầu nói thời đại này bằng sát lượng trên căn bản không đi nếu như nấy nổi quá mỏng dễ dàng rất dễ dàng hư hao căn bản không được mấy lần chưa cả trạng nguyên lâu đầu Vương hỏi ngược lại như quả không ngoài sở liệu mặc ra áp dụng có thể là một loại hoàn toàn mới nổiũ Áo đen đầu bếp ngưng trong nói Ách ách. Vương lập tức im lặng mình an bài người làm cái thực đơn liền đã bại lộ chẳng lẽ còn muốn đang trộm cái nổi công đâu ra hẳn là sẽ tạo nổi đi Tân nhất định sẽ chính như Vương sở nói không ai có thể cự tuyệt xào rau thực đơn mà khi các đại tiểu lâu chân chính thí nghiệm xào rau thời điểm mới phát hiện mình còn thiếu khuyết một ngụm tốt nổi bất quá dù là như thế các loại đơn sơ bản xào rau nhau nhau xuất hiện tại các lớn trong tiểu lâu xào rau một nháy mắt trở thành, thành trường ăn ngành ăn uống chủ lưu khẩu vị mặc dù không có cá trạng nguyên lâu tốt nhưng là thắng ở giá cả tiếng Nghi cũng là hấp dẫn không ít người tới trường quý Thời cơ đã thành thuộc. Cá Trạng Nguyên trong lầu, Hứa Kiệt nhìn trước mắt từng dây bớm hình xào nổi nổi, trong mắt lóe lên nhất thời hưng phấn nói, hiện tại trong thành trường an tuyệt đại bộ phận quán rượu nhau nhau đầy ra bọn hắn xào rau. Xào rau đã trở thành thành trường ăn ngành ăn uống lưu hành nhất từ ngữ, ai nếu là chưa nghe nói qua, vừa qua xào rau giống như liền tụt hậu giống như. Lúc này, mặc ra đẩy ra thích hợp nhất xào rau nồi sát, lại phối hợp thực đơn, có thể nghĩ là bực não bán chạy. Đúng. Mặc Đốn chưa từng có nghĩ tới giống trong lịch sử tống triều như thế, đem xào của mình mình quý, hắn chưa từng có nghĩ tới dùng xào rau kiếm nhiều tiền, mà mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối liền là xào nổi thậm chí thực đơn lưu truyền một chuyện, cũng là hắn cố ý mà vì, nếu không một cái tân tấn ngoại nhân lại có thể nào tiếp xúc đến cá trạng nguyên bếp sau hạch tâm đâu. Chương 172, ý địa đạo. Mặc trong bệnh viện. Mặc Đốn tại Tôn Tư mặc trước mặt túi đầu không lưng, một mặt nhận đánh nhật phạt, lãng tử hồi đầu dáng vẻ, muốn bao nhiêu nhu thuận liền có bao nhiêu nhu thuận. Tôn Láo dạy phải, tiểu tử nhất định nhớ kỹ trong lòng. Lần này, Mặc Đốn lợi dụng Tôn Tư mặc văn trường, đây chính là tại thành trường An Dạo động lớn như vậy phong bạo. toàn bộ thành trưởng An các đại tiểu lâu một mảnh gà ghét, đến Tôn Tư trong thai. có thể nào không làm hắn tức giận. Ngươi nha Mặc dù bản ý của ngươi là tốt, lần này tính bắt đúa đích thật là có thể giảm mạnh phong hàn này một ít bệnh chuyển nhiễm tỷ lệ, nhưng là y gia vừa mới lưỡng khởi, chính là thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không có thể tham dự cái khác loạn thất bắt tàu chuyện bên trong. Tôn Tư Mạc quặn mặt lại nói rằng, y địa hưng thịnh tình thế đã thành, cái này khiến Tôn Tư Mạc vui mừng không thôi, chờ đến những này nữ y học thành về sau, lại thêm mặc bệnh viện hình thức, nhất định có thể để y học đủ để cái trước lớn bật thăng, y học hưng thịnh mới là hắn tâm tình nguyện lưu tại thành trường an Nguyên nhân. Bất quá trước trách liền là chăm sóc người bị thương. Cái này liền yêu cầu y phải giữ giữ tuyệt đối trung lập, mới có thể làm cho tất cả mọi người tin phục, nếu như y tùy tiện khuynh hướng một phương nào, vậy liền đã mất đi thầy thuốc công chính tính. Tôn huynh dạy phải, mặc tiểu tử sớm nên chịu dạy dỗ, lần trước Lao Phu phát biểu họ hàng gần kết hôn văn chương, kia đưa tới phòng 3 cũng không nhỏ. Hoa Nguyên hung hăng chừng Mặc đón một chút, nói giúp vào, Mặc San vật này chỗ tốt cùng tệ nạn liếc qua thấy ngay, đã có thể nhanh chóng tuyên truyền, nhưng lại có thể gây nên rất chấn động lớn, lần này may mắn tiểu tử ngươi kịp thời nghĩ ra phương pháp giải quyết, bằng không đem sẽ khiến bao lớn phòng bà. Tôn Tư Mạc nghĩ nghĩ đại đường các đại tiểu lâu trước cửa có thể răng lưới bắt chim tình hình, không khỏi cười khổ không thôi, nếu là thật đến một bước kia, chỉ sợ sẽ là Mạc bệnh viện cũng trốn thoát không khỏi liên quan. Lúc đầu hắn chỉ biết là trị bệnh cứu người, nhưng là đi vào trường an về sau, mới phát hiện y học lại có uy lực như thế, một cái nho nhỏ phát hiện liền có thể gây lên bạch tính như thế dung chuyển lớn. Đúng nha. Hoa Nguyên cảm khái nhẹ gật đầu, lần trước họ Hàng gần kết hôn phòng ba hắn nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lúc trước Hoa Nguyên sở tên họ Hàng gần kết hôn, đó cũng là đau lòng nhất góc họ Hàng gần kết hôn nguy hại. Thế nhưng là từ khi có một lần hắn được mời đi nữ viện y học truyền thụ y thuật thời điểm, trong lúc vô tình thấy được trưởng nhạc công chúa, lập tức kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hắn lúc ấy thế nhưng là tại mặt phủ nhìn thấy qua nữ giả nam trang trường nhạc công chúa, lại liên tưởng đến trên phố một chút nghe đồn, trong nháy mắt minh bạch tất cả trải qua, mình một thiên văn chương vậy mà trong lúc vô tình tham dự vào hoàng thất bí mật bên trong, khó trách sau đó, thái tử điện hạ lại đi Mạc bệnh viện tăng lên một số lớn vị trợ, hóa ra là nguyên nhân này. Bất quá tương đối lần trước, mà đón lần này xử lý đã là tốt, đem phong ba hạn chế tại cực nhỏ phạm vi bên trong, trong thời gian ngắn liền đã xử lý tốt. Mạc đốn không khỏi cười khổ không thôi, liên tiếp hướng nhị lao bồi tội không thôi, nhất là lần trước, mình đích thật là có chút lỗ mãng, may mắn cuối cùng bình an vượt qua. Nhị lao yên tâm, ngày sau lại có mời nghị lao phát biểu y học văn chương sự tình, nhất định trước đó cùng nhị lao thương nghị. Mạc đốn liên thanh bảo đang nói. Thôn tư mạc cùng Hoa Nguyên lúc này mới sắc mặt hơi ngội. Đúng rồi, lần trước ngươi nói là xe cứu thương sự tình, làm thế nào? Hoa Nguyên đột nhiên nói sang chuyện khác, cũng coi là vì Mạc đốn giải vây. Dù sao Mạc Đốn là hắn nhìn xem lớn lên, mà lại Mạc Đốn cái này hai lần gây nên mặc dù đều có tư tâm, nhưng là cũng coi như đều là công tại đương đại lợi tại thiên thu chứ tốt. Một cái giải quyết họ hàng gần kết hôn nguy hại, một cái khác cực lớn thấp xuống bệnh chuyển nhiễm nguy hại, có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Xe cứu thương đã Mạc Gia thôn đang toàn lực chế tạo, chẳng mấy chốc sẽ đưa đến mặc bệnh viện đến. Mạc Đốn cảm kích nhìn Hoa lão một chút, tranh thủ thời gian mượn sườn núi xuống lửa Làm sao lại như thế hướng về chậm? Hoa lão cau mày nói, dựa theo ý nghị của hắn, Mạc Gia thôn có nhiều như vậy ngựa, lại phối hợp mấy cỗ xe ngựa không được sao a? Khi hắn lần đầu tiên nghe nói xe cứu thương cái này một đề nghị thời điểm, liền lập tức tâm động, không nói đến xe cứu thương tại thành trưởng an hoành hành mà qua, đối ý ra là bao lớn tuyên truyền, liền lấy bệnh người mà nói, thời gian liền là sinh mệnh, nhất là đối ngoại khoa tới nói, nhiều đến đạt mức khác, cùng chế một khắc đây chính là cách biệt một trời. Hoa lão có chỗ không biết, xe cứu thương thế nhưng là liên quan đến người bệnh sinh mệnh, cho nên yêu cầu đặc biệt cao, đầu tiên nhất định phải không ra lớn, dung hạ được cấp cứu thầy thuốc cùng người bệnh, đương nhiên nếu là có thể lại thêm một ngôi nhà thuộc vị trí vậy thì càng tốt hơn. Mặc đón giải thích nói, Hoa Nguyên cùng Tôn Tư Mạc lập tức hiểu rõ, nghĩ nghĩ bình thường xe ngựa loại kia chật hẹp không gian, không khỏi nhíu mày, cũng biết Mạc Đốn nói là tình hình thực tế. Tiếp theo, nhất định phải ổn, có chút bệnh nhân là không thể lắc lư, cho nên xe cứu thương nhất định phải không thể sóc nảy, giảm sóc là rất trọng yếu, điểm này khó khăn nhất, bất quá tin tưởng không làm khó được chứ thuốc. Mạc Đốn nói. Tôn Tư Mạc cùng Hoa Nguyên trong lòng không khỏi thán phục, mười hạng toàn năng mặc ra tử danh hào quả nhiên danh bất hư truyền, nếu là người bình thường chỗ nào nghĩ đến xe cứu thương còn có nhiều như vậy môn đạo. Lao trương tay người ta vẫn tin tưởng, liền theo lời ngươi nói xử lý, xem ở xe cứu thương phấn Tiểu tử ngươi lợi dụng lão phu sự tình, liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tôn Tư Mạc phất phất tay đem Mạc Đốn đuổi ra ngoài. Đà tạ Tô lão. Mạc Đốn cười đùa tí từng tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Tên tiểu hoạt đầu này. Tôn Tư Mạc cùng Hoa Nguyên lập tức bật cười không thôi. Bất quá nghĩ nghĩ, có Mạc ra ở một bên hiệp trợ, y gia phát triển cơ hội là biến chuyển từ ngày, hiện tại y ra có thể nói đã không thể rời bỏ Mạc ra ủng hộ, hiện tại Tôn Tư Mạc càng ngày càng cảm thấy mình thích hợp nhất chính mình địa phương cũng không phải là người ở thư thất ngủ thai sơn, mà là cái này náo nhiệt ồn ào Mạc bệnh viện. Cho dù là bình thường phải chịu trách nhiệm nữ viện y học dạy học, Tôn Tư Mặc một tháng qua tay bệnh nhân vượt qua dĩ vãng một năm bệnh nhân tổng lượng, hành y tế thế là một cái thầy thuốc mục tiêu cuối cùng nhất, mà mặc bệnh viện chính là một cái thầy thuốc lý tưởng nhất bình đại. Đúng rồi, Hoa huynh, nếu như mặc đốn tiểu tử này sớm nói rõ với ngươi phát biểu họ hàng gần kết hôn tiền căn hậu quả, ngươi vẫn sẽ chọn chọn phát biểu a. Tôn Tư Mạc đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Tôn Tư Mặc thường tiến cung làm trưởng tôn hoàng hậu chữa bệnh, đương nhiên gặp qua trưởng công chúa, đương nhiên biết trưởng công chúa học ý trải qua. Tôn Hình đâu? Nếu như mặc đón sớm nói với ngươi, thiên văn chương này ngươi sẽ còn phát biểu a. Hoa Nguyên không có trả lời ngược lại hỏi ngược lại. Chỗ của đạo, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Tôn Tư mặc mắt lộ tinh quang, thần sắc kiên định nói, cùng chung chí hướng vậy. Hai người cao giọng cười to, lập tức một cỗ cùng trung chí hướng cảm giác tự nhiên sinh ra. Pha trộn hoàng tộc hôn nhân tính là gì, để thành trường an các đại tiểu lâu một mảnh gạo tét tính là gì, chỉ nếu là có lợi cho y học, không thẹn lương tâm, cái khác cái này không trọng yếu. Nếu để cho bọn hắn lại một lần nữa lựa chọn, Hoa lão chẳng lẽ liền mắt nhìn một cái hoa quý thiếu nữ nhảy vào vạn kiếp bất phục vụ sâu, Tôn lão chẳng lẽ sẽ mắt nhìn vô số tật bệnh tại các loại bát bên trong tùy ý truyền bá? Đương nhiên không có khả năng. Chương 173, mặc ra xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Hô, đi ra mặc bệnh viện, Mặc Đốn trùng điệp thở dài một hơi. Lần này hoàn toàn chính xác có lợi dụng Tôn lão hiểm nghi, Mặc Đốn không thể không tự mình đến nhà giải thích, cũng may Tôn lão cũng không có thật sự tức giận. Đông gia trịu vì quất, nhìn thấy Mặc Đốn ra, Hứa Kiệt vội vàng nên đón nói rằng: "Không sao, lần này phong ba đối với y ra lợi nhiều hơn hại, Tôn lão như thế nào lại không biết, sẽ không thật trách tội tại ta." Mặc Đốn lắc lắc đầu nói: "Lần này Mặc gia đẩy ra duy nhất một lần bắt đũa, mặc dù là vì trả thù vương gia, nhưng càng quan trọng hơn là chạm vào ẩm thực vệ sinh, điểm này Mặc Đốn có thể nói là không thẹn với lương tâm, nếu không Tôn lão cũng không sẽ như vậy nhẹ nhàng bâng cơ buông tha hắn. Trường An các đại tiểu lâu hiện tại như thế nào? Lưu lượng khách khôi phục rồi sao? Mặc Đốn hỏi. Hồi đông ra, thành Trường An các đại tiểu lâu nhao nhao sử dụng duy nhất một lần bắt đúa, sinh y đã phần lớn đã khôi phục. Bất quá Vương gia Tôn Dê chính cửa hàng cũng không có sử dụng Mặc gia sản xuất duy nhất một lần bắt đúa, mà là rất muốn là mình tìm công tượng sản xuất duy nhất một lần bắt đúa. Thứ kiệt cau mày nói. Mặc Đốn không thèm để ý chút nào khoát khoát tay. Duy nhất một lần bắt đúa số lượng nhiều là ít, mà lại không có kỹ thuật hàm lượng, xuất hiện hàng núi căn bản chẳng có gì lạ, bất quá Vương vì bận tâm mặt mũi mình sản xuất căn bản được không bú mất, cũng coi là nho nhỏ hồ hắn một thanh. Mà lại để lộ bí mật xào rau thực đơn công việc đã điều tra rõ, chính là Vương ra người, xem ra đem xào rau thực đơn truyền khắp thành Trường An nhất định là vị này Vương ra thiếu ra Thứ kiệt lại tuôn ra một tin tức, xem ra Vương ra thật đúng là giúp chúng ta đại ân đâu. Mặc ra xào rau trong thời gian ngắn chuyển khắp toàn bộ thành Trường An, vừa vận dựa thế rời khỏi chúng ta sao nổi. Mặc đốn cười hắc nói, từ đầu đến cuối Mạc Đốn làm việc đều có một cái ranh giới cuối cùng, cái kia chính là chỉ nếu là có thể đại quy mô mở rộng, có lợi cho bách tính kỹ thuật, mặc ra tuyệt đối không phải tăng tư, cho nên Mạc Đốn từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua khống chế xào rau ngắt lấy bạo lợi, sao nồi mới là mục tiêu của hắn. Đưa Mạc Đốn lần thứ nhất tiến vào phong bếp, nhìn thấy từng cái nặng nghề thô lẩu nồi cổ thời điểm, liền không nhịn được lông mày cao chặt, nghĩ đến hậu thế các loại giống như tác phẩm nghệ thuật nồi cổ, trong lòng sớm có cải tiến ý nghĩ. Lần này mượn Mạc gia mỹ thực thành gió thừa cơ đẩy ra kiểu mới nồi cỗ cũng coi là mặc gia thôn từ công nghiệp nhẹ vượt vào công nghiệp nặng truyền hình, trước đó ép giếng mặc dù nguyên giá là làm bằng sát phẩm, nhưng là không có kỹ thuật hàm lượng, đã sớm chuyển khắp đại đường, ngoại trừ đánh giếng núi khoan mặc gia thôn đã không có chút nào ưu thế. Đông gia anh minh, hôm nay ta mặc gia thôn nổi cỗ chính thức bán ra, tin tưởng nhất định có thể thịnh vượng thành thành trường an." Hứa Kiệt tự tin nói. "Đi, đi xem một chút đi." Mặc Đốn không kịp trở lại nói. Thành trường an chợ phía tây. Chúng ta hậu thế thường nói mua đồ, mà cái này đồ vật ban sơ liền là, chỉ là thành trường an độ vật hai thị. Nếu bạn về phồn hoa thịnh độ, Chợ phía Đông yếu lượng thấp trợ phía Tây một bậc, nhưng là nếu bàn về vật phẩm tinh mỹ, chợ phía Đông thương phẩm còn tinh mỹ hơn hơn nhiều. Đế từ đại đường các tinh mỹ thương phẩm toàn bộ đều hội tụ tại thành trường An chợ phía Đông, sử thư ghi lại trong thành phố hàng tài 220 đi, tứ phía lập đệ, tứ phương quý hiếm, đều chỗ tích tập. Chợ phía Đông phồn hoa không phải bàn cãi. Nhưng ngày hôm nay chợ phía Đông lại là phá lệ náo nhiệt, tất cả đều vì một kiện thương phẩm đi cuồng, mặc ra xào nổi, một cái nghe nói có thể làm ra tuyệt thế mỹ vị xảo chuyên dụng nồi cỗ. Phàm là may mắn tại mặc gia Mỹ thực thành đến qua xảo người, vô luận là về đến trong nhà vẫn là cùng thân bằng hảo hữu gặp nhau đều nhiều một cái nói khoác khoe khoang đề tài câu chuyện. Mà bây giờ thành trường ăn xảo rau thực đơn đã chuyên đến, nhưng là làm ra xào rau lại là tạm được, vô số tiệm cơm quán rượu đầu bếp lời thề son sắt nói, chỉ cần có thích hợp nồi cố nhất định có thể làm ra giống nhau như lúc Mặc ra xào rau tới. Mà bây giờ Mặc ra đột nhiên rộng mở bán xào rau chuyên dụng nồi cỗ, Đừng bảo là những tiểu lâu kia trưởng quý kích động không thôi, liền ngay cả thành trường an phổ thông thị dân cũng đều tâm động không ngừng. Bây giờ tại bên ngoài ăn cơm phong hiểm như thế lớn, nếu là nhà mình cũng có xảo rau chuyên dụng nồi cỗ, tùy thời tùy có thể ăn vào mỹ vị xảo rau, đã an toàn lại thụ vẹn toàn đôi bên có thể nào không dẫn toàn thành vận động mặc gia tinh phẩm cửa hàng Liên là mặc gia thôn tại chợ phía đông mở cửa hàng mặc gia tinh phẩm cửa hàng là hứa kiệt chú ý đương hứa kiệt hướng mặc đốn đề nghị chuyên môn tại thành trường an chuyên môn mở một kiện cửa hàng dùng để chuyên môn kinh doanh cùng biểu hiện ra mặc gia thôn sản phẩm mặc đốn trước tiên liền nghĩ đến hậu thế các loại thể nghiệm quán hình thức mặc gia mở tiệm mục đích cũng không chỉ là vì kiếm tiền càng nhiều công năng là một loại tiêu truyền link cơ khái động mặc đốn nâng bút viết ra ra xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm tá chữ cái tiệ này thuận lýà Trương liền đặt tên là mặc ra tinh phẩm cửa hàng hiếu ra cái này tám chữ, có thể nói là chữ chữ châu ngọc nha. Mạc gia tinh phẩm ngoài tiệm, Hứa Kiệt nhìn xem Mạc ra tinh phẩm trong tiệm hai bên bắt mắt tám chữ to từ đáy lòng đội phục nói, ngắn ngủi tám chữ, trực tiếp đem mặc ra địa vị vô hạn cách cao, cùng cái khác cửa hàng so sánh, quả thực là hạt giữa bầy gà. Mặc Đốn mỉm cười, nhìn xem trong tiệm siêu cao dòng người lượng, từng cái không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Mặc ra thôn nếu muốn ở thành trường an giới kinh doanh đặt chân, nhất định phải làm đến người không ta có, người có ta yêu, người có ta tinh, đây mới là giới kinh doanh bất bại chân lý." Mạc Đốn nói. "Hứa giáo." Hứa Kiệt thán phục nói. Lúc này, một người trưởng quỷ ăn mặc trung niên nhân mang theo mấy cái công việc vội vã chạy đến. Mặc ra tinh phẩm cửa hàng, xem ra là nơi này. Bên trong niên trưởng quỷ lau mồ hôi nói rằng, hóa ra là vọng giang lâu lưu trưởng quý. Hứa Mỗ hữu lệ hứa kiệt cười nên đoán đạo, vọng giang lâu cũng là thành trường ăn nổi danh đại tử lâu, hứa kiệt chưa phá sinh thời điểm, cũng là bên trong khách quen, cùng lưu trưởng quỷ cũng là quen thuộc. Hứa trưởng quỷ tiệm này suýt nữa để cho ta không có tìm, ta vốn cho là nổi cố cửa hàng, hẳn là tại sát đi, chỗ nào nghĩ đến các ngươi lại đem cửa hàng mở đến nơi này. Lưu trưởng quỷ thở nói rằng, Làm phiền Lưu trưởng quỹ nhiều chân chạy, mặc ra nổi cô trực tiếp tại mặc ra thôn sinh sản xong thành, chuyển đến thành Trường An, cũng không phải là tại sắt đi trực tiếp chế tạo, cho nên lựa chọn nơi này." Hứa Kiệt giải thích nói. "Chợ phía đông cửa hàng phần lớn là hàng phía trước cửa hàng, xếp sau là sinh hoạt khu cùng sản xuất khu, sắt đi bởi vì thường xuyên gièn sắt, thanh âm ầm ĩ, cho nên vị trí nhất lệ. Mà mặc ra xảo nổi cũng không cần tại sắt đi chế tạo, cho nên trực tiếp tuyển một cái tới gần chợ phía đông bình chuẩn tự một cái hoàng kim khu vực. Vẫn là Hứa trưởng quỹ sẽ làm ăn." Lưu trưởng quỹ đối Hứa Kiệt sun nói. "Chỗ nào, chỗ nào?" Lưu Trưởng Quý hôm nay đến đây là vì sào nổi mà đến đây đi." Hứa Kiệt chào hỏi một cái công việc, xuất ra một ngụm bướm hình gan sào nổi, đưa tới Lưu Trưởng Quý trước mặt. "Mỏng như vậy?" Lưu Trưởng Quý nhìn xem cái này kỳ quái bộ dáng tiểu mới nồi cốc, cầm lấy thật dài một cầm, điên điên cảm giác trong tay trọng lượng, một tay liền có thể nhẹ nhóm hắn nhấc lên. Lưu Trưởng Quý đừng nhìn này nồi mỏng, nếu bàn về độ cứng đây chính là nhất đẳng, mà lại tỉnh tuổi dùng ít sức. Bị nóng đều đều, cá trạng nguyên lâu sử dụng nổi liền là loại này." Hứa Kiệt giải thích nói. "Tỉnh tủi. Lưu Trưởng lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Thành Trưởng An cũng không giống như nông thôn tùy chỗ có thể thấy được đều là củi lửa, chủ yếu dựa vào than tuổi, than đá, cùng Thành trường An chúng quanh tiểu phu cùng thôn dân vào thành bán, giống nhìn sông lâu loại này đại tiểu lâu, mỗi ngày dùng tuổi than đó cũng không phải là một bút con số nhỏ, dù là có thể tiết kiệm một thành, kia cũng không phải một cái con số nhỏ. Nếu là người khác, ta tất nhiên sẽ hoài nghi ba phần, bất quá đã hứa trưởng quý tự mình giới thiệu, Lưu Mộ tuyệt đối tin tưởng. Lưu trưởng quý mừng rỡ vạt phần, tại chỗ mua 10 bộ sào nồi. Lưu huynh, đừng hồi, tiểu đệ cái này còn có không ít đồ tốt không có giới thiệu đâu. Hứa Kiệt ngăn cản phải trả tiền tính tiền Lưu trưởng quỹ. Lộ ra hoàng tử Lang ăn trộn gà cười mờ ám. Lần này, mặc Gia Thuôn cũng không chỉ là sản xuất xào nồi, bổ sung còn có nồi đúng nước, chó, những này nồi lại phân làm nồi lớn bên trong nồi cái nồi, cùng các loại đau cụ, thìa cái sạn, mỗi một dạng đều tinh mỹ dị thường, dạo qua một vòng, Lưu Trưởng Quý làm sao cũng ném không ra tầm mắt, thậm chí Lưu Trưởng Quý thậm chí còn chứng kiến các loại kiểu mới lồng hấp. đây chính là mặc Gia Thuôn chó không để ý tới tiệm bánh bao chuyên dụng lồng hấp, không nghĩ tới ở chỗ này đường hoàng lấy ra bán. Hứa Tài Thần không hổ là hứa tài thần, Lưu vốn là muốn mấy cái xào nồi, không nghĩ tới lại cơ hội đổi cái bếp sau. Lưu Trưởng Quý cười khổ nói: Hắn đến cùng vẫn là không có ngăn cản được Hứa Kiệt dụ hoặc, đem bếp sau cơ hội đổi toàn bộ. Vọng Giang Lâu bản thân liền là đỉnh cấp khách sạn, bản thân liền đại biểu cho địa vị, dùng đương nhiên phải dùng tốt nhất, bất quá, hắn cũng không có ăn thiệt thòi, mặc ra mỗi một kiện đồ làm bếp, vậy cũng là đăng giá. Chương 174, công thâu ra tới. Lưu huynh, đừng ngồi. Ngay tại Lưu trưởng quý quyết định, quyết định vì Vọng Giang Lâu thay máu thời điểm, đột nhiên lại nghe được Hứa Kiệt thanh âm, không khỏi trong lòng giun lên, vừa rồi liền là câu nói này, để hắn nhiều rút rất nhiều tài. Hứa Minh lối buôn bán thật sự là quá cao minh. Lưu trưởng quý cười khổ nói: vẫn là nhận mệnh quay lại thân ảnh. Mặc ra xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, sẽ không để cho Lưu Minh thất vọng. Hứa Kiệt cười đắc ý đạo, với tay, một cái công việc đưa tới một cái cái bình. Hứa Kiệt đưa tay xúc lên cái bình, lộ ra bên trong tuyết trắng tinh thể. Đây là tuyết mối. Lưu Trưởng Quý nhìn xem cái này tuyết trắng hạt muối, kinh ngạc nói. Mặc ra cùng Vương gia đoạn thời gian trước gắn đoán thế, nhưng là tại thành trường an giới kinh doanh lưu chuyển sôi sùng sục, lúc ấy Thái Nguyên đoạn trạng nguyên lâu thời điểm, trong lòng đã đối cá trạng nguyên lâu phản quyết tử hình, không ít rượu lâu mừng thiếu một cái đối thủ cạnh tranh thời điểm, nhưng lại không khỏi tỏ tự hồ bi muối mịn tầm quan trọng, ai cũng không có làm quán rượu tinh tưởng, từ cấp bậc đến khẩu vị cái nào đều là cực kỳ trọng yếu, vương gia hôm nay có thể đoạn cá trạng nguyên lâu muối mịn, ai có thể bảo chứng sẽ không lần mình. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới mặc ra khởi tử hồi sinh, vậy mà từ muối thô bên trong để luyện ra tinh khiết nhất muối tuyết muối, lập tức thay đổi cả khuôn. Cá trạng nguyên lâu tuyết muối liền dùng bình nhỏ sắp xếp gọn, đặt ở trên bàn cơm, thành trường an cấp đại tiểu lâu sớm đã được đến không ít mẫu, lưu trưởng quý một chút liền nhận ra trước mắt trong bình trang liền là để nhà mình đầu bếp khen không dứt miệng tuyết mối. Lưu huynh, cái này xảo rau cũng không xoa so nấu canh. Đối với yêu cầu đây chính là nhất đẳng, dùng tuyết này muối xáo rau, nhẹ nhàng một môi, nhập nồi liên hóa, chính xác đến cực điểm, nhưng là nếu như ngươi nếu là dùng muối thổ, kia chỉ sợ đồ ăn biết rõ hơn, hạt muối còn không có tăng ra. Đến lúc đó khách hàng cắn một cái đến hạt muối, đây không phải là từ phế chiêu bài a. Hứa Kiệt lập tức hóa thân đầu bếp, hiện thân thuyết pháp nói: "Ách. Vọng Giang Lâu đương nhiên không có khả năng sử dụng muối thổ, song phương đều lòng dạ biết rõ, tuyết mối trực tiếp nhất đối thủ cạnh tranh liền là Thái Nguyên Vương gia vận thành muối Bất quá cũng xác thực như Hứa Kiến nói, xào rau cũng đích thật là cần muối mịn, có càng thượng đẳng hơn tuyết muối, đây chẳng phải là tốt hơn, mà lại Thái Nguyên Vương ra vận thành muối mịn chào giá thật sự là quá độc ác, trước kia là không có lựa chọn, đại đa số khách sạn không thể không nắm lô muối dùng. Hiện tại có mặc ra tuyết muối, các đại tiểu lâu đều có một cái lựa chọn khác, cá trạng nguyên đoạn muối nguy cơ chẳng phải là sẽ không bao giờ lại phát sinh trên đầu của mình, mà lại nói không chừng còn có thể thừa cơ mặc cả, giảm bất phí tổn. Hai cái giới kinh doanh lão hồ đều chưa hề nói phá, trong nháy mắt đạt thành ý. Kết quả Đến đây mua mấy ngụ nổi lưu trưởng quý lập tức mua một chiếc xe ngựa cùng kéo không xuống hàng hóa, nhìn trước mắt chồng chất lão cao các loại đồ cỗ, Lưu Trưởng Quý không khỏi trận tròn mắt, mình mang theo mấy cái công việc căn bản không đủ dùng nha. Lưu huynh yên tâm, chỉ cần là khách hàng lớn, trong thành trường ăn Mặc Gia thôn hết thể đưa hàng tới cửa. Hứa Kiệt vây tay, lập tức hai cỗ xe ngựa đi vào trước mặt. Mặc Gia thôn hiện tại đã là súng hơi đổi pháo, chỉ là tại Mặc Gia tinh phẩm cửa hàng liền dự bị 20 cỗ xe ngựa dự bị. Mấy cái công việc thuần thục trực tiếp chứa lên xe, thuận tiện còn có thể có rảnh để Lưu Trưởng Quý bọn người ngồi xe trở về. Giá Một cái mặc ra con cháu khẽ quát một tiếng, xe ngựa chậm rãi khởi động, kéo xe rời đi. Lưu huynh, đừng đợi. Nghe được thanh âm quen thuộc, Lưu trưởng quý sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức thấp giọng nói, đừng có ngừng, đi mau. Hắn sợ hai mình nếu là lại dừng lại, không chừng cái này hai cỗ xe ngựa còn chưa đủ đâu. Đợi đến xe ngựa chậm rãi đi ra chợ phía đông, Lưu trưởng quý lúc này mới trùng điệp thở dài một hơi, nhìn xem đầy xe mới nồi cốt, tức mừng dỡ lại đau lòng tiền tài. Ha, ha các người hứa trưởng quý thật sự là quá sẽ làm ăn. Lưu trưởng quý nhìn thấy lái xe mặc da con cháu hiếu kỳ dò hắn, không khỏi chê cười nói, "Ừm." Lái xe mặc ra con cháu thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ nhẹ gật đầu, bất quá vị này trưởng quý cuối cùng coi như không ra, hứa trưởng quý miễn phí tặng thực đơn ngươi vậy mà không muốn. Thực đơn? Sao giao thực đơn? Lưu trưởng quý nghe vậy sửng sở. Đúng nha, phàm là khách hàng lớn tiệm chúng ta đều sẽ miễn phí đưa một bản sáo giao thực đơn, nếu là những người khác, đây chính là phải bỏ tiền mua. Bên trong cơ hồ hàm cái mặc ra Mỹ thực thành đại bộ phận mỹ thực. Lái xe mặc ra thôn tiểu tử là mặc ra thôn điều vận chuyển đội ưu tú tử đệ, mỗi một cái đều là đã sớm huấn luyện 10 phần hay nói, mỗi lần nói lên Mạc Gia thôn đều là một bộ tự hào dáng vẻ. A, Lưu Trưởng Quý lập tức trận tròn mắt, hắn không nghĩ tới mình vậy mà đem trọng yếu như vậy thực đơn cự tuyệt, muốn biết mình lén lút làm cho xào rau thực đơn, có đúng hay không xác thực còn chưa nhất định, hơn nữa còn liền kia mấy thứ, nghe được lái xe tiểu tử nói đến còn có như thế toàn thực đơn, làm sao còn có khả năng chịu được. Dừng xe. Lưu Trưởng Quý liên thanh hô. "Suy." Lái xe mặc ra con cháu một tiếng hét dài, nghiêm chỉnh huấn luyện xe ngựa rất nhanh ngừng lại. "Các người trước chờ ta một hồi, ta lại đi tìm Hứa mình tự ôn chuyện." Lưu Trưởng Quý đỏ lên mặt mo nói rằng. "Hắc, hắc. lần này Liền ngay cả mặc vọng Giang lâu công việc cũng không nhịn được túi đầu cởi trộm, vừa rồi hứa trưởng quỹ hô hào ngươi cho ngươi tạ đồ, ngươi vùi đầu liền đi, hiện tại còn không phải mình ngoan ngoan trở về. Nhìn xem đi mà quay lại Lưu trưởng quỹ, mặc Đốn nhịn không được cởi trộm không thôi. Hứa trưởng quỹ hào thủ đoạn. Mặc Đốn tử đấy lòng khen. Đông gia quả khen. Mặc ra thôn hàng hóa tinh mỹ tuyệt luân, bất kỳ cái gì một cái hợp cách trưởng quỹ cũng có thể bán ra đi. Hứa Kiệt cảm thán nói, không thể không nói, Mạc gia thôn cho hắn quá nhiều kinh hỉ, đi vào tiếp nhận Mạc Đốn mời thật sự là hắn nhất quyết định anh minh. Không riêng gì Lưu trưởng quỹ. Cơ hồ là đến mặc ra tinh phẩm cửa hàng người cơ hồ từng cái đều là thắng lợi trở về 20 cỗ xe ngựa thay nhau ra trận vẫn như cũng là cùng không đủ cầu càng đa tâm hơn gấp chính khách hàng lái trước xe ngựa đến từ mua từ vận nuôi cố thực đơn tuyết mối ba cái thương phẩm ở giữa sinh ra thần kỳ phản ứng hóa học mặc ra tinh phẩm cửa hàng tại chợ phía đông một lần là nổi tiếng vào đình chi đạo quả nhiên là mặc ra người mặc ra tinh phẩm ngoài tiệm một đám trang phục kỳ quái người đi đường hấp dẫn lui tới khách hàng đám người này từng cái người mặc thô áo và bố người đeo các loại thợ một công cụ cầm đầu thì là một cái chừng 30 tuổi thân cao 8 thức to con há tử Công Thâu ra. Mạc Đốn nhìn xem người cầm đầu trên quần áo một cơ tiêu chí, không khỏi sắc mặt nghiêm túc nói: "Vị này chắc hẳn liền là danh chấn thành Trường An Mạc ra từ mà Đốn. Tại hạ Công Thâu ra họ Công Thâu hồng hữu lễ." Cầm đầu trắng hắn hành một bộ phức tạp lễ tiết. Mạc Đốn biến sắc, một bộ này lễ tiết hắn nhưng là khi còn bé bị vô số lần huấn luyện, nguyên bản cho rằng không có cơ hội dùng đến, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại nơi này đụng phải đồng dạng sử dụng ăn lễ tiết người. Mạc ra Mạc Đốn, gặp qua họ Công Thâu thế huynh. Mạc Đốn đồng dạng trả một cái tiêu chuẩn lễ tiết nói. Tại náo nhiệt chợ phía đông, Mạc Đốn cùng họ Công Thâu hồng như thế kỳ quái cử động lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Công thâu ra đến rồi. Tất cả mọi người lập tức xôn xao. Chương 175, mặc ra cự tử. Công thâu ra là ai? Rất lợi hại a. Trong đám người, một tên tráng hán nghe được đám người kinh hô, khó hiểu nói: "Công thâu ra tổ tiên Công Đầu bàn, lại xưng Lô bàn, đây chính là Thợ một tổ sư, hiện tại Thợ một sử dụng cái cửa, thức quận, ống mực đều là Công thâu ra tổ tiên Công thâu bàn phát minh." Một cái bụng phệ trung niên nhân hưng phấn giải thích, có người nhận ra người này tự nhớ mồi làm được Đông gia hạ tiêu. Chắc không được không hợp nhau, Nguyên lai đồng hành oan gia. mình. Nào chỉ là đồng hành Công Đầu gia tiên tổ Công Đầu ban cùng ngay lúc đó mặc ra Cự tử thế nhưng là còn có một đoạn văn đoán, tương truyền xuân thu chiến quốc thời kỳ, ngay lúc đó Cường Đại Sở quốc chuẩn bị tiến đánh nước Tống, người tới Công Đầu gia tiên tổ Công Đầu ban chế tạo rất nhiều công thành vũ khí, mặc ra Cự tử mặc địch nghe nói về sau, trong đêm tử Lô nước xuất phát, đi 10 ngày 10 đêm, rốt cục đạt tới Sở quốc, tại Sở Vương trước mặt, hai người dùng dây thắt lưng làm thành chỉ, Tấm ván gỗ làm công thành công cụ, hai người liên chiến chiến trận, cuối cùng Công Đầu ban toàn bộ lập bại, Sở Vương nhìn thấy đánh nước Tống được không mất, cuối cùng hủy bỏ đánh nước tống. Hạ đông ra nhìn xem đám người truy cùng ánh mắt tình cảm cảmạt dào đem mặc ra cùng công âu ra ân đoán nói ra mặc ra phi công sức một mình cứu vấn một quốc gia mặc tử vậy mà như thế ý chí thiên hạ nhân nghĩa yêu dân mọi người ở đây vô luận là nghe qua vẫn là không có nghe qua đều không tự chủ được bị mặc tử phong thái chỗ đả động làm vì một người dân thường, bản năng phản cảm chiến tranh tự giác đưa vào đến mặc tử đỡ yếu kháng mạnh chính nghĩa hành vi bên trong đây cũng là thời kỳ chiến quốc mặc ra đạt được cực đại phát triển nguyên nhân công âu Hồng nghe được mọi người xung quanh nghị luận không khỏi sắc mặt run ry liền bởi vì chuyện này đám người mỗi một lầnấc lên công tâu ra thời điểm cũng lên tốc mặc gia một đầu, ở sau lưng hắn, một đám công tâu ra tử đệ cũng là một mặt phẫn hận. Công tâu ra lần này rời núi, ngoại trừ không cam lòng tịch mịch bên ngoài, càng quan trọng hơn liền là nghe được Vương ra nói Mặc ra tái hiện Trường An, đồng thời phong sinh thủy khởi, lúc này mới lên phân cao thấp tâm tư. Năm đó các vị tổ tiên chưa hoàn thành võ sức, hôm nay ngay tại chúng ta trên tay gặp cái chân trướng. Công tâu hồng một mặt trang trọng nói. Ở sau lưng hắn, đông đảo công tâu gia tử đệ không khỏi náo nệ nâng lên lòng mặt mũi tràn đầy chiến ý. Nghe hỏi mà gia Mặc gia con cháu cũng nhao nhao đứng tại Mặc đốn sau lưng. Thì đàn càng là toàn bộ tinh thần đề phòng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, đối diện Công Tâu Hồng đối uy hiếp thật sự là quá lớn. Oan oán tương báo khi nào? Ngàn năm trước đó ân oán, hiện tại một lần nữa nhắc lên lại có ý nghĩa gì đâu?" Mạc Đốn cười khổ nói. "Ý nghĩa? Đương nhiên là có ý nghĩa, đương Công Tâu ra chiến thắng mặc ra thời điểm, đúng là hiểu rõ ân oán thời điểm." Công Tâu Hồng chém đinh chắn sắt nói. "Ta là sẽ không cố ý lưu thủ." Mạc Đốn cũng bị khơi dậy ngạo khí, trầm giọng nói rằng, quan hệ này đến Mạc gia thành danh, đồng thời cũng là đối Công Thâu gia lớn nhất tồn tính. Công Thâu Hồng cũng là nghiêm sắc mặt, nghiêm mặt nói, "Còn nhiều thời gian Hy vọng mặc gia đương đại cự tử chỉ giáo nhiều hơn. Dứt lời, dẫn đầu một đám công thôn gia tử đệ nên ngang mà qua. Ta không phải mặc gia cự tử. Mặc Đốn còn chưa kịp nói ra câu nói này, công thôn hồng đã đi được chỉ còn lại có bóng lưng. Cái gì? Mặc gia tử lại là mặc gia đương đại tự tử? Vậy xem đám người một mảnh xuốn sao? Mặc gia tử bất quá 15 tuổi, lại là một phái tông chủ. Đám người phần lớn xưng hô mặc Đốn làm mực gia đình, đều biết đây chẳng qua là một cái gọi đùa, nhưng chưa từng có hướng mặc gia cự tử phía chiến muốn. Cái này sao có thể? Có người nghi ngờ nói, chẳng lẽ Mạc gia thật để một thiếu niên đạm đường cự tử chi vị? Làm sao không có khả năng, ngươi không thấy công tâu ra đã nhận định Mặc Đốn liền là cự tử rồi sao? Cũng có người phản bác. Đám người nghị luận ầm ĩ, từng cái ngẩng đầu nhìn Mặc Đốn, một mặt sợ hai thán phục, tại người bình thường nhà một cái 15 tuổi thiếu niên chỉ bất quá mới ngây thơ mà thôi, mà Mặc gia tử đã trở thành một phái tông chủ. Mặc Đốn trong lòng ai thán, hắn nghĩ giải thích, thế nhưng là nhìn thấy đám người ánh mắt, biết hiện tại đã bùn đất rơi tại đũ quần, không phải liệu cũng là liệu. Rất nhanh, Mặc gia tử liền là đương đại Mặc gia cự tử tin tức, truyền khắp toàn bộ thành Trường An, chỗ đến đều một mảnh xôn xao. Ngươi dĩ nhiên không phải Mặc gia cự tử. Mạc phủ trong, nghe hỏi mà đến Trương láo đầu cười lạnh nói: "Mạc gia cự tử nhất định phải từ đời trước cự tử tự mình xác nhận, có được Mạc gia truyền thừa tín vật, mà lại phải đi qua Tương Lý thị hướng về Mạc, Đặng Lăng thị hướng về Mạc, Tương Phu thị hướng về Mạc, ba phái hướng về Mạc cộng đồng đệ tử." Trương lão đầu nói. Mạc Đốn nghĩ nghĩ, cha của mình bất kỳ vật gì đều không có lưu lại cho mình đến, càng đừng nói cái gì truyền thừa tín vật, về phần Tương Lý thị hướng về Mạc, Đặng Lăng thị hướng về Mạc, Tương Phu thị hướng về Mạc càng là đã sớm không biết biến mất đã bao nhiêu năm, mà lại Mạc gia cự tử, nhất định phải văn võ kiếm tù, cần kiệm tiết mọi thứ tự thể nghiệm, Hưng Thiên Hạ hướng về lợi. Trừ thiên hạ hướng về hại, gặp chuyện bất bình, không tiếc khẳng khái chịu chết, tiểu tử ngươi tự nhận là chiếm mấy đầu. Lý Nghĩa cũng ở một bên bộ đạo nói, hắn khi biết Công Thâu gia xuất hiện tại thành Trường An, cũng cùng Mạc Đốn đối mặt tin tức về sau, lập tức thoái thác tất cả trách nhiệm, trước tiên chạy tới Mạc phủ. Ách, Mạc Đốn đem đầu lâu của mình cơ hồ chôn đến dưới mặt bàn. Thế nhưng là cũng chỉ có ngươi có thể làm Mạc gia cự tử, Mạc gia đã suy sụp đến tận đây, ngươi dùng ngắn ngủi thời gian nửa năm, liền để Mạc gia tại thành Trường An đứng vững được chân, ngươi không làm tự tử, ai tới làm cái này tự tử?" Hoa Láo quệt miệng nói rằng. Một bên Trương Lao Đầu, lý tức Phụ bá nhau nhau gật đầu không thôi. Ta. Mạc Đốn lập tức chỉ cảm thấy như núi áp lực đặt ở trên người mình. Thế nhưng là Mạc gia tín vật, Mạc Đốn theo bản năng từ chối nói: "Ngươi không phải truyền thừa Mạc tử mật lấy a? Cái kia chính là Mạc gia tín vật, mà lại là truyền miệng." Trương lão đầu bật thốt lên nói tiếp: "Hách." Mạc Đốn lập tức im lặng, không nghĩ tới mình vì che lấp, lại đem hố chính mình. Ba Mạc cộng đồng đề cử. Ba phái có hay không truyền thừa xuống vẫn là cái vấn đề, lại nói không phải cũng không có phản nối a. Lý Nghiễm há mồm liền ra. Kia văn võ tu, cần kiệm thiết dụng, thể nghiệm. Mạc Đốn vô ý thức lắc đầu. Mình nhưng ăn không được nhiều như vậy khổ." Hoa lão lập tức bật cười nói, "Kia là lựa chọn cự tử tiêu chuẩn, ngươi nếu là thành cự tử, còn không phải ngươi nói tính." Mặc Đốn nghĩ nửa ngày, cuối cùng phát hiện vô luận mình thừa nhận không thừa nhận, hắn đã trở thành Mặc gia trên thực tế cự tử, từ khi hắn xuyên qua đến Mặc gia thôn, xưng là một Mặc gia đệ tử, liền đã gánh vác lên cứu vớt Mặc gia trách nhiệm. Khi hắn tự mình mang theo đội xe, tiến vào thành Trường An, đi tại đội ngũ hàng trước nhất, dựng thẳng lên Mặc gia đại kỳ một khắc này, tại đông đảo Mặc gia thôn tử trong lòng, hắn liền là Mặc gia cự tử. Chương 176, lấy ơn bà bán, Xem ra Tôn dê chính cửa hàng duy nhất một lần bắt đúa liền là công thâu gia số lượng." Trưng láo đầu cau mày nói, "Hắn nhưng là tự tay thiết kế ra được chế tạo duy nhất một lần đua khí giới, đương nhiên minh bạch trong đó cũng không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng, cũng liền có thể làm khó công tượng. Đối với có thể mặc ra chống lại nhiều năm công thâu ra tới nói, điểm ấy nan để đương nhiên sẽ không để ở trong lòng." Lý Nghĩa nhẹ gật đầu, một mặt ngưng trọng nói, "Công thâu ra kể đến không tiệm nha. Vậy mà cùng Thái Nguyên Vương ra làm ở cùng một chỗ." Công đâu gia mặc dù cùng mặc gia đồng dạng, cũng là suy rơi xuống cực hạng, nhưng là dù sao lạc gậy còn lớn hơn ngựa béo, có Thái Nguyên Vương gia duy trì Tất nhiên, có thể đồng sơn tái khởi, đến lúc đó thế nhưng là Mặc ra một lớn kinh địch. Chết không được Công Thâu Hồng tự mình hiện thân xác nhận Mặc đốn là mực nhà cự tử, chỉ có đánh bại Mặc ra cự tử, Công Thâu ra mới có thể khôi phục vinh quang, Mặc ra càng cường đại, càng có thể hiện hiện Công Thâu ra thực lực, Công Thâu ra biểu hiện càng căm thù Mặc ra, đổi lấy Vương ra trợ lực liền sẽ tăng lớn. Trương lão đầu bừng tỉnh đại ngộ đạo, hắn thế mới biết Công Thâu gia công nhiên tại thành trường An Nhiên thân, khiêu chiến Mặc ra ý đồ. Công Thâu Hồng, tất nhiên không phải kẻ vớ vẩn. Lý Nghĩa nói, là cái thông minh người vậy liền dễ làm. Công Thâu gia đều đã suy sụp đến cực điểm. Nhìn thấy mặt ra nặng mới có thể công tâu ra lại há có thể tự cam hậu, công t Hồng tất nhiên biết chỉ có mặc ra tồn tại mới có thể hiển hiện công tâu ra địa vị mặc đốn phân tích nói từ góc độ nào đó đi lên nói mặc ra cùng công tâu ra sở trường bên trên có nhất định trường hợp có xung đột là tất nhiên theo hắn quan sát công tâu Hồng cũng không phải là một cái ma phu ở sau lưng hắn công tâu ra tự đệ từng cái mặt đơn giản khuôn mặt đau khổ hiển nhiên là khốn đốn không chịu nổi hiển nhiên so nửa năm trước mặc ra không mạnh hơn bao nhiêu đối với một cái ngay cả ấm no đều khó mà giải quyết ratộc tới nói tổ tông ngàn năm trước đóấnoán cũng không phải là cỡ nào bước thiết một việc Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có binh đến tường chắn, nước đến đắp chặn. Hoa lão cao mày nói, hiện tại uy ra cùng Mạc ra đều đã không phải là trước đó lủi bại thời khắc, đủ để ứng đối bất kỳ phiêu chiến. Yên tâm, đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa, công tâu ra đến, cũng không phải là chỉ có chỗ xấu, có công tâu ra kiềm chế, tin tưởng có một bộ phận người rất tình nguyện nhìn thấy loại tình huống này. Vung lòng đối Mạc ra cam thủ. Mạc Đốn lắc đầu nói, từ khi Mạc ra hiện hiện thành Trường An về sau, thu hoạch được như thế trói mắt thành tích về sau, đã sớm gây nên một bộ phận người bất an, có công thâu gia làm, làm đối thủ kiềm chế. Mạc Gia Tỉnh cảnh nói không chừng còn có thể tốt một chút. Bất quá coi như như thế, cũng không thể lơ là bất cẩn, nhất định phải thời khắc chú ý Công Đầu ra nhất cử nhất động. Lý nghĩa nhắc nhở. Đám người không khỏi gật đầu, điểm ấy cũng là rất có cần phải. Công Đầu ra cũng không có ẩn tàng hành tung của mình, rất dễ dàng liền hỏi tham gia đến, mà lại khoảng cách cũng không xa, ngay tại chợ phía Đông Thợ một hành lý. Đường đường đường. Tại mấy cái Công Đầu ra từ đệ phụ trợ dưới, Công Đầu Hồng hai ba lần liền đem một cái hoàn toàn mới lưỡi cày lắp ráp hoàn thành. Mạc Gia lưỡi quả nhiên là xảo đoạt thiên công. Công Đầu Hồng nhìn cái tác, lấy cày mượt mà khúc đòn khiêng cảm khái nói: là một đại tượng, hắn đương nhiên có thể phát giác đạt được lưới cày là cỡ nào ghê gớm, dùng ít sức tỉnh liệu tìm công, toàn bộ lưới cày trọng tâm hợp nhất, quả thực là đã đạt đến lưới cày đỉnh phong. Mặc ra lưới cày mới bất quá hiện thế mấy tháng, xa còn lâu mới có được phổ cập toàn bộ đại đường, công thôn ra chưa rời núi trước kia, mặc dù lấy chế tác làm chủ, cũng có đất đai của mình, bọn hắn sử dụng cày lê đều là mình chế tạo, mặc dù muốn so phổ thông cày lê tốt một chút, nhưng là xa kém xa trước mắt bởi vì tác phẩm nghệ thuật lưới cày. Gia chủ có chút quá xem trọng mạc gia, lưới cày đích thật là không tệ, nhưng là những này chế tác thật sự là quá kém. So với trong tay gia chủ cái này, lưỡi cày quả thực là thô lỗ không chịu nổi. Một cái vóc người tráng kiện chừng 20 tuổi thanh niên tên là Công tâu vòng, khinh bị nhìn xem một bên bị hủy đi 7088 nguyên trang lưỡi cày, dạng này thô lỗ chế tác ngay cả Công Đầu gia 10 tuổi tiểu hài cũng không sánh nổi. Đúng thế, gia chủ tay nghề đây chính là quỷ phụ thân công, đừng nói Mặc ra, liền là toàn bộ đại đường có ai có thể so ra mà vượng. Một bên Công tâu gia tử đệ nhau nhau xu đình nói, Công Đầu ra cùng Mặc ra tuyển bạt người lãnh đạo quy đại khái giống nhau, đều là lựa chọn kẻ ưu tú nhất, mà Công Đầu gia tuyển bạt phương thức liền là lấy trợ một công nghệ đến bình luận, luận tay nghề Công thâu gia lấy công thâu hồng lợi hại nhất. Công thâu hồng so sánh một chút hai cái lưỡi cày, lắc đầu nói rằng, tay nghề cao thì có ích lợi gì, liền là tay nghề lại cao hơn tinh mỹ đến đâu lưới cày, cũng không thể nhiều trọng trọng hai mẫu đất, mặc ra lưới cày mặc dù thô ráp, nhưng là chế tắc đơn giản rắn chắc dùng bền, dùng cho cày ruộng đã đủ rồi. Công thâu hồng đã có thể làm công thâu gia gia chủ, dĩ nhiên không phải toàn bằng tay nghề, ánh mắt đồng dạng không kém, tương đối công thâu gia công nghệ truy cầu tinh mỹ, mặc ra công nghệ lại là truy cầu cực giản, dùng ít nhất vật liệu gỗ làm ra công cụ, phí tổn đương nhiên thấp đến kinh người, nếu như dùng đồng dạng giá cả, ra bán lưới cày Công Thâu gia đoán chừng đều phải chết đói. Gia chủ làm gì chướng người khác phi phong, diễn uy phong mình? Công Thâu Vòng không phục nói, "Mặc ra ẩn thế ngàn năm, Mặc ra tử càng là danh mãn thành Trường An, nếu như chúng ta không có thể làm được biết người biết ta, chân chính nhận biết đối thủ, từ đâu nói đến siêu việt Mặc ra, chấn hưng Công Thâu ra. Công Thâu Hồng nhìn chằm chằm Công Thâu Vòng nghiêm nghị nói, "Vâng, gia chủ." Công Thâu Vòng trong lòng mặc dù không phục, nhưng vẫn là túi đầu thụ giáo nói. Cái khác Công Thâu ra tử đệ cũng là nhao nhao gật đầu, trong mắt rốt cuộc không có khinh thị chút nào thân sắc, đối với tiếng tâm lừng lấy Mặc gia, liền là cẩn thận hơn cũng không đủ lại nói, lỗ đỉnh cái này khí đồ đều có thể được Phong làm đại tướng làm, bây giờ chúng ta Công Thâu ra chính thức rời núi, làm sao sở đại sự không thể. Công Thâu Hồng Khích lại nói, "Đúng, lại nói Thái Nguyên Vương ra thế, nhưng là đã hứa hẹn, tất nhiên sẽ toàn lực ủng hộ Công Thâu ra, đến lúc đó Công Thâu ra tất nhiên có thể một lần nữa có khởi." Công Thâu Vòng hương phấn nói, "Lỗ đỉnh thế nhưng là bị bọn hắn đuổi ra ngoài khí đồ, ngay cả Công Thâu ra dòng họ đều không thể dùng, liền có thể tại thành trường ăn làm tới quan viên, huống chi bọn hắn." Nhìn vậy mà xuất ruột Công Thâu gia tử đệ, Công Thâu Hồng không khỏi lộ ra tiểu dung, Công Thâu gia muốn muốn lấy được duy trì nhất định phải thực hiện thể hiện giá trị của mình. Một cái lồng đơn giản chế tác đua khí giới đổi lấy thành trường ăn chợ phía đông một nhà cửa hàng, làm thế nào làm sao có lời? Công Thâu Hồng càng ngày càng cảm thấy mình chính diện đối đầu mặc ra thật sự là một cái quyết định anh minh, chỉ có mặc ra cường đại mới có thể thể hiện công thâu ra giá trị. Phu thân, không xong. Một cái 15 tuổi thiếu niên Hoàng Hoàng Trương Trương chạy vào, gấp giọng nói: "Hạo nhi, thế nào?" Công Đâu Hồng nhìn xem thiếu niên một mặt lo lắng nói, người này chính là con của hắn Công Thâu Hạo. "Mạc gia? Mạc San?" Công Thâu Hạo chạy gấp, một mặt nói lắp bắp: "Mạc gia Mạc ra chẳng lẽ lân tới cửa đến. Công thâu vòng đống nhiên, cái khác công thâu ra tử đệ cũng là nhao nhao tụ đến, một mặt cùng chung mối thủ. Không phải. Các ngươi nhìn. Công thâu hạo gấp nói không ra lời, một thanh đem trong tay Mạc san đưa tới công thâu hồng trong tay. Đây là một cái đơn trương phụ san, phía trên bắt mắt vài cái chữ to, công thâu ra tọc tới. Gia chủ, Mạc ra có phải hay không ở phía trên nói chúng ta nói xấu. Công thâu vòng ở một bên các loại lo lắng nói. Công thâu hồng mặt mũi tràn đầy quái dị lắc đầu. Mạc San phụ San bên trên chẳng những không có mảy may công thâu ra nói xấu, mà lại đứng tại cực kỳ công chính trên lập trường độ cao tán dương Công Thâu ban tất cả phát minh, cùng nhân loại tiến bộ làm ra công hiến, càng là dùng mong đợi nữa khí, cổ vũ Công Thâu ra không ngừng cố gắng, vì đại đường tiếp tục kinh dâng. Đường Công Thâu hồng thần sắc quá dị, đem Mạc San truyền qua cho Công Thâu vòng trở Công Thâu gia tử đệ. Lấy ơn bạc hoán, Mạc gia vậy mà thay Công Thâu ra nói tốt, quả thực là kỳ quái. Chương 177, mỏ nhọn răng sắc cá nheo. Thợ tổ sư Công ban. Ta vốn cho là Công Thâu gia một mực tại trợ trụ vi ngược, ước hiếp nhỏ yếu không nghĩ tới lại nhiênã làm như thế lợi quốc lợi dân sự tình công tâu ra thật là lợi hại trách không được có thể đứng hàng trư tử Bách ra một trong đó chính là cự tử thức quần ống ngực hiện tại thợ một cái nào không còn dùng trong lúc nhất thời công tâu ra danh vọng trong nháy mắt tại thành trường ăn lửa danh dự như mặt trời ban trưa nhất là thành trường An thợ một đại sư càng là kích động đến không kềm chế được liên tục mấy ngày lập tức đến nhà bãi phòng công âu ra đồng thời đến nhà lĩnh giáo công tâu ra cái này thợm một tổ sư ra tộc tuyệt thế tai ngh công tâu ra quả nhân danh bất chuyển tại hạ xấu một cái hơn 50 tuổi bộ Giáng nhưng là thân thể vẫn như cũ cháng kiện lão mục thợ thủ công đối công đấu thâu hồng túi người hành lễ từ đáy lòng thán phục nói, Dương đại tượng khách khí, công thâu hồng đáp lên nói, trải qua mấy ngày nay luật bản, hắn nhưng là bị chấn động mạnh, mặc dù công thâu ra trải qua hơn ngàn năm tích lũy, càng hơn một bậc, nhưng là thành trưởng an công tượng chúng đại sư cũng là ai cũng có sở chúng riêng, hai trên lệch cũng không lớn. A, thậm chí ngay cả Lâm ra mục hành dừng đại tượng cũng cam bái hạ phong. Thợ một giữa các hàng, có người nhận ra lão mục thợ thủ công thân phận. đây chính là thành trưởng an tay nghề có thể đếm được trên đầu ngón tay lão mục thợ thủ công, rẽ rọ đồ đệ thế, nhưng là trải rộng thành trưởng an Cái này tính là gì? Đây đã là cái thứ năm thợ một mọi người, cái nào gặp được Công Thâu gia chủ cũng đều là Cam Bái Hạ Phong. Có người hí hử nói, trải qua mấy ngày nữa lên men, Công Thâu gia thanh danh triệt để vang vọng toàn bộ thành Trường An. Công Thâu gia tộc. Thái cực trong điện, Lý Thế Dân nhìn trong tay Mạc San Đắc San, khóe miệng lộ ra một tia không rõ ý cười. Bẩm bệ hạ, Công Thâu gia tộc 10 ngày tiến lên nhập thành Trường An, bị Thái Nguyên Vương gia tiếc đãi, Công Thâu Hồng cùng Mạc gia tử đối mặt tại chợ phía Đông bên trong, tự mình xác nhận mặc đốn vì Mạc gia cự tử, hiện nay ở tại trợ phía Đông tợ mục giữa các hàng. Một bên dựng nên bảng đức mặt không thay đổi đem công thâu ra đi vào thành Trường An nhất cử nhất động bản tóm tắt một lần. Thiên hạ nhất thống về sau, chư tử bách gia dần dần ổn lui, nhưng là lưu truyền sự tích quả thật làm cho người hai mắt có thể tưởng, Sở Nam công chỉ điểm hạng võ vong tần tất sợ, một câu thành sớm, Hoàng Thạch lão người trương lương dưới cầu ba nhận dày, thành tựu nhất đại quân sư, Thượng Sơn tứ hạo vừa ra trung nam định sa tác. Những này ẩn cư ở các nơi ẩn sĩ từng bước từng bước trên thân có được to lớn mà phân ở trưởng khư bên ngoài năng lượng, có thể nào không cho lịch đại đế vương lo lắng, Đường công thâu ra vừa đến thành An, lý thế dân liền lập tức đạt được tin tức. Mà đón tiểu tử này liền là mặc ra cự tử. Lý Thế Dân kinh ngạc nói: "Ngậy, cái này theo lão nô biết, tựa hồ hiện tại mặc gia thôn cũng không có cự tử nói chuyện, bất quá mặc hầu ra tay cầm tuyệt kỹ, lấy sức một mình để mặc gia nặng mới qua thời, cũng là gánh chịu nổi cự tử sư hạo." Bang Đức nói: "Mặc đốn cái này nhỏ cái mèo ngược lại là rất có thể dày vỏ, vậy mà lại đem một cái trừ tử bạch già dẫn ra." Lý Thế Dân cười hát hắc nói: là một đế vương, lo lắng nhất liền là ẩn nút trong bóng tối thế lực, không chừng lúc nào ở sau lưng quay giáo một kích, mà bày ở ngoài sáng lượng, vĩnh viễn cấu bất thành ý hiệp, thậm chí nhưng lấy cho mình sử dụng." Một cái Mặc ra đã cho lý thế dân đầy đủ kinh hỷ, lại thêm một cái Công Tâu gia, tựa hồ là hảo sự thành sum nha. Chúc mừng bệ hạ, những này tồn thế gia tộc từng cái đều có áp đái hổng tuyệt kỹ, từ đầu đến cuối xem như bí kíp tình nguyện thất truyền cũng không muốn tạo phúc bất tính, hiện tại Công Tâu gia đã nguyện ý rời núi, tự nhiên mà vậy muốn bộc lộ tài năng, bằng không đừng nói chiến thắng Mặc ra, chỉ sợ so tại thành trường an kinh doanh nhiều năm thợ mục thợ mục không mạnh hơn bao nhiêu. Có Công Tâu gia rời núi, tin tưởng những cái kia nút trong bóng tối ẩn thế gia tộc tất nhiên không ít không nhẫn được, Mặc hầu gia lần này cũng coi là đánh, đánh bại bạn, thành toàn bệ hạ nhiều năm chuẩn bị. chúc mừng. Trong thiên hạ đều là vương thổ, là một hoàng đế, đương nhiên không hy vọng dưới tay mình có nhiều như vậy không bị khống chế lực lượng tồn tại, mặc ra sở dĩ có thể tại thành trường an không trở ngại chút nào đại phát triển, mặc dù tại mặc Đốn nhiều lần biểu hiện kinh diễm có quan hệ, nhưng là càng không thể giợi bỏ Lý Thế Dân ngàn vàng mua xương ngựa dự định, hôm nay rốt cục dùng mặc ra cái này gạch lại dẫn xuất một khối khác gạch. Đánh bậy đánh bạ, mặc Đốn cái này nhỏ cá nheo tặc lấy đâu? Người cho rằng hắn bỏ công như vậy tán dương công thâu gia liền thật là một mảnh đại công vô tư. Lý Thế Dân mũi coi thường đạo, Tinh Thông Đế Vương chi đạo hắn liếc mắt liền nhìn ra Mạc Đốn có ý khác. Êch. lao đầu ngu dốt. Vương Đức khó hiểu nói: "Ca Minh, ngươi cùng mặc Đốn tiểu tử kia quen thuộc, ngươi đến nói một chút mặc Đốn bất kể hiểm khích lúc trước, trợ giúp Công Thâu ra nói tốt ý đồ." Lý Thế Dân nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong học tập chính vụ Lý Thừa Kiền, khảo giáo nói: "Lý Thừa Kiền một mặt bất đắc dĩ, Vương Đức có thể tránh về sau, hắn nhưng là như thế nào cũng tránh không về sau, đành phải đứng dậy, đi đến Lý Thế Dân trước mặt." Mặc ra cùng Công Thâu ra ân oán đã về sau ngàn năm, từ chiều Hán thời kỳ hai cái gia tộc đều đã riêng phần mình quy dù sao đã qua đi mấy trăm năm, Mạc gia hẳn là hỏa giải ý đi. Lý Thừa Kiền nghĩ nghĩ nói rằng: Bang Đức cũng là gật đầu nói, thái tử điện hạ lời nói rất đúng theo láo lâu quan sát mặc hầu ra bình thường tỉnh thế mặc dù thiên mã hay không nhưng là làm người lại là tâm địa thiện lương chuyện làm cũng phần lớn là lợi quốc lợi dân tiến hành Tất nhiên không muốn cùng công thâu ra tái khởi không sợ tranh chấp lý thế dân mặt không biểu tình nhẹ gật đầu thứ hai nghe nói công thâu ra là Thái Nguyên Vương ra mời tới tại cái này mặc san phụ san bên trên ngoại trừ vì công thâu ra chính danh văn chương bên ngoài còn có mặc ra tuyết mối cùng tiểu mới sao nổi quảng cáo mặc ra đối công tâu ra ném ra ngoài hòa giải chi lý lại tiếp tục chèn ép vững raẳ là muốn văn hóa hai quan hệ Lý Thừa Kiện tiếp tục nói. Lý Thế Dân lúc này mới sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhìn nhiều Lý Thừa Kiện một chút. Là một đế vương người thừa kế, nếu như Lý Thừa Kiện chỉ có thể nhìn thấy thân cận người ưu điểm, vậy cũng không là một chuyện tốt, cũng may Lý Thừa Kiện cũng không có bị bằng hữu hướng về nghĩa che đôi mắt. Lý Thừa Kiện nhìn một chút Lý Thế Dân biểu lộ, cắn răng một cái tiếp tục nói, theo hoàng cung bí điện đi chép, tại sở quốc trên triều đỉnh trận kia tranh phòng, công thâu tử thua liền chính trận, công thâu tử nói, ta biết cho nên cách từ vậy, ta không nói. Từ Mặc Tử cũng nói, ta biết tử sở gì ta, ta không nói. Sở Vương hỏi cho nên, Từ Mặc Tử nói, công thâu tử chi ý Bất quá muốn giết thần mặc ra có được mặt san có thể trong vòng một đêm để công thâu ra dương danh thành Trường An nếu như công thâu ra làm bất nghĩa sự tình kia mặc ra tất nhiên cũng có thể để cho công thâu ra trong vòng một đêm danh dự quét rác Hài nhi suy đoán cái này đã có mặc ra hòa giải chi ý cũng có cảnh cáo hướng về đủ lý thế dân hài lòng gật đầu Lý thừa Kiiền cũng không để cho hắn thất vọng từ khi lý thừa Kiể hành tẩu bình thường về sau càng ngày càng biểu hiện giống một cái hợp cách thái tử mọi nhọn rắt sắc nhỏ cá nhau bằng Đức cười ha hả tăng thêm một câu lý thế dân lập tức cười ha ha có được mặt san mặc đốn đích thật là phù hợp mọi nhọnr sắc xưng hô thế này Gan dao mặc dù nhỏ yếu, nhưng là cũng lớn miệng đầy rằng, bây giờ mặc ra đã không phải là dính trên bảng thịt cá mặc người trăm giết, bất kỳ cái gì đánh hắn chủ ý người, cũng muốn cân nhắc bị tấn thống khổ. Ca Minh, điểm này ngươi phải giống như mặc Đốn học tập. Lý Thế Dân đề điểm đạo, là một chinh chiến tranh thiên hạ đế vương, hắn thực chất bên trong liền là một cái cường đại người, mặc Đốn cái này mọc đầy răng sắc nhỏ cá nheo rất là phù hợp khẩu vị của hắn. Phu hoàng dạy phải. Lý Thừa Kiền thụ giọng nói. Muối cần kém tuyết 3 phần bạch, lại thua muối một muội mặt. Lý Thế Dân nhìn xem Mạc San bên trên tuyết muối kỳ hoa quảng cáo, khóe miệng hiện lên một tia nụ cười khó hiểu. Thái Nguyên Vương gia đoán trừng liền là cái thứ nhất bị Mặc ra cái này cá neo cắn đau giáo hơn đi. Chương 178, đặc biệt quảng cáo. Muối cần kém tuyết 3 phần bạch, tuyết lại thua muối 1 mu bát. Đường Mặc ra thôn tuyết mối quảng cáo từ đánh sau khi đi ra, không ít đọc sách người nhìn xem cái này kỳ hoa câu thơ, không khỏi nhíu mày không thôi. Đây là cái gì câu thơ, quả thực là dám chó không thê ở. Thành tướng An Nguyên bắt hướng về sĩ nhiều vô số kể, nhìn thấy cái này câu thơ từng cái đều từ đáy lòng dâng lên cảm giác kỳ quái, nhưng nhìn câu thơ đích thật là nhất định là câu hay không khác, nhưng là dùng tuyết cùng muối đến tương đối thật sự là quá không dự. Dựa theo Mặc gia tử văn thải, Không nên nha. Không ít người trong lòng nghi hoặc, Mặc Đốn biết câu thơ mặc dù không nhiều, nhưng là cái nào đều là tuyệt thế danh ngôn, căn bản không có khả năng xuất hiện dạng này chỗ sơ xuất. Không đúng, cái này nhất định không phải câu thơ này câu miên thoại. Phan ra trong tiểu lâu, Tôn Tử Nhân điểm mời bạn bè, điểm chậm rãi một bàn xào rau chậm rãi hưởng dụng, nhìn xem câu này kỳ quái câu thơ tao mày nói. Tôn Tử Nhân kẹp lấy một ngụm xào rau, tuyệt mỹ hương vị lập tức tràn ngập vị giác, quả thực là tuyệt thế mỹ vị, nhân sinh một đại thụ. Đúng rồi, lão Phan, dùng chính là Mặc gia Tuyết Môi a. Nhân đột nhiên hỏi. Đó còn cần phải nói Mặc gia xảo rau bí ký, dùng mặc ra tuyết muối làm được hương vị chính tông nhất. Phan trưởng quý đắc ý nói: "Không cần phải nói, đây nhất định là hứa kiệt chủ ý, hắn để Mặc Ba ý muốn thực đơn thời điểm, khẳng định sen lẫn hàng lầu. Mà trên thực tế, Mặc Ba làm được tuyệt hơn, ngay cả giấm, xì dầu, thậm chí là nguyên liệu nấu ăn đều đã làm nhiều lần quảng cáo, tiền quảng cáo quả thực là thu nơm tay. đích thật là mỹ vị đến cực điểm. Tôn tử nhân từ đáy lòng khen, ăn xào rau về sau mới phát hiện mình trước kia ăn đến quả thực là heo ăn, Tô Lậu đến cửa điểm. Một ban bạn bè cũng là liên tục tán thưởng. Qua 3 lần rượu, lại đem để tài nói chuyện bỏ vào mặc đốn cái này kỳ quái câu thơ bên trên. Bài ca này tuyệt đối không phải mặc ra từ phong cách. Tôn tử nhân một cái hơi công công bạn bè cũng là đọc sách người, cẩn thận phẩm đọc câu thơ này về sau, khẳng định nói. Dĩ nhiên không phải, mặc san bên trên đã viết, ai nếu là có thể đoán được câu thơ bên trong là cái gì thay thế mới. Liên viết ra giao cho bán báo thiếu niên, đến lúc đó mặc ra sẽ ngẫu nhiên từ người chiến thắng bên trong, tuyển ra 100 người đứng đầu, mỗi người đưa 10 cân tiết mới. Phan trưởng quy khoa nói Đám người lúc này mới phát hiện hôm nay mạc săn lại là còn có một cái biên nhận đơn, trên đó viết nghề này câu thơ, mỗi chữ bị khoảng trắng thay thế, phía dưới còn có ban thưởng phương án, loại này hậu thế bị chơi nát bài thi có thưởng quảng cáo lần thứ nhất xuất hiện tại đại đường, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người hứng thú. 10 cân tuyết mối không ít người lập tức ý động, phải biết tuyết muối thế nhưng là có giá trị không nhỏ, 10 cân tuyết muối đầy đủ người một nhà ăn hơn nửa năm. Đương nhiên có thể đến Phan gia quán rượu trưởng quý kia đều không phải là nhà cùng khổ, đương nhiên trướng mắt bình thường chắc miệng muối thô, tất nếu có thể tiện tay lấp mấy chữ, liền có thể cầm tới 10 cân tuyết muối vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Đúng rồi, theo tin đồn nói, bài ca này thế nhưng là nhất định có thể lưu truyền thiên của tuyệt thế danh thiên. Phan trưởng quý nhắc nhở. Tuyệt thế danh thiên. Mọi người nhất thời một mảnh xôn xao. Lập tức không ít tự kiềm chế thân phận người đọc sách lập tức kích đọc lên, đối với mặc gia tử tài hoa, thành trường an thị dân đây chính là rõ như ban ngày, đã từ một thành ba thơ đến ma thuyết, cái nào không phải để cho người ta dư âm còn vang vẳng bên ai, ba tháng không biết vị thịt. Mà trước mắt nửa câu thơ tất nhiên sẽ không kém hơn cái khác mấy thủ. Mà đối với một chút duyên bác hướng về sĩ tới nói, bọn hắn mặc dù không vì năm đấu gạo không lưng, nhưng là nếu là có thể tham dự như thế tuyệt thế thơ, lại có thể thuận tiện có thể có được 10 cân tuyết muối, vậy liền không thể tốt hơn. Thiên hạ này bạch nhiều thứ, cái này muốn làm sao đó nha." Một cái thực khách cao mày nói. "Ta đoán là bác hợp." Có người suy đoán nói. "Chỉ có một chữ, nhất định là một chữ độc nhất đồ vật." Tôn Tử Nhân lắc đầu nói. "Ách." Lập tức có người đem đơn, trân châu loại hình chẹn họng trở về. "Đã có thể cùng tuyết so sánh, nhất định là phổ biến chi vật, ta đoán là nguyệt." Nguyệt cần kém tuyết 3 phần bạch, tuyết lại thua nguyệt một ngụm. Một ngụm, Tôn Tử Nhân nghĩ ra một cái rất có ý cảnh nguyện, kết quả làm sao cũng tiếp không nổi nữa, cuối cùng chỉ có thể chán nản từ bỏ. Lập tức toàn bộ quán rượu, một mảnh cười vang, Tôn Tử Nhân là trong bọn họ nhất có tài hoa, bình thường cũng là ngâm thi tao đối, đã Tôn cử Nhân cũng không đoán ra được, trong lòng bọn họ cũng liền cân bằng rất nhiều. Mặc Gia Tử đích thật là mặc Gia Tử, kỳ tài hoa đích thật là không phải người có khả năng so. Tôn Tử Nhân thán phục nói: "Ta đoán là ngân." Tôn Tử Nhân bạn bè lời này vừa nói ra, lập tức gây nên cười vang. "Không được, cái này quá tục, đây chính là có thể lưu truyền tiên cổ văn chương, dùng ngân căn bản cũng không khả năng." Tôn tử nhân vật cười nói, "Ai, Tôn tử nhân bạn bè cũng là một trận cờ dài, hoàn toàn chính xác cũng thế, đành phải từ bỏ cái chữ này. Ta đoán là sứ, ta đoán là gạo." Đám người náo đại động mở, lập tức từng cái màu trắng vật phẩm đều bị bày ra đến suy đoán, nhao nhao nhận vì chính mình suy đoán là chính xác, có đôi khi còn đỏ mặt tiến hai tranh luận. Chuyện giống vậy, rất nhanh tại thành trường An Đổ ra lan tràn ra, mặc đốn cái này một cái đặc biệt quảng cáo trong nháy mắt đưa tới toàn dân quân hoan, vô luận là 10 cần muối, còn có thể tham dự tuyệt thế thơ bên trong đến, cái nào một hạng đều khiến người tâm động không thôi. Như thế động, mới là hình thức rất mau đem tất cả mọi người hấp dẫn ra đến, trong thành Trường An, đương bạn bè lúc gặp mặt hỏi không phải ăn hay trưa, mà là hỏi người đoàn cái gì giống muối đồng dạng bạch. Tống Thế siêu vốn là thành Trường An một cái bình thường thị dân, nhưng lại bởi vì vì một việc trở thành thành Trường An danh nhân. Hiện tại mặc Ký triển bên trong ngẹn ngào khóc lớn, công bố mình đã đoán được ca sống bí kíp bí mật, kết quả lại bị mình nóc bà nương cho pha trộn. Như thế xui xẻo cử động, bị người gọi đùa tiếp cận nhất mặc gia tử người mặc gia tử thứ hai, thậm chí có người còn đề nghị hắn đổi tên là Tống Đốn được, nó như vậy không định ra một lần liền có thể đoán được Mạc gia bí Ký. Bất quá Tổng thế siêu chẳng những không cho là nhục, ngược lại cho là đinh, theo mặc đón lần lượt dương danh thành trưởng an, tổng thế siêu đã trở thành mặc gia tử số một fan hâm mộ. Mặc dù biết chữ không nhiều, mặc gia xuất phẩm mặc san tổng thế siêu lại là đồng thời không kéo đặt hàng, cũng may mặc san viết thông tục dễ hiểu, đọc cùng không có cái gì chứng ngại. Đối với mặc san bên trên bù đắp mặc đốn tuyệt thế thơ biên nhận đơn, đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Tại nhà mình trong sân, tổng thế siêu cầm mặc san nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên đem ánh mắt rơi vào nhà mình mai trên cây, năm nay thành trưởng an hoa mai nở phá lệ tốt, hắn nhưng là khác sâu ấn tượng. Lập tức cơ khế động, nâng bút biên đơn bên trên viết lên mai quay đầu nhìn xem ngay tại phòng bếp bên trong đang bận rộn nhà mình bà nương, tranh thủ thời gian cầm biên nhận đơn đi ra khỏi nhà, tìm tới một cái mạc san cứ điểm, đem biên nhận đơn giao cho mạc gia thôn thiếu niên. Cảnh tượng như vậy tại thành trường ăn chỗ nào cũng có, quả thực là trở thành toàn dân tham dự thịnh sự, lập tức kéo theo mạc san đại bạo phát, có thị dân trong lòng có mấy cái cửa đều cho rằng phù hợp, thế là dứt khoát liên tục mua mấy phần mạc san, đem mấy cái toàn bộ viết ra đầu đi vào. Kết quả cái này đồng thời phụ san, trực tiếp sáng tạo ra mạc san tối cao tiêu thụ độ, dòng giá tăng lên gấp đôi, nương theo lấy mạc san chính là, mạc gia tuyết muối lại một lần nữa thịnh vượng toàn thành. Quả thực là cũng không đủ cầu. Chương 179, bị Căn đau vương ra. Vương gia thật là bị Căn đau đớn, mà lại là đau thấu tim gan đau đến xử trí không kịp tay. Tại Mạc Đốn ngoài dự liệu quảng cáo thế công phía dưới, Vương gia vận thành muối mịn liên tục bại lui, trong giá nửa tháng đã vứt bỏ thành trường an một nửa thị trường, hơn nữa còn tại lấy một cái tốc độ khủng khiếp mất đi thị trường, thậm chí là mất đi danh tiếng. Dựa theo này xuống dưới, chỉ sợ vận thành muối mịn không được bao lâu, liền sẽ triệt để thua ở Mạc gia tuyết muối phía trên, phải biết thành trường an đây chính là toàn bộ đại đường phồn vinh nhất giàu có nhất địa phương. Hàng năm muối miện sẽ cho vương gia mang đến Thiên Văn sổ tự lợi nhuận, nếu như đã mất đi Trường An thị trường, kia đối vương gia tổn thất tiếp nhưng là không cách nào đong chừng. Phế vật, quả thực là phế vật. Vương gia trang trong vườn, vương giận không thể nghỉ, liên thanh quát hét. Thiếu gia thứ tội. Muối hành trưởng Quý Vương Đông Lương lớp lo sợ quý gối vương trước mặt, liên thanh cầu xin tha thứ, hắn nhưng là biết vương tính tình, dưới cơn thịnh nộ, hắn căn bản không có khả năng nghe tận bất luận người nào giải thích, nếu như muốn mạnh mẽ giải thích, nói không chừng hạ chẳng thảm hại hơn. Ta vương gia vận thành muối miện tại thành Trường An bán chạy trong năm, fam là thành Trường An nhà giàu sang cái nào không phải ăn ta vận thành muối miện. Mà bây giờ trong tay ta vẹn vẹn gần gần nửa tháng, liền đã đã mất đi một nửa thị trường. Người muốn ta thứ tội, vậy ta tại vương gia đích tôn trước mặt như thế nào bản giao? Vương Thanh Âm lạnh như băng nói. "Ta." Vương Đông lập tức tiếp không lên nói. Hắn cũng không thể nói, nếu không phải ngươi vương cùng rắn muốn đoạn mất mặc ra muối mịn, như thế nào lại có hôm nay mặc ra tuyết muối chiếm trước vận thành muối mịn một màn này phát sinh, là một hạ nhân, xảy ra sự tình cũng chỉ có thể là chính hắn có nổi. Tôn Dê chính cửa hàng trưởng quỹ Vương Ninh Thành nhìn thấy Vương Đông thê thảm như thế, cũng là không đành lòng, mà lại mối ăn cùng Tôn Dê chính cửa hàng lui tới mất tiết, vốn là có vinh cùng đinh cũng không thể ngồi xem Vương Đông không may đành phải kiên trì đứng lên nói thiếu ra mặc ra tuyết muối từ phẩm chất bên trên cũng không so mạnh bao nhiêu chỉ là mặc ra tuyết muối tương đối bạch ngoại hình bên trên lấy vui mà thôi lại thêm mặc ra từ nửa thiên câu thơ cái này mới tạo thành nhất thời hoành động chỉ cần chúng ta ngày sau vận hành thỏa đáng nhất định có thể vãn hồi phần lớn thị trường dù sao thành trưởng an Bách tính thế nhưng là ăn chúng ta nhiều năm vận thành mối mịn ha có thể dễ dàng liền bỏ qua kỳ thật Vương Linh thành đáy lòng minh mạch liền xem như đặt lại một bộ phận thị trường cũng khó có thể trở lại Thái Nguyên Vương ra một nhà độc đại của diện thậm chí có mặc ra tuyết muối cái này một lựa chọn, các đại tiểu lâu liền đã có lực lượng cùng vương gia đàm phán, sẽ không giống như trước kia đồng dạng tùy ý vương gia giá cao bắt chẹt, lúc trước kết sủ lợi nhuận đoán chừng đem một đi không trở lại. Từ vẻ ngoài nhìn lại, vận thành muối mịn hơi phát xanh, đương nhiên so với mối thô kia là tốt quá nhiều, mặc ra tuyết muối vừa ra, từ phẩm tướng bên trên, đến cảm giác bên trên đều toàn thắng vận thành muối mịn. Vương gia ngươi muối mịn không có mặc ra tuyết muối tốt, giá cả còn như thế cao, nếu là còn bán giá cao như vậy cách, vậy cũng đừng trách chúng ta không để ý giao tình nhiều năm. Đúng đúng, thiếu gia, chỉ phải qua một đoạn nhiệt độ, thành chương mắt tính tất nhiên sẽ nhớ cho chúng ta vận thành muối mịn tốt đến, mà lại chúng ta vận thành muối mịn ra muối lượng cũng không có hạ xuống, thậm chí còn hơi có lên cao đâu." Vương Đông vội vàng tự cứu nói. "Vận thành muối mịn sở dĩ không có hàng, đó là bởi vì sáo giao lưu hành, là muối mịn tổng thể nhu cầu số lượng nhiều tăng, lại thêm Vương Đông sớm tự cứu, lợi dụng đã từng giao tình, đoạn thời gian này đại lượng xuất hàng lúc này mới trong ngắn hạn duy trì được cục diện. Nhưng là vận thành muối mịn tại thành trường An Thế yếu đã thành cố định sự thật. Vương cũng biết hiện tại mặc gia tử kia hai câu câu thơ tại thành trường An đến cỡ nào tình vượng, quả thực là toàn dân tham dự tình trạng." Đối với mặc gia tử loại này, một lời không hợp liền bão tố thơ hành vi, vương đây chính là phát từ đáy lòng thống hận. Lần trước má thuyết, để hắn tổn thất 500 con ngựa, lần này mặc vừa nãy nửa thiên câu thơ, liền để vận thành mối mịn đã mất đi thành trường ăn một nửa thị trường. Không chỉ là có chút tài hoa. Đến mức đó sao? Vương sắc mặt hơi chậm, ra muối lượng không có hàng, vậy liền đại biểu cho tổng thể lợi nhuận không kém nhiều, hắn còn có chỗ chống hướng quá nguyên bản nhà bằng giao. Bất quá không thể tùy ý mặc gia muối mịn tình thế tiếp tục nữa, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn. Vương nghiêm nghị nói. "Vâng, thiếu gia." Sau khi trở về Ta lập tức đi liên hệ trước đó mối khách cũ, tại khai thác một chút bán hạ giá biện pháp, tất nhiên để đem thị trường cơ về. Vương Đông vội vàng bảo đảm nói, Tôn Dê chính cửa hàng đâu, một đoạn này sinh ý như thế nào? Vương đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng Vương Ninh Thành. Vương Ninh Thành trong lòng hoảng hốt nói, hồi thiếu ra, từ khi chúng ta Tôn Dê chính cửa hàng có công thâu ra trợ giúp, làm ra duy nhất một lần đua cùng trừ độc chén dĩa về sau, lưu lượng khách đã dần dần khôi phục. Bất quá rất nhiều khách hàng điểm danh muốn xào dao, nhưng là do ở thiếu khuyết nồi sắt, làm không được, còn là bị điểm ảnh hưởng. Có duy nhất một lần bắt đua cùng trừ độc chén giữa về sau, Tôn Dê Chính cửa hàng sinh ý mặc dù khôi phục, nhưng là cũng không có Vương Ninh Thành nói tốt như vậy, trên thực tế các khách sạn lớn quán rượu đều đẩy ra xào rau, chỉ còn lại có Tôn Dê Chính cửa hàng còn tại nơi kháng, sinh ý khó tránh khỏi sẽ xói mòn. Nguyên bản Vương Linh Thành cũng nghĩ lén lút mua mấy cái mặc da thôn xào nồi, đặt ở bếp sau dùng, thế nhưng là ai ngờ mặc da xào nồi mỗi một chiếc phía trên đều có mặc da tiêu chí, chết sĩ diện Vương dẫn dữ cự tuyệt mang theo mặc da tiêu chí đồ vật tiến vào Vương ra địa bàn, kiên quyết không cho sử dụng mặc da xào nồi, cái này mới tạo thành Tôn Dê Chính cửa hàng hiện tại tình trạng. Lần này Vương cũng biết là chính mình nguyên nhân, nếu không phải vì mặt mũi của mình Tôn Dê chính cửa hàng cũng sẽ không thụ ảnh hưởng này. Nơi xác chuyện không cần ngươi quan tâm, bản thiếu gia đã an bài Công Thâu gia đến làm. Nghĩ đến Công Thâu gia mấy ngày nay tại thành trường ăn như mặt trời ban chưa danh vọng, Vương lập tức lòng tin chắn đấy. Thiếu gia, Công Thâu tiên sinh đến rồi. Mã Hành Vương trưởng Quý một mặt hưng phấn tiến đến bẩm báo nói. Trong miệng hắn Công Thâu tiên sinh, đương lại chính là Công Thâu gia tộc gia chủ, Công Thâu Hồng. Vương trí. mối ăn Vương Đông trưởng Quý cùng Tôn Dê chính cửa hàng Vương Ninh thành trưởng xem tiểu nhân đắc chí Vương trưởng không khỏi nghiến nghiến nói, nếu không phải cái này tiểu nhân ngay từ đầu trở mặt mặt gia tử, lại ở trước mặt công tử châm ngòi ly gián nhiều lần cùng mặc Gia Tử xung đột, hai người bọn họ tại sao có thể có như thế rơi vào như thế hỗn cảnh. Nhưng là Vương trí lúc này chính là công tử trước mặt hồng nhân, lại có mời đến công thâu gia công lao, mà hai người sắc thực liên tiếp ở trước mặt công tử mất mặt, hiện tại chỉ có thể đánh vơ răng cũng muốn nuốt vào trong bụng. Công thâu tiên sinh đến rồi, mau mau cho mời. Vương sắc mặt vui mừng, luôn miệng nói: "Hắn sở dĩ có thể có lực lượng cứng rắn đòn khiêng mặc Gia thôn, tình nguyện chịu tổn thất cũng không cần mặc Gia thôn sản phẩm, ngoại trừ đoán chừng mặt mũi của mình bên ngoài, còn có một nguyên nhân liền là đối công thâu gia lực lượng mời phần." Tiệu Vũ sao cũng là chư tử bách ra thời đại có thể cùng Mặc ra chống lại tồn tại, tự nhiên có mình tuyệt kỳ sở trường. Chỉ chốc lát, dáng người to con công thâu hồng tại vương trí dẫn đầu hạ tiến đến. Chương 180, cờ cái một bước công thâu ra. Tham kiến công tử. Công thâu hồng tiến lên mấy bước, đối vương đi một cái rườm rà thượng cổ hướng về lễ, quả thực là Mặc ra tử. Công thâu tiên sinh khách khí, nhanh ngo mời ngồi. Vương vội và nói, đối với công thâu hồng lễ tiết hắn mặc dù biết không nhiều, nhưng lại cực kỳ ngưỡng đây chính là thượng cổ lễ tiết nha. Bình thường cái nào có thể gặp được. Đa tạ công tử. Công thâu hồng không khách khí ngồi ở vương gia tay làm công tâu ra trưởng môn nhân, công tâu hồng địa vị đương nhiên không cần tại vương trước mặt không đúng. Công tâu tiên sinh gần nhất nhưng từng mạnh khỏe, đối với thành trưởng an quận thị tướng. Vương hỏi Hàn Ân cần đạo, hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi tại mấy vị trưởng quý trước mặt di khí chỉ điểm bộ dáng, trong nháy mắt khôi phục một ngôi nhà dậy tốt đẹp thế ra công tử bộ dáng. Đa tạ công tử khoản đãi, công tâu hồng mấy ngày nay tại thành trưởng an thật sự là mở rộng tầm mắt, mấy ngày gần đây cùng thành trưởng an đại tượng giao lưu cũng là lớn có sở ở nha. hồng cảm nói, thành trưởng an làm đồ, vốn là tụ tập không ít trợ khéo Năm nhân dị sĩ càng là nhiều vô số kể, ai cũng có sở chủng riêng, nguyên bản Công Thâu Hồng rời núi lúc không ai bị nổi nạo mạn cũng dần dần thu lại. Lại thêm đoạn thời gian này, mặc ra tử Phiên Vân Phúc vũ bản lĩnh thế nhưng là để hắn mở rộng tầm mắt, lại thêm trước đó mặc ra tử đủ loại chuyển kỳ sự kiện, nghĩ đến nhẹ nhõm chiến thắng Mạc đón ý nghĩ đã sớm không cánh mà bay. Mấy ngày nay Công Thâu Hồng nhịn đau đem Công Thâu gia tộc ngàn năm đến nay bí truyền một chút nghề một phương diện tuyệt kỹ chuyển thụ ra ngoài, lúc này mới khó khăn lắm tại thành trường an đứng vững chân. Công Thâu tiên sinh, không biết tại hạ giao phó cho vật của các hạ, bây giờ đã làm được thế nào? Vương Vội hỏi. Mây mắn không làm được mệnh." Công Thâu Hồng đặc ý nói. Với tay, lập tức công thâu xăm xe lấy mấy công thâu con em của gia tộc, mang tới đến mấy ngụm lớn nhỏ không đều nổi tiền đến. "Gia chủ." Công thâu vòng hành lên nói. "Triển khai, để ở chỗ này đi." Công thâu Hồng gật đầu nói. Công thâu vòng dẫn theo công thâu ra tử đệ, đem mấy ngụm nồi từng cái triển khai hiện ra ở trước mặt mọi người. "Đây là sào nổi." Vương Ninh Thành kinh thì nói, hắn lại có loại vui đến phát khóc cảm giác, hắn chờ mong cái này sào nổi thật sự là quá lâu, nếu là không còn sào nổi, Tôn Dê chính cửa hàng đoán trường thật phải sập "Đúng." Công thâu Hồng ý nói. Vương Ninh Thành liền vội vàng tiến lên, cẩn thận đánh giá Công Thâu gia chế tạo sào nồi, cầm lên ước lượng đo một cái, không khỏi nhướng mày nói: "Công Thâu tiên sinh, ngươi đúc thành sào nồi tựa hồ có chút nặng nha." Vương Ninh Thành mặc dù không có dùng qua mặc ra thôn xào nồi, đã sớm nghe nói mặc ra xào nồi mỏng như cánh ve, có thể một tay chép nồi dễ như trở bàn tay. Mà trước mắt xào nồi muốn so mặc ra xào nồi ít nhất phải nặng khoảng 3 phần 10, đừng nhìn cái này nhiều cái này 3 thành trọng lượng, phải biết các loại quán rượu đều mỗi ngày muốn sào đồ ăn đó cũng không phải là một con số nhỏ, nặng nhiều như vậy, vậy nhưng đối đầu bếp gánh vác tăng thêm gấp đôi cũng không chỉ. Vị này trưởng quý đích thật là mắt sáng như bước, trước mắt xào nổi đích thật là so sánh mặc da xào nổi nặng một chút, mặc da kỹ thuật hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo, giống mặc da xào nổi nhẹ như vậy mỏng xào nổi, công thâu da cũng có thể chế tác được, chỉ là rất dễ dàng tổn hại, căn bản sử dụng không lâu dài. Công thâu hồng cau mày nói, sử dụng không lâu dài không có việc gì, cùng lắm thì chuẩn bị thêm một chút nội dự bị. Vương vung tay lên đạo, bây giờ không phải là Tôn Dê chính cửa hàng nhu cầu cấp bách xào nổi, không phải so đo những này thời điểm, chỉ cần không phải mặc da đồ vật tiến vào vương gia, tốn nhiều một chút thiết liệu cũng không phải là nhiều lại sự. Ách Thiếu gia nói đúng lắm. Vương Minh thành lập tức bị nghẹn gần chết, cũng đành phải tuân mệnh, bất quá ngấm lại Tôn Dê chính cửa hàng bếp sau ngay tại xảo giao thời điểm, nuôi một cái tiếp một cái xấu chẳng cảnh, không khỏi dùng mình một cái. Thiếu ra, công thâu gia tộc bất quá vừa tới thành trường an liền đã phục hồi như cũ da xảo nổi, mặc dù có chút tí vết, tin tưởng đợi một thời gian, nhất định có thể tạo ra không kém cỏi mặc ra xảo nổi. Vương Chí vội vàng nói, Vương Chí trưởng quý nói đúng lắm, chỉ thiếu chút nữa nha. Mời công tử tin tưởng công thâu gia thực lực, đợi một thời gian, nhất định có thể tạo ra mỏng như cánh ve nổi tới. Công Thâu Hồng ngạo nệ nói, Chúng ta tự nhiên tin tưởng Công Thâu ra thực lực, ngày sau Vương thị Mã Hành Sắt móng ngựa liền xin nhờ cho Công Thâu gia. Vương Trí nói rằng: "Vương Trí trưởng quy yên tâm, tất nhiên để các hạ hài lòng." Công Thâu Hồng lại lấy được một cái ngoại ý muốn suy nghĩ, vui vẻ nói: Thiểu nhân." Vương Ninh Thành không khỏi nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi làm sao nổi là sắt móng ngựa nha? Là cái thợ rèn liền có thể tạo ra đến? Hết thể đều làm phiền Công Thâu tiên sinh." Vương Ngật đầu nói: "Công Thâu ra đến thành Trường An bất quá nửa tháng có thừa, đã thay Vương gia giải quyết hai phiền chí không cần lại nhìn mặc gia sắc mặt, mà lại Công Thâu gia tay nghề Mặc dù so sánh mặc ra kém như vậy một chút, nhưng là so với cái khác công tượng đã mạnh hơn nhiều lắm. Đúng rồi, dưới mắt vương ra còn có một cái phiền thoái, còn xin công thâu tiên sinh tương trợ. Vương khách khí nói. Vương công tử mới nói. Công thâu Hồng Nghiêm mặt nói. Vương đem vương ra vận thành mối mịn cùng mặc ra tuyết muối chi tranh ký càng nói ra, đương nhiên tự thuật qua trình mị hoa không ít, đem mình làm chính nghĩa yếu thế một phương. Ý của công tử? Công thâu hùng hỏi. Chỉ cần công thâu ra có thể nghiên cứu ra mối thổ chiết xuất tuyết phương pháp, ta vương gia nguyện ý dùng bạc triệu tiền tài đến thu mua. Vương báo ra một cái con số kinh người. Bạc triệu Công thâu Hồng kinh ngạc nói dù là công tâu ra cường đại nhất thời điểm cũng chưa từng gặp qua một vạn sâu nhiều ít chớ nói chi là đã xuống dốc đến cực điểm hiện tại vương trí ba người cũng là một mặt kinh sợ không nghĩ tới Vương đã như vậy hào phóng vừa ra tay liền là đại thủ bút trong ba người chỉ có mối ăn Vương Đông trưởng quý cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn nhưng là qua tay mới ăn nhiều năm đương nhiên biết mối nghiệp lớn bao nhiêu lợi nhuận vương ra thế nhưng là lấy mối nghiệp lập nghiệp ngoại trừ vận thành mới mịn bên ngoài còn khống chế lâ không ít ruột sản xuất mới tô Nếu là đều có thể đem mới thổ biến thành kếtối đây chính là bao lớn một bút tài phú đến lúc đó Bạc triệu tiền tài đơn giản liền là không đáng giá nhất tới. Vương ra thật sự có thể đạt được Mặc ra Tuyết mối phương pháp lợi chế. mình sói mòn thị trường điểm ấy sai lầm căn bản tính không được cái gì, nghĩ đến đây, Vương Đông không khỏi sốt ruột nhìn xem Công Đầu Hồng, mình có thể không thể vươn mình liền dựa vào Công Đầu Hồng. Không thể. chỉ cần Công Đầu gia có thể phá giải Tuyết mối phương pháp chế luyện, liền có thể đạt được bạc triệu tiền tài Vương khẳng định nói. Công tử thật sự là quá đề cao Công Đầu ra. Công Đầu Hồng cười khổ nói, làm sao Công Đầu tiên sinh không đồng ý giúp đỡ? Vương không vui nói, Công Đầu Hồng khoát khoát tay nói rằng, Công Đầu gia vừa tới thành Trường An, Thế nhưng là nhận được vương công tử ấn huệ, Công Đầu ra cũng không phải không biết có ấn tất báo chi độ, làm sao có thể không đồng ý giúp đỡ. Tiệp Công Đầu tiên sinh, Vương Đông vội vàng hỏi. Đây chính là quan hệ đến hắn ngày sau tiến độ. A vòng, đem đồ vật đưa cho vương công tử. Công Đầu hồng vung tay lên, ở một bên Công Đầu vòng đem một cái cái bình tiến lên đưa cho vương. Đây là tuyết muối. Vương đưa tay xốc lên cái bình, nhìn thấy bên trong từng cái có ánh sáng long lanh ngôi hạt, từng cái bạch trói sáng. Thật chứ? Vương Đông kích động không thôi, liền đội vàng tiến lên nhìn thấy trong bình tuyết trắng hạt muối. Không đúng, mặc ra tuyết muối muốn sở so cái này mà nhiều. Vương Đông Cao mày nói, không để ý hình tượng từ muối trong vỏ xuất ra mấy cái mối hạt, thả ở trong miệng nếm nếm. Phi, đắng chát vị mặn để Vương Đông người nhịn không được phun ra. Đây là mối thô nha." Vương Đông xác định nói. Vương mấy người cũng là từng cái thưởng thức một phen, cũng ngao nhao đại sở hy vọng, nhìn nhìn lại cái này, muối trong vỏ muối thô có một bộ phận cũng đã bắt đầu tan, mà mặc ra tuyết muối rõ dệt nhất đặc thù liền là thả ở bên ngoài 10 ngày nửa tháng cũng không tan, vẫn như cũng là hạt hạt khô mát. Sớm ở tại chúng ta vừa tới thành trường An thời điểm, liền nghĩ hồi báo Vương công tử, liền nghĩ có thể đề luyện ra tuyết muối vì Vương công tử phân ưu. Rất đáng tiếc cờ kém một bước. Công Tâu hồng cũng là tiếc nuối nói, cờ kém một bước. Vương nhìn xem trắng đoan muối hạt, không khỏi thất vọng. Công đầu già hết sức toàn lực chỉ có thể phá giải ra mặc ra chế tác tuyết muối bí mật liền là đem bên trong bùn cắt chiết xuất ra, kết quả liền được dạng này màu trắng muối thô, về phần khẩu vị cùng hạt tròn, chỉ sợ sẽ là mặc ra bí ký độc môn đi. Công đầu già đóng cửa làm xe cũng thật sự là bất lực. Công đầu hồng một bộ tiếp nuối đến cực điểm dáng vẻ. Công tiên sinh khí, trong thời gian ngắn công đầu già có thể làm đến bước này đã không dễ dàng. Vương mặc dù thất vọng, vẫn như cũ khách khí nói, Dù sao trong thời gian ngắn, Công Đầu gia liên tục tạo ra đến nồi sắt cùng nửa chết xuất muối thô, đã đã chứng minh giá trị của mình, cái khắc đích thật không phải là chiến hướng về tội, mặc ra Bí Kỵ nếu để cho người dễ dàng phá giải ra, kia ngay lúc đó cá sống Bí Kỵ cũng sẽ không chẳng lẽ toàn bộ thành Trường An. Đa tạ công tử thông cảm. Công Đầu hồng không người nói. Chương 181, quốc tử giám công địch. Từ xưa đến nay đều đại biểu cho văn nhân cao nhất vinh dự, nhận hết đám người truy phủng, có bao nhiêu bữa bãi hạ người vô danh bằng vào một bài thơ hay, thanh danh dội, danh khắp thiên hạ, thậm chí là thăng quan tiến danh truyền sử sách. Lại có bao nhiêu một đời người vì cầu một bài thơ hay mà không được, cả đời tiết nuối. Mỗi khi có một bài thơ hay, liền sẽ tại thời gian ngắn nhất chuyển khắp thiên hạ, một đêm thành danh, gái lầu xanh không muôn quần vô liếng, chỉ cầu thi nhân phú một câu thơ. Trong này lợi hại nhất phải kể là Tống Triều Liễu Vĩnh, hoàng đế để hắn chuyên nghiệp làm thơ, gái lầu xanh là hắn sát phấn, cả đời duyệt lượt thanh lâu chưa từng dùng tiền, thời điểm chết còn có toàn bộ mở ra thanh lâu nữ tử đều để đưa tiễn. Gái lầu xanh vịn quan tại mà đi, khóc ròng Càng sâu người còn có một vị thương tâm quá độ, u buồn mà kết thúc. Đương nhiên dã có một ít tên người thơ không ngừng, nhưng là nhưng lại không biết chân quý. Hết lần này tới lần khác dùng tại bảng muôn ta đạo phía trên, tỉ như nói kia thơ làm quảng cáo. Thơ người, cảm giác huống mà tu tâm, phát hổ tình mà thi hồ nghệ. Quốc tử tiến sĩ vừa nhắc tới thi từ liền trích dẫn kinh điển, một bên gật gù đắc ý thổi phồng kinh thi. Một bên dùng chỉ tiệp rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn chằm chọc vào mặc đốn đến xem, phản phất Mạc Đôn phạm vào tội ác tài trời tội lớn. Bành. Quốc tử tiến sĩ dùng sức khép lại kinh thi. Trong mắt lựa giận không tắt. Hy vọng mọi người dụng tâm viết xong thi từ nhất định có thể có thành tựu, không muốn giống một ít người tự kiềm chế có mấy phần tài hoa mà không biết trân quý, thật tình không biết đều thời điểm hết thời, hối hận không kịp. Quốc tử tiến sĩ chỉ cây dâu mà mang cây ngoài nói. "Hừ." Quốc tử tiến sĩ tức giận rời đi. Nhưng mà đó cũng không phải kết thúc, dòng giám một buổi sáng mặc đốn căn bản cũng không có dám ngừng đầu. Mỗi một cái quốc tử dám tiến sĩ nhìn thấy mặc đốn đều là lắc đầu thở dài thất vọng không thôi, liền ngay cả toán học tiến sĩ trầm hồng mới cũng là một bộ tiếc hận phẫn nộ đàn sen biểu lộ, khiến cho mặc đón không hiểu đến tự điểm, muốn nói quốc tử tiến sĩ truyền thụ kinh thi, yêu thơ như mà Hắn còn có thể hiểu được quốc tử tiến sĩ tâm tình, lại nói, ngươi một cái dạy toán học, cũng như thế một phó biểu tình tính chuyện gì xảy ra? Đường Đường. Giữa chưa tan học tiếng chuông vang lên, Mạc Đốn lập tức như được đại xá, nắm lên sách vợ liền muốn sông ra ngoài. Dừng lại, đường này không thông. Tổ danh quân cùng Khổng Huệ tác chờ một đám bính ban giám sinh lập tức ngăn chặn đại môn, từng cái sắc mặt mang theo nụ cười âm hiểm, còn đàn sói săn ngồi nghĩ Mạc Đốn vây kín về sau. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi biết, đừng làm loạn. Biết không? Mạc Đốn lực lượng không đủ cảnh cáo nói, làm loạn, ta xem là ngươi làm loạn có được hay không. Khâm Huệ Tắc cười lạnh nói: "Đúng đấy, ngươi cũng đã biết ta vì viết một thiên thơ hay. Trầm tư suy nghĩ mấy ngày mấy đêm, kết quả đâu? Làm ta đem mình thơ giao cho phu tử thời điểm, phu tử nhìn thoáng qua, liền rốt cuộc nhìn cũng không nhìn một chút." Khâm hệ Tắc lên án mạnh mẽ huyết lệ sử của mình: "Ngươi cũng đã biết, ta vì làm thơ, cơ hồ đem tiền nhân tất cả thơ đọc ngược như chạy, kết quả đâu? Đến bây giờ, ta còn sẽ không làm thơ tử." Thổ danh quân sâu kín nói rằng: "Hoán khí 10 phần." Ngươi kia tính là gì? "Do ta viết thơ đây chính là đầy đủ một bản thi tập cũng dư rải, kết quả đâu? Các ngươi nói." Ta thi tập các ngươi có mấy cái xem hết một cái khác giám sinh bi vẫn đến cực điểm vậy mà đem đầu mâu trực tiếp quay lại khu cụ Ngươi thi tập sau này hay nói hiện tại trọng yếu nhất không phải cái này không Hu hệ tác vội vàng nói sang chuyện khác đúng đúng một đám quốc tử giám sinh luôn miệng nói lập tức đám người lại đối mặt đốn trận mắt nhìn mà ngươi đây tuyệt thế danh thiên tiện tay liền đến nhất đáng xấu hổ ngươi lại còn dùng bẻ con thi từ đến đánh quảng cáo hôm nay ngươi muốn không nói cho chúng ta biết đến cùng đúng, đúng cái gì kém tuyết ba phần mạch cũng đừng nghĩ ra cái đại môn này thổ danh quân ngang được nói đúng chẳng những muốn nói cho chúng ta biết, hơn nữa còn muốn đem toàn thơ đều viết ra. Đúng. Vĩnh Bỏ đám người nhau nhau nói thích. Không phải liền là một bài thơ a, đến mức đó sao? Mặc Đốn yếu đất nói, ở đời sau, viết một cái lệnh ra thơ kia là một cái lơ lỏng chuyện bình thường, nhưng là hắn đánh giá thấp thi từ tại mọi người trong suy nghĩ địa vị. Đến mức đó sao? Tổ danh quân kéo dài thanh âm, tại Đông Đảo quốc tử giám sinh bên trong, hắn mặc dù là toán học con em thế ra, nhưng là cũng không có nghĩa là thơ trong lòng hắn địa vị không cao, thậm chí tới nói cơ hội không kém bao nhiêu. Toàn bộ đại đường 1 năm có thể dùng nhiều ít thơ hay lưu truyền không đến mức ngươi lại cho ta viết một cái thử một chút." Tổ danh quân cắn răng cắt này nói, Thật sao?" Mặc Đốn không khỏi hơi trầm âm, Bính giám sát sinh lập tức trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Xuân ngủ chưa phát rất hiểu, Mặc Đốn kéo dài thanh âm. Tổ danh quân lập tức chấn động trong lòng, lại nói, "Thưa có được hay không? Có đôi khi câu đầu tiên liền có thể phán định xuống tới, mà trùng hợp câu này đích thật là làm kinh điển, mặc dù dễ hiểu, nhưng là vận vị kéo dài." Khắp nơi con muỗi cắn, hôm qua gấu chó lớn, ai cũng chạy không được. Mặc Đốn thật nhanh nói xong còn lại ba câu. Bịch. Toàn bộ Bính bảo học sinh lập tức đổ một mảnh. Suân Miên bất giác hiểu, sự sự văn tự dạo, dạ lai đại cổ hùng, thủy dạ bảo bất liễu. Nghe vào vận luật ưu mỹ, nhưng là ngôn ngữ ngoại trừ câu đầu tiên, cái khác đều là thô bị đến từ điểm. Lệ thơ, vẫn là Lệ thơ. Trong lòng mọi người vẫn là một mảnh tiêu rên. Mạc Gia Tử, bấy bỏ mọi người nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Lại đến, ta không tin ngươi còn có. Thổ danh quân giọng căm hận nói. Nhập chiếu hương lô sinh tự yên, Mạc đón lai đáo khảo áp điểm. Khẩu trực lưu tam Sích, đại một đái tiễn. Ánh sáng mặt trời lưu hương sinh từ khói, Mạc đón đi vào tiệm việc quay nước bọt chảy dòng 3000 xích, một sờ túi không mang tiền. Phốc. Đông Đạo Quốc tử giám sinh lập tức phun máu 3 lần. Mặc ra tử chơi ra garter, chơi nghiện, thậm chí ngay cả chính mình cũng treo chọc. Mặc đốn mua thịt vịt nướng không mang tiền, mặc gia mỹ thực thành là chính ngươi mợ, còn cần trả tiền. Còn nước không? Không Hụy Tác ôm ngực, bi phấn nói, hắn đã làm chuẩn bị tâm tư đầy đủ, đến ứng đối bất luận cái gì không tưởng tượng được xung kích. Thanh Minh thì tiết vũ phân phân, cô gia quả nhân dụng hồn, tá vấn quang côn sử hữu, mục đồng chỉ Mạc gia tôn. Thanh Minh thời tiết mưa nhau nhau, người cô đơn muốn ngừng hồn, thử hỏi độc thân nơi nào có? một đồng chỉ phía xa mạc Gia thôn. Mạc Gia thôn độc thân đông đảo, đây chính là thành trường ăn nổi danh nghe đồn, bất quá theo Mạc Gia thôn giàu có, Mạc Gia thôn độc thân nhân số kịch liệt hạ xuống, không nghĩ tới Mạc Đốn điều khiển mình về sau, thậm chí ngay cả Mạc Gia thôn cũng không đong tha trêu Bịch. Bính bỏ trong ngoài điều quỳ, lúc này Bính Bọ đã sớm hấp dẫn đông đảo quốc tử giám sinh, nghe được Mạc Đốn lệch ra thơ lập tức như bị sét đánh. Ta cho người liều mạng. Bính Bọ đám người bi phấn đi lên, đem Mạc Đốn trả đạ một phen. Tại Bính Bọ vũ lực uy hiếp phía dưới, Mạc Đốn chỉ cần đem ba bài thơ nguyên thơ nói ra, nhưng là đối câu kia quảng cáo tử sát thực kiên quyết không nói. Xuân Hiểu, Xuân Miên bất giác hiểu. Sử sự văn đề điệu, Dạ Lai phong Vũ Thành, Hoa Lạc Chi đa tiểu. Xuân Hiểu, Xuân Ngủ chưa phát giác hiểu. Khắp nơi nghe gáy chim, hôm qua tiếng mưa gió, hoa rơi biết bao nhiêu. Không hề nghi ngờ, cái này đích xác là một bài ý cảnh sâu xa thơ hay, nhưng là cùng Mặc Đốn lệch ra thơ so sánh, quả thực là một cái trên trời, một cái trên mặt đất. Nương theo lấy si mê đám người đọc thơ lâm thành, Mặc Đốn ba bài thơ như gió chuyển khắp toàn bộ quốc tử giám, cũng lấy bay tốc độ nhanh hướng thành trưởng an truyền đi. Chương 182, hiệu ứng. Nhật chiếu hương lâu sinh tử yên. Diêu khán buộc bố quải tiền xuyên, Phi lưu trực hạ tam tiên tịch, nghi thị ngân hà lạc cửu tiên. Ánh sáng mặt trời lưu hương sinh từ khói, nhưng nhìn thác nước treo trước xuyên, Phi lưu trực hạ tam tiên tịch, nghi là ngân hà rót xuống từ chín tầng trời. Trong thành Trường An, đám người truyền sướng lấy cái này ai cũng thích câu thơ, trong lòng thán phục không thôi, Mặc gia tử vẫn là cái kia Mặc gia tử, người ta làm thơ kia là mấy tháng còn ra không được một bài, nhưng Mặc gia tử ngược lại tốt, trực tiếp tới cái ngũ hào thuật, lập tức ba cái, mà lại từng cái đều là ai cũng thích thơ hay. Đương nhiên, Mặc Đốn cũng không có đi qua Lư Sơn, chỉ có thể đem danh tự đổi thành nhìn miệng thác nước, cũng may tại đường chiều thời kỳ Đất một bị trôi còn không phải quá nghiêm trọng ấm miệng thắc nước còn không giống hậu thế như thế dùng ngân hà ví von vẫn tương đối thỏa đáng nhưng mà đó cũng không phải trọng điểm chân chính trọng điểm vẫn là tại mặc đốn lệch ra thơ bên trên chỉ có chân chính nguyên bác hướng về sĩ mới có thể ổn định lại tâm thần nhấm nhá mặc đốn thơ ưumị câu thơ phần lớn thành trường ăn đều lâm vào mặc đốn từ hắc củan hoan bên trong khắp nơi con mua cắn mặc ra tử thật sự là quá đùa còn hôn qua gấu cho lớn sau khi trở về ta liền đi dọa để để ta đi hắn là gan nhỏ nhất giờ phút này chính là con mỗi bắt đầu sinhsôi mùa mỗi đến ban đêm đều là conỗ nhỏ khắp nơii loạn Tấn tóc đau. Thành trướng ăn đám người đây chính là cảm động lây. Haha, ha, nước bọt chảy giòng 3000 xích. Mạc gia tử có phải hay không đánh quảng cáo nghiện, lại còn cho mỹ thực thành thịt vịt nướng đánh quảng cáo. Đi, hôm nay nhất định đi nếm thử, có thể làm cho Mạc gia tử đều nước bọt chảy giòng 3000 xích thịt vịt nướng là bực nào mỹ vị. Cùng đi, Mạc gia mỹ thực thành mỹ thực đây chính là mỹ vị đến cực điểm, ta hiện đang dùng cơm đều ăn vào vô vị. Theo Mạc Đốn lệch gia thơ phiên bản, Mạc gia mỹ thực thành thịt vị nướng thịnh vượng đến cực điểm, quả thực là xếp hạng xếp tới 3 trượng có hơn. Cũng may Hứa Kiệt vừa nghe đến Mạc Đốn lệch gia thơ về sau, Sớm đã bắt đầu dự phòng loại hiện tượng này, lập tức tăng lên 5 cái cửa sổ bán thịt vị nướng, lúc này mới khó khăn lắm không có tạo thành rối loạn. Trước lúc này, thơ người đại biểu lấy địa vị, thân phận, tại mọi người trong suy nghĩ, thi nhân khẳng định là một thân xanh nhạt quần áo, cầm trong tay quả xếp, phong độ nhẹ nhàng, hoặc là tiêu xái tự nhiên, hoặc là yêu quốc ưu dân, hoặc là phóng khoáng hùng tráng. Chưa từng có một cái thi nhân hướng mặc đốn dạng này, như thế, tiếp địa khí, thậm chí dám lấy chính mình cùng mặc ra tôn soát, thành chương an Bách tính lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai thi nhân cùng mình khoảng cách là như thế gần. Từ các hình thức, lần thứ nhất xuất hiện tại đại đường lập tức hiện ra uy lực to lớn, dị vãng mặc đốn thơ mặc dù kinh điển, nhưng là kêu vẹn vẹn chỉ đang đi học người đương bên trong lưu truyền, hiện tại mặc đốn ba thủ lệch ra thơ có thể nói là phụ nữ trẻ em đều biết. Hiện tại ngươi nếu là đi tới thành trường an trên đường cái, tiện tay kéo một người, ngươi cho hắn đến một câu ánh sáng mặt trời lưu hương sinh từ khói, ngươi nhìn hắn có thể hay không cho ngươi đáp đi lên. Khí không chết người không đền mạng. Quốc tử tiến sĩ nghe được mặc đốn ba thủ lệch gia thơ về sau, lập tức xin phép nghỉ nửa tháng, nghe nói quốc tử tiến sĩ không thể nghe người nói đến thơ, nếu không liền đau đầu không thôi, chớ nói chi là chuyển tụ kinh thi mặc đốn ba thủ lệch ra thơ cùng ba thủ chính thơ lại một lần nữa đã chứng minh mặc đốn tài hoa hơn người đối với mặt san bên trên tuyết mối quảng cáo thi từ lại không cái gì hoài nghi đây tuyệt đối là chuyển thế danh thiên không thể nghi ngờ ít nhất là không thuộc về cái này ba thủ lệch ra thơ có này phán đoán về sau tuyết mối quảng cáo càng thêm mức lựa, trực tiếp kéo theo Tuyết mớiối lượng tiêu thụ lại một lần nữa lên cao cười hứa Kiệt không ngậ miệng được mà giờ kh này mặc đốn làm thế nào cũng không cười được cả người tựa như là hiểu sự động dạng Demi nhãn thanh minh thời tiết mưa nhau nhau người cô đơn muốn ngừng hồn thử hỏi độc thân nơi nào có một đồng chỉ phía sa mặt ra thôn Ngươi đến nói một chút, người Mặc ra thôn có bao nhiêu độc thân? Súng văn trong quán, Lý Thế Dân chắp tay sau lưng, mặt đen lên đối mặt Đốn liền là một mảnh gào thét. Mặc Đốn đắc ý quan sát quốc tử dám về sau, ngay tại trí hài lòng đến thời điểm, lại đột nhiên thấy được bảng đức kia mặt không biểu tình, để cho người ta đến hoảng gương mặt. Lập tức trong lòng ai thán một tiếng, biết mình lần này lại có chút chơi thoát, quả nhiên Lý Thế Dân vừa thấy mặt liền đem mặt Đốn phun cầu hết lâm đầu. Không, không. Mặc Đốn liền vội vàng lắc đầu, lúc này cũng không cứng rắn đòn khiêng thời điểm, hắn đương nhiên không thể nói còn nhiều lấy đâu. Liền ngay cả mình cũng đều là độc thân đâu. Không có Ngươi không phải rất có tài hoa a, đến cho chấm đến mấy thủ. Lý Thế Dân vẫn như cũ không buông tha Mặc Đốn gầm thét lên. Chính ngươi nhìn, đến cùng có bao nhiêu người đến vạch tội ngươi? Lý Thế Dân vũ bàn một cái bên trên một lớn chồng chất cao cao tấu chương, hận hận nói rằng: "A." Mặc Đốn lập tức ngạc nhiên. Mình không phải liền là viết mấy thủ lệnh ra thơ mà thôi, mà lại lập tức liền đã đaốn nắn trở về, về phần như thế đại thần vạch tội a." Mặc Đốn trong lòng phiền muộn đến cực điểm. Có người nói ngươi chỉ tài ngạo vận, có người vạch tội ngươi tâm thuật bất chính, mẹ con thi tử, quả thực là quên nguồn quên gốc. Còn có người nói ngươi tài Đức không xứng, lực gián đưa ngươi từ bỏ quốc tử giám. Lý Thế Dân nhiều như dừng cộng lại, trung điệp đến mặc đốn mười mấy đầu tội trạng. Mặc Đốn quả thực là bội phục những quan viên này, não đại độc mở, một cái nho nhỏ trò đùa vậy mà như thế thượng cương tượng tuyến. Ngoại trừ từ bỏ quốc tử giám đầu này, tiểu tử có thể tiếp nhận, cái khác đều là hoan huống đến cực điểm nha. Mặc Đốn bi thế nói, "Nguy hay lắm. Nếu là đã có quốc tử giám trông coi ngươi, ngươi còn đem thành trường an huyên náo gà chó không yên, nếu là thật để ngươi thành thoát cương ngựa hoang, ngươi không đem đại đường cho chấm đấy chỉ lên trời." Lý Thế Dân dữ nói rằng, "Ách ách" Tiểu tử không dám. Như thế mũ chủ có chút lớn, Mặc Đốn cũng không dám tính thường. Không dám, ngươi có cái gì không dám, cả ngày loạn người, tuyệt không hào hảo nghĩ đến tận trung vị nước, liền biết hồ nháo. Lý Thế Dân ngay cả châm chọc mang nói móc, quả thực là để Mặc Đốn xấu hổ vô cùng, cũng nhanh muốn chuyển tới kẽ đất bên trong đi. Phù hoàng, ngươi tại sao lại tức giận? Lúc này một cái mềm mềm thanh âm từ phía sau đài chuyển đến. Lý Thế Dân ngay vậy, lập tức sắc mặt từ âm chuyển tinh, lập tức biến hóa một cái khuôn mặt tươi cười trở lại nói, "Hủy tử, sao ngươi lại tới đây?" Hai nhi nghe nói, Mặc Đốn tới liền điền xem. Ta cùng Cửu Ca nói xong, Mạc Đốn lại đến liền rốt cuộc không gọi Mạc Đốn lớn ma vương. Hủy tử giọng nói nốt, chê đến Lý Thế Dân cười to không thôi. "Tuất, nhà ta Hủy tử đã hiểu." Lý Thế Dân liền thành khen. "Đa tạ Tấn Dương điện hạ cầu tỉnh. Mạc Đốn vội vàng mượn sừng núi xuống lửa. "Lần này tính tiểu tử ngươi gặp may mắn, lần này liền bỏ qua ngươi. Ngươi trước đi thụ nghiệp học đường trở lấy, dạy một chút trẻ con nô toán học." Lý Thế Dân lườm Mạc Đốn một chút, giơ cao để nhẹ buông tha Mạc Đốn một ngựa. Mạc Đốn toán học đạo, đã được đến vô số người tán thành. Đương nhiên chuyển thụ một cái năm nhất trình độ lý chỉ đây chính là dễ như trở bàn tay, mỗi lần bị lý thế dân Triệu Hoán đến hoàng cung, Mạc Đốn kiểu gì cũng sẽ kiêm nhiệm toán học gia giáo trước. Tại bệnh hạ ân điện, Mạc Đốn như được đại xá, lập tức xuống dưới. "Đã ngươi tiểu tử sẽ làm thơ, thuận tiện cũng dạy một chút trẻ con nô làm thơ. Nhớ kỹ ngươi nếu là dám dạy bệnh, cẩn thận cái mông của ngươi." Mạc Đốn vừa bước ra cửa tiệm, lập tức một cái lão đạo. "Nguyên lai like đây mới là lão nhân gia người mục đích nha. Vì bảo ngươi nhà hài tử, về phần đem ta kéo qua trước dừng lại a." Chương 183, làm tơ rất dễ dạn. văn quán học đường không chỉ là Lý Trì, Phạm là 12 tuổi trở xuống hoàng tử lưu tại, từ Tể vương Lý Hữu đến tấn vương Lý Trì, cả đám đều không ít. Đây là bài học hôm nay nghiệp. Mấy vị điện hạ trở về đọc thuộc lòng 10 thiên miêu tả xuân câu thơ, đồng thời sẽ lấy xuân làm đề viết một thiên thơ giao lên. Hôm nay chuyển thụ việc học thì là một cái hơn 40 tuổi, thân cao gầy sủng văn quán tiến sĩ, tên là Triệu Cung Tồn. A. Làm thơ. Toàn bộ sùng văn quán lập tức một trận đảo hét. Đương Mặc Đốn thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào thời điểm, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Mặc Đốn. Lý Trì la lớn nói, Lý Trì hoàn toàn chính xác không còn hô mặc đốn vì lớn ma vương, không phải là bởi vì bị mặc đốn bánh gạ tổ đón mua, cũng không phải đột nhiên khai khiếu đốn ngộ toán học chi diệu, mà là Lý Trì gặp một cái so toán học muôn khó gấp trăm ngàn lần nan để làm thơ. Lý Trì bình thường cũng là mười phân thích thơ cổ, mặc dù cả ngày hô hào mặc đốn đại ma vương phàn nàn toán học rất khó khăn, thế nhưng là đối mặc đốn có thể làm thơ vẫn là rất sùng bái. Bất quá khi đến phiên hắn làm thơ thời điểm, Lý Trì thế mới biết, cái này là bực nào một chuyện tông cổ. Nào chỉ là Lý Trì tông cổ, tất cả hoàng tử đều tông cổ, thời đại thiếu niên chính là chơi tính lớn thời điểm, lại muốn ổn định lại tâm thần làm thơ. Vậy đơn giản là lớn nhất cha tấn, nhưng là thân là hoàng gia con cháu, khi bọn hắn tiếp nhận hưởng không hết vinh hoa phú quý thời điểm, cũng sẽ gánh chịu so phổ thông hài tử càng nhiều gánh nặng. Hoàng tử khác cũng đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Mạc Đốn, mặc gia tử mấy ngày nay thế nhưng là danh tiếng đại thịnh, liền là bọn hắn lâu tại trong thăm cùng, đó cũng là như sấm bên tai. Ai, nếu là mình có mặc gia tử tài hoa, cũng không cần như thế xoắn xuýt. Một các hoàng tử trong lòng không khỏi một trận ai thán. Ngươi chính là mặc gia tử. Triệu Cung Tồn nhìn xem khuôn mặt tú Mạc Đốn, tức giận nói, Mạc Đốn gặp qua Triệu tiên sinh. Mạc Đốn cũng kính hành lễ nói, đối cái này trong lịch sử người có quyền nhân vật, Mạc Đốn đây chính là Cửu Ngưỡng đại danh. Hừ, ngược lại là có điểm là mới, đáng tiếc không dùng đến chính đồ. Triệu Cung Tồn lạnh hừ một tiếng, phất tay háo rời đi. Đợi đến Triệu Cung Tồn rời đi về sau, xung quanh trong quán lúc này mới sinh động ra, nhao nhao tụ tập đến Mạc Đốn bên cạnh, từng cái khôi phục lại thiếu niên tâm tính. Xuân Ngủ chưa phát ra hiểu, khắp nơi con muỗi cắn. Hôm qua gấu chó lớn, ai cũng chạy không được. Tề vương Lý Hưu Vây quanh Mạc Đốn trầm đồng du dương đọc lấy cái này thủ lệnh ra thơ, chung quanh một các hoàng tử lập tức cười ha ha, mấy cái này trong hoàng tử Tề Vương Lý Hữu nhất là linh nhợm, mà lại việc học kém có nhất. Ánh sáng mặt trời lư hương sinh từ khói, Mạc Đốn đi vào tiệm việc quay. Nước bọt chảy dòng ngàn xích, một sờ túi không có tiền. Mạc Đốn ngươi có phải hay không thích ăn thịt vịn nướng? Ta không thích ăn thịt vịn nướng, thích ăn gà rán Việt Vương Lý Trinh giữ lại nước bọt nói rằng. Ta cũng không thích ăn thịt vịn nướng, ta thích ăn bánh gà tổ Tề Vương Lý Hữu nạo nghệ nói rằng. Ách ách. Mạc Đốn lập tức mặt đen lại, hắn không nghĩ tới mình bất quá từ thanh, đến bọn này hùng hài tử bên trong, vậy mà thật. Mạc Đốn, cái gì là độc thân? Lý Trì ở một bên một mặt tò mò hỏi. Mạc Đốn lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn cảm giác hôm nay cái này bỗng nhiên hắn không có ưu phí chịu, cũng khó trách Triệu Cùng Tồn đối với hắn cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt. Cái này, chờ ngươi lớn lên người liền biết cái gì, các ngươi không phải muốn biết thơ à, còn không tranh thủ thời gian viết, chờ sau đó muốn học bổ túc toán học. Mạc Đốn cười ha hả, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, sợ bọn này hùng hài tử tái xuất cái gì kinh người nữa liệu. Làm thơ, Lý Chi lập tức khuôn mặt nhỏ nhíu một cái, hoàng tử khác cũng là hữu Quên đi thôi, ta nhìn ta ngay cả 10 thơ cũng không nhất định lường sẽ, lần này xác định vững chắc bị ăn gọn. Lý Hữu một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Đúng đấy, chính là chúng ta không có người như vậy có tài hoa." Lý Chỉ bọn người một mặt hâm mộ nói rằng, "Kỳ thật làm thơ là rất đơn giản." Mạc Đốn vui lơn. "Đơn giản?" Các hoàng tử giống nhìn quái vật nhìn xem Mạc Đốn. "Thật sao? Châm cũng muốn biết làm sao đến người nơi này làm thơ liền đơn giản." Lý Thế Dân thanh âm Mạc Đốn phía sau văng lên. "Phu hoàng." Lý Chỉ đám người nhất thời biến sắc, lập tức cung thuận đứng lên một loạt. "Tham kiến hoàng thượng." Mạc Đốn cũng là biến sắc, vội vàng trở lại hành lễ nói, chột dạ cúi xuống, không biết vừa rồi Lý Chỉ hỏi đột thân thời điểm Lý Thế Dân có nghe hay không đến? Hừ, miễn lễ. Chân cũng thật tò mò đại danh đỉnh đỉnh mặc ra tử là thế nào làm thơ. Lý Thế Dân hừ lạnh nói, Lý Thế Dân mặc dù là lập tức đánh thiên hạ, nhưng là sắc thực văn thải nổi bật, trong lịch sử lưu truyền xuống Lý Thế Dân thơ không ít. Gió mạnh mới biết có cứng, hỗn loạn biết thành thần. Phu lấy đồng vì kính, có thể chính y quan, lấy cổ vì kính, có thể biết hướng thay, lấy người vì kính, có thể biết được mất. Không phải đầy bụng kinh luân làm sao có thể viết ra như thế kinh điển câu thơ đến, có thể thấy được Lý Thế Dân thi tài. Bẩm hạ. Lam Dương mặc dù cố nhiên cần linh cảm cùng tài hoa, Nhưng là cũng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ cần tìm được thi từ phía sau Quy Luật, làm thơ kỳ thật cũng không phải là một việc khó khăn. Mạc Đốn bất đắc di kiên trì nói rằng, "Quy Luật, đây cũng là người mặc ra nghiên cứu." Lý Thế Dân nói, "Không tệ." Mạc Đốn náo nghễ nói nói, chỉ muốn nắm giữ thơ trong đó Quy Luật, liền có thể tùy tiện viết ra một bài thơ tới. Quả thực là nói bậy nói bạn. Đi theo Lý Thế Dân sau lưng Triệu Cung Tồn thật sự là nghe không nổi nữa, lớn tiếng quá lớn. Triệu Cung Tồn cũng là thi từ mọi người, phụ trách truyền thụ chữ vị hoàng tử viết học, học vấn tự nhiên không cạn. Thần sao Mạc Đốn khẽ miệng lộ ra một tia mang tính tiêu chí tiêu dung. Tiểu tử kia liền cả gan nói bậy vài câu, còn xin triệu tiền bối chỉ giáo, thi từ giảng cứu chính là đối xứng, tỉ như nói mây đối mưa, tuyết đối gió, muôn chiếu đối trời trong, lai hồng đối khứ yến, tốc điều đối minh trùng, tam sĩ kiếm, lục quân cung, lĩnh bắc đôi giang đồng, nhân gian lập chính điện, thiên thượng nghiễm hà cung. Mạc Đốn cao giọng nói rằng: Nhân gian lập chính điện, trên trời nghiễm hà cung. Lý Thế Dân lập tức chấn động. Lập Chính Điện chính là trưởng tôn tẩm cung của Hoàng Hậu, Mạc Đốn đem Lập Chính Điện cùng cung quảng đến so sánh, một cái trên trời, một cái nhân gian, rất nhẹ nhàng liền có thể đạt được một bài không tệ thơ. Dễ dàng như vậy liền có thể viết ra nửa thiên câu thơ. Triệu cung tổn cũng là biến sắc, hắn nhưng cũng là thường xuyên làm thơ người, đương nhiên biết đây đều là hắn thường xuyên dùng đến từ ngữ, chỉ là chưa từng có rõ ràng như thế ngay thẳng so sánh. Nhưng mà Mạc Đốn cũng không có kết thúc, tiếp tục nói, xuân đối hạ, thu đối đông, cổ đối chúng sớm, xem núi đối chơi nước, lục đối thương tùng, phong hổ, diệp công long, vũ điệp đối minh cùng. Tiên sinh muốn cho các điện hạ lấy xuân làm thơ. Tiểu tử kia trong này cũng có một bài, ngày xuân trong vườn oanh vui vạn, mùa thu tái ngoại nhạn ùng ùng. Xuân đối thu, oanh nối nhạn. Vừa vặn đối ùng ùng. Lý Thế Dân cẩn thận phẩm nhai bài thơ này câu, phát hiện bài thơ này thế nào vừa nghe xong, đích thật là không tệ thơ hay, nhưng là cẩn thận một thế sẽ, mới sẽ minh bạch bài thơ này tràn đầy thợ thủ công khí, chỉ cần dàn công tại, cơ hồ có thể tùy ý ở bên trong điện tử tổ hợp. Thanh đối trọng, khổ đối hàm, nhất đối tam ram. Tiên đối Vũ Lạc, nguyệt đối Phá Phàm. Văn, tiến Nam, Liễu Kỳ đối Tùng Sam. Nam đối phủ, thánh đối hiền. Vệ đối hồn, Thước La đối ngư võng, Thủy đối thương nham, Hồng La chướng, Bạch Bồ sam, bốn cách đối thứ hàm, Quan đối lái, Mã đối sam, Nghị ngạnh đối môn sảm, Hành chu đối ngựa mã, Tục tệ đối dân nham, Thứ thả thạc, chỏ đa, sử sách đối thư giam, Tắc thành văn tấu giác, Giang phổ nhận quy phạm, Hà thủy nhất nguyên hình di di, Thái sơn bạn nhận thế nham nham, Trịnh vi vô công, Phú truy y nhi mỹ đức, Chu nhân hà bá, Ca bối cẩm di thương sảm, Thanh đối trọng, khổ đối mặt, mở ra đối ba giam, Khói toa đối mưa tiến non, non Liễu kỳ đối lòng sam có thể đúng hay không, thành đối hiện, về đối lục, vắng vẻ đối lưỡi cá, thúy đối thương nham, hùng la trướng, vải cho áo, bút cách đối bao thư, quan đối mang, ngũ đối áo, nghị nạnh đối nói thèm, đi thuyền đối ngựa ngựa, tục tệ đối dân nham, chuẩn lại to lớn, thỏ nhiều, sử sách đối sách giam, nhét thành nghe tấu sử, xung phụ nhận với bưởng. Nước sông một nguyên hình gì gì, Thái Sơn vạn trượng thế nham nham. Chính vì vô công, phú truy y liềm mà mỹ đức, tuần bởi vì ngọ hải mã, ca bối thương thèm. Mạc nói một đoạn, liền tái nhợt một phần, có những này làm so sánh Thì từ nguyên lai có thể đơn giản như vậy. Chương 184, âm thanh vẫn vỡ lòng. Trung quanh một các hoàng tử cũng là nhau nhau gọi tốt, nhau nhau hiến ra bản thân đại tác, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong hoàng cung thi nhân khắp nơi trên đất đi, thần đồng nhiều như chó. Phu hoàng, ta thơ thế nào? Lý Chỉ một mặt manh manh bộ dáng, mong đợi nhìn xem lý thế dân. Tốt, tốt, trẻ con nô làm được thơ, đó là đương nhiên là thơ hay. Lý Thế Dân cười ha ha, một mặt tự hào nói. Mấy cái này tiểu tử việc học một mực để hắn rất là đau đầu, không nghĩ tới Mặc Đốn tiểu tử này vừa đến, lại có niềm vui ngoài ý muốn. Đó cùng Mặc Đốn thơ so ra đâu. Lý Trì một mặt mong đợi hỏi. Lý Thế Dân lập tức sắc mặt co lại, ngượng ngùng không trả lời được tới. Vi thần bảy tuổi thời điểm, thế nhưng là không biết ra được đến dạng này thơ, vi thần không kịp tấn vương điện hạ. Mạc Đốn liền vội vàng tiến lên giúp Lý Thế Dân dãi vây. Ừm. Trẻ con nô lớn lên về sau nhất định là một cái đại thiên nhân. Lý Thế Dân tán thưởng thấy Mạc Đốn một chút, tính tiểu tử ngươi biết tiến thối. Ờ. Lý Trì hưng phấn đầy đỏ mặt lên, ngại cơn hô lớn. Phu tử, đây là ta thơ, mời phu tử kiểm tra. Việt Vương Lý Trinh lập tức mua bút tại chỗ hoàn thành việc học, giao cho Triệu công tôn. Phu tử, đây là ta Đây là ta." Một các hoàng tử nô nước Tấp Nạp đưa trước mình đại tát, liền ngay cả nhất bướng bình lý Hưu rất nhanh nộp lên mình đại tác. Lý Hưu cảm thấy mình lần này bị ăn gậy là xác định vững chắc, không nghĩ tới lại là nhanh nhất một lần viết thành việc học, cũng đừng xét có bao nhiêu hương vấn. Triệu cung tôn nhìn xem từng cái âm luật công chính, đối xứng đến cực điểm mới vừa ra lọt thơ, trong lòng quả thực là ngũ vị hiền trần. Nếu là tại bình thường, hắn nhìn thấy một đám hài đồng có thể viết ra như thế đối trận đến cực điểm thơ, vậy khẳng định là mừng rỡ như liên, kinh hô thần đồng, mà bây giờ tựa hồ trong hoàng cung thần đồng thật sự là nhiều lắm. Nếu là một cái định nọ tri đồ Tất nhiên thuận cột trèo lên trên, đem nó công lao cản trên người mình, dù sao truyền thụ hoàng tử thơ là hắn Triệu Cung Tồn. Nhưng Triệu Cung Tồn lại một điểm cao hứng không nổi, làm thơ là cỡ nào thần thánh một việc, bây giờ lại bị mặc ra từ toàn bộ làm hỏng. Các vị điện hạ viết không tệ, ứng, rất không tệ. Triệu Cung Tồn nghĩ một đằng nói một nèo nói. Sắc mặt không biết nên là cao hứng hay là bị thương. Bất quá đối với một đám hài đồng, có thể viết ra đối trận tinh tế thi tử, hắn đã không có gì có thể quá nghiêm khắc. Tốt, đều đi viết việc học đi Lý Thế Dân hung tay lên, lúc này mới đem bọn này hưng phấn tân tân tiểu thi người đuổi tới trong học đường, tiếp tục uy sái mình thi tài. Súng Văn Quán một gian tiền điện bên trong, Lý Thế Dân cao cao ngồi ở chủ vị, ở trước mặt hắn trực tiếp chia làm hai phái, một phái là mặc đốn, một phái là súng Văn Quán tất cả phu tử. Âm Thanh Vận Vỡ Lòng, thượng hạ hai thiên hoàn chỉnh âm thanh vận vỡ lòng tại chúng phu tử bên trong rất nhanh truyền đọc một lần. Từng cái phu tử nhìn xem âm thanh vỡ lòng sắc mặt âm tình không thay đổi, ánh mắt không tự chủ được trôi hướng một bên một mặt non nớt đốn. Toàn bộ đại điện lâm vào một mảnh quỷ dị hướng về trong yên tĩnh. Các vị đều làuyên bác hướng về sĩ, đều đến thương nghị một chút, cái này âm thanh luật vỡ lòng đến cùng có nên hay không phổ biến thiên hạ. Lý Thế Dân hỏi, đứng tại đế vương trên lập trường, hắn đương nhiên là có âm thanh vận vỡ lòng, về sau làm thơ độ khó đem giảm mạnh, đối với thi tử mở rộng đây chính là không thể đo lường tác dụng. Nhưng là làm một thi nhân, hắn đương nhiên biết dựa theo âm thanh vận vỡ lòng viết ra thi tử, luôn cảm thấy khó chịu. Bẩm bệ hạ, việc này tuyệt đối không thể, âm thanh luật vỡ lòng nhìn như thấp xuống làm thơ độ khó, kỳ thực tự thủ công khí mượi phần. Cứ thế mãi, người người không muốn phát triển, cứ nhắc, ngày sau chỉ sợ lại vô danh thơ lưu truyền chỉ còn lại có dung thơ khắp nơi trên đất. Triệu Cung Tồn đau lòng nhức óc nói, Vì thần cũng đồng ý Triệu học sĩ quan điểm, âm thanh luật vỡ lòng cũng không phải là thơ sự hưng thịnh, ngược lại là thơ hướng về lớn hại, ở đây lão thần muốn ở đây vạch tội mặc gia tử, mặc gia tử tâm thuật bất chính, độc quyền bán hàng bảng môn tà đạo, quên nguồn quên gốc, mẫn diệt trước tâm huyết của người ta, đầu tiên là dùng thơ đi bảng môn tà đạo sự tình, lại không biết hối cải, vậy mà tự kiểm chế vai tải, ngay cả làm ba thủ lệnh ra thơ, quả thực là được một tức lại muốn tiến một thước. Cuối cùng vậy mà làm tầm trọng thêm, vậy mà dùng âm thanh luật vỡ lòng, ý đồ hủy đi hoa hạ mấy ngàn năm thi từ lại hưng. Sùng Văn Quán học sĩ Lưu Kịp tức giận nói, một đám sùng văn quán học sĩ liên tục gật đầu, nhìn về phía mặt Đốn ánh mắt quả thực là sinh tử đại địch. A, Mạc Đốn thế mới biết vạch tội mình quên nguồn quên gốc đến cùng là ai, hóa ra là trước mắt vị này, lúc này Lưu Kịp còn không phải quyền cao chức trọng thời điểm, mà là tiếp tục tại sùng văn trong quán, chờ đợi thời cơ. Lưu học sĩ, lời ấy sai rồi. Mặt Đốn vội vàng tự biện đạo, nếu là tại nhiệm từ hắn cho mình án hạ tội danh, mình chỉ sợ còn sống đi không ra ngõ môn, trực tiếp chém được. Trong ngàn năm qua, Thơ chỉ là nắm giữ trong tay số ít người, mà đại đa số người đọc sách người cả đời đều không được nó cửa, thậm chí nhìn thơ mà sợ. Âm thanh luật vỡ lòng đích thật là thợ thủ công khí 10 phần, nhưng lại có thể làm càng nhiều người tiếp xúc đến thi tử, sớm hơn nhậm môn, mà không phải vô ích tuyết nguyệt. Mạc Đốn cất cao giọng nói, "Liên là viết lại nhiều dung thơ, cũng so ra kém một bài có thể lưu truyền thiên cổ thơ hay." Lưu kịp Khinh bị nói. Mạc Đốn ung dung cười nói, "Âm thanh luật vỡ lòng đích thật là quá thợ thủ công khí, nhưng là cũng không phải là không dùng được, đây chỉ là đối người mới học tích lũy tài liệu vỡ lòng, nhưng là cũng không phải là một bài thơ hay nhưng không dùng được." Tiểu tử nhớ kỹ lưu học sĩ có một bài thơ thế nhưng là để tiểu tử kính ngưỡng rất nha. Đông băng tiện ca múa, kim cốc thịnh chiêu mang theo. Vô lao Phật tay áo rải, chờ một mạch demo gái. Lưu kịp nghe Mặc Đốn đọc diễn cảm đặc ý của mình danh tác, trong lòng cũng không có vinh hạnh đến cực điểm đến cực điểm cảm giác, ngược lại mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Bởi vì tại Lưu kịp thi từ bên trong, cơ hội dùng âm thanh luật vỡ lòng đều có thể so sánh bên trên. Ngươi? Lưu Kiệm sắc mặt đỏ lên, mình vừa mới phản bác Mặc gia tử dùng âm thanh luật võ lòng sẽ hủy đi thơ, kết quả lại phát hiện mình trong thơ vậy mà cơ hội ôn tồn luật võ lòng hoàn toàn phù hợp. Lần này tốt, mình bị mình đánh mặt, nếu như nói dùng âm thanh luật vỡ lòng làm ra thi từ đều là dung thơ, vậy mình thơ hoàn toàn phù hợp âm thanh vận vỡ lòng, kia đây tính toán là cái gì? Cái khác học sĩ cũng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, chính bọn hắn tự học hồi tưởng một chút mình thơ, không khỏi một thân mùa hôi lạnh, nơi này chỉ là lưu kịp một người là loại tình huống này, cơ hồ tất cả mọi người là như thế. Kỳ thật bọn hắn kiên quyết tiếng phản đối vận vỡ lòng, cũng không phải là âm thanh vận vỡ lòng sẽ hủy đi thơ, tiêu ma thi nhân linh tính, mà là âm thanh vận vỡ lòng mở ra trong lòng bọn họ ẩn tàng sâu nhất bí mật, một cái để bọn hắn đạt được danh dự phú quý bí mật, bọn hắn đương nhiên không nguyện ý cùng thế nhân cùng hưởng. Một hoa độc thả không phải xuân, muôn tiếng ngàn hồng xuân cả vườn, nếu như trong đại đường mỗi 10 cái đọc sách người có thể dùng âm thanh vận vỡ lòng làm thơ, 10 cái có thể làm thơ hài đồng bên trong, có thể có một người có thể viết ra một bài thơ hay, tin tưởng không ngoài 10 năm, đại đường tất nhiên thi từ đại hưng." Mạc Đốn ngang nhiên nói. "Thơ đường đây chính là văn học sử vĩ đại nhất huy hoàng, Mạc Đốn đã đi đến thế này, vậy liền tại loại này huy hoàng sắp nổi thời điểm, lại thêm một thanh trợ lực, để lại chéo cao phong." Chương 185: Mai Tuyết chi tranh. Sáng sớm, một sợi ánh mặt trời chiếu tại Hùng Vi thành trường An cửa thành Đông trên cổng thành. Toàn bộ thành trường ăn trong chốc lát sôi trào lên, giống như ngủ say cự nhân mở hai mắt ra. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là hôm nay thành trường ăn nhiều hơn một phần ồn ào còn có một phần chờ đợi, bởi vì hôm nay chính là mặc san phát hành thời gian, mặc gia tử quảng cáo thơ liền sẽ vào hôm nay tuyên bố. Phan trưởng quý, mặc san còn không có đưa tới a? Phan ra quán rượu vừa mới mở cửa, Tôn cử nhân liền đã không kịp chờ đợi tiến đến chờ. Nha? Hóa ra là Tôn cử nhân. Phan trưởng quý còn tại chỉnh lý quầy hàng, nhìn thấy Tôn cử nhân tiến đến, không khỏi kinh ngạc nói. Theo lý thuyết bình thường lúc này liền đã đưa đến, hôm nay ở thời điểm này lại không biết chuyện gì xảy ra vậy mà còn chưa tới. Phan Trưởng Quy cũng là nghi ngờ nói, "Nha, ta cũng là không có thu được báo chí, cho nên mới đến nguyên nơi này nhìn xem." Tôn Tử Nhân hơi thất vọng nói, "Tôn Tử Nhân cũng là đặt mua nửa năm phần Mạc San, nhưng là hôm nay xác thực chậm chạp không có thu được, lúc này mới nhịn không được đến đây xem xét." Trải qua mấy tháng phát hành, Mạc San mấy có lẽ đã dung nhập thành trường ăn sinh hoạt hàng ngày bên trong, bình thường các nơi tin tức đều là thông qua Mạc San hiểu rõ. Lúc bình thường uống một bụng trà, nhìn xem Mạc San hiểu rõ lấy các nơi tin tức, bình thường cùng bằng hữu nói chuyện phiếm cũng có đầy đủ đề tài nói chuyện. Đương nhiên Mạc San Phồn Bình cũng không phải là không có người đỏ mắt, đã từng cũng có người muốn phục chế Mạc San con đường, mặc dù bản khắc ý ấn thuật đã truyền ra, nhưng là lại có mấy cái có thể có Mạc gia thôn tin tức con đường. Hiện tại Mạc gia thôn tin tức nơi phát ra, đi về phía nam đã mở rộng đến xuyên thuộc địa khu, hướng đông đặt tới Lật Dương, hướng bắc xúc rất thậm chí cùng Đại Thảo Nguyên tiếp xúc, hướng tây mỗi khi có thương nhân người hồi đến, chắc chắn sẽ có Mạc gia con cháu trước tiên tiến lên thu thập trực tiếp tin tức. Hiện tại Mạc San đã cùng hầu thế tính tổng hợp báo chí 10 phần cùng loại. người yên tâm, Mạc gia ấn nhà in khoảng cách Phan ra quán rượu rất gần, mỗi lần đều sẽ trước tiên đưa đến. Tiên tượng chẳng mấy chốc sẽ đưa đến." Phan Trưởng Quý nói rằng. "Tốt a, vừa vặn ta trong lúc rảnh rỗi, sẽ chờ ở đây một hồi." Tôn Tử Nhân nói. Lập tức, Phan Trưởng Quý bạn ra chất tử rất là cơ linh đưa lên một bình trà, pha trà ngon, phóng tới Tôn Cử Nhân trước mặt. "Tôn lão ra có phải hay không đợi thêm mặc ra tử thơ nha?" Phan Trưởng Quý bạn ra chất tử tiếu lấy hỏi. "Nha." Nhỏ Phan cũng biết mặc ra tử hôm này phát thơ. Tôn Tử Nhân dơ chén trà kinh ngạc hỏi. "Nhìn Tôn lão gia nói, Mạc gia tử thơ kia người nào không biết? Mấy ngày trước đây đây chính là liên phát tam thiên, vãng lai khách nhân đây chính là khen không dữ miệng." Tiểu tử Lôn thai cũng nhanh nghe được kén. Nhỏ Phan hưng phấn nói: "Nha, vậy ta kiểm tra một chút ngươi, ngươi liền đem kia thủ Xuân Hiểu lưng một chút nghe một chút." Tôn tử nhân nhiều hứng thú nói. Nhỏ Phan lập tức đem khay đi tầm, phủi phủi quần áo đứng thẳng thân nói: "Xuân Ngụ chưa phát ra hiểu, khắp nơi con muỗi, không đối là khắp nơi nghe gãy chim." Một bài xuân hiểu, nhỏ Phan rất nhanh đem lưng xuống dưới. Mặc dù kém chút bị mặc gia tử lệch ra thơ mang đi chạy, nhưng là cũng cuối cùng cũng may mặc gia tử. Xem ra mặc gia tử thơ lần này thật là lựa khắp cả thành Trường An, liền ngay cả quán rượu công việc đều có thể đọc thuộc lòng như lưu. Tôn tử nhân thở dài nói: trong lòng đối với lần này mặc Đốn Thơ càng thêm mong đợi. Suy, một chiếc xe ngựa đứng tại Phan trưởng quý chỗ quán rượu trước. Phan trưởng quỹ, người mặc San. Một cái mặc già thôn tử đệ xuống xe ngựa, cầm một chồng sớm chuẩn bị tốt Mạc San chạy trước xuống tới, phóng tới trước quay chạy như bay, tiếp tục hướng xuống một nhà đi. Mạc Ba hiện tại là tài Đại Khí thôn, lại thêm mặc Gia thôn hiện tại cũng không thiếu ngựa, trực tiếp cho đưa báo đứa nhỏ phát báo phối lên xe ngựa, trong thời gian ngắn nhất, trước tiên đưa đến trưởng kỳ đặt trước San nửa năm chờ lên thành trưởng an hộ khách trong tay. Dung thiếu gia, đây chính là người sử dụng thể nghiệm, Mạc Ba một mực nhớ kỹ trong lòng. Đã tới Tôn Năng người nhất thời kinh hỉ đứng dậy, bước nhanh đi vào quầy hàng nắm lên một cái mạc san liền là xem. Phan ra quán rượu định báo chi khoảng chừng 20 phần, Phan trưởng quỹ cùng nhỏ Phan cũng là không cam lòng yếu thế, nhao nhao cầm lấy mạc san quan sát. Ở chỗ này, nhỏ Phan ngạc nhiên chỉ vào mạc san kinh hỉ nói: "Tuyệt mai, Mai Tuyết tranh xuân chưa trừ hàng, tao nhân các bút phí bình thường, Mai cần kém Tuyết 3 phần bạch, Tuyết lại thua Mai một đoạn hương." Nhỏ Phan trầm bổng dư dương đọc. "Thưa hay." Tôn Năng người mừng rỡ, như một cơn phong thụ, đồng thời trong lòng cũng hơi tê Mai Tuyết tranh từ xưa đến nay, hắn lúc ấy làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Bất quá mặc ra từ bài thơ này thiên hoàn toàn chính xác không để cho hắn thất vọng. Mai cần kém Tuyết 3 phần bạch, Tuyết lại thua Mai một đoạn hương. Tôn cử nhân cẩn thận nhấm nuốt cái này thủ Tuyết Mai, càng phát giấc cam tân tại miệng, dư vị vô tận, nguyên bản không có có thể đoán được Mai tiếp nối cũng không còn xuất lại chút gì. Ai, đáng tiếc, ta tại sao không có nghĩ đến là Mai đầu. Tuyết rơi thời điểm, đúng lúc là hoa mai chính mở thời điểm. Phan trưởng quý cũng là hối hận nói, hắn cũng không phải Tôn cử nhân dạng này văn nhân, mà là tính toán tỉ mỉ thương nhân, nếu là có thể đạt được 10 cân Tuyết muối, kia há không thành có thể cho quán rượu còn lại một bút chi tiêu do Mạc San phát hành, mặc Đốn cái này thủ tuyết mai thật nhanh truyền khắp thành Trường An. Trong thành Trường An một mảnh kêu rên, không ít người hối tiếc không thôi, đây chính là mai tuyết chi tranh đơn giản như vậy thơ hắn làm sao không có nghĩ tới. Đương nhiên dã có sen lẫn không ít mừng như điên thanh âm, lần này có thể đoán đúng cũng chỉ có trăm mười người, mặc đón vung tay lên, chỉ cần đoán đúng toàn bộ đều đưa 10 cân tuyết muối. Ha ha ha, 20 tấm mặc san mới bất quá 20 văn. 10 cân tuyết muối đây chính là giá trị mấy trăm văn, cái này sinh ý thấy thế nào làm sao có lời. Một cái tinh minh ra hỏa, lập tức mua 20 tấm báo chí, cục đoán đúng mai tuyết chi tranh, hưng phấn ha ha kêu to. Trung quanh người một trận ảo não, mình tại sao không có nghĩ đến loại biện pháp này đâu? Tống Thế Siêu nhìn trong tay 10 cân tuyết muối, quả thực là lệ nóng rưng trọng, hắn không nghĩ tới mình linh cơ khế động, vậy mà thật bọn chúng. "Phanh!" 10 cân tuyết muối trùng điệp đặt ở nhà mình bà nương trước mặt, Tống thị khiếp sợ miệng há to. Đây chính là tuyết muối. Tống thị không thể tin được nhìn trong tay trắng loạn hạt muối, không tự chủ được bóp một điểm thả ở trong miệng, lập tức một cố mặn hương tràn ngập khoé miệng, hoàn toàn không có bình thường ăn muối thô cái chủng loại kia đắng chát. Kia là đương nhiên. Tống Thế Siêu ngạo nghễ nói, nhìn xem vợ mình ánh mắt khiếp sợ, chỉ cảm thấy mình buồn bực trong lòng quét sạch. Theo Mạc San tại thành trường An chuyên bá, ai cũng thích Tuyết Mai một thơ triệt để lựa khắp cả thành trường An. Bất quá thời gian nửa tháng, Mạc gia tử vậy mà liên tiếp chuyển ra bốn thiên ai cũng thích thơ, giờ khắc này, Mạc gia tử tài hoa thi ngược thành trường An. Sinh con đương như Mạc gia tử. Vô số người ai thán, nếu là hài tử nhà ta, có Mạc gia tử tài hoa liền tốt. Đột nhiên, có mắt người nhọn tại Mạc San phần giữa hai trang báo bên trong sen lẫn một thì miếng quảng cáo. Ngươi muốn trở thành con của ngươi trở thành thần đồng a? Ngươi nghĩ con của ngươi giống Mạc gia tử đồng dạng thi tài hơn người a? Mới mua sắm mặc ra từ độc nhất vô nhị làm thơ bí kiếp tâm thanh vận vỡ lòng, để con của người 3 tuổi biết chữ, 5 tuổi tụng thơ văn, 10 tuổi làm thơ không phải là mộng. Chương 186, phản mặc liên minh. 3 tuổi biết chữ, 5 tuổi tụng thi thư, 10 tuổi làm thơ. Vô số người nhìn thấy cái này quảng cáo, không khỏi trong gió lộộn. Thần đồng, từ xưa đến nay, đây chính là vô số mong con hơn người ra trưởng truy cầu, mỗi khi con của mình lấy được một chút xíu thành tựu, liền sẽ để phụ mẫu tại bảng hưu thân thích trước mặt, có làm sao cũng nói không hết để tại câu chuyện, chớ nói chi là thần đồng. Thật hay dạ. Có người hoài nghi nói: Phàm La nhìn thấy mặc Đốn đầu này đặc biệt quảng cáo, không khỏi trong lòng nghi hoặc. Đây còn phải nói, khẳng định là thật, Mạc San bên trên một lần kia đã nói láo. Lúc này, Mạc San trải qua thời gian dài một mực duy trì công tín lực rốt cục có hiệu quả, không ít người đối Mạc San đây chính là tin tưởng không nghi ngờ. Ta liền nói, Mạc ra tử làm sao như thế sẽ làm thơ, nguyên lai like rất thật sự có làm thơ bí tịch. Đãng người bừng tỉnh đại ngộ nói, âm thanh vận vỡ lòng tiêu thụ, đi làm Mạc San con đường, một khi đem bán, lập tức đưa tới thành trưởng An động, ngày đầu tiên đưa lên đến thành trưởng An 3000 bản âm thanh vận vỡ lòng tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ liền bị tranh đoạt không. Thành Trưởng An Bạch tính mua sau khi trở về, nhìn xem cẩn thận, nắn nốt đối trận, không khỏi nhìn mà than thở, cái này nào chỉ là đối tiểu hài hữu dụng, liền ngay cả một chút người đọc sách cũng là như nhặt được chí bảo. Trước đó tối nghĩa khó hiểu địa phương đọc âm thanh vận vỡ lòng về sau, không khỏi rộng mở trong sáng. Thì ra là thế. Không ít đọc sách người đọc xong âm thanh vận vỡ lòng về sau, không khỏi có chút thể hổ quán đỉnh cảm giác. Mặc gia tử không hổ là Mặc gia tử. Vô số người cảm thán không thôi, cái âm thanh vận vỡ lòng lấy như phong mao quét tán toàn bộ thành Trưởng An, cũng lấy một cái tốc độ cực nhanh hướng ra phía ngoài truyền bá. Trong thành An, lên tới quốc tử giám, xuống đến tứ thuộc, cơ hồ mỗi cái phu tử đều đang truyền thụ âm thanh vận vỡ lòng, liền ngay cả quốc tử tiến sĩ đạt được âm thanh vận vỡ lòng về sau, cũng là như nhặt được trí bảo, lập tức hủy bỏ nghỉ bệnh, chuyên môn tại quốc tử dám giảng giải âm thanh vận vỡ lòng. Trong lúc nhất thời, thành chương an thần đồng đông đạo, thi giá khắp nơi trên đất, thơ ca một đạo đại hưng, mỗi ngày đều có vô số đến không hết thơ ca sinh ra, mặc dù tạm thời không có một ít kinh nghiệm thơ ca xuất hiện, nhưng là thơ hay sắc thực tầng tầng lớp lớp. Mạc Đốn Thanh danh lần này thật là phụ nữ trẻ em đều biết, nhưng mà Mạc Đốn Thanh danh vào rồi, càng, càng đệ một ít người trong lòng phẫn nộ. Mạc tử Tôn Dê chính trong tiệm, Vương nhất nâng lên cái tên này, liền không tự chủ được nghiến răng nghiến lợi. Vương huynh làm gì như thế lấy tướng? Trưởng Tôn trùng thả ra trong tay âm thanh vận vỡ lòng, nhìn xem Vương nói rằng: Trường Tôn huynh có chỗ không biết, lần này mặc gia tử bằng vào mấy thủ lệnh ra thơ, vậy mà kéo theo Mạc gia tuyết muối lượng tiêu thụ tăng nhiều, ta Vương gia vận thành muối mịn lần này là tổn thất nặng nề, tiểu lệ lần này trở lại quá sớm định ra nhưng thoát không khỏi liên quan." Vương giọng căm hận nói: "Mạc gia không có lúc cao hứng, hắn Vương tại thành Trường An đây chính là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nhưng hết lần này tới lần khác gặp Mạc gia tử lại là liên tục kinh khắc." Không thể không nói, mặc gia tử đích thật là có mấy phần tài hoa. Trường Tôn trùng vỗ vỗ trên bản âm thanh vận vỡ lòng thở dài một tiếng nói. Liền ngay cả Vương cũng là im lặng đến cực điểm, vô luận đối mặc đốn lớn bao nhiêu thù hận, đối mặc gia tử tài hoa sắc thực làm sao cũng vô cùng không được, bản này âm thanh vận vỡ lòng hắn cũng đọc một lần, cũng là nhìn mà thán thở. Đúng rồi, Vương gia không phải mời tới Công Thâu gia a, làm sao còn không đối phó được mặc gia tử? Trưởng Tôn trùng kinh ngạc hỏi. Vương nghe vậy lập tức mặt mũi tràn đầy đắng trác, không giối gạt Trưởng Công Thâu gia đích thật là có chỗ lập đạo, nhưng là cũng là đối tuyết lực bất tòng tâm công đâu gia tộc ngược lại là nghiên cứu tuyết mối thật lâu, đáng tiếc hóa học phương diện tri thức như thế nào người ngoài ngành có thể nhìn tới, lại thêm Mạc Gia thôn có ý thức giữ bí mật, mấu chốt nhất bộ vị trọng yếu tất cả đều là Mạc Gia thôn tự đệ tại làm, Vương gia muốn phục chế trộm Mạc Gia thực đơn một chiêu kia, cũng căn bản tìm không thấy cơ hội. Mà lại Mạc Gia thôn sản xuất đồ vật đó cũng đều là cùng không đủ cầu bán chạy phẩm, Vương muốn dùng một chút bảng môn tà đạo căn bản tìm không thấy cơ hội, cái này hiến xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi Vương buồn bực không thôi, hắn không nghĩ tới Mạc Gia thôn vậy mà như thế khó chơi, quả thực là như là con nhím đồng dạng không thể nào hạ miệng. Vương huynh chịu Trương Tôn trùng mặt ngoài an ổn, trong lòng kỳ thực cười lạnh không thôi, nơi này chính là thành Trường An, ngươi làm thật coi là vương ra một tay che trời thái nguyên. Bất quá Công Tâu ra ngược lại là cho ta một cái khác nặng kinh hỉ." Vương khẽ mỉm cười nói. "Kinh hỉ?" Trường Tôn trùng nghi ngờ nói. Mời trường Tôn hinh rời bước đến chợ phía đông xem xét, liền biết. Vương thần bí mời nói. "Tốt, vậy ta liền có thể là chờ mong vương huynh kinh hỉ." Trường Tôn trùng đứng lên nói. Chợ phía đông thọ mục đi." Công Tâu Hồng tham kiến hai vị công tử. Sớm đã được đến tin tức Công Tâu Hồng nhìn thấy Vương cùng Trương Tôn tới, lập tức nên đón lấy, cùng kính hành lên nói. Tộc Ngư nói người nghèo chỉ ngắn, hiện tại công châu ra ăn nhờ ở đậu, nên có lệ tiết công châu hồng đương nhiên sẽ không quên. Công châu tiên sinh miễn lễ." Vương Bộ nói. Mỗi một lần nhìn thấy công châu hồng thi triển cổ lễ, Vương tổng có không hiểu cảm giác ưu việt, 10 phần thuần thụ. Vị này là trưởng tôn gia trưởng tử, Trưởng Tôn trùng công tử." Vương thay dẫn tiếng nói. "Trưởng Tôn công tử." Công châu hồng chấn động trong lòng, liền vội vàng hành lễ đạo, tại thành Trường An chỉ có một nhà trưởng Tôn gia, cái kia chính là đương trưởng ngoại thích, mà trước mắt hiển nhiên là liền là đương triều tướng Trưởng Tôn vô kỵ tử. Trưởng Tôn Trùng cũng là lần đầu tiên thấy như thế cổ lão mà đặc biệt lễ thiết, không dám thất lễ, vội vàng đáp lễ. Dù sao chư tử bách ra truyền thuyết, đây chính là kéo dài lưu truyền, trường Tôn Trùng cũng là đối cái kia đại thời đại rất kính ngưỡng. Trưởng Tôn công tử hôm nay tự mình đến đây, thế nhưng là rất là nhìn chúng công đầu tiên sinh tay nghề, hy vọng công đầu tiên sinh cũng đừng làm cho Trưởng Tôn công tử thất vọng. Vương đạo. Công đầu hồng nghe vậy ngạo nghễ nói, công đầu gia khác không có, cũng chỉ còn lại có một thân tài đấu nướng. Soạt. Trong hậu viện, từng cái vải dầu bị xốc lên. Đây là? Trưởng Tôn Trùng nhìn xem quen thuộc vật nghi ngờ nói chỉ gặp mỗi cái vải dầu phía dưới đều là mặc gia dựa vào thành danh vật phẩm, cá sống đồng nước, lưới cày, tiểu mới máy gieo hạt, ép giếng, thậm chí còn có mặc gia vừa ra nhiều loại nồi cỗ. Ngoại trừ không có nhân công ấp kỹ thuật cùng tuyết muối bên ngoài, mặc gia tất cả vật phẩm ở đây vậy mà cái gì cần có đều có. Đây đều là mặc gia thu liếm tiền tài bất nghĩa đồ vật. Mặc gia mang khí tự trọng, tùy ý thu liễm thiên hạ tài phú, tổn hại thiên hạ mà giàu một nhà, như thế bất nghĩa nhà, chẳng những hai người chúng ta không coi nhìn, công thâu tiên sinh sau khi nghe, cũng là lo lắng, cho nên cố ý hao phí tâm huyết, phá giải mặc gia bí kíp, để mặc gia gieo gió gặt bão. Vương giống như rõrặc đại nghĩa lâm như nói trường tôn trùng trong lòng hơi động Vương nói một chàng kỳ thật liền là một cái ý tứ cái kia chính là phòng chế ở đây trước kia mặc ra đủ loại đồ vật không phải là không có công tượng có thể phòng chế nhưng là nếu không phải tay nghề không đến nếu không phải là hao phí quá nhiều được không bù mất công âu ra muốn danh khí có danh tiếng muốn kỹ thuật có kỹ thuật lại thêm vương ra duy trì nhất định có thể cho mặc ra sinh ý tạo thành uy hiếp mặc ra tụ tiền tài bất nghĩa công âu ra quyết định cùng chính diện giao phòng còn sinh trưởng tôn công từ đại lực duy trì Công Đầu Hồng sớm đã được đến Vương ám chỉ, biết trước mắt vị này Trưởng Tôn gia công tử cùng mặc gia tử cũng là kiều địch, tranh thủ thời gian mới nói: "Tốt, đã công thâu ra như thế nhật tình vì lợi ích chung, Trưởng Tôn gia chắc chắn định lực duy trì." Trưởng Tôn trùng tự nhiên biết vương kéo chính mình tới mục đích, Trưởng Tôn gia thế nhưng là khống chế quan bên trong đồ sắt giao dịch, có Trưởng Tôn gia gia nhập, cái này liên minh tự nhiên sẽ như hổ thêm cánh. Và lại có thể cho mặc gia tử mang đến chuyện phi phức, hắn như thế nào lại cự tuyệt đâu?" Tốt, ba người nhất thời nhìn nhau, đồng nói: "Trưởng Tôn gia có nguyên vật liệu, công thâu gia có tay nghề, vương gia có nguồn tiêu thụ, ba người ăn nhịp với nhau." Sảng khoái đạt thành nghiệm nghị. Đến tận đây, cương đại nhất phản mạc liên minh chính thức thành lập. Chương 187, xe cứu thương hiện thế. Mà bệnh viện bên trong, Hoa Nguyên cùng Tôn Tư mạc một mặt tò mò nhìn trước mặt bộ dáng kỳ quái xe ngựa, xe ngựa phía trước bốn con tuấn mã song song đứng thẳng, muốn nói kỳ quái, bởi vì trước mắt xe ngựa khoảng chừng 4 cái bánh xe. Đây chính là như lời người nói xe cứu thương. Hoa Nguyên nhìn trước mắt bộ dáng kỳ quái xe ngựa, quay đầu hướng Mạc đón hỏi. "Không tệ." Mạc đón gật đầu nói. Nhìn xem cái này tập kết Mạc gia thôn tất cả công tượng tấm huyết xe ngựa bốn bánh, Mạc đón trong lòng tự hào chi tình tự nhiên sinh ra. Cái này xe ngựa bốn bánh cũng không giống như trước đó lơi cải hoặc là máy gieo hạt đơn giản như vậy, trong đó gặp kỹ thuật độ khó đơn giản nhiều vô số kể. Chỉ là giải quyết xe ngựa bốn bánh chuyển biến vấn đề, liền để mặc ra đám người làm khó rất lâu, cho nên lúc này mới một mực kéo đến bây giờ đem xe ngựa bốn bánh chế tác được. Bốn cái bánh xe. Tôn Tư Mạc cũng là nghi hoặc nhìn một cái hình thủ kỳ quái xe ngựa, thấy thế nào làm sao cần kề. Hiện tại đại đường toàn bộ đều là hai bánh xe ngựa, nhưng là đến từ hậu thế Mặc Đốn xác thực biết rõ, xe ngựa bốn bánh mới là vương đạo. Bởi vì hai bánh xe ngựa có một phần nhỏ lực lượng là đặt ở châu ngựa trên thân, mà xe ngựa bốn bánh thì không phải vậy, bốn cái bánh xe chạm đất chia đều trọng lượng, chỉ cần châu ngựa có đầy đủ sức kéo kéo xe lửa vòng vận chuyển như vậy đủ rồi, trực tiếp giảm bớt châu ngựa gánh vác. Châu ngựa gánh vác giảm bớt, kéo xe độ dài lớn nhất tự nhiên mà nhiên giá liền kéo dài. Tôn áo, có chỗ không biết, hai bánh xe ngựa mặc dù nhẹ nhàng, nhưng là quá lay động, vậy cũng không lợi cho bệnh nhân bệnh tình, mà xe ngựa bốn bánh cái này lại khác biệt, chạy càng thêm bình ổn, mà lại không gian cũng đủ lớn. Mạc Đốn một bên giải thích, một bên mở ra xe ngựa bốn bánh cửa sau cùng hậu thế xe cứu thương cùng loại, mặc đốn thiết kế xe cứu thương cũng là sao mở. Mặc Đốn từ trong xe ngựa lôi ra một cái cáng cứu thương nói rằng, bệnh nhân không nên đi lại, thế nhưng là trực tiếp dùng cáng cứu thương nâng lên, tránh cho bệnh nhân bởi vì động tác quá lớn tạo thành không cần thiết hai lần tổn thương. Cáng cứu thương. Hoa Nguyên nhẹ gật đầu, hắn nhưng là am hiểu ngoại khoa, đương nhiên biết có đôi khi loạn động bệnh nhân là cỡ nào nguy hiểm một việc, có một cái căng cứu thương đích thật là rất có cần phải. Trừ cái đó ra, xe cứu thương còn cần phối trí toàn khoa sư, một cái hộ lý, cùng một cái xá Còn có hết thảy thiết yếu dụng liệu. Mạc Đốn để Tôn Tư Mạc cùng Hoa Nguyên Sung làm y sư cùng trợ lý, mình nằm tại nơi này đóng vai bệnh nhân. Thật là không tệ. Tôn Tư Mạc cùng Hoa Nguyên tiến vào xe ngựa mới phát hiện không gian bên trong mười phần rộng rãi, một cái không gian nho nhỏ cơ hồ bị dùng đến cực hạn. Mạc Đốn cũng là dụng tâm lương khổ, chuyên môn để Mạc Ngũ đem bình thường cứu người sử dụng vật phẩm toàn bộ chuẩn bị đầy đủ, để nhị lao khen không dứt miệng. Tuy nói như thế, nhưng là cái này lúc dù sao rất nhiều hậu thế hiện đại cấp cứu thiết bị còn chưa tới, cho nên trọng yếu nhất cấp cứu phương pháp hay là để y sư tốc độ nhanh nhất đuổi tới. Giá. Sung làm phu xe thiết án thuần lái xe ngựa. Khi luật Bốn con tuấn mã 4 vó bay lên, nhanh chóng chạy ra mặc bệnh viện. Xe ngựa chạy tại thành trường ăn trên đường phố bản đá xanh đường, trong xe ngựa ba người vậy mà không chút nào cảm thấy sốc này, phải biết thời đại này cũng không phải hậu thế bằng phảng xi si mang đường ngựa, bánh xe cũng không có hậu thế không khí thay, đều là thật tâm bánh xe gỗ, bình thường nếu là đi chậm rãi còn tốt, giống nhanh chóng như vậy chạy, cam đoàn đem ngươi bữa cơm đêm qua đều cho ngươi lắc lư phun ra. Đây là trương thúc nhất thành quả mới, giảm xóc. Mặc đón giải thích nói, nói là giảm xóc công trình, kỳ thật liền là một cái đơn giản nhất hình cung miếng sắt, lợi dụng miếng sắt sức kéo nguyên lý giảm xóc. Dù là như thế, cũng là tập trung mặc ra thôn tốt nhất sắt thép áp dụng tốt nhất kỹ thuật mới chế tác được, dù sao thời đại này luyện thép kỹ thuật không quá quan, liên đạn lò xo so liền không có giải quyết. Nhanh mà ổn. đích thật là có lợi nhất tại người bệnh bệnh tình ổn định, đạt tới cấp cứu mục đích. Tôn Tư Mạc Tản thắn nói: "Thiết An cẩn thận, nơi này là phố xá sầm uất, không được chạy nhanh như vậy." Hoa Nguyên sau khi thấy được mặt không ngừng rút lui đường đi, lo lắng nhắc nhở: "Hoa lão yên tâm, thiết kế cái xe này thế nhưng là có lại." Thiết An ở bên ngoài cao nói: "Phanh lại." Hoa lão mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía mà đón. Nếu như xe ngựa chính đang chạy, phía trước đột nhiên xuất hiện tình huống, có thể đem xe ngựa kịp thời dừng lại, tránh cho xảy ra chuyện cho nên. Mạc Đốn giải thích nói, lúc này vừa vận đi ngang qua một cái giao lộ, thiết an ô một tiếng, chỉ nghe một trận tiếng cọ sát chói tai, xe ngựa vững vàng dừng lại. Phanh lại, còn cần cải tiến. Mạc Đốn chê cười nói, thanh âm này thật sự là quá lớn. Có thể dừng lại cũng không tệ rồi. Hoa lão cũng không có cảm thấy thất vọng, hắn nhưng là nhìn thấy qua quá nhiều xe ngựa trọng thương các bệnh, liền la thanh chói tai cũng so với sự tình mạnh, lại nói, cứu người như cứu hỏa, xe cứu thương nhất định tốc độ xe quá nhanh. Có cái này phanh lại trang bị, tất nhiên có thể làm cho xe cứu thương yên tâm chạy. Nhưng vào lúc này, phải phía trước một trận rối loạn, một cái xe ngựa tốc độ xe quá nhanh, vậy mà cùng trước mặt xe ngựa xuất hiện chạm vào nhau sự cố, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Có người thụ thương, chảy máu, cứu mạng nha. Phía trước một mảnh bối rối, tiếng kinh hô, tiếng kêu cứu không ngừng. Có người thụ thương, nhanh xuống xe đi xem một chút. Hoa lão đương nhiên đứng lên nói, Tô Tư Mặc cũng là theo sát phía sau. Cứu hộ cửa xe mở ra. Hoa Nguyên cùng Tôn Tư Mạc dẫn theo hộp cấp cứu bước đi như bay hướng sự cố hiện trường chạy tới, ở sau lưng hắn, Mạc Đốn cùng Thiết An giơ lên căng cứu thương đi sát đằng sau. "Đuổi mau tránh ra, mà bệnh viện Ý sư ở đây." Mạc Đốn gặp đám người vây xem quá nhiều, hét lớn, "Mà bệnh viện y sư." Mà bệnh viện đây chính là đại biểu cho thành trường an cao nhất y thuật, có mà bệnh viện Ý sư đây chính là đại biểu cho mạng sống hy vọng. Đám người nghe xong, lập tức tránh ra một con đường. Trong đám người, sụp đổ trước xe ngựa, một cái trung niên phụ nữ một cái hôn mê bất tỉnh trạng hắn ngay tại gào khóc, xung quanh mấy cái thương binh nằm trên mặt đất kêu rên, trên đất máu tươi chảy đầy đất. Đại phu, ngươi nhất định phải mau cứu ta tướng công." Phụ nữ trung niên nghe được mặc bệnh viện ý sứ đến, gấp giọng cầu khẩn nói. "Yên tâm, chúng ta chắc chắn đem hết toàn lực." Hoa Nguyên nhẹ giọng trấn an nói. Nhị lao chia ra hành động, Tô Tư mặc lưu lại cho ngươi cái vết thương nhẹ viên băng bó, mà Hoa Nguyên trọng điểm cứu trước cái này hôn mê bất tỉnh chàng hắn. Nghị lão đều là y thuật tinh xảo ý sư, rất nhanh liền đem vết thương cầm máu, chàng hắn cũng tại hoa lão trị liệu hạ khoan thai lại. "Nhiều tại đại phu." Phụ nữ trung niên liên nói tạ. "Bệnh tình của hắn mới vừa ổn định, còn cần tiến một bước trị liệu." Hoa Nguyên thở phào nhẹ nói. Hết thể nghe đại phu phân phó, Phụ nữ trung niên liền vội vàng gật đầu nói. Mạc Đốn cùng Thiết An liên thủ đem Tráng Hán đặt lên cáng cứu thương, đưa lên xe cứu thương, phụ nữ trung niên theo xe đi theo. "Thiết An, mở đường." Mạc Đốn quát. "Vâng, thiếu gia." Thiết An đáp. Xe ngựa thay đổi, Thiết An nắm lên một cái sắc chạm cánh gác, dùng sức thổi ra, chỉ một thoáng bén nhọn mình, còi huýt vang vọng thành trường An đường đi. Đến từ hậu thế xe cứu thương lần thứ nhất tại thành trường An hiện thân. Chương 188, Mộc Trung Chi Vương. Tặng lễ, "Ngươi nói là Mạc Đốn tiểu tử kia đến cho ta Tạc Lễ?" Thái cực trung điện, Lý Thế Dân kinh ngạc nhìn xem đến đây bẩm báo Tịch Quân mãi. Bẩm bệ hạ, hiện tại mặc Hầu ra ngay tại ngoài cung chờ. Tịch Quân mãi nói, "Nha, vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích, sẽ không phải tiểu tử này lại rước lấy phiền phức đi." Lý Thế Dân giống như cười mà không phải cười nói, "Ừm." Theo trong kỵ đền báo, mặc Hầu ra gần nhất cũng không có cái gì dị thường cử động, nếu không vi thần cái này tiến đến từ chối hắn. Tịch Quân Mai suy nghĩ một chút nói, "Không, đã tới, liền để hắn vào đi." Lý Thế Dân nói rằng, "Nói thật, nếu là loại người bình thường, Lý Thế Dân đoán chừng gặp cũng không thấy, thế nhưng là Mạc Đốn xuất thủ đồ vật, bên nào đều là lợi quốc lợi dân tinh phẩm, có thể để cho Mạc Đốn tự mình đến đưa đồ vật, Lý Thế Dân còn rất là hiếu kỳ. Rất nhanh, Mạc Đốn nắm bốn con ngựa lôi kéo một cái xa hoa xe ngựa bốn bánh đi tới Thái Cực trước điện, trong hoàng cung cấm chỉ cưỡi ngựa, liền là xe ngựa cũng không được, Mạc Đốn đương nhiên sẽ không phạm cái này kiên kỵ. Một xe ngựa lễ. Lý Thế Dân nhìn xem xe ngựa bốn bánh không khỏi một trận ngạc nhiên, nhìn về phía Mạc Đốn ánh mắt lập tức có chút bất hiện, xem ra Mạc Đốn tiểu tử này sông họa không nhỏ nha. Vậy mà như thế dốc hết vô liếng. Mà đốn nghe vậy sắc mặt lập tức đen, ngượng ngùng nói rằng, "Vậy hạ hiệu lầm, vi thần tặng lễ liền là chiếc xe ngựa này." Xe ngựa. Lý Thế Dân lập tức một trận xấu hổ, lúc này mới phát hiện bộ dáng quái dị xe ngựa bốn bánh. Lý Thế Dân lúc này mới nhớ tới tại trước mấy ngày mật báo bên trên, thành trường an xuất hiện mặc bệnh viện xe cứu thương tin tức, giống như cũng là xe ngựa bốn bánh. Vi thần đang vì mặc bệnh viện thiết kế xe cứu thương thời điểm, đột nhiên ý thức được, nào chỉ là bệnh nhân không thích số này, người bình thường cũng không thích xe ngựa số này, liền ngay cả vi thần mỗi lần về mặc gia thôn cũng đều tình nguyện cưỡi ngựa cũng không sa ngồi xe. Tại La tiểu tử liên ý tưởng đột phát lại làm ra một cái người bình thường sử dụng xe ngựa 4 bánh, vậy hạ nhật lý vận kỳ, bình thường thích lại muốn thị sát Bắc Tính, có cái này thoải mái dễ chịu bình ổn xe ngựa 4 bánh tất nhiên sẽ không lại thụ sóc này nỗi khổ. Mạc Đốn vuốt mông ngựa nói: "Nha." Lý Thế Dân lập tức lòng hiếu kỳ nhất thời. Mạc Đốn đem Lý Thế Dân dẫn tới bên cạnh xe ngựa, mở cửa xe, lộ ra bên trong mềm sập cùng Mạc Đốn phòng chế ra thật bao khóa chỗ ngồi, từng cái giải thích xe ngựa 4 bánh ưu điểm. Lý Thế Dân thử ngồi tại ra thật bao khóa trên ghế ngồi, lập tức cảm thấy dưới thân mềm nún, phía sau lưng bị hoàn mỹ nâng. Thời gian dài ngồi xử lý công văn đã sớm mỏi mệnh không chịu nổi thân thể lập tức thư thái một hồi. Ồ, Lý Thế Dân kinh ngạc một tiếng, không khỏi động một cái thân thể, nguyên bản mỏi mệnh lập tức tan thành mây khói. Nha, tính tiểu tử ngươi có lòng. Lý Thế Dân cũng là trong lòng hơi động, hắn bình thường ở lâu thâm cung văn nhược hoàng đế, thường xuyên xuất hành cũng biết xe ngựa sóc này nỗi khổ, có đôi khi hắn tình nguyện cưỡi ngựa cũng không nguyện ý đón xe, thế nhưng là làm hoàng thượng thiên hạ an nguy hệ vào một thân, có đôi khi nhưng lại không thể không thừa ngồi ở trong xe ngựa. Bệ hạ, xe ngựa này nhìn như thoải mái dễ chịu, nhưng là bệ hạ xuất hành vẫn là dẹp an nguy làm trọng. Không bằng mời ngựa mã dám phòng chế này xe cái khác chế tạo vừa vẫn rất tốt Tịch quân mãkhuyên phải biết hoàng thượng cưới xe ngựa tiêu từ vật liệu gỗ đến chế tắc đều là nhất đẳng mặc đốn chiếc này xe ngựa bốn bánh mặc dù kiểu dáng mới lạ nhưng là chất liệu không rõ hình ảnh thô giác chỗ nào so ra mà vượt ngự mã dám tay nghề mà lại hoàng đế bởi xe từ trước đến nay dẹp an toàn vì vị thứ nhất Chọn tài liệu đều là nhất đẳng tốt vật liệu gỗ mà mà trước mắt mặc ra thôn vật liệu gỗ xem xét đều có phải hay không quý báo vật liệu gỗị tướng con cái này khả nhìn nhầm tại hạ cái này xe ngựa dùng thế nhưng là thiên hạ tốt nhất vật liệu gỗ mặc đốn lắc đầu phản bác tốt nhất vật liệu gỗ. Lời vừa nói ra, không riêng gì Tịch Quân Mãi, liền ngay cả Lý Thế Dân cũng là trận mắt hồ mồm. Mạc Đốn, tiểu tử ngức nhưng nói mạnh miệng, trong hoàng cung cái gì quý báo vật liệu gỗ chấm chưa từng gặp qua, nhưng chưa hề chưa từng nhìn thấy như ngươi loại này vật liệu gỗ, chẳng lẽ là ngự mã giảm lớn chấm? Lý Thế Dân không vui nói, lại nói nếu như hắn thật loại này vật liệu gỗ, ngự mã dám lại không cho hắn dùng, vậy sẽ hắn đưa ở chỗ nào? Mạc Đốn lập tức cười khổ nói, vậy hạ hiểu lầm, cũng không phải là ngựa mã dám sai lầm, mà là loại này vật liệu gỗ quá cứng rắn, căn bản là không có cách cắt chém, nói gì chế tạo thành xe ngựa. Quá cứng rắn có bao nhiêu cứng rắn. Lý Thế Dân hỏi ngược lại. Mặc đốn nghiêm sắc mặt, nghiêm mặt nói, này một đào thương bất nhập. Đào thương bất nhập. Lý Thế Dân hoảng sợ nói. Mặc hầu ra nói lùa đi, một khối gỗ mà thôi, chẳng lẽ còn cứng rắn qua sát thép. Thịch quân mãi nhìn trước mắt xe ngựa, nghiêm nghị nói. So với sát còn cứng rắn, so thép còn mạnh hơn. Mặc đốn mình hài hước một thanh. Mặc đốn, ngươi cũng đã biết nếu là lung tung vào ngữ, đây chính là tội khi quân. Lý Thế Dân nghiêm nghị nói. Thịch tướng quân đao kiếm nơi tay, nhưng cứ việc thử một lần Mạc đốn tự tin nói Tịch Quân Mai chỗ nào chịu tin tưởng trên đời này còn có so sắt thép còn cứng rắn vật liệu gỗ, không khỏi nhìn về phía Lý Thế Dân. Lý Thế Dân chậm rãi nhẹ gật đầu, hắn cũng muốn biết, thế gian này là có hay không có cứng rắn như thế vật liệu gỗ. Ngụy Bệ Hạ lui xa một chút, Tịch Quân Mai rứt lời, liền chậm rãi rút ra hoành đao, đóng tốt trung bình tấn, song tay cầm đao, chậm rãi tụ lực. Hắn căn bản không tin trên đời này có cứng rắn như thế vật liệu gỗ, vì hoàng thượng an toàn, hắn nhất định phải tự mình thí nghiệm, nếu không xảy ra sự tình, bọn hắn hai cũng chạy không được. Tịch Quân Mai trong tay hoành đao dùng sức chém về phía trên xe ngựa, lập tức một trận sắt thép va chạm thanh âm chuyển đến, Tịch Quân mãi chỉ cảm thấy to lớn lực bắn ngược đánh tới, cơ hội khiến hắn cầm không được hành đao, không khỏi thất tha thất thểu rút lui ba bước. Làm sao có thể? Tịch Quân mãi nhìn xem phía sau xe ngựa một đạo bạch tấn tử, quá sợ hãi. Lý Thế Dân cũng bu lại, nhìn xem vật liệu gỗ bên trên mà trắng, cũng là kinh ngạc há to miệng, phải biết Tịch Quân mãi trong tay hoành đao, thế nhưng là cùng trong chế thức binh khí, dùng thế nhưng là tốt nhất vật liệu thép. Lại thêm Tịch Quân Mai sức lực thân, vậy mà chỉ đem cái này vật liệu gỗ bên trên chém một vết trắng tử, ngay cả da đều không có phá. Để cho ta tới." Lý Thế Dân không tin nói. Ba trượng có hơn, Lý Thế Dân cầm trong tay cường nỗ, nhắm chuẩn xe ngựa buồm sau xe, dùng sức bóp có súng, khoảng cách này cường nỗ lực sát thương là mạnh nhất. Ông lập tức tên nọ mang theo tiếng rít, cùng xe ngựa buồn sau xe va chạm. Đang, một tiếng chầm một tiếng va đập chuyển đến, tên nọ lên ken rơi trên mặt đất, vậy mà đều không có đâm ở phía trên. Lý Thế Dân buông xuống cường nổ đi vào trước xe ngựa, nhìn thấy tên nọ mũi tên đã vẹo, mà tấm ván gỗ nhưng như cũng hoàn hảo không chút tổn hại, không khỏi liên đích thật là so với sắt còn cứng rắn, so thép còn mạnh hơn ngoại trừ tám châu nỏ bên ngoài, vi thần thực sự là nghĩ không ra còn có cái gì có thể phá hư này mục. Thích quân mãi lần này triệt để chịu phục. Tám châu nọ đây chính là trong quân trọng khí, cần tám cá nhân tài năng di động, không có khả năng xuất hiện bên ngoài chiến trường. Nói cách khác, mặc đón tiến hiến chiếc xe ngựa này, mấy hổ đã không có bất kỳ vũ khí nào có thể đối hiệp. Đây đối với hoàng đế tới nói, quả thực là không thể thích hợp hơn xe ngựa. Thiên hạ lại còn có như thế kỳ mục. Lý Thế Dân cũng là thán phục nói. Đây là sắc hoa mục, trải rộng tại cao câu lệ, đại đường tô hàng nhất đại cũng có phân bố, chất liệu cứng rắn vào nước tất chìm, so thép còn cứng hơn một đời. Người xương của Vương. Mạc Đốn cất cao giọng nói. Chương 189, toàn bộ hành trình dự cảnh hệ thống. Sắc Hoa Mục là Mạc Gia thôn khai thác lạc dương thị trường thời điểm trong lúc vô tình phát hiện, lúc ấy chẳng qua là khi làm một cái kỳ văn chuẩn bị tại Mạc San bên trên phát biểu, Mạc Đốn trong lúc vô tình nhìn thấy về sau, lập tức đoạn xuống dưới, để hứa kiệt âm thầm đem sát Hoa Mục trở về. Cái này Sắc Hoa Mục chính là Tô Hàng chi địa thương nhân, gặp này một cùng rắn, vốn là muốn kéo đến Lạc Dương làm kỳ vật phát một bút tài, lại không nghĩ tới thậm chí ngay cả cắt chém đều cắt chém không được, Bồi quần đều rơi mất, Mạc Gia tiếp nhận cũng coi là cứu được hắn một lần. Mập da kéo trở về về sau, đối mặt như thế biến thái cứng rắn tiếng mục, cũng là phí sức tâm tư, tụ tập toàn thôn chí lực, dùng đặc chế cắt chém công cụ, mới đưa sắt hoa một cắt chém hoàn thành, chế tạo thành cái này xe ngựa. "Tốt, tốt một cái một bên trong hướng về vương." Lý Thế Dân mừng rỡ như điên nói. "Chiếc xe ngựa này thật sự là thái hòa khẩu vị của hắn, điệu thấp, thoải mái dễ chịu, an toàn, quả thực là cá long trang phục màu trắng lựa chọn tốt nhất. Chúc mừng bệ hạ." Tịch Quân Mai chúc mừng. "Có này xe ngựa tại, có thể nói hộ vệ Lý Thế Dân công việc trực tiếp giảm bớt gần một nửa, chí ít chỉ cần trong xe ngựa, cũng không cần đang lo lắng phía ngoài tên bán lén." liền xem như có đột phát tình trạng, chỉ cần đem xe ngựa phong bế, tự nhiên có thể kiên trì đầy đủ thời gian đến chờ cứu việc đến. Hôm nay khả thi, chỉ có thể ở ba người chúng ta ở giữa biết." Lý Thế Dân lãnh đạo nói. "Rõ." Thích Quân Mai hưởng tiếng nói. "Vậy hạ yên tâm, thiên hạ chỉ có chiếc này sát hoa ngựa gỗ xe." Mạc Đốn bảo đảm nói. Kỳ thật coi như Lý Thế Dân không nói, Mạc Đốn cũng không có ý định tại làm chiếc tiếp theo xe, sắt hoa một cứng rắn quả thực là biến thái, ngoại trừ đối hoàng đế loại này tồn tại có lực hấp dẫn bên ngoài, đối những người khác cơ hồ không có thực tế ý nghĩa, thiên hạ này chỉ có một cốt như vậy đủ rồi." Từng Lý Thế Dân hài lòng nhẹ gật đầu, càng phát ra nhìn mặc Đốn tiểu tử này thuận mắt, không hổ công hắn đối mặc Đốn âm thầm chiếu cố, tiểu tử này có độ tốt, trước tiên liền nghĩ đến hắn. "Tốt, vậy mà lễ đã đưa đến, ngươi cũng có thể đi." Lý Thế Dân vung tay lên nói. "A." mặc Đốn lập tức há to miệng, "Sẽ mình đuổi đi." Qua sông đoạn cầu cũng không có nhanh như vậy đi, làm sao còn có việc? Lý Thế Dân mỉm cười hỏi, là hắn biết mặc Đốn tiểu tử này vô sự không đăng tam bảo điện, đã tặng lễ, vậy liền nhất định là có chuyện muốn nhờ. "Ách." Mạc Đốn nơi này còn không biết mình tính toán đã bị Lý Thế Dân xem thấu. Đành phải nói thật. Vì thần không phải giúp Tôn thần ý tạo xe cứu thương a." Mạc Đốn buồn bực nói. "Ừm. Đây là chuyện tốt nha." Lý Thế Dân gật đầu nói, cứu hộ chuyện xe mấy ngày nay tại thành trường An đây chính là Mạc Xuân sao? Nhất là cảnh tiếng còi một vàng, vậy liền đại biểu cho một cái mạng nha. Bất quá, tại mấy ngày thí nghiệm bên trong, lại phát hiện một vấn đề, nếu có người đột phát tật bệnh, báo tin người lại chạy đến Mạc bệnh viện, mà bệnh viện lại dùng xe cứu thương đi kéo thầy thuốc đi, kia liền đã trưởng. Mạc Đốn giải thích nói. Lý Thế Dân nhíu mày, cái này đích xác là một vấn đề. "Nói như vậy, ngươi đang nghĩ đến biện pháp?" Lý Thế Dân đạo, "Đã Mạc Đốn đã cầu tới cửa." Tự nhiên có giải quyết phương án. Mạc Đốn gật đầu nói, Vi thần tập trung mặc ra thôn thật khéo, rốt cục nghĩ đến một cái ứng đối phương pháp. Vi thần chuẩn bị thành lập một cái toàn thành dự cảnh hệ thống, còn xin bệnh hạ phê chuẩn. Toàn thành dự cảnh hệ thống? Lý Thế Dân khó hiểu nói. Mạc Đốn giải thích nói, toàn thành liền là toàn bộ thành Trường An, mà dự cảnh thì là dự đoán cảnh cáo, đánh cái so sánh tới nói, Khúc Chỉ phường có người tận bệnh, chỉ cần có cái này toàn thành dự cảnh hệ thống, 10 hơi thời gian, mà bệnh viện liền có thể biết được, hai đồng hồ thời gian, xe cứu thương liền có thể đuổi tới Khúc Chỉ Phượng. 10 hơi. Lý Thế Dân kinh hốt. Cốc Trì Phường chính là thành trường An Đông Nam nhất dân phường, vị trí nhất lệnh là thành trường An nổi danh nhất nghèo khó phường. Mười hơi thời gian liền có thể đến tới từ Cốc chỉ Phường để mặc bệnh viện nhận được tin tức, quả thực là không thể phát sinh sự tình. Không tệ, chỉ cần mười hơi thời gian cũng đã đủ rồi, người bệnh nhất định phải tại khúc chỉ Phường chờ đợi xe cứu thương đến là đủ. Mặc Đốn vung tin nói, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì. Lý Thế Dân sắc mặt giữ tận hỏi, cấp tốc như vậy truyền lại tin tức công cụ, vậy sẽ là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một việc. Vi thần tự nhiên sẽ đối lời của mình đã nói phụ trách. Mạc Đốn tự tin nói, Nếu như mặc ra thật sự có thể xây thành toàn thành dự cảnh hệ thống, chấm cho người ghi lại một công." Lý Thế Dân hương phấn nói. "Nghĩ đến chỉ nếu là có lấy dạng này một cái hệ thống, chỉ cần là lớn chuyện phát sinh, trong khoảnh khắc liền có thể nhận được tin tức, vậy sẽ là cơ nào thần kỳ một việc." Đa tạo bệ hạ thành toàn. Mặc Đốn hương phấn nói, "Có cái này dự cảnh hệ thống, mặc bệnh viện mới xem như thật hoàn thiện, về sau thành trưởng an Bách tính, cầu y tất nhiên sẽ tiện lợi gấp trăm lần. Bất quá, còn có một chuyện còn xin bệ hạ định đoạt." Đốn Trần chờ nói. "Những người nói đến, chấm tử sẽ cân nhắc." Lý Thế Dân giờ phút này chính là phấn khởi thời kỳ, hưng phấn nói thời bẩm bệnh hạ, rất nhiều bệnh nhân phát bệnh phần lớn tập trung ở ban đêm, không qua trong thành trường an sát thực đi cấm đi lại ban đêm, không biết bệnh hạ có thể mở ra lệ riêng, cho phép xe cứu thương ban đêm xuất động cứu người. Mạc Đốn nói rằng, trải qua thời gian dài, Trung Quốc hệ thống chỉ thừa hành mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ chuẩn tắc, mà loại này chuẩn tắc ở trong thành thị nhất là đô thành bên trong, liền tập trung thể hiện tại cấm đi lại ban đêm phía trên. Thành trường an cấm đi lại ban đêm, đây chính là từ khi làm đô thành đến nay một mực thực hành sắc luật, chấp hành đến càng nghiêm mật, phong cao đêm đèn chi dạ người hành động, bình thường bị cho rằng là an táp, trộm cướp Bên trên thanh lâu trở không tốt hành vi liên hệ với nhau, thậm chí bị cho rằng làm mưu đồ làm loạn. Ở thời đại này, nếu không phải quân quý, ban đêm ra đường đây chính là phong hiểm cực cao chuyện, Mạc Đốn nhưng cũng không muốn xe cứu thương gạo thét mà qua, kết quả đều bị tuần tra ban đêm tướng sĩ ngăn lại kiểm tra, làm trễ nải bệnh tình. Đương nhiên, mặc bệnh viện xe cứu thương tất cả ban đêm đi làm đều sẽ bị nghiêm ngặt ghi lại trong danh sách, sẽ không tham dự bất luận cái gì tại cứu người không quan hệ chuyện. Mạc Đốn bảo đảm nói, tốt, chấm đồng ý. Lý Thế Dân không do dự chút nào hồi đáp. A. Mạc Đốn nhai nhầm đầu. Thế nào? Ngươi cho rằng chấm lạn như vậy thông thái rở người. Lý Thế Dân Dương giận nói, lại nói ngươi cho rằng một xe ngựa nhân mã có thể lật lên bao nhiêu sóng gió hoa. So với điểm ấy tiểu phỏng hiểm, đối toàn bộ hành trình dự cảnh hệ thống tương lai ích lợi tới nói quả thực là không đáng giá nhắc tới. Toàn thành dự cảnh hệ thống nhất định phải vì vạn năm huyện nha làm đồng dạng một bộ. Lý Thế Dân trầm ngâm một lát, đưa ra một cái yêu cầu. Mặc Đốn nhãn tỉnh sáng lên, nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn đương nhiên biết cái hệ thống này đối huyện tới nói là trọng yếu đến cỡ nào, đoán chừng từ nay về sau Mỗi khi một chỗ phát sinh vụ án và năm huyện Nha bộ khoái tất nhiên sẽ ngay đầu tiên đổi tới vậy sẽ đối thành trưởng an trị an có chỗ tốt lớn bao nhiêu đương nhiên cái chủ ý này không thể từ mặc ra nói ra mặc đốn biết chỉ cần biểu hiện ra toàn thành dự cảnh hệ thống ưu việt tính và năm huyện Nha tự nhiên mà vậy liền sẽ tìm tới cửa bất quá hắn không nghĩ tới lý thế dân nhạy cảm như thế vậy mà muốn đồng bộ làm nếu như lại có thể cùng lựa chính quan nha dính liền kia liền càng hoàn Mỹ mà đốn lại tăng thêm một câu đạo lúc này cũng không cần thiết dấu nghề mà bệnh viện huyện Nha lựa chính quanh nha lý thế dân cẩn thận một suy tư con mắt lập tức phát sáng lên có thể nghĩ Một khi dạng này dự cảnh hệ thống dựng hoàn thành, Tiêu Đối Thành Trưởng An tới nói, vậy sẽ là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 189, Toàn thành dự cảnh hệ thống. Trưởng An, làm vì trên thế giới này vĩ đại nhất thành thị, mỗi ngày tôi mới chuyện nhiều vô số kể. Nhưng mà đoạn thời gian gần nhất, toàn bộ thành trưởng An lại phát sinh một kiện làm cho tất cả mọi người không nghĩ ra chuyện, cái kia chính là tại thành Trường An từng cái đường đi bên cạnh, một đám người mặc mặc ra phục sức trắng hắn, chính là dọc theo tại lấy từng cái đường đi không ngừng đào hố. Đào xong hố về sau, lại hướng trong hầm dựng thẳng lên một cái thật dài to bằng bắt đuôi cây gỗ, những này cây gỗ đều là trải qua chống phân hủy xử lý, có giá trị không nhỏ, bình thường thế nhưng là xây nhà tài liệu tốt, bây giờ lại chôn trên mặt đất. Loại này kỳ quái cử động đương nhiên sẽ khiến bên đường hộ gia đình bất mãn, cửa nhà mình đây chính là tốt nơi tốt, sao có thể đào hố to cây cái của đâu? Không được, đây là nhà ta địa phương, các ngươi không thể ở chỗ này đào hố. An Nghiệp phường bên trong, một cái trung niên phụ nữ chặn mặt da thôn thi công đội ngũ. Vị đại tỷ này, ta cái này đào thế nhưng là quan đạo bên cạnh. Mà bốn mặt cười khổ nói: Lần này mặc ra tôn đội ngũ mặc đốn giao cho mặc 4, tiểu tử này một thân cơ bắp, không cần tới đào hố thật sự là lãng phí. Vậy cũng không được, đối chiếu nhà ta, điểm xấu. Phụ nữ trung niên ngang ngược nói. Mặc dù trải qua quan phủ không gián đoạn bài trừ mê tín, nhưng là dân gian các loại kiêng kỵ vẫn như cũng là rất nhiều rất nhiều, kỳ thật nào chỉ là đại đường, liền là hậu thế loại hiện tượng này cũng là tầng tầng lớp lớp. Đại tỷ, nếu không, ta hướng phía sau lại lui lui, sẽ không chậm trễ nhà người xuất hành. Mặc 4 giải thích nói. Vậy cũng không được, chỉ cần chiếu vào nhà ta lại không được. Phụ nữ trung niên chết sống không đồng ý. Đại tỷ Chúng ta đây chính là làm mực bệnh viện chế tác, một khi xây thành, một khi nhà ngươi có người sinh bệnh, cũng không cần chạy tới mặc bệnh viện, trực tiếp tại cái này cây gỗ dưới, liền có thể thông chi mặc bệnh viện xe cứu thương, đây chính là mạng người quan trọng đại sự." Mạc Bốn giải thích nói. "Vì? Nhà ngươi mới sinh bệnh đâu?" Phụ nữ trung niên nghe vậy biến sắc, lửa giận càng hơn, căn bản nghe không vô giải thích. Tại phụ nữ trung niên hung hăng cản quấy phía dưới, toàn bộ thi công đội ngũ bị ép dừng lại. Lúc này, xung quanh đã có không ít xem quê nhà bất tính, nhao nhao tại kia chỉ trỏ mà bệnh viện thế nhưng là thành trường an tốt nhất bệnh viện, Tôn thần y cùng Hoa thần y đây chính là nổi danh thần tiên sống, thành trường an cái nào một nhà không có có nhận đến qua mặc bệnh viện ân huệ, cô làm sao lại ngăn cản mặc bệnh viện công việc đâu. Đúng đấy, cái này bát phụ bình thường là người ương ngạnh, không nghĩ tới vậy mà như thế hồ đồ. Mà lại, nếu như cái này cây gỗ trại không thành, con đường này coi như phế đi, đây chẳng phải là chúng ta về sau có việc thời điểm, liền xe cứu thương tới không được, đây không phải là hại tính mạng người. Chung quanh quê nhà láng giềng nhau nhau chỉ trỏ, lập tức nói phụ nữ trung niên sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Chỉ chốc lát, an nghiệp phường phường chủ cũng nghe hỏi chạy đến. Vừa nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng của hắn không khỏi giun lên, đối với Mạc gia toàn thành dự cảnh hệ thống, hắn nhưng là đã sớm tiếp vào qua thông chi, phía trên thế nhưng là chế định muốn toàn lực phối hợp, nếu là tại mình nơi này xảy ra vấn đề, kia chỉ sợ mình cũng chịu không nổi. Lâm thị, bắt cái này tay gỗ, đây cũng không phải là Mạc bệnh viện một gia sự tình, đây chính là Mạc bệnh viện, huyện nhà, lựa chính đều có thăm dự, ngươi nếu là cưỡng ép ngăn cản, nếu như bị bộ khoái cho bắt vào đi, cũng đừng trách ta không có nhắc nhỏ ngươi. An nghiệp phường phu chủ, lập tức đem phụ nữ trung niên gọi qua một bên, chẩn thuật lợi hại, Phụ nữ trung niên nghe xong đây chính là quan hệ đến huyện nha, không khỏi run lên trong lòng, cô dám cùng mặc bệnh viện áo, nhưng là đối với quan phụ đây chính là kính lý rất, đành phải mượn sườn núi xuống lửa, chấp nhận việc này. Chuyện giống vậy tại thành trường An tường có phát sinh, bất quá tại từng cái lý phường duy trì dưới, lại thêm huyện nha lực trấn nhiếp, trải đỡ cây gỗ công trình nhanh chóng thúc đẩy. Ngay sau đó, mặc bốn dân theo từng đội từng đội thi công đội ngũ, dùng từng đầu dây sắt kết nối mặc ra đặc chế cơ quan, đem từng cái cây gỗ kết nối, nếu như từ trên cao đến xem, giống như một cái cự đại mạng net, hội tụ thành ba trong đó. Một cái là mặc bệnh viện, một cái là lựa chính nha môn. Một cái khác thì là Hòa lực, một cái khác thì là trường ăn huyện nha. Toàn bộ toàn thành dự cảnh hệ thống chính thức dựng hoàn thành đồng thời, liên quan tới toàn thành dự cảnh hệ thống nghe đồn đó cũng là lưu truyền sôi sục. Mọi người nhìn, mỗi một cái cây gỗ đều là đều có 3 cây dây sắt, liên tiếp 3 cái cơ quan, phân biệt đối ứng mặc bệnh viện, lửa chính, còn có huyện nha, chỉ cần tại bất luận cái gì một cây cản phía dưới, viện hạ cơ quan, cái này 3 cái địa phương đều sẽ ngay đầu tiên thu được tin tức, sẽ ở tốc độ nhanh nhất chạy đến. Một cái cây gỗ phía dưới, không ít người tụ tập cùng một chỗ, nghị luận ầm ĩ, một cái người nhàn rỗi chỉ vào cây gỗ bên trên 3 cái tay cầm nói rằng ha, lợi hại như vậy? Đám người Hoàng sợ nói. Nào chỉ là lợi hại, huyện nha tin tức nói, huyện lệnh đại lao ra thế, nhưng là phát mệnh lệnh, chỉ cần là huyện nha nhận được tin tức, bộ khoái nhất định phải tại hai khắc đồng hồ bên trong đến, nếu không liền bị ăn đuổi." Người nhàn rỗi nói bổ sung. "Vậy thì tốt quá, cứ như vậy, nhìn thành Trường ăn những cái kia trộm đạo hạ người còn có thể làm sao hung hăng ngang ngược." Đám người hưng phấn nói. Toàn bộ thành Trường ăn đều bởi vì cái này toàn thành dự cảnh hệ thống mà hoành động, cao như thế hiệu mau lẹ hình thức, lần thứ nhất xuất hiện tại đại đường, để Trường An thị dân chờ mong không thôi. Trời chiều rơi xuống, thành Trường An trên đường phố hình người dần dần thu tớt, mắt thấy đã đến cấm đi lại ban đêm thời điểm, không quay lại đi, muốn là đụng phải bình lính tuần đêm, không chừng tối nay ngay tại phòng trực bên trong vừa qua. An Nghiệp Vương một cái bình thường đường đi bên cạnh. Mặc Đốn cùng hai người mặc quan phục lão giả chính một mực cung kính đứng tại một cái bộ dáng kỳ quái xe ngựa 4 bánh trước, rất hiển nhiên thành Trường An dạng này xe ngựa chỉ có phần độc nhất, trong xe hiện lại chính là Lý Thế Dân. Hai vị lao giả chính là Trường An huyện lệnh cùng lửa chính tự trưởng, giờ phút này hai người một mặt cảm kích nhìn trước mắt Mạc Đốn, nếu không phải Mạc Đốn cái này giữ cảnh hệ thống, lấy bọn hắn hai vị chức quan Làm sao có thể cùng có cơ hội này khoảng cách gần cùng Đường Kim Hoàng thượng tiếp xúc. Hôm nay thế nhưng là toàn thành dự cảnh hệ thống khảo nghiệm thời gian, vì cam đoan hiệu quả, Lý Thế Dân cố ý ngẫu nhiên lựa chọn an nghiệm phường một cái cây gỗ. Khởi bẩm Hoàng thượng, canh giờ đã đến. Mặc đốn nhỏ giọng hướng trong xe ngựa nhắc nhở. Vậy thì bắt đầu đi. Trên xe ngựa chuyển đến Lý Thế Dân lười biếng thanh âm. Rõ. Ba người tuân lệnh, nhao nhao đi tới cây gỗ trước, một người cầm một cái tay cầm, nổ mỡ an toàn biện pháp, dùng sức viện xung dưới. Trong nháy mắt, tại lực tác dụng dưới, từng cây dây sắt kết nối lấy cây gỗ, trong nháy mắt đem truyền cảm đến cây gỗ cơ quan phía trên. Cơ quan một cái tiếp một cái tác dụng, phi tốc hướng ra phía ngoài chuyển ra đi. Rất nhanh mặc bệnh viện, huyện nha, lựa chính nha môn đều nhận được tin tức, lập tức xuất động. Thời gian một nén nhang, mặc bệnh viện xe cứu thương đuổi tới, Tôn Thần Y tự mình ngồi xe cứu thương xe, khảo thí cái này dự cảnh hệ thống. Tôn Thần Y vất vả. Lý Thế Dân thấy một lần Tôn Thần Y xuống xe, lập tức nên đón tiếp lấy. Bệnh hạng nghiêm trọng, thảo dân thật sự là mở rộng tầm mắt, bởi vậy dự cảnh hệ thống, thật đúng là ức vạn người bệnh tin môn nha. Tôn Tư mặc cảm khái nói, đối mặt thành trường an y học bên trên thành tựu như thế, Tôn Tư Mạc muốn rời đi thành Trường An Tâm Tư đã sớm tan thành mấy khói, nơi này mới là y học thánh địa. Lý Thế Dân cũng là một trận đắc ý, có thể có được Tôn Tư Mạc tán thưởng, đây chính là cơ nào đáng quý một việc. Tôn thần y tạm thời nghỉ ngơi, đặc sắc còn ở phía sau đâu. Lý Thế Dân đắc ý. Một khắc đồng hồ, huyện nha bộ khoái tại Tào Lực dẫn đầu hạ chạy tới. Hai khắc đồng hồ, lựa chính nha môn mang theo gường nước đổi tới. Toàn thành dự cảnh hệ thống lần thứ nhất thí nghiệm, làm cho cả thành Trường An vì đó kinh diễm. Anh em đánh ra chất lượng conventor của Ứng Môi ủng hộ cỡ vở tờ nha chương 190, đưa Mạc Kỷ dùng nhập sinh hoạt. Mạc Kỷ Đương toàn thành dự cảnh hệ thống lần thứ nhất tại thành trường An hiện hiện vi lực to lớn thời điểm, thành trường An Bạch tính mới chính thức ý thức được mặc khí uy lực. Cách xa nhau 10 dặm, có thể chớp mắt đã tới, cái này là trước kia bất luận kẻ nào đều nghĩ cũng không dám nghĩ một việc, tại toàn thành dự cảnh hệ thống vận hành bất quá 10 ngày, liền phát vi uy lực to lớn. Ô. Một cú mặc bệnh viện xe cứu thương thổi bén nhọn cái còi, vãng lai thị dân nhau nhau tự rác nhường ra con đường, trải qua mấy ngày nay miệng miệm truyền chuyển, ai cũng biết chỉ cần là mặc bệnh viện xe cứu thương xuất động một cái, vậy liền đại biểu cho một cái mã và đông đảo né tránh trong đám người, một cô cùng xe cứu thương rất tương tự xe ngựa bốn bánh cũng ở trong đó. Trong xe Lý Thế Dân cùng Ngụy Trinh cũng xếp hàng ngồi, thoải mái dễ chịu ghế bành để cho người ta thoải mái dễ chịu đến cửa điểm. Không thể không nói, mặc đón làm cái này xe ngựa bốn bánh quá có lửa gạt tính, từ bên ngoài nhìn vào không chút nào dễ thấy, mà đồ vật bên trong mặc dù tinh mỹ, cũng không phải là vật liệu đắt đỏ, chỉ là chế tác tinh mỹ thôi, cho dù là Ngụy Trinh dạng này trực thần cũng tìm không thấy quên can lý do. Chúc mừng bệ hạ, dân tâm thiện, đây chính là bệ hạ giáo hóa thiên hạ công lao nha. Ngụy Trinh thoải mái dễ chịu bỗng nhúc nhích thân thể. Nhìn xem dần dần khôi phục bình thường được đi, vui mừng nói. Năm nay Ngụy Trinh thân thể lớn không bằng trước kia, mặc dù trải qua tôn thần ý chẩn trị, không hề giống trong lịch sử như thế bệnh nguy kịch, nhưng là thân thể vẫn như cũng là ngày càng sa sút. Lý Thế Dân gặp Ngụy Trinh mệt nhọc, liền tới ngồi chung một xa, ra thể nghiệm và quan sát dân tình. Mạng người quan trọng, mà bệnh viện cũng là lấy hết bạn phận. Lý Thế Dân cảm khái nói, không thể không nói, ai có thể nghĩ đến tại Mạc Gia nâng đỡ dưới, ý ra vậy mà làm ra như thế thành tựu đáng nể. Tại toàn bộ thành trường An trên đường cái, Xe cứu thương nhìn thấy quan viên sẽ không tránh né, ngược lại quan viên sẽ còn để đi, đây chính là lý thế dân tự mình ra lệnh. Lúc này mới vận hành mấy ngày, lựa chính tự đã xuất động 3 lần, trong đó 2 lần là hữu kinh vô hiểm, 1 lần cuối cùng thế lửa quá vượng, nếu không phải lựa chính xe cứu hỏa kịp thời đổi tới, chỉ sợ cả con đường đều sẽ khó bảo vệ được, phải biết, thời đại này kiến trúc đó cũng đều là chất gỗ kiến trúc, một khi phát sinh hỏa hoạn đây chính là hỏa thiêu liên loành. Xe cứu thương xuất động 50 lần, cũng chính là có 50 cái tính mạng đạt được mặc bệnh viện tỉ mỉ trị liệu. Trưởng an huyện nha một cùng điều động 120 lần, cao như thế liệu phá án o Tại thành Trường An dân gian quả thực là khen không giúp miệng, có thể nghĩ, chờ đến 3 năm kỳ hạn một đầy, Trường An huyện lệnh cùng bộ đầu tạo lực nhất định quan thăng một cấp. "Vậy hạ anh minh." Ngụy Trinh Tử đáy lòng thở dài nói. Từ trên bản chất, hắn liền là một cái điển hình nho ra người, trục xuất bạch ra độc tôn học thuật nho ra thế, nhưng là khác ở hắn thực chất bên trong, có thể nói, trước đó, hắn căn bản không có để mắt bạch ra bên trong bất luận cái gì một nhà. Sau khi Lý Thế Dân đem mặc ra tử lưu tại thành Trường An về sau, mặc gia uy lực mới lần thứ nhất trước hiện tại trước mặt của thế nhân, mọi người lần thứ nhất biết, nguyên lai bạch cũng không phải là không thể thiếu. Bây giờ Y Gia Huy hoành như vậy, lại chỉ là Mặc gia nâng đỡ bên ngoài một cái cọc tiêu mà thôi, mà chân chính Mặc gia đã sớm đem xúc giác rời khỏi thành trường An các ngách. Xe ngựa bốn bánh bây giờ tại thành trường An vẫn là một cái vật hi hãn, tựa như là hậu thế năm 60 năm thay mặt ô tô đồng dạng, vô luận Mặc đốn làm được bề ngoài lại một mạc, vẫn như cũ chiều người nhã cầu. Thành trường An nam thành cửa, Lý Thế Dân đem xe ngựa bốn bánh dừng lại, mình cùng Ngụy Trinh đi bộ nam ngoài cửa thành tự phát hình thành một cái chợ nhỏ. Thành trường An mặc dù ủng có cái gì hay thì Nhưng mà đây chẳng qua là chính quy thương nhân tụ tập địa phương, thành trường An bên ngoài bách tính đến đây chọn thổ đặc sản đến thành trường An buôn bán, bình thường sẽ không xâm nhập trong thành phố, bình thường cũng sẽ ở một cái cửa thành cách đó không xa tự phát tụ tập bán, một khi ban xong, liền sẽ lập tức trở về, nếu không muộn một chút, về đến nhà liền đã đêm khuya. Chợ nhỏ bên trong khắp nơi đều là tiếng giao hàng, xung quanh một mảnh ồn ào tiếng giao hàng. Lý Thế Dân cùng Ngụy Trinh đi tại cái này trong chợ, thỉnh thoảng ngồi xổm xuống, xuống, tuân hỏi một chút giá cả, nói bóng nói gió rất tỉnh. Hai vị lão gia muốn mua sống gà Chính tông mặc da thôn gà mầm một cái lão hǒu bọc lấy vài hoa khăn chung đầu, ở trước mặt nàng, trưng bày hơn 10 cái trai trai cái gà trống, từng cái không ngừng trên mặt đất tìm đồ ăn ăn. Ngụy Trinh nhìn xem những này gà trống cũng không có trưởng thành, không khỏi hiếu kỳ hỏi, ngươi những này gà nhưng còn không có trưởng thành, làm sao lại mua, có phải hay không trong nhà cần dùng gấp tiền nha. Lao hǒu nghe vậy lập tức cười, vị này lao ra cái này có chỗ không biết, ta lão hǒu nuôi gà mấy chục năm thế, nhưng là rõ ràng biết, gà thế nhưng là trước 4 tháng dài mau nhanh nhất, nhưng là 4 tháng về sau, ngươi nếu là lại uy, vậy liền dáng rất chậm, mà lại ăn được nhiều, vậy liền được không bù mất, nếu như là gà mái còn tốt còn có thể đẻ trứng, những này gà trống càng sớm bán càng tốt, mà lại 4 tháng lớn gà kia đó chính là thịt mềm vô cùng, dùng nó làm gà rán, đây chính là nhất đẳng tài. Liệu tốt. Lý Thế Dân lập tức cười nói, lao nhân ra người cũng biết gà rán nha. Lao Hầu Ngượng ngum nói, ta cái nào nếm qua loại kia quý báo đồ vật, đây không phải nghe mặc gia thôn bán gà từ nói à. Ngụy Trinh đạo mắt một chút thị trường, phát hiện toàn bộ toàn bộ thị trường có rất nhiều cùng loại với Lao Hầu chọn gà vịt vào thành dân quê, thỉnh thoảng có người tiến lên hỏi giá mua đi, toàn bộ thành trường ăn thịt nhu cầu là không có tận cùng. Có bao nhiêu tiến vào thành trường ăn đều sẽ bị tiêu hóa xong, chỉ là đáng tiếc hiện tại không có vắc đại quy mô nuôi dưỡng cơ hồ là không thể nào, chỉ có thể dựa vào quần chúng lực lượng đến tiến hành đại quy mô thả rông. Hai vị lao ra muốn hay không, ngươi có muốn hay không, ta liền đem những ngày sống gà bán cho mặc Gia thôn, vừa vặn đổi một chút gà tử trở về. Lao Hầu chỉ vào bên cạnh mặc Gia Tôn quầy hàng nói rằng, chỉ gặp mặc Gia thôn quầy hàng là tất cả quầy hàng bên trong lớn nhất, không ít cùng loại lao hầu nâng hộ, bán xong trong tay hàng hóa về sau, đi mua ngay một mụ nồi sắt, Mạc Gia Tôn nồi sắt nhẹ nhất mỏng, chế tác tinh mỹ, mà lại hàng đẹp giá rẻ, rất là được nên. Hoặc là mang về nhà mấy cái gà vịt nga con non, lúc này chính là đồ ăn phong phú thời điểm, chỉ cần đem con non hướng ngoại vật vừa để xuống, tự nhiên sẽ ăn non nê khuya về nhà. Hoặc là cho con của mình mấy cây búp chỉ, một đồng tiền một cây, một cây dùng ít đi chút đầy đủ dùng nửa tháng. Gà vịt nga, trứng gà, trứng muối, trứng vịt muối, nội sát. Tại Lý Thế Dân cùng Ngụy Trinh đi qua thị trường một vòng, thu hoạch tràn đầy đồng thời, cũng phát hiện mặc gia sản phẩm đã toàn bộ dung nhập người trường ăn trong sinh hoạt. Nông thời điểm bận rộn, dùng Mạc gia thôn lưỡi cày đất cày, dùng hạn, dùng Mạc gia phát minh ép tưới bằng nước giếng khai. Nông nhàn thời gian, Mua mặc da thôn gà vịt Nga con non, dùng mặc da thôn cung cấp phương pháp chế tác trứng muối, trứng vịt muối, nói không chừng sẽ còn đang bán cho mặc gia mỹ tư thành. Mặc kỹ toàn bộ thành trường an mang đến cải biến, có cải biến giống toàn thành dự cảnh hệ thống đồng dạng, quả thực là nghiêng trời lệ đất xung kích, cũng có cải biến hướng lôi cài đồng dạng, thời gian rất lâu mới có thể sinh ra công hiệu, nhưng là vô luận là ai đều không thể không thừa nhận, những biến hóa này đều là hướng mặt tốt phát triển. Mặc kỹ đã lặng lẽ dung nhập đại đường Bạch Tĩnh sinh hoạt. Chương 191, Phồn Vinh cùng nguy cơ. Tại đại đường ngựa mới là chủ yếu nhất phương tiện giao thông, nhưng mà, cũng không phải là người người đều biết cưỡi ngựa mà lại cưới ngựa lâu, rất dễ dàng mỏi mệt nếu không phải thân thể cường trắng người căn bản chịu không được, thế là liền có quan văn ngồi kiệu, quan võ cưỡi ngựa thuyết pháp. Nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người đối tọa kỵ của mình hài lòng, Cưới ngựa mau mặc dù nhanh, nhưng là là mùa hè còn tốt, nếu là gặp mùa đông giá rét, kia liền muốn mạng người. Ngồi kiệu mặc dù dễ chịu, nhưng là chậm muốn chết, nếu là thời gian ngắn còn tốt, thời gian dài ngồi kiệu kia đoán chừng phải có siêu cấp kiên nhẫn mới tốt. Không phải có xe ngựa a. Ha ha. Trải để ngươi điên hồn phi phách tán. Đưa một cái đã thoải mái dễ chịu, lại mau lại nhanh xe ngựa xuất hiện tại cái này trống không thị trường thời điểm kia có thể nghĩ gây nên bao lớn hoành động. Mỗi một lần đưa xe cứu thương tại thành trường An Gạo thét mà qua thời điểm, đều là một lần vì xe ngựa 4 bánh ngồi tuyên truyền miễn phí. Đưa mặc ra thôn xe ngựa 4 bánh xuất hiện tại thành trường An thời điểm, rất nhanh liền nhấc lên một cái xe ngựa 4 bánh chiều dâng. Một tiếng ộp kẹt. Một cái mới tinh xe ngựa 4 bánh đứng tại Phan ra quán rượu trước, lập tức đưa tới lực chú ý của mọi người. Ngựa cửa xe mở ra, Tôn cử nhân cùng mấy cái bạn bè nối đuôi nhau xuống xe ngựa. Hóa ra là Tôn cử nhân. A. Đây là Tôn cử nhân vừa mua xe ngựa. Phan trưởng quý vội vàng chào đón, nhìn xem mới tinh xe ngựa 4 bánh cực kỳ hâm mộ mà hỏi. Không mới vừa vặn vào tay. Tôn tử nhân đắc ý nói, "Tôn cử nhân xa hoa." Phan Trưởng Quý xú định nói, một bên đem Tôn cử nhân dẫn tới bên cạnh bản, nhỏ Phan Thức thời dẫn xa phu đem xe ngựa bốn bánh đứng tại trong hậu viện. Lập tức bỏ ra ta 80 sâu, làm ta đau lòng chết đi được. Tôn tử nhân ngữ khí nói khoa trương đạo, "Ở đâu là đau lòng, rõ ràng là khoe khoang. Không phải liền là nhiều hai cái bánh xe a." Đáp như thế, Phan Trưởng Quý giật nảy mình, ngựa bình thường xe cũng bất quá mấy sâu tiền mà thôi, 80 sậu đã là hắn Phan rượu một tháng lời, đây không phải nói mặc ra thôn bán mười mấy cố xe ngựa, liền đỉnh hắn quán rượu năm. Mặc dù quý, nhưng là cũng hoàn toàn chính xác đăng giá, cái này xe ngựa, thoải mái dễ chịu, thuận tiện, ngồi ở phía trên quả thực là hưởng thụ. Tôn cử nhân một cái bạn bè cảm thán nói, cái khác đồng bạn cũng là nhao nhao gật đầu. Vẫn là Mặc Gia thôn sẽ làm ăn. Phan trưởng quý bùi ngùi thở dài. Chuyện giống vậy tại thành Trường An tưởng có phát sinh, trước lúc này, thành Trường An lấy ngựa vị quý, thế nhưng là Mặc Gia thôn xe ngựa 4 bánh vừa ra, trực tiếp trở thành thân phận đột trưng. Trừ cái đó ra, bốn vòng xe hàng to lớn chuyên chở lượng tại thành Trường An đưa tới vận động lớn, Mặc đón phòng chế nước Mỹ Tây vận động xe, lấy 5000 cân tải trọng lượng vận động thành Trường An giới kinh doanh phải biết ngựa bình thường xe có thể kéo hơn 1000 cân liền cao nữa là 5000 cân hàng hóa, bình thường cần kéo 2 3 lội, hiện tại đồng dạng là 2 con ngựa, một lần như vậy đủ rồi. Có thể nghĩ, đối nghiêm trọng ỷ lại chuyện vận thương nhân mà nói, chính là bao lớn dụ hoặc. Mặc ra Tinh phẩm trong tiệm xe ngựa 4 bánh quả thực là cũng không đủ cầu, cuối cùng trực tiếp còn lại mấy khoản xe ngựa làm thử kéo xe ngựa, muốn hàng có sẵn liền muốn dự định. Khởi bẩm đông ra, cho tới bây giờ, mặc ra Tinh phẩm cửa hàng đã tiêu thụ ra đi 700 chiếc xe ngựa bốn bánh cùng 400 chiếc bốn vòng xe hàng, trong đó dự định xe ngựa bốn bánh 80 chiếc, đặt trước bốn vòng xe hàng 150 chiếc. Mạc Gia Tinh phẩm trong tiệm Hứa Kiệt một mặt hưng phân báo cáo. Ngay tại Mạc Gia thôn làm mực bệnh viện thiết kế xe cứu thương thời điểm, Hứa Kiệt liền nhạy cảm phát hiện trong đó cơ hội buôn bán, lập tức để Mạc Gia thôn đồng bộ bắt đầu chế tạo xe ngựa bốn bánh. "Tốt." Mạc Đốn hưng phấn nói, "700 cỗ xe ngựa đây chính là 5, 6 bạc triệu tiền tài, 4 vòng xe hàng mặc dù rẻ hơn một chút, y nguyên có 3, 4 vạn tiền thu, lại thêm dự định phí tổn, ngắn ngủi nửa tháng lại có 10 vạn sâu nước chảy, khó trách hậu thế những cái kia ô tô công ty mỗi một cái đều là giàu đến chảy mỡ, cái nghề này quả thực là bảo lợi." Thứa Kiệt cũng là kích động không thể tự kiềm chế, 10 vạn sâu nước chảy, thế nhưng là trực tiếp tương đương hứa thị thương hội 1 năm tổng cộng, mà mặc ra thôn vậy mà tại ngắn ngủi nửa tháng làm được. Mà lại đây chỉ là thành trường An tiền Thu, nếu như lại thêm một chút cũng kém trường An thành Lạc Dương, tại thông qua Lạc Dương đại vận hà liên thông đến hai bên bờ các nơi, vậy sẽ là hơn một cái lớn thị trường. Bất quá, có một chuyện, còn xin thiếu gia định đoạn. Thứa Kiệt đột nhiên nghĩ đến một việc biến sắc nói rằng, "Ừm." Mặc Đốn nghi ngờ nhìn qua, thiếu gia xem xét liền sắc mặt nghiêm túc đạo, đứng dậy đem Mặc Đốn dẫn tới Mặc gia tinh phẩm cửa hàng một gian thiên phòng bên trong. Đây là. Mạc Đốn nhìn xem lệnh trong phòng, một đống lớn quen thuộc đồ vật nghi ngờ nói: "Thiếu gia mời xem cái này miệng sào nổi." Hứa Kiệt đem trong tay xào nổi đưa cho Mạc Đốn. Mạc Đốn nghi ngờ nhận lấy, đưa tay một thước lượng, lập tức cảm giác trầm xuống. Đây không phải Mạc gia thôn sản xuất xào nổi. Mạc Đốn sắc mặt nghiêm túc đạo: "Tôi đầu xem xét, quả nhiên không có Mạc gia thôn tiêu chí." Đông gia tuyền nhãn: "Cái này xác thực không phải chúng ta xào nổi, nhưng lại cùng ngoại hình của chúng ta giống nhau như đúc." Thứ kiệt cười khổ nói: "Hàng gái." Mạc Đốn lập tức sầm lại. "Không tệ." Hứa nặng nề gật đầu. Ngay sau đó, Ngay tại, tiểu mới may gieo hạt, cả đám đều bày tại Mạc Đốn trước mặt, thậm chí đến cuối cùng hứa kiệt vậy mà tới kéo ra tới một cái ngoại hình cùng mặc ra thôn gần như giống nhau xe ngựa bốn bánh. Mặc Đốn chấn động trong lòng, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế nhạy cảm, thậm chí ngay cả xe ngựa bốn bánh đều đã phòng chế ra, hắn mặc dù đã sớm biết, tại cái này không có độc quyền thời đại, loại tình huống này là không thể tránh khỏi, nhưng là không nghĩ tới vậy mà như thế cấp tốc. Đối phương kỹ thuật như thế nào? Mặc Đốn hỏi. Mặc dù so Mạc gia chế tạo không bằng, nhưng là cũng không trở ngại sử dụng, liền lấy xe ngựa bốn bánh tới nói, ngoại trừ giảm sốc cùng phanh lại bên ngoài, Cơ hồ tất cả tay nghề đối phương đều biết, liền ngay cả địa bàn bánh trước trục xoay đối phương đều đã đánh hạ. Hứa Kiệt khổ sở nói: "Công thâu ra. Mặc Đốn mặt âm trầm nói: "Hứa Kiệt đắng chắc gật đầu nói, đây đều là từ Vương gia thương hội bên trong lưu chuyển tới. Có thể đạt đến nước này công nghệ, ngoại trừ công thâu ra thiên hạ cũng tìm không được nữa nhà thứ hai, mà lại công thâu ra là vương gia mời tới, muốn tiêu hàng, tự nhiên mà vậy từ vương gia thương hội con đường. Trừ cái đó ra, còn có một cái hiện tượng kỳ quái, công thâu ra nổi cô giá bán 10 phần rẻ tiền, nếu như dựa theo bình thường chi phí để tính, cơ hồ là thâm hút tiền tình trạng, trừ Kiệt kỳ quái nói: chư phi hắn sắt tiền giá rất rẻ. Mạc Đốn há miệng nói tiếp. "Đúng." Thứa Kiệt khẳng định gật đầu, là một thương nhân, hắn nhưng là biết rõ không có người sẽ ngồi thâm hụt tiền sinh ý. Trường Tôn chủng." Mạc Đốn khẳng định nói. Trường Tôn gia nằm trong tay đại đường hơn phân nửa tiết liệu giao dịch, chỉ có dựa vào trường Tôn gia, công châu gia mới có thể cầm tới giá cả rẻ tiền tiết liệu." Mạc Đốn hít sâu một hơi, hắn không nghi tới đối phương rốt cuộc tìm được Mạc gia thôn yếu nhất đâu, cái kia chính là Mạc gia thôn lúc thành sản phẩm, đều là rất dễ dàng bị mô phỏng. Đại lượng giá cả rẻ tiền hàng nhái xung kích thị trường, tất nhiên sẽ cho Mạc gia thôn mang đến nguy cơ to lớn chương 192, âm lưu tái khởi. Anh em đánh ra chất lượng conventer của ở môi chưa ủng hộ cờ vợ tờ nhà. Đông ra. Hứa Kiệt nghe xong là ba nhà liên hợp, không khỏi trong lòng run lên, lần này mặc ra thôn đối mặt cục diện nhưng so sánh hắn năm đó đối mặt càng phải hiểm ác mấy lần. Không sao, xuất hiện hàng nhái chính là dự kiến bên trong chuyện, chẳng có gì lạ. Mặc Đốn lắc đầu nói rằng, mặc dù nhưng cái này hàng nhái xuất hiện sớm một chút, nhưng là cũng không phải là cái gì thai họa ngập đầu, nhưng là thiếu ra. Đây chính là ba nhà liên hợp nha. Hứa Kiệt nói. Thì tính sao? Mặc Đốn ngạo nghễ nói, chỉ cần là đang lúc cạnh tranh Mặc gia thôn căn bản không sợ bất luận cái nào. Lập tức tăng lớn mặc gia tinh phẩm cửa hàng thiết lập, mỗi kiện mặc gia thôn sản phẩm đều muốn có theo mà theo, dựng nên mặc gia thôn nhãn hiệu ý thức. Mặc Đốn nói, "Nhãn hiệu?" Thứa Kiệt Nghi ngờ nói. Mặc Đốn mỉm cười giải thích nói, "Nhãn hiệu tựa như là tên của một người đồng dạng, mỗi khi ta muốn để đại đường Bạch tính một khi nhắc lên mặc gia thôn đều sẽ nghĩ tới mặc gia sản phẩm, nâng lên mặc gia thôn xào nổi, liền sẽ có răng chắc dùng bền, hàng đẹp giá rẻ cảm giác, nâng lên mặc gia thôn xe ngựa bốn bánh, liền sẽ nhớ tới quý báu, ưu nhã thoải mái dễ chịu, để mỗi một cái có được mặc gia thôn sảnvarphi người, đều sẽ có một loại tự hào cảm giác." Vư Tiệt có chút hiểu được nói, mặc ra xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Không tệ." Mặc Đốn nhẹ gật đầu. "Tốt đẹp nhãn hiệu chẳng những có thể để Mặc ra thôn sản phẩm đứng ở thế bất bại, mà lại có thể đem trả lại, càng có lợi hơn tại Mặc ra thôn hình tượng. Còn có công thâu ra biết cái gì là ba bao chính sách a, biết là cái gì là phục vụ hậu mãi a. Đối với lần này nguy cơ, nhưng thật ra là đã sớm chú định, không có công thâu ra, còn sẽ có công tôn gia, công dư ra. Có lẽ quá sớm xuất hiện, đối Mặc gia thôn tới nói là một cái khác kỳ ngộ." Thành trưởng an trợ phía Đông Thợ mộ phường bên trong. Công thâu gia tay ngời quả nhiên có chỗ độc đáo. Trưởng Tôn Trùng nhìn lên trước mặt, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày từng dãy phòng chế nồi sắt cùng xe ngựa bốn bánh, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Một bên Vương cũng là lộ ra một nụ cười thỏa mãn, công đấu ra phòng chế càng nhiều, mặc gia thôn tổn thất càng lớn. Công tử quả khen, công đấu ra có thể có thành tựu như thế này, toàn do hai vị công tử hết sức ủng hộ. Công đấu hồng cười nói, liền lấy kiểu mới xảo nổi tới nói, công đấu ra chế tác xảo nổi lúc đầu chất lượng bên trên cũng không bằng mặc gia thôn, nếu không phải trường tôn ra sắt đi giá vốn sắt thép, mới có thể bảo trì giá thấp ưu thế, nếu không đã sớm đến hết. Xe ngựa bốn bánh giảm xóc để công khắc không có. Trưởng chúng hỏi Nơi sắc loại hình chỉ là chuyện nhỏ, chân chính lệnh trường Tôn Trùng coi trọng thì là mắt xe ngựa bốn bánh, mặc ra thôn xe ngựa bốn bánh vậy mà tại ngắn ngủi nửa tháng, doanh thu 10 vạn sâu. Quả thực là chấn kinh thành Trường An, dù là trường Tôn Trùng là con em thế ra, chỗ nào thấy qua 10 vạn sâu tài phú cái sủ. 10 vạn sâu, liền là khứ trừ chi phí, đó cũng là vẫn như cũng là bạo lợi, không khỏi trường Tôn Trùng không tâm động, liền ngay cả vương cũng là trông mà thèm không thôi. Công Tô Hồng lập tức hổ sợ nói, để trưởng Tôn công tử vọng, giảm sóc cùng phanh lại đích thật là rất tốt phong chế, nhưng là chân chính bối rối công thôn gia thật là chế tạo giảm cùng phanh lại vật liệu vật liệu." Vương Cao mày nói. Công Đầu Hồng gật đầu nói, mặc ra thôn chế tạo giảm sóc cùng phanh lại trang bị dùng đều là đặc chế vật liệu thép, vô cùng cứng rắn mà lại không biến hình, đây là công Đầu ra không làm được. Nhất là giảm sóc trang bị, Công Đầu Hồng cũng từng nghĩ tới dùng phổ thông thiết liệu thay thế giảm sóc trang bị, nhưng là căn bản không có cơ giản, thậm chí nếu như dùng sức quá độ, chẳng mấy chốc sẽ từ đó bẻ gãy. Bốn vòng xe hàng đâu? Cái này ngược lại không cần giảm sóc đi." Vương không kịp chờ trợn hỏi. Công Đầu Hồng vẫn như lắc đầu nói rằng, công tử có chỗ không biết, mặc dù kéo hàng dùng bốn vòng xe hàng cũng không cần giảm sóc trang bị. Nhưng là to lớn chuyên trợ lượng đối trục xe bánh xe yêu cầu cao hơn phổ thông làm bằng gô bánh xe đương nhiên chống đỡ không nổi nặng như vậy trọng lượng trường trùng tao mày nói kia mặc ra thôn là như thế nào chế tắt bánh xe trường Tôn công tử mới xem công tâu Hồng với tay công côngtâu vòng mang theo một cái bánh xe đi tới chỉ gặp bánh xe vậy mà đều là kim loại chất lượng ở giữa trầm giống mấy cái cự đại thép chế độ Phúc toàn bộ bánh xe vậy mà một cái chỉnh thể toàn ắt bánh xe trường Tôn Trùng Hoàng sợ nói công tâu Hồng lắp đầu nói rằng hẳn là toàn thép bánh xe Mà lại cái xe này vòng cứng rắn dị thường, mà lại vòng mặt rất là rộng lớn, lại thêm 4 cái bánh xe, chia sẻ lực đạo mới có thể tải trọng đạt tới 5000 cân trở lên. Bỗng nhiên Công Thâu Hồng bỗng nhiên trong lòng hơi động, quay đầu nhìn về phía Vương Vội và nói: "Vương công tử, lần trước Công Thâu ra phòng theo một nhóm kia xe ngựa 4 bánh, mặc dù bề ngoài cùng mặc gia thôn cùng loại, nhưng là nhiều nhất chỉ có thể kéo 3000 cân, nếu như quá nặng, rất dễ dàng xuất hiện hư hao. Vương ra thương hội tại đối ngoại mua bán thời điểm, nhất định phải nói rõ." Vương trong lòng một hư, ánh mắt lấp lóe nói: "Cái này tâm. Chúng ta xe ngựa 4 bánh bán tiền nghi, chuyên chở lượng thiếu một chút cũng là nên." Mà trên thực tế, Vương Thế nhưng là thừa dịp mặc ra thôn xe ngựa chiều rình, hung hăng kiếm lời một bút, nơi nào sẽ chuyên môn nói cho người mua khuyết điểm. Về phần ngược lại nợ bí mật, ai dám đi Thái Nguyên Vương ra náo sự? Công Đầu Hồng mặc dù cũng không yên lòng, nhưng là dù sao Vương ra là Công Thâu gia kim chủ, cũng không sẽ trực tiếp can thiệp, đành phải một lần nữa căn dặn một lần lúc này mới coi như thôi. Nếu như Công Thâu ra cũng có thép, cam đoan có thể làm ra không thua tại Công Thâu ra xe ngựa, cảm thắn nói. Trường Tôn Linh, ngươi nhìn ngươi có thể có con đường làm một chút thép đến. Vương nhìn về phía Trưởng Tôn trùng nói. Công tâu hồng trong mắt không khỏi một trận chờ mong công đâu ra có thể trưởng khống đại lượng thiết liệu giao dịch là có khả năng nhất làm ra thép địa phương thép trường tôn trùng bắt đầu nếu là không nhiều sắt thép trường tôn trùng đương nhiên có thể làm ra nhưng là rất hiển nhiên chế tạo xe ngựa bao nhiêu thép cũng không phải một con số nhỏ phải biết thép từ trước đều là quốc gia trọng khí nhất là quân đội càng là đối với sắt thép nhu cầu vô độ có thể lưu lạc đến dân gian thép vốn là rất ít mà lại có giá trị không nhỏ liền xem như lấy được sắt thép đó cũng là được không bú mất tạm thời trước dùng phổ thông thiết liệu gần một điểm hoặc là kéo hàng hóa nhỏ không có chút nào là vấn đề chỉ cần là giá cả có ưu thế, tự nhiên sẽ có người tới mua. Vương đạo, hắn nhưng là trải qua cửa hàng, biết rõ là người. Chỉ muốn nhớ kỹ một điểm, nhất định phải cùng Mạc Gia thôn giống nhau, mà lại chỉ cần chúng ta nhiều bán đi một cố, Mạc Gia thôn liền sẽ thiếu bán một cố. Trương Tôn trùng lộ ra một tia nụ cười âm hiểm nói, cái này hiển nhiên. Bất quá ta nghe nói Mạc Gia đều là đại lượng từ Trương Tôn gia tiến thiết liệu, mà lại càng ngày càng tăng, Trương Tôn huynh có phải hay không cũng nên biểu thị một chút. Vương đạo, cái này hiển nhiên. Đô sắt chính là quốc gia trọng khí, há có thể chuyên cung cấp Mạc Gia một nhà. Trương Tôn trùng đương nhiên nói. Đại đường hàng năm sinh sắt 1 tấn, Mạc Gia thôn nửa tháng này liền đã dùng 10 tấn, cơ hội chiếm cả 5 sản lượng sắt 1%, hắn hạn chế Mạc Gia dùng sắt, một điểm áp lực cũng không có. Không có sắt thép duy trì, Mạc Gia thôn xe ngựa 4 bánh thật đúng là làm sao sản xuất, đến lúc đó còn không phải công tôa ra xe ngựa thiên hạ. Chương 193, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tao Tuyết cần hình dung giả bảo ngọc nói, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mặc dù là hình dung người, nhưng là Y Nguyên có thể nhìn ra sắt cùng thép tại cổ người suy nghĩ bên trong địa vị. Nhất là tại đại đường thời đại này, hàng năm sắt sản lượng đều là cực kỳ có hạn. Cái vậy nhưng càng là khó được, bình thường là sắt giá cả gấp 5 lần tải hữu, mà lại bình thường là thẳng cung cấp quân đội, bình thường là có tiền mà không mua được. Cho nên khi mặc Gia thôn dùng thép tinh làm đặc thù bộ kiện, chế tác thành xe ngựa bốn bánh xuất hiện tại thành trường an thời điểm, mới sẽ khiến như thế tiêu thụ chiều dâng. Chỉ cần mặc Gia thôn tử đệ chỉ vào xe ngựa 4 bánh giảm sóc cùng 4 vòng xe hàng bánh xe đều là thép tinh chế tạo, cái này cái cọc sinh ý cơ hội liền đã xong rồi. Phải biết, ở quốc gia này lũng đoạn thép đại đường, có được thép bộ kiện xe ngựa bốn bánh đơn giản liền là giống hậu thế nạm vàng mang ngân đồng dạng giá trị bản thân tăng gấp bội. Mạc Gia thôn xe ngựa bốn bánh vang dội thành Trường An đồng thời, Mặc ra có được luyện thép bí thuật tin tức đã truyền khắp toàn bộ thành Trường An. Đông ra. Trường Tôn ra quản sự muốn cầu kiến. Mạc phủ trong, Hứa Kiệt bẩm báo nói: Trường Tôn ra. người xác định." Mặc Đốn nghi vấn hỏi, phải biết mặc Đốn cùng trường Tôn trùng quan hệ cũng không tốt, liên tục hai lần nhằm vào mặc ra hai vị, Trưởng Tôn trùng đây chính là ở bên trong châm ngòi thổi gió, xe chỉ luật kim. Hồi Đông ra, tại hạ đã từng cùng Trưởng Tôn gia quản sự làm qua sứ ý, tự nhiên nhận ra Trưởng Tôn gia quản sự. Hứa Kiên xác định đạo, mà lại tới không riêng gì Trưởng Tôn gia quản sự mà lại là thống lĩnh trưởng Tôn ra ngoại vụ quan sự, nắm giữ trong tay trưởng Tôn ra đại lượng cửa hàng thương nghiệp, mà lại mặc ra mua bán đại lượng thiết liệu, liền là từ vị này quan sự trong tay công hàng. Mặc Đốn nghi nghi, không biết trưởng Tôn ra lúc này đến là có ý gì, gật đầu nói, để hắn tiến đến. Trương Tôn toàn tham kiến mặc Hầu ra. Tại Hứa Kiệt dẫn đầu dưới, một cái chừng 40 tuổi cầm y nam tử trung niên đi đến, nhìn thấy mặc Đốn không mình hành lên nói. Trương Tôn quản sự miễn lễ. Mặc Đốn đạo, tuy nói tệ tướng trước cửa thất phần quan, nhưng là lấy Mạc Đốn địa vị bây giờ, căn bản không có tất yếu quá nhiều coi trọng. Tại hạ hôm nay đến đây, là muốn cùng Mạc Hầu ra làm một chuyện làm ăn." Trường Tôn Toàn nói. "Sinh ý. Mạc ra thôn sinh ý luôn luôn giao cho Hứa trưởng quý phụ trách, Trường Tôn trưởng quý có chuyện gì tìm Hứa trưởng quý là được." Mạc Đốn nghi ngờ nói. "Hứa Kiệt cũng là một trận không thoải mái. Trương Tôn toàn thật sự là không coi ai ra gì, vậy mà vượt qua hắn trực tiếp cùng Đông ra làm ăn." Trường Tôn Toàn lắp đầu nói rằng, "Cái này cái cọc sinh ý Hứa trưởng quý cùng tại hạ chỉ sợ không làm chủ được." "Không biết trường Tôn trưởng quý nói tới sinh ý là cái gì?" Hứa Kiệt không vui nói. "Luyện thép bí thuật." Trương Tôn Toàn trịnh trọng nói. "Hứa Kiệt lập tức ngạc nhiên, nếu là vật liệu thép hắn nhưng là cũng ứng." Thế nhưng là luyện thép bí thuật hắn liền không thể ra sức, đây chính là mặc ra căn bản. Trường Tôn gia muốn luyện thép bí thuật. Mặc Đốn ánh mắt co rụt lại, nhìn chừng chừng lên trước mặt trường Tôn gia bên ngoài quản lý bất động sản sự tình, hiện nhưng cái này luyện thép bí thuật là trường Tôn gia muốn. Trưởng Tôn toàn nạo lên nói, không phải là muốn, mà là hợp tác, trường Tôn gia nắm trong tay đại đường lớn nhất đồ sắt giao dịch, mặc gia có được luyện thép bí thuật, chúng ta hai nhà hợp tác đúng lúc là ông trời tác hợp cho. Đối với Trưởng Tôn toàn đề nghị, hứa kiệt ở một bên không khỏi ý động, từ thương nghiệp góc độ tới nói, đây quả thực là cả hai cùng có lợi theo ta được biết, đối trưởng Tôn gia tới nói, luyện thép tựa hồ cũng không phải là một việc khó, nếu như trưởng Tôn quản sự không hiểu, Mạc Mộ có thể đem luyện thép chi pháp từng cái cáo chi. chưa từng luận là Bách luyện thép vẫn là Sáo thép, cho dù là rót thép chi pháp, Mạc Mô đều sẽ rót túi tương thụ. Mạc Đốn nói rằng, luyện thép chi pháp từ xưa đều có, tin tưởng trưởng Tôn gia không có khả năng không biết những phương pháp này. Trưởng Tôn toàn lắc đầu nói rằng, Mạc hầu gia làm gì nghĩ minh bạch giả hồ đồ, những này luyện thép chi pháp, đối với trưởng Tôn gia tới nói, dĩ nhiên không phải bí mật, trưởng Tôn gia muốn chính là Mạc gia mới nhất luyện thép bí thuật, cũng chính là Mạc gia thôn bên trong cái kia cao cao trò lọ. Mạc Đốn lập tức trong lòng giận mình, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trưởng Tôn Toàn, cái này lò cao thế nhưng là mặc Đốn căn cứ hậu thế phương pháp sản xuất thô sơ luyện thép cải tạo mà đến, mặc dù hậu thế phương pháp sản xuất thô sơ luyện thép luyện ra được sắt thép chất lượng cũng không cao, đây chẳng qua là tại chỉ vì cái trước mắt tình huống dưới. Trải qua mặc gia cải tạo thổ lò cao, đã sớm khắc phục những khuyết điểm này, mà lại so thời đại này tân tiến nhất quán cương pháp, luyện thép đã là tiên tiến nhiều lắm, mà lại đỡ tốn thời gian công sức, ra thép suất tăng gấp bội, chính là Mạc gia thôn bí mật lớn nhất. Người bình thường chỉ biết là Mạc gia thôn có được luyện thép bí thuật, mà trưởng Tôn gia lại có thể rõ ràng nói ra lò cao hình dạng Hiện nhiên mặc ra thôn bên trong có trưởng tôn ra Hàm Tiến. Trưởng tôn gia, biết đến không y ta. Mạc Đốn lạnh hừ một tiếng. Trưởng tôn toàn không cho lại đục ngược lại làm văn nói, tại thành Trường An, trưởng tôn ra không biết chuyện vậy cũng không nhiều. Mạc Đốn cùng hứa kiệt lập tức sắc mặt một trận khó xử. Trưởng tôn gia loại này nhìn trộm hành vi thật sự là thất lễ đến cực điểm. Mạc Hầu gia, chớ muốn tức giận, Mặc ra có được tốt nhất luyện thép bí thuật, tại thành Trường An hướng kia cũng không phải cái gì bí mật. Trưởng tôn toàn nặng tìm nhẹ nói rằng, Mạc hít sâu một hơi, biết đây là không thể tránh khỏi chuyện, Mạc gia đã tuyển ngoại lai nhân viên tiến vào, có một số bí mật khẳng định là không gà được. Bất quá cũng may lò luyện thép đều tại mặc Gia thôn trung tâm, ngoại nhân liền là nhìn thấy hình dạng cũng trở lại như cũ không ra luyện thép phương pháp, chân chính kỹ thuật hoạch tâm đều tại mặc Gia thôn hoạch tâm đệ tử trong tay. Trưởng tôn quản sự khả năng có chỗ hiểu lầm, mặc Gia đã có bí kíp, cũng không phải là đều muốn của mình mình quý, chờ đến thời cơ thích hợp, mặc Gia thôn khẳng định liền sẽ dùng cá sông bí kíp đồng dạng công bố ra ngoài. Mạc Đốn nói rằng, đương nhiên không có khả năng miễn phí công bố ra ngoài, luyện thép chi thuật đây chính là quan hệ đến quốc gia căn bản. Đến lúc đó liền là mặc ra thôn có tốt hơn luyện thép kỹ thuật về sau, đương nhiên sẽ khuyết tán loại này cấp thấp luyện thép kỹ thuật, cũng là sẽ có mang tính lựa chọn, mà lại sẽ hung hăng làm thịt bọn hắn một bút. Đương nhiên những này nói sau hiện tại là sẽ không đối trưởng Tôn toàn nói rõ. Ta nghĩ Mạc Hầu gia là hiểu lầm. Nếu như Mạc Hầu gia đem luyện thép bí thuật khuyết tán ra đến, thời điểm đó thép giá cả chỉ sợ so với sắc quý không có bao nhiêu. Trường Tôn toàn lắc đầu nói rằng: Vật hiếm thì quý, đến lúc đó đại đường trợ rèn đều sẽ luyện thép chi thuật, kia thép giá cả xác định vững chắc hạ xuống, đến lúc đó ở đâu ra lợi nhuận? Kia trưởng Tôn ra ý tứ. Mạc Đốn nghi ngờ nói: Trưởng Tôn gia muốn hợp tác, mà là giờ này khắc này cùng Mạc gia hợp tác, nếu như Mạc hầu gia đồng ý, Mạc gia thôn luyện thép bí thuật có thể vĩnh cửu bảo tồn được. Mạc hầu gia nghĩ một hồi, toàn bộ đại đường chỉ có chúng ta hai nhà có được vật liệu thép, vậy sẽ là bao lớn lợi nhuận. Trưởng Tôn toàn Miêu tả làm ra một bộ lệ người say mê chẳng cảnh, làm đại đường cấp cao nhất gia tộc, Trưởng Tôn gia muốn cấp lấy chính là lũng đoạn tính kết sủ lợi nhuận. Trưởng Tôn quản sự lời ấy sai rồi, của mình mình cuối cùng Mạc gia lý niệm hợp. Mạc Đôn lắc đầu nói, Mạc hầu gia còn xin hảo hảo suy tính một chút, việc này như thành, Mạc gia đem sẽ có được Trưởng Tôn gia hiếu nghị, thậm chí Mạc gia cùng Công Thâu gia Vương gia mâu thuẫn. Trưởng Tôn ra cũng có thể từ đó điều giải. Trường Tôn toàn nói rằng, Mạc Đốn nghe vậy cười ha ha nói, loại chuyện này, ngươi tựa hồ làm không được đi. Trường Tôn toàn hì hì cười một tiếng, không chút nào lúng túng nói, chỉ cần Mạc Hầu ra gật đầu, tự nhiên có đầy đủ trọng lượng nhân vật cùng Mạc Hầu ra nói chuyện. Có thể tại Mạc Đốn trước mặt nói đủ đủ nặng nhân vật, cái kia chỉ có Trưởng Tôn vô kỵ cùng trường Tôn chủng, loại chuyện này đương nhiên không thể nào là trường Tôn vô kỵ ra mặt, vậy cũng chỉ có trường Tôn chủng. Đáng tiếc, có thể cùng Trưởng Tôn gia kết giao bằng hữu, là Mạc gia vinh hạnh, Mạc gia Phương Trâm đã định, không có khả năng thay đổi xuôi xoạch. Đốn thở dài một tiếng nói, Trên thế giới không có vĩnh hằng bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, đối mặt thép kết sù lợi nhuận, cho dù là trưởng Tôn ra cũng không khỏi đến không động tâm. Mạc Đốn không nghĩ tới trường Tôn trùng bệnh mà một bên người ủng hộ công Tôn ra, một bên khác lại còn nghĩ đến đánh thép chú ý, khẩu vị thật là quá lớn. Trường Tôn toàn liên tục thuyết phục, Mạc Đốn ý chí kiên quyết lắc đầu phủ định. Kia đã như vậy, trưởng Tôn gia muốn từ Mạc gia thôn mua sắm lấy một nhóm vật liệu thép có thể. Trường Tôn toàn lùi lại mà cầu việc khác nói. Vậy dĩ nhiên có thể, chỉ cần trưởng Tôn gia không đem những loại vật liệu thép bán cho hoặc là dùng tại cùng Mạc gia thôn cạnh tranh đối trong tay. Mạc có ý nói, Mạc Gia Thuôn đối thủ cạnh tranh cái kia chỉ có công thâu ra, hiện tại công thâu ra đại quy mô phòng chế nồi sắt cùng xe ngựa bốn bánh, thiếu khuyết cái kia chỉ có thích hợp vật liệu thép. Nhất là giảm sóc tất cả vật liệu thép, kia càng là cứng rắn độ cùng tính dẻo dai hợp hai là một, chính là Mạc Gia Thôn nhất kỹ thuật cao. Trường Tôn toàn nghe vậy lập tức chỉ trệ, lập tức biết Trưởng Tôn ra ý đồ bị Mạc Gia phát giác, thẹn quá thành giận nói, Mạc Gia chẳng lẽ ăn một mình không thành. Trường Tôn ra muốn luyện thép bí kíp quả nhiên là vì xe ngựa bánh, Mạc Gia Thuôn xe ngựa bốn bánh lập tức nửa tháng 10 vạn sâu buôn bán nghịch thật sự là quá mức kia người, liền ngay cả Trưởng Tôn trùng cũng không nhịn được vì đó ý động. Mạc gia nghe vậy cười lạnh nói, mặc ra mình nghiên cứu gia luyện thép bí kíp, ăn một mình kia là hẳn là, Trưởng Tôn ra muốn không làm mà hưởng cũng tựa hồ không phải cái gì tốt quen thuộc đi." Trưởng Tôn toàn cười lạnh nói, "Thép mới tuy tốt, nhưng là đó cũng là từ sắt luyện thành, mặc ra đã muốn ăn một mình, vậy cũng đừng trách Trưởng Tôn ra ăn miếng trả miếng." Trường Tôn quản sự chớ có hành động theo cảm tính, mặc ra đã trở thành Trưởng Tôn ra khách hàng lớn nhất, đến lúc đó chịu tổn thất vậy cũng không chỉ là mặc ra một nhà." Hứa Kiệt lo lắng nói, "Hứa trưởng quy cái này sai, Trưởng Tôn gia thiết liệu xưa này bán." Trưởng toàn cười lạnh nói, "Vô luận là Trưởng Tôn vô kỵ địa vị, Vẫn là trưởng Tôn gia sát hành tại quan bên trong Lũng Đoạn địa vị, trưởng Tôn sát làm được sinh ý chưa hề đều không có sầu qua, không có mặc gia, kia còn không có công tâu ra sao? Chẳng lẽ trưởng Tôn gia muốn cùng Thái Nguyên Vương gia đồng dạng, muốn cho Mặc gia thôn đoạn cung cấp thiết liệu? Mặc đốn lệnh hừ một tiếng đạo, những thế gia này cưỡng đoạt đã quen, không chút kiêng kỵ lợi dùng trong tay quyền thế vì chính mình nêu tư lợi. Cũng không phải là trưởng Tôn gia bất nhân, mà là Mặc gia thôn liên tục đại quy mô mua sắm thiết liệu, mức to lớn như thế để cho người ta nhìn thấy mà dẫn mình, sát chính là quốc gia trọng khí, trưởng Tôn gia thân phụ Hoàng Ân, tự nhiên muốn vị quân phân ưu. Trương Tôn toàn đắc ý nói, Thư Kiệt cũng là sắc mặt khó coi, hắn lại nghĩ tới mình hứa thị thương hội tại loại này quyền thế không hề có lực hoàn thủ chẳng cảnh, không khỏi hai tay gắt gao nắm chặt. Mạc Đốn không khỏi một trận khó xử, hắn cũng không phải là phổ thông ngây thơ thiếu niên, mặc Gia thôn gần nhất mua sắm tiết liệu liền là chế tạo một vạn kiện đao kiếm cũng dư xài, Trưởng Tôn toàn coi đây là lấy cơ kẹp lại mặc Gia thiết liệu cung ứng, liền là nháo đến Thái cực điện cũng không sợ. Hy vọng mặc Hầu gia suy nghĩ thật kỹ, mặc Gia thôn có này phát triển không dễ dàng, không muốn chậm trễ tiến trình thật tốt, nếu như Mạc Hầu gia đáp ứng lúc này, Trưởng Tôn tự sẽ vì Mạc Gia bảo đảm, cam đoan Mạc Gia thiết liệu cung ứng. toàn tự tiếu phi tiêu nói: Trưởng Tôn toàn ý tứ rất rõ ràng, nếu như mặc Gia đáp ứng cùng trường Tôn gia hợp tác, vậy dĩ nhiên những này tự nhiên không phải trở ngại, nếu như mặc Gia thôn không đáp ứng, kia vị quốc gia an toàn, vậy cũng chỉ có kẹp lại mặc Gia thôn thiết liệu cùng ứng. Mặc Gia thôn thiết liệu cùng ứng, vật liệu thép bán ra đều có ghi chép, quang minh chính ngại, không sợ bất luận kẻ nào đến tra." Hứa Kiệt nổi giận nói, "Có sợ hay không là chuyện của các người, Trưởng Tôn gia chỉ có cân nhắc." Trường Tôn toàn khẽ mỉm cười nói. Hứa Kiệt lập tức đưa ánh mắt về phía Mạc Đốn, trong lúc bất tri bất giác, Kiệt đã nhận đồng Mạc Đốn, đem hắn làm, làm chủ tâm cốt. Không cần suy tính, mà lại mặc ra tuyệt sẽ không làm làm trái lời hứa sự tình. Mặc Đốn Trịch Địa Hữu thành nói: "Hy vọng mặc hầu gia không nên hối hận." Trương Tôn toàn thật sâu nhìn mặc Đốn một chút, chắp tay quay người rời đi. "Thiếu ra. Hứa kiệt sắc mặt tái nhận, hắn nhưng là biết mặc ra xe ngựa 4 bánh sinh ý lớn nhất bán điểm liền là thép tinh, nếu là không có thiết liệu cung ứng, kia xe ngựa 4 bánh sinh ý vậy chẳng phải là muốn thất bại. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nhân cơ hội này, trước lợi dụng trước đó giao điểm, nhiều mua một chút thiết liệu dự bị. Mạc Đốn phất phất tay nói rằng: "Liên La Quý một điểm, vậy cũng không có việc gì, ưu tiên cam đoan xe ngựa 4 bánh cung ứng." Mặc đốn lại tăng thêm một câu Vâng thiếu ra hứa cái đáp trường tôn trong phủ trường tôn toàn rất cung kính đứng ở trường tôn trùng trước mặt một năm một mười đem mặc phủ chi hành trước trước sau sau trải qua kể rõ một lần mặc ra tử trường tôn trùng lạnh hứ một tiếng trường tôn trùng cùng Vương khác biệt hắn tiêu ngạo nhưng sẽ không vì mặt mũi mà không để ý lợi ích mà lại tâm càng lớn chẳng những là xe ngựa b bánh liền ngay cả thép sinh ý hắn đều nghĩ kiếm một tranh canh thiếu ra mặc ra tử chẳng những cự tuyệt hai nhà hợp tác mình ăn một mình không nói còn chỉ vào trường tôn ra không làm mà hưởng thật sự là không coi ai ra gì Trưởng Tôn toàn giọng căm hận nói: "Không làm mà hưởng." Trường Tôn trùng lập tức sắc mặt khó xử. Trường Tôn trùng tại thành trường ăn đây chính là cấp cao nhất công tử, thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai gan dám như thế đối hắn nói chuyện. Mặc gia có được tốt nhất luyện thép bí kíp, phải chăng vận dụng chiều đình người, để mặc gia tử đem luyện thép bí kíp giao ra? Trưởng Tôn toàn âm hiểm nói rằng, chỉ cần mặc gia giao ra luyện thép bí kíp, Trưởng Tôn gia tự nhiên có nắm chắc đem tới tay. Trường Tôn trùng lắc đầu nói rằng, chiêu số giống vậy há có thể dùng hai lần, không nói đến Mạc gia tử cùng quân đội quan hệ rất tốt, tựa như cá sống bí kíp đồng dạng, một khi công bố ra Cái nào có thể phục chế mặc gia thôn kỳ tích? Một khi luyện thép bí ký toát ra đến, trưởng tôn gia có thể có được, những người khác cũng có thể đạt được, đến lúc đó tựa như cá sống bí ký đồng dạng, người người đều biết, muốn dùng thép ngắt lấy bạo lợi, đó là không, có khả năng, nhiều lắm là kiếm, cái vất vả tiền. Ăn một mình. Ta liền để ngươi xem một chút cái gì là ăn một mình. Truyền lệnh xuống, mặc gia mua sắm thiết liệu đã đạt tới hạn mức cao nhất, không có tra ra thiết liệu hướng chạy về sau, trưởng tôn gia sắt đi sẽ không lại hướng mặc gia bán sắt liệu, đồng thời đem này cáo chi cái khác sắt đi, tin tưởng cái khác sắt đi hiểu được làm thế nào. Trương Tôn trùng hừ nói, Trưởng Tôn ra chính là thành trường an thứ nhất hiền quý, trường Tôn sát đi càng là chiếm cứ thành trưởng an bảy thành số lượng, cái khác sát thủ đô Lâm thời tại dựa vào trường Tôn ra hơi thở sinh hoạt, lại thêm trường Tôn ra các mặc da trụt ngũ thật sự là không nhỏ, bọn hắn đương nhiên sẽ không ở thời điểm này ngỗ nghịch trường Tôn ra ý tứ. Trong lúc nhất thời, thành trường an lại nổi sóng gió. Chương 194, sắt thép là luyện thành như thế nào? Dược quốc công phủ. Trong diễn võ trường, Tần Hoài Ngọc cầm trong tay chuồng thường, Tần Quỳnh hai tay cầm kiếm, ngay tại ngưng thần đối mặt. 3. Một giọt mồ hôi nhỏ trên mặt đất, Tần Hoài Ngọc căn bản không rảnh bận tâm. Tần Quỳnh làm vì một đại danh tướng, cho áp lực của hắn thật sự là quá lớn, mặc dù là trau ruột, coi như đánh thua cũng sẽ không mất mạng, nhưng là thua hạ chẳng vậy, nhưng đồng dạng thế thảm vô cùng. Haha, ha, Hoài Ngọc huynh, tiểu đệ đến tới thăm ngươi. Mặc Đốn thanh âm đột nhiên chuyển tới từ phía bên cạnh. Tần Hoài Ngọc nghe tiếng theo bản năng quay đầu, nhìn thấy bên cạnh Mặc Đốn kia không có hảo ý cười xấu xa, lập tức tâm hô không ổn, vội vàng quay đầu, chỉ gặp một trận gào thét chuyển đến, theo bản năng rơi lên trường thương cấp tốc, chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ truyền đến, thân thể không tự chủ được ngược lại bay lên, trùng điệp rơi tại diễn võ trường Vẫn là như vậy không có tiến bộ. Hôm nay tiếp tục thiêm luyện. Tần Quỳnh một chiêu đắt thủ, thư lạnh nhìn xem ngã trên mặt đất giống như chó chết Tần Hoài Ngọc. "A." Tần Hoài Ngọc lập tức kêu lên một tiếng, ngẩng lại thiêm luyện tấn khổ, không khỏi hung hăng trừng mắt đón một chút, nếu không phải ra hỏa này quái dối, mình nơi nào sẽ bị bại thê thảm như thế. "Làm sao? Còn không phục? Muốn chết ở trên chiến trường, ngươi chính là có trăm ngàn loại lý do, địch nhân sẽ nghe ngươi giải thích." Tần Quỳnh dạy dỗ. "Vâng, phu thân." Tần Hoài Ngọc khẩu phục tâm không phục nói. Tần Quỳnh cũng làm một mặt bất dĩ, không trên chiến trường lịch luyện, đoán chừng Tần Hoài Ngọc vĩnh viễn sẽ không hiểu được đạo lý này. Mạc Hiên chất chứa cười. Tần Quynh nhìn xem Mạc Đốn lắc đầu cười khổ nói, Mạc Đốn nghiêm mặt nói, bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu đổ máu, Hoài Ngọc huynh hôm nay khổ luyện ngày sau tất nhiên có thể có một phen thành tựu. Bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu đồ máu. Tần Quynh nhãn tỉnh sáng lên, cẩn thận phẩm vị câu nói này, lời tuy ngay thẳng, nhưng lại rất có đạo lý. Hoài Ngọc liền hắn cái này công phu mèo ba chân, muốn trên chiến trường còn rất sớm. Tân Quỳnh lắc đầu thở dài nói, Mạc Đốn cười ha ha một tiếng nói, thợ rèn gần nhất từ trước đến nay thợ rèn mũi da lò đã lộ sắp thời điểm, đám thợ rèn đều sẽ lắc đầu thở dài, nếu là một lò thép thì tốt biết bao thợ rèn cả đám đều chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, lại biết không thông qua thiên truy bất luyện, sắt làm sao lại trở thành thép? Chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Tần Quỳnh như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ nghĩ, mình có lẽ thật là quá gấp. Tân Hoài Ngọc nhảy lên từ dưới đất vọt lên, nói liên tục, đúng vậy, đúng vậy, liền là bách luyện hướng về thép cũng cần từng điểm từng điểm đánh thành. Phụ thân, ngươi nhìn Mạc Đốn tới chơi, hôm nay có thể nghỉ ngơi một phen. Mạc Kiến Chất, ngươi nói đâu? Tần Quỳnh ngoạn vị nhìn chầm chầm Mạc Đốn. Mặc dù nói tập muốn luyện ba hạ luyện phục, nhưng là tiểu tử cho rằng khổ nhàn kết hợp cũng là rất có cần phải. Mạc Đốn không chút do dự nói, Tần Hoài Ngọc không khỏi mừng thầm trong lòng, lặng lẽ hướng Mạc Đốn giơ ngón tay cái lên, vẫn là Mạc huynh trưởng đệ. "Bất quá, tiểu chất hôm nay đến đây chính là cho Tần Bá phụ mang đến một bộ để Hoài Ngọc huynh thành thép bí phương." Mạc Đốn thần bí nói rằng, "Mạc ra luyện thép chi thuật chuyển khắp thành Trường An, không nghĩ tới còn có đem người luyện thành thép bí thuật." Tần Quynh nhiều hứng thú nói, "Ngươi?" Tân Hoài Ngọc nhịn không được cả giận nói, "Mạc Đốn hôm nay thế, nhưng là đem bạn xấu làm lấy hết, đầu tiên là hại mình thảm bại, hiện tại lại tới hố chính mình." "Đây là sạc cả bao cát, đây là buộc cánh tay bao cát, đây là bao cát sau lưng, đây là phụ ba lô." Mặc Đốn xuất ra từng cái phụ trọng thiết bị, không nhìn Tần Hoài Ngọc ánh mắt giữa người, nhất nhát cột vào Tần Hoài Ngọc trên thân. Đáng thương Tần Hoài Ngọc tại Tần Quý Nghi áp dưới, một khi cũng không dám phản kháng, mặc cho Mặc Đốn giở trò. Rất nhanh, một thân quần áo luyện công Tần Hoài Ngọc đã là đầy người treo đầy trang bị, nặng nề bao cắt cột vào toàn thân, để hắn cực không thể đứng, không gọi động chuyển động thân thể. Đây là, Tần Quý Nghi ngờ nói, cái này là tiểu chất đặc biệt vì Hoài Ngọc, nói, Hoài Ngọc nói, thật là hình tượng vô cùng Tần Bá phụ có thể nghĩ nghĩ một hồi, nếu như bình thường huấn luyện đều xuyên bên trên như thế nặng nghề bao cát, vẫn như cũng là bước đi như bay, một khi cởi bao cát, vậy sẽ là bực nào mạnh mẽ như bay. Mặc Đốn đơn giản đối Tần Quỳnh giải thích một chút phụ trọng huấn luyện chỗ tốt. Tần Quỳnh lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nếu là đem này phương pháp kiên trì, trải qua thời gian dài, tất nhiên sẽ để một người khí lực lớn tăng. Nếu như ngày sau Hoài Ngọc lên chiến trường muốn mặc nặng nghề khôi giáp, lại thêm đeo lên đao kiếm thương các loại vũ khí, trọng lượng cũng không nhẹ, muốn là đụng phải hành quân gấp, kia là nhận hết khổ. Có những này phụ luyện, tin tưởng những này đều không là vấn đề, hành quân gấp thời điểm Ngài đi mấy chục giảm, lúc rút lui, địch nhân truy đều đổi không kịp, đây chẳng phải là đứng ở thế bất bại. Mặc Đốn vô vô tần hoài ngọc bao cát, hài lòng nói, đương nhiên đây chỉ là hai phe địch ta điều kiện tương đương. nhau. Về phần tần hoài ngọc cán người ánh mắt, hắn liền mang tính lựa chọn đem nó xem nhẹ, phải biết tần hoài ngọc về sau thế nhưng là chí tử, nếu là võ nghệ cao thêm chút nữa, nói không chừng kết cục liền sẽ thay biến. Tốt. Tân Quynh hài lòng nhẹ gật đầu, hắn nhưng là trong quân lao tướng, đương nhiên biết Mạc Đốn nói tới đều là sự thật, nếu như loại phương pháp này có thể thực hiện, lại mở rộng đến trong quân, tin tưởng đại đường binh sĩ sức chiến đấu tất nhiên sẽ lên cao một cái cấp bậc. Kỳ thật hiện tại đại đường cũng không phải là không có ý thức được phụ trọng huấn luyện chỗ tốt, trong quân thường dùng tại đá chính là một cái trong số đó, bất quá loại huấn luyện này quá thô ráp, mà lại không có hệ thống quy hoạch, căn bản không có gây nên mọi người coi trọng. Chỉ Huy Tần Hoài Ngọc đơn giản đi vài bước, phát hiện căn bản không ảnh hưởng đi đường, chỉ là hành động chậm một nhịp mà thôi. Đến, người ta lại đi một chiều. Tần Quynh nói. "A." Tần Hoài Ngọc kinh hãi, nhưng lại không dám không nghe theo. "Vội." Vẫn còn chưa qua một chiều, Tần Hoài Ngọc liền bay rất ra ngoài, đem giá vũ khí đâm đến tản mát, đây đất đều là vũ khí, cũng may đẩy người bao cát, cũng không có thủ tướng. Không thể, từ nay về sau, ngươi liền phụ trọng luyện tập võ nghệ." Tân Quỳnh hai lòng nhẹ gật đầu, một câu quyết định tần hoài ngọc về sau thê thảm vận mệnh. "Mạc Đốn, ta hộ ngươi." Trên diễn võ trường, giống như rùa đen xoay người, tứ chi chỉ lên trời, phía sau lưng đè ép một cái tấm chắn, đầu gối lên mạ vàng truy tần hoài ngọc bi vẫn la hét. "Nói đi, tiểu tử ngươi thế nhưng là vô sự không đăng tam bảo điện, tiến vào tới cửa không chỉ là đến đưa những này bao cắt đi." Tân Quỳnh nhìn xem Mạc gia tử lạnh một tiếng nói. Mạc Đốn lập tức cười nói, "Tần bá phụ minh dám, tiểu nghe nói Hoài ở nhà đóng cửa võ, chuyến tới để từng chờ, bất quá làm tướng chỉ đạo." Võ nghệ cố nhiên trọng yếu, nhưng là văn võ song toàn mới là chính độ. Hoài Ngọc huynh quốc tử giám chương trình học đã rơi xuống không ít, Khổng Thế Tử cũng nhiều lần thúc giục, bá phụ, ngươi nhìn có phải hay không để Hoài Ngọc huynh trở về quốc tử giám tiếp tục học tập. Tần Quý Nghiêm phủ mặc đón một chút, mặt mũi tràn đầy không tin, Khổng Thế Tử nhiều lần thúc giục. Cái kia toan nơ rước gì Tần Hoài Ngọc cái này gây sự quỷ không tại quốc tử giám thai hòa đâu. Bất quá nhìn xem Tần Hoài Ngọc đầy cát, nhìn nhìn Hoài Ngọc mắt, đầu. Không phải vì cha bức ngươi. Thứ ở đêm cửa ngày sau tất nhiên trình chiến sa trường, tận trung vì nước, luyện thích võ nghệ mới là ngươi ngày sau dễ sâu lập mệnh bản lĩnh." Tần Quynh Ngữ trọng tâm trưởng nói rằng. Tần Hoài Ngọc dõ nhiên mà lên, chính trọng gật đầu nói, "Hài nhi hiểu được, ngày sau tất nhiên sẽ siêng năng luyện tập võ nghệ." "Đi thôi." Tần Quynh gật đầu nói. Mặc dù Tần Hoài Ngọc đi theo Mặc Đốn cùng một chỗ, luôn dạy vỏ dư luận xôn xao, nhưng là càng nhiều đều là dùng tại chính đồ bên trên, mà lại Mặc Đốn đưa tới bao cắt trợ phụ trọng chi vận, ngày sau nghệ tất nhiên tiến, Nhìn thấy nhi tử có này lương bạn, Tần Quynh cũng là trong lòng, lòng. Đi ra thần phủ lại môn. Tần Hoài Ngọc hai tay mở ra, chúng điệp hít một hơi tự do không khí, đoạn thời gian này đóng cửa tập võ thế nhưng là để Tần Hoài Ngọc nhịn gần chết. "Đừng hy vọng ta cảm tạ ngươi." Tần Hoài Ngọc tức giận bất bình chừng Mặc Đốn đồng dạng, gia hỏa này mặc dù cứu mình ra, nhưng là cũng hố chính mình, không biết nhân tâm tốt. Mặc Đốn hứ một ngụm, ngày sau hắn có thể luyện thành võ nghệ, đương nhiên sẽ không giống kiếp trước như thế chiến tử xa trường. "Đúng rồi, những cái kia bao cắt còn nữa không?" Tần Hoài Ngọc đột nhiên hỏi. "Có nha." "Thế nào?" Mặc Đốn khó hiểu nói. "Đương nhiên là muốn đi đem kia hai tên gia hỏa cùng nhau cứu ra." Tần Hoài Ngọc cắn răng lời nói rằng Vui một mình không bằng vui chung, có thể nào để một mình hắn chịu khổ? Mạc Đốn, ta hờ ngươi. Rất nhanh lâu quốc công phủ cùng ngạc quốc công phủ chuyển ra bi thiết âm thanh. Chương 195, có sát từ trước đến nay. Chẳng Nguyên trong lâu. Trình Sử mặc nắm lên một trái trứng bánh ngọn, cắn một cái rơi hơn phân nửa, tuyệt đỉnh mỹ vị từ trên đầu lưỡi truyền khắp toàn bộ thần kinh, hầu khang bên trong phát ra hài lòng thanh âm. Tân Hoài Ngọc cung ý chỉ bảo Lâm Đồng dạng như lang như hổ, miệng lớn thực, tựa như là đói bụng ba ngày giống như, dòng một bản mỹ thực thật nhanh biến mất. Đến mức đó sao? Mạc không khỏi chậc lưỡi nói, nếu là ngươi thiên thiên cổ luyện, Còn không cho ăn được ngươi thử một chút." Trình Sử mặc miệng bên trong ngậm lấy đồ vật nói quanh co nói rằng, hai người khác cũng là liên tục gật đầu, mỗi ngày luyện võ thân thể tiêu hóa to lớn, mà lại đồ ăn cực kỳ đơn nhất, mặc dù không khó ăn, nhưng là tuyệt đối không tính là mỹ vị, muốn là trước kia còn được rồi, ăn đã quen mặc ra mỹ thực thành mỹ thực về sau, những cơm kia đồ ăn quả thực là khó mà nuốt xuống. Hung hăng đem trong miệng mỹ thực nuốt xuống, Trình Sử mặc theo bản năng đưa tay tiếp tục đi lấy, lại đột nhiên định trụ. Mặc Đốn kinh ngạc hỏi, "Làm sao vậy? Không đủ ta để công việc lại cho một chút?" Trình Sử mặc hậm nói, "Vẫn là tôi đi." Nếu là ăn nhiều lắm vẫn là mình chịu tội. Nghĩ đến đoạn thời gian này khổ luyện chịu khổ, Trình Sử Mặc không khỏi đánh một trận chiến tranh lạnh, dù sao hắn cũng không muốn lại một lần nữa bị cha mình đánh một trầu về sau tại kéo về nhà khổ luyện. Ai? Tân Hoài Ngọc cùng ý chỉ Bảo Lâm cũng là một trận tổ thức, tự hiểu là đem trong tay đồ ăn buông xuống. Buông xuống mỹ thực, Trình Sử Mặc cố gắng nhìn xem Mặc Đốn nói, "Mặc Đốn, tuy nói người đem bọn ta cứu ra, nhưng là người dùng chiêu số thật sự là quá âm hiểm một chút đi, quả thực là giết địch 800 tự tổnuốn nan." Đúng rồi. Úy Chỉ Bảo Lâm cũng là trùng điệp gật đầu, nghĩ đến những cái kia bao cát buộc ở trên người nặng nề cảm giác cô sống sau này nhưng có chịu khổ. Tân Hoài Ngọc nhìn xem hai vị bạn xấu đại thổ nước đắng, trong lòng lập tức thăng bằng. Ta còn có thể hố các ngươi, những này bao cắt đảm bảo ngươi ngay cả cái một năm nửa năm, võ nghệ tiến nhanh, đến lúc đó các ngươi xuất sư, kia chẳng phải giải phóng. Mạc Đốn âm ức nói. Coi là thật có thể võ nghệ tiến nhanh. Trinh Sử Mạc bán tiến bán nghi nói. Ta lúc nào lựa các ngươi. Mạc Đốn nói rằng. Nha. Vậy ta sau khi trở về kiên trì luyện tập. Trình sư Mạc gật đầu nói. Tân Hoài Ngọc cùng ý chỉ bảo Lâm hai người cũng là yên lặng nhẹ gật đầu, giữa bằng hưu tín niệm liền là đơn giản như vậy. Đã Mạc Đốn nói làm như vậy hữu dụng, vậy bọn hắn liền làm theo là được. "Yên Tâm, cam đoan để các người giật nảy cả mình." Mạc Đốn lòng tin tràn đầy nói, "Trải qua sau thị nghiệm chứng hữu hiệu nhất huấn luyện phương thức, đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn thất vọng." Nghe nói trưởng Tôn ra lại tìm Mạc ra phiên thức, Tân Hoài Ngọc giống như Lơ đã hỏi. Trình Sử Mạc hai người yên lặng dừng lại động tác trong tay, nhìn xem Mạc Đốn, hiển nhiên bọn hắn cũng nghe nói tin tức này. Mạc Đốn bật cười lớn nói, "Vất quá là một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, ta căn bản cũng không có để ở trong lòng." Ba người yên lặng nhẹ gật đầu, đã Mạc Đốn nói như vậy, hiển nhiên không hi vọng bọn họ nhúng tay chuyện này. Đừng nhìn Mặc Đốn nói nhẹ nhàng như vậy, mà trên thực tế, Mặc gia đối mặt thế cục lại là mười phần nguy hiểm. Đưa Tiên Thần Hoài Ngọc ba người về sau, Hứa Kiệt lập tức tiến lên đón. Thiếu ra, thành trường ăn sắt đi lấy Mặc gia dùng sắt dị thường quá nhiều vì lý do, toàn bộ đều đối Mặc gia cầm bán thiết liệu. Hứa Kiệt nhíu mày bẩm báo nói. Mặc Đốn nhíu mày, xuất hiện cái hiện tượng này hiển nhiên là trưởng tôn gia xuất thủ, hỏi, nhưng từng đem Mặc gia tự dùng sắt ghi chép giao cho Sắt Đi. Hứa Kiệt gật đầu nói, đều đã đưa đi qua, bất quá những này cũng vô dụng, Sắt Đi căn bản không nhìn, chỉ là từ chối Mặc gia dùng sắt quá nhiều đã tạo thành sắt giá dâng lên. Không có quan phụ cho phép, bọn hắn cũng không thể tự tiện bán sắt cho Mạc ra. Mặc đốn lạnh hừ một tiếng, sắt giá dâng lên cuối cùng được lợi vẫn là sắt đi, hiển nhiên vẫn là bọn hắn không dám đắc tội trưởng Tôn ra mới cố ý nói như vậy. Kia Bình chuẩn tự đâu? Nói thế nào? Mặc muốn hỏi. Bình chuẩn tự là đại đường vật giá cục, chuyên môn phụ trách đông tây 2 thị giá hàng. Bình chuẩn tự nhận chúng ta dùng sắt ghi chép, nhưng lại chậm chạm không hé miệng. Hứa Kiệt bất đắc gì nói, rất hiển nhiên trưởng Tôn gia thế lực ở trong đó có tác dụng, giá cả cao là sắt làm được chuyện, làm sao có thể quấy đến Mạc gia trên đầu. Chúng ta chứa đựng tiết liệu còn có bao nhiêu? Đầy đủ bao lâu thời gian dùng?" Mạc Đốn hỏi. Hứa Kiệt bàn tính toán một cái nói, đông ra sau khi phân phó, Mạc Gia thôn nắm chặt thời gian tiến vào một nhóm lớn thiết liệu, hiện tại vẹn vẹn chỉ có thể trèo chống một tháng chi phí. Mạc Đốn hơi nheo mắt lại gật đầu nói, một tháng đầy đủ." Lập tức tại thành trường an truyền bá tin tức, liền nói Mạc Gia thôn tràn giá một thành thu mua thiết liệu. "Một thành?" Hứa Kiệt hoảng sợ nói. Một thành liền là 1 phần 10, phải biết Mạc Gia mỗi tháng sắt chi phí đó cũng không phải là một con số nhỏ, nếu như lại thêm một thành tổn hao, đó cũng không phải là một con số nhỏ. Người chết vì tiền chim chết vì ăn, có một thành lợi nhuận Tự nhiên sẽ có người đem thiết liệu đưa đến Mạc Gia thôn trong tay. Mặc Đốn cười lạnh nói: "Vậy chúng ta chẳng phải là thua thiệt quá nhiều tiền?" Hứa Kiệt đau lòng nói: "Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề chưa hề không là vấn đề." Mặc Đốn ý vị thâm trường nói rằng: Mặc Gia thôn dù sao không là trước kia người xa cơ thất thế, dùng nhiều một điểm tiền cũng sẽ không đối mặc Gia thôn thương cân động cốt, mà lại mặc Gia thôn sắt chuyển hóa thành thép về sau, giá cả mấy lần gia tăng, nhiều lắm thì kiếm ít một điểm, tuyệt đối thua thiệt không được." Kia bình chuẩn bên kia. Hứa kiệt chần chờ nói: "Mạc Đốn cười lạnh nói: "Vịnh chuẩn tự quản được giá bán, còn có thể quản được chúng ta mua giá cả?" Vâng. Thiếu ra. Hứa Kiệt đáp, rất nhanh, Mạc Gia thôn tràn giá một thành thu mua thiết liệu tin tức truyền khắp toàn bộ thành Trường An. Tràn giá một thành. Không ít người nghe vậy không khỏi tặc lưỡi không thôi. Thành Trường An đây chính là thương nghiệp không khí nhất là nồng hậu dày đặc thành thị, mọi người tại tặc lưỡi Mạc Gia thôn hào khí đồng thời, cũng ngạy cảm đã nhận ra cơ hội buôn bán. Bọn hắn chỉ cần từ sát hành lý mua được một tấc thiết liệu, chuyển tay bán cho Mạc Gia thôn liền có thể chỉ toàn kiếm một thành lợi nhuận, phải biết sát giá cả đây chính là không thấp, lại thêm một thành đó cũng là kiếm lớn, nằm như vậy kiếm tiền trên phương diện làm ăn chỗ nào tìm. Giá Một cố bốn vòng xe hàng, chứa đầy một xe nặng nghề thiết liệu chậm rãi từ trường tôn sắt chạy ra. Hứa Thợ Rèn hai cha con nhìn xem tràn đầy một xe thiết liệu hài lòng nhẹ gật đầu, mặc ra bốn vòng xe hàng liền là thực dụng, nếu là bình thường những này thiết liệu nhất định phải để cha con bọn họ chạy cái bốn năm lội, hiện tại một chuyến dễ dàng kéo xong, quả thực là thuận tiện nhiều lắm. Mới vừa đi ra chợ phía đông không xa, phụ trách lái xe Hứa Thợ Rèn Nhi tử thần thẩn bí bí tiến đến Hứa Thợ Rèn Lỗ Hai đánh giá thấp vài câu. "Thật chứ?" Hứa Thợ Rèn kinh nói. "Phụ thân yên tâm, đây chính là Hải Nhi chính thai nghe nói." Mạc Gia Thuôn tràn giá một thành thu mua thiết liệu. Thửa tợ Rèn nhi tử ánh mắt lựa nóng nhìn xem một xe thiết liệu, những này thiết liệu chí ít trọn vẹn 40 thạch thiết liệu, hơn 4000 cân, nếu là chuyển tay bán cho Mạc gia thôn dù là chỉ kiếm một thành, vậy cũng chí ít có thể kiếm 5 sâu tiền. Đây chính là 5 sâu tiền nha. Bọn hắn hứa thì tiệm thợ Rèn vất vả một tháng cũng bất quá kiếm nhiều như vậy, mà bây giờ chỉ cần chuyển tay liền có thể kiếm được tay. Kia không tốt à, người ta là thần tiên đánh nhau, chúng ta đi lẫn vào cái gì? Nếu như nếu là đắc tội trưởng tôn gia, kia cha con chúng ta chẳng phải là ăn không hết ôm lấy đi. Thửa tợ Rèn lắc đầu nói. Thửa tợ Rèn nhi nói rằng Thành Trương Hoàn Sắt đi mặc dù trưởng tôn gia lớn nhất, nhưng có phải hay không còn có những nhà khác a, chúng ta mỗi nhà sắt đi chỉ mua một xe, chuyển tay liền bán cho Mạc gia Tôn, ai có thể phát hiện. Hứa thợ Rèn do dự một lát, rốt cục đối kim tiền khát vọng chiếm cư thư phòng, gật đầu nói, để mấy người các ngươi huynh đệ cùng một chỗ, mỗi nhà đổi một người ra mặt, không muốn bại lộ chúng ta Hứa thị thợ Rèn chưa bại. Anh em đánh giá chất lượng con vendor của Ngôi Môi Thương ủng hộ cờ vợ tơ nhà. Vâng, phụ thân. Hứa thợ Rèn nhi tử Hưng Vân nói, lái xe ngựa liền hướng Nam thành ngoại người chạy tới. Chương 196, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, 196 đường máy thủ sâu tiền bẩy ở hứa thợ rèn trước mặt, cho dù là trung thực bạn phận hứa thợ rèn cũng không nhịn được vì đó tâm động, trong thành Trường An, cùng loại hứa thợ rèn phu tử cũng không phải số ít, rất nhanh thành Trường An xuất hiện nhóm đầu tiên nhà buôn. Trường Quý, cho ta chứa 300 cân thiết liệu. Trường Tôn sắt đi trước, một người trung niên lôi kéo xe bò cao giọng đối với Trường Tôn toàn nói. Trường Tôn toàn nghe vậy khẽ giật mình, kinh ngạc nói, đây không phải trước đường phố đồ ăn làm được nhậm lao bản a? Bán thế nào nhiều như vậy thiết liệu? Đồ ăn đi nhậm lão bản gẩy gẩy trên xe bò lá rau, cười khan nói, mua chút thiết liệu muốn đánh một chút công cụ dùng. Xem ra, nhầm lão bản gần nhất sinh ý đại phát nha. Trương Tôn Toàn nghe vậy khẽ giật mình, cũng không có đem lòng suy nghĩ, sảng khoái lấy tiền, chỉ huy công việc chứa lên xe. Sau đó, đông lai vải chủ tiệm, trước đường phố bánh canh chủ tiệm chờ một chút, còn có to to nhỏ nhỏ đối liền không dứt phổ thông máy tính, lôi kéo tấm ván gỗ xe, hỏi giá tiền, trực tiếp trả tiền chứa lên xe. Hiện tượng như vậy tại thành trường ăn các lớn sắt đi đồng dạng trình diễn, những người này chuyên môn từ thành trường An các lớn sắt đi đại lượng nhập hàng, chuyển tay bán cho mặc gia thôn, không có chút nào phong hiểm mà lại thu hoạch tương đối khá. A, hôm nay sinh ý đặc biệt tốt đều nhanh bán được hàng. Trưởng Tôn Toàn nhìn xem trống không có hàng, kinh ngạc nói. Đồng thời trong lòng của hắn âm thầm đắc ý, coi như không có thiếu đi mặc ra thôn dạng này khách hàng lớn, trường tôn ra thiết liệu làm theo không lo bán. Bất quá, một cái hiện tượng kỳ quái trường tôn toàn nghi hoặc không hiểu, không ít người mua thiết liệu về sau, cách một buổi sáng, vậy mà lại tới mua, mà lại số lượng càng nhiều. Trưởng Tôn Toàn trong lòng nghi hoặc, vội vàng điều động công việc lặng lẽ đi ngay nóng. Trưởng Quý không xong, một cái công việc vội vã chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Hoảng hốt chư Toàn khiển trách. Không phải Thành Trương An khắp nơi truyền đơn, Mạc Gia Thôn tràn giá một thành thu mua thiết liệu. Công việc lo lắng nói: "Cái gì? Mạc Gia Thôn tràn giá một thành thu mua thiết liệu?" Trương Tôn toàn mặt mũi tràn đầy xanh xám, hắn đương nhiên biết từ gia công tử hạn chế cung ứng Mạc Gia Thôn thiết liệu mục đích, nếu để cho Mạc Gia Thôn dễ dàng như vậy phá cục, hậu quả tự nhiên không cần phải nói, để trường Tôn trùng mặt mũi ở đâu? Thì ra là thế. Trường Tôn toàn trong lòng đại hận, chắc không được hôm nay sinh ý như thế thì bước. "Nhanh, đem tất cả thiết liệu phong tổn, không được lại hướng ra ngoài bán." Trương toàn vội vàng phía dưới, tranh thủ thời gian cứu. "Rõ." Công việc vội vàng kết thúc sắt làm được tất cả giao dịch. Cái gì? Không bán, nhà ta thế nhưng là cần gấp thiết liệu. Đồ ăn đi nhập lão bản bất mãn nói. Trưởng Tôn Toàn lập tức một mặt bực bội, ngươi thế nhưng là đã ngay cả đến ba chuyến, mỗi lần đều là không giống lấy cớ, nhà ngươi liền là đem toàn bộ đồ vật đều chế tạo thành đồ sắt, cũng không dùng đến nhiều như vậy thiết liệu. Rất nhanh tin tức càng xấu chuyển đến, ngoại trừ trường Tôn ra sắt đi, cái khác nhỏ sắt đi thậm chí không kịp phản ứng, trực tiếp toàn bộ bán đứa hàng. Trưởng Tôn ra sắt giữa các hàng, trưởng Tôn toàn mồ hôi lạnh chảy ròng, lo lắng xoay quanh, không ngừng thúc dục phòng thu chí nói, "Thông, kê gia có tới không?" Mạc Gia Thuôn đến cùng tiến vào nhiều ít thiết liệu. Khởi bẩm trưởng quỹ, theo tiểu nhân thống kê, vẹn vẹn một ngày tính toán, các lớn sắt đi tới thiếu bán đi 80 vạn cân thiết liệu, về phần có bao nhiêu rơi xuống Mạc Gia thôn trong tay, vậy liền không được biết rồi. Trưởng Tôn ra phòng thu chi lau mồ hôi lạnh nói, 80 vạn cân thiết liệu, đây chính là hơn vạn sâu tiền làm ăn lớn, không nghĩ tới bị mặc Gia thôn dùng như thế kỳ hoa thủ đoạn làm thành. Trưởng Tôn toàn không khỏi một trận mê muội, 80 vạn cân thiết liệu, chỉ ít có 70 vạn cân tiến vào Mạc Gia Thuôn trong tay, kia Mạc Gia Thuôn chí ít 2 tháng không còn thiếu khuyết thiết liệu, kể từ đó, thiếu gia kế hoạch đây chẳng phải là thất bại. Trưởng quý yên tâm liền lấy hôm nay tới nói chỉ ít hao tổn 2.000 sâu tiền trường tôn sắt làm được phòng thu chi lòng tin vô cùng ắt thực nói 2.000 sâu tiền tính là gì mặc ra tử bất quá nhiều bỏ ra 2.000 sâu tiền liền để thiếu ra mặt mũi mất hết đến lúc đó để người khác thấy thế nào trường tôn ra một đám dân đen trường tôn toàn hận hận nói rằng bất quá là vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ những người này vậy mà không thiếu ra đại sự tại trường tôn toàn trong mắt quả thực là đáng giận đến cực điểm trường tôn cho phủ vẹn vẹn một ngày vẹn vẹn một ngày ngươi liền để ta trở thành thành trường ăn cho cười trường tônùng nổi trận lô đình Hắn nguyên bản tự cao tự đại, căn bản không có giảng thế hệ trẻ tuổi, căn bản không có mấy cái có thể vào ánh mắt của hắn, chỗ nào nghĩ đến vậy mà liên tục tại mặc gia tử thủ bên trong ăn thiệt hỏi, lần này vậy mà thua thảm hại như vậy. Thiếu ra thứ tội. Ai biết kêu mặc gia tử vậy mà như thế ngon độc, dùng lợi lớn rụ hoặc thành trường an bách tính thay hắn mua thiết liệu. tiểu nhân không cẩn thận bên trong kế sách của hắn. Trường tôn toàn vội vàng thỉnh tội nói. Trường tôn trùng một trận bất đắc dĩ, đây quả thực là vô giải phương pháp. Thật sự là hắn có thể gián đoạn cung ứng mặc gia thôn thiết liệu, nhưng lại cấm chỉ không được những người khác bán sát, nói một cách khác, chỉ cần thành trường an sát đi còn bán sát, mặc gia thôn liền sẽ không thiếu đi thiết liệu cung ứng. Về phần mặc gia thôn bồi thường tiền, chỉ cần có xe ngựa bốn bánh cái này tiền mặt bỏ sữa tại, dùng nhiều điểm này tiền tính là gì? Về phần gián đoạn trường an thiết liệu cung ứng cùng sách giá cao kia càng không làm được, cũng đừng quên còn có bình chuẩn tự tại, lý thế dân có thể dễ dàng tha thứ trường tôn gia dùng thiết liệu kiếm lời, nhưng là tuyệt đối không thể chịu đựng phá hư đại đường phát triển hay vì. Thiếu gia, lão gia cho mời. Ngoài cửa thanh nghiêm của quản gia đệ trưởng tôn trùng lựa giận trong nháy mắt Trưởng Tôn Trùng sắc mặt khó xử, hắn đương nhiên biết lúc này, phụ thân tìm mình hiển nhiên là biết chuyện hôm nay, trường Tôn phụ tất cả mọi chuyện lớn nhỏ không có khả năng giấu giếm được hắn. "Phụ thân, đi theo quản gia đi tới thư phòng." trường Tôn Trùng vào cửa hành lên nói. Trong thư phòng, trường Tôn Vô Kỵ ngồi nghiêm chỉnh, chính đang làm việc cùng, trường Tôn Trùng không dám đánh nhiễu, an an tính tính ở chỗ này chờ. Thật lâu, Trưởng Tôn Vô Kỵ ngẩng đầu, lặng lặng nhìn trường Tôn Trùng. "Xem ra ngươi vẫn là không bỏ xuống được chương nhạc." Trưởng Tôn Vô Kỵ thở dài. "Phụ thân ta." Trưởng Tôn Trùng lập tức mặt lên. "Muốn là trước kia còn tốt." Hiện tại trên đời đều biết hai người đều là họ hàng gần quan hệ, nếu là truyền đi mình còn đối trường nhạc nhớ mãi không quên, vậy sẽ là bao lớn một chuyện bê bối. Phu thân, họ hàng gần lại như thế nào? Chúng chi trong lịch sử nhiều như vậy họ hàng gần kết hôn cũng không tất cả đều xảy ra vấn đề. Trường Tôn trùng cái chạy cái cuối nói, "Hồ đồ, liền là trong lòng ngươi ý tưởng như vậy, cũng cho ta chôn dưới đáy lòng." Trưởng Tôn vô kỵ nổi giận nói, đến hắn cấp độ này, vì gia tộc lợi ích đương nhiên sẽ không quan tâm họ hàng gần loại hình, nhưng là hắn lại không thể không để ý tới mặt mũi của họ gia. Chí Ít từ bên ngoài tới nói, mặc gia tử cũng coi là có công trước đây. Trong thời gian ngắn, không thể lại cùng mặc gia tử có bất kỳ xung đột nào. Trường Tôn Vô Kỵ quát lạnh nói, hắn không thể không nhìn cùng mặt mũi của họ ra, lúc này chấn đối mặt gia tử rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến trước đó hối hôn sự kiện. "Rõ." Trường Tôn trùng túi lờ đắc. "Qua một đoạn thời gian, vi phu sẽ cho ngươi cầu một cái tông chính thiếu khanh chức vị, kinh thương loại này thấp hèn sự tình, ngươi cũng không cần sen vào nữa." Trường Tôn Vô Kỵ vung tay lên nói. Nhìn xem khẩu phục tâm không phục Trưởng Tôn Trùng, Trưởng Tôn Vô Kỵ không khỏi thở dài một hơi, nghĩ đến gần nhất trên đỉnh tần quỉnh trong lúc vô tình trố nói một câu nói, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chương 197, nghĩa lợi chi tranh. Mạc gia cùng trưởng Tôn ra ngắn ngủi giao thủ, cũng không có tại thành trường An gây nên bao lớn ngọn sóng, song phương đều có ý thức đem ảnh hưởng khống chế tại thấp nhất, liền ngay cả Mạc San cũng không có chút nào bất kỳ đưa tin. Nhưng là cũng không phải là nói chuyện này không có bất kỳ người nào biết, ngược lại mật thiết chú ý một chút Mạc gia người, đều chính mắt thấy trận này gọn gàng mà linh hoạt giao thủ. Nhất là Mạc gia dùng lợi lớn hứa hẹn, và chúng cùng theo hiện tượng càng là rơi vào người hưu tâm trong tay. Mạc Đốn, có ngươi. Tân Hoài Ngọc cười hì, hì đối Mạc Đốn giơ ngón tay cái lên. Liền ngay cả Trình Sử Mặc cùng ý chỉ Bảo Lâm cũng đều một mặt vui sướng. Trưởng tôn trùng làm thành trường an quan văn tử đệ công tử người dẫn đầu, bản thân liền cùng bọn hắn không hợp nhau, lần này cho nên ý làm khó Mặc ra, không nghĩ tới vậy mà tại Mặc đốn trong tay vậy mà một ngày liền gọn gàng mà linh hoạt phân ra được thắng bại. Mặc đốn hàm xúc cười cười, loại chuyện này đương nhiên không thích hợp tại loại trường hợp này thảo luận. Hiểu rõ, hiểu rõ. Ba người liên tục gật đầu, bất quá khỏe miệng ý cười lại là thế nào cũng không che giấu được. Quân tử dự nghĩa, tiểu nhân dự tại lợi. Quốc tử giám bên trong, quốc tử tiến sĩ gật gù đắc ý dạng giải luận ngữ. Lý nhân Trích dân kinh điển, đem quân tử khen thiên hoa luận chủy, đem lợi lớn tiểu nhân gắt gao giống tại dưới lòng bàn chân, phản phất quân tử liền là không dính khói lửa trần gian người, phàm la đàm tiền liền là chui vào tiền trong mắt tiểu nhân. Học đường dưới, Mạc Đốn không khỏi khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười chế nhạo, nho ra học vẫn thật là tốt, nhưng lại thường xuyên đem nhân đạo đức bắt góc. Quốc tử tiến sĩ đảo qua Mạc Đốn tiểu dung, lập tức lên cơn giận dữ nói, không từ nói, ba người đi tất có thời ta chỗ này, không biết Mạc gia đối với cái này có gì lý giải. Chỉ một thoáng, ánh mắt mọi người đều đều tập trung ở Mạc Đốn trên thân, tất cả mọi người biết hôm nay xung đột can nguyên. Quốc tử tiến sĩ nhất là Cửu Nhắc, hắn đối mặc Đốn dùng tiền tài mê hoặc nhân tâm thủ đoạn càn bầu không khí, hôm nay hắn cường điệu giảng giải luận ngự lý nhân mục đích lớn nhất chính là vì quên nhủ Mạc Đốn, chỗ nào nghĩ đến mặc Đốn lại còn là không lĩnh tình. Mặc Đốn bất đắc dĩ chậm rãi đứng dậy, hơi suy tư nói, "Xin hỏi phu tử, ta đại đường quân tử bao nhiêu, tiểu nhân bao nhiêu?" Ngạch, cái này. Quốc tử tiến sĩ lập tức nghẹn lời, nếu là bình thường quân tử hai người đoán chừng khắp thiên hạ cũng không có mấy cái, nhưng là nhỏ hơn người đoán chừng không ít, đoán chừng ai cũng sẽ không thừa nhận. Theo học sinh biết, quân tử cùng tiểu tử khẳng định là có, nhưng là tuyệt đối không nhiều, mà tuyệt đại đa số đều là bình thường người mặt ra cho rằng kiêm yêu nhau, sen lẫn nhau lợi, lớn lấy bên trong nói, nghĩa lợi, bất nghĩa, hại. Cho nên học sinh nhận vì thiên hạ hướng về lợi đại khái chia làm hai loại, một loại là đang lúc đến lợi, một loại là giàu có bất công. Đang lúc đến lợi, liền là bằng vào mình lao động cùng đầu nhập mà sống lợi ích, không có hư hao người khác lợi ích, một mẫu ruộng, nông dân đầu nhập lao động, địa chủ đầu nhập thủ địa, mỗi khi bội thu thời điểm, song phương theo ước định phân phối lương thực, một kiện tương phẩm, công tượng đổ ra mồ hôi, thương nhân đưa đến nơi khác, mọi người tại trả giá đắt bên trong lấy được, được lợi ích, đây chính là đang lúc đến lợi. Dẫu có bất công thì là tổn hại người mà lợi mình lấy được được lợi ích, cướp đoạt, ác ý lừa gạt, tham ố vân vân. Mạc Đốn một lời nói, tránh đi quân tử cùng tiểu nhân chi tranh, mà là từ lợi ích phân chia, suy nghĩ khác người giải thích lợi nghĩa chi tranh. Kỳ thật tại mặc gia cùng trưởng Tôn gia chi tranh bên trong, tại trận này thương nghiệp đấu tranh bên trong, từng cái sắt đi từng cái thu về chi phí, từng cái nhà buôn bỏ ra vất vả, kiếm được lợi nhuận, có thể nói đều là đang lúc đến lợi, cũng không, có người chịu tổn thất, nếu như tổn thất đó cũng là Mạc gia thôn, bất quá Mạc gia thôn nhìn như hao tổn, nhưng lại đạt được còn như mạch máu thiết liệu, trong thời gian ngắn không hề bị quản chế tại người. Nó như vậy người người đều hẳn là truy cầu lợi ích." Quốc tử Tiến sĩ âm hiểm hướng dẫn nói. Mạc Đốn lắc đầu nói rằng, học sinh cho rằng chỉ cần là mình vất vả đoạt được, cho dù là quân tử cũng không cần tị huy đảm lợi. Thiên hạ tuyệt đại đa số người đều là phổ phổ thông thông người, đều cần nuôi sống gia đình, người người đều nghị ăn cơm no, người người đều nghĩ ở lại căn phòng lớn, già có chỗ nuôi, bệnh có chỗ ý, ý. những này đều cần tiền, nếu như người người đều tị huy đảm lợi, vậy căn bản không thực tế. Đương nhiên ta tin tưởng Triệu Đình công cùng chư vị phu tử đều là quốc tử, dù sao nếu như quân tử đều trọng nghĩa nhẹ lợi, Triệu Đình kia hàng năm nên có thể tiết kiệm nhiều ít đồng nhà. Ha ha ha, toàn bộ bính bỏ một trận cười vang, phải biết tại chiều Hán thời điểm, rất nhiều quan viên căn bản không có phẩm dai, quan chức lớn nhỏ đây chính là dựa theo bổng lộc lớn nhỏ tới phân chia, 600 thạch thứ sử, 2000 thạch thái thú vân vân. Đường chiều mặc dù không có rõ ràng như vậy, nhưng là rất hiển nhiên đều là quan viên phẩm giai càng cao, đồng lộc càng phong phú, hậu thế có thống kê đi chép, đường chiều nhất phẩm quan viên đồng tiền, đồng liệu, chức vụộng các loại ban thưởng thêm một khối ước chừng tương đương với hiện tại trăm vạn năm tuổi, mà liền là phổ thông thấp phẩm quan cũng tương đương với hiện tại đích lương hàng năm vạn, thế nhưng là nói phong phú đến cực điểm. Học sinh phần lớn đều là người trẻ tuổi, Bình thường tại cái tuổi này, thống hận nhất không phải tài hoa không đủ, mà là không đủ tiền hoa, nhất là tại thành Trường ăn cái này phồn hoa như gấm thành thị, đó mới là xài tiền như nước. Nhất là Tân Hoài Ngọc ba người, càng là cười đến người ngã ngựa đổ, đối với thiếu tiền buồn rầu, càng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bọn hắn ra giáo rất nghiêm, mỗi tháng tiền tiêu vặt ít đến tương cảm, vì kiếm tiền lúc này mới lên mặc đốn thuyền hải tặc. Hiện tại mặc dù danh nghĩa tài sản bảo tăng, nhưng là vẫn như cũng là thân đinh đương vàng, bởi vì mặc đón chưa từng có cho hắn phân quá đỏ, cũng may thanh danh tốt nhất nghe một điểm, nghèo khó kẻ có tiền. Không hề nghi ngờ, Quốc tử tiến sĩ thảm bại mà về trong tay cầm bộc lộc, nghĩ đến Thăng Quan Phát Tài, một bên cao đảm trọng lợi khinh nghĩa, dù sao cũng là tháp ngà phu tử, còn không có vô sỉ đến tình trạng kia. Rất nhanh trận này nghĩa lợi chi tranh, chuyển khắp toàn bộ quốc tử giám. Đang lúc đến lợi, giàu có bất công. Mặc ra tử rất có pháp gia di phong. Luật học tiến sĩ Tán Thắng nói: "Luật học tiến sĩ đích thật là tinh thông luật học, Mạc Đốn Trích dẫn đích thật là hậu thế liên quan tới pháp luật bên trên thuần ngữ, nho ra lý luận nói cao đại thượng, nhưng lại đánh không lại hiện thực. Cái kia chính là người Kim vô độc xích chẳng ai hoàn mỹ, trên đời lại có bao nhiêu người có thể đủ chân chính được sưng tụng quân tử đâu?" hám lợi đen lòng, mê hoặc nhân tâm. Xếp học tiến sĩ Lưu Nghiên Nhiên khịt mũi coi thường nói: "Hắn hiện tại đối mặt đốn có thể nói là hận thấu xương, đối với mặt ra tử lý luận hắn đương nhiên toàn bộ phủ định." Luật học tiến sĩ cười ha ha một tiếng nói: "Lưu huynh nếu là quả thật quân tử phong thái, tháng này bổng lộc tiểu đệ nguyện ý vì người thay mặt lĩnh như thế nào? Vừa vận tiểu đệ chọn chúng một cỗ mặc ra xe ngựa bốn bánh, đang lo xấu hổ vì trong ví tiền giống tới đâu. Ngươi?" Lưu Nghiên Nhiên lập tức nản. Lưu trong miệng nói không muốn, thân thể xác thực rất thận trọng, lúc đầu liền đi, thành an càng là tốn hao to lớn, nếu là thiếu đi mỗi tháng lộc Khiêu cả nhà của hắn đều đi uống gió tây bắc đi. Chương 198, sắt thép hóa thành ngón tay mềm, ở đời sau bên trong, cân nhắc một quốc gia phải chằng cường đại, trọng yếu nhất căn cứ liền là thép sản lượng sát. Lần này trưởng tôn gia xuất thủ nhìn như rất nhanh giải quyết, lại làm cho mặc Đốn thấy được mặc gia lớn nhất nguy cơ, trưởng tôn gia có thể cắt đứt một lần Mạc gia thôn thiết liệu cung ứng, liền có thể cắt đứt lần thứ hai. Mặc gia thôn nhất định phải cần có được hai tháng thiết liệu số lượng dự trữ, mà lại muốn tìm tới ổn định sát thương cung ứng, chỉ có như thế Mạc gia thôn mới có thể ứng đối nguy cơ. Mạc phủ trong, Mạc Đốn nương trọng nói rằng Sắt thép là công nghiệp lương thực, những tài liệu khác đều tốt nói, duy chỉ có sắt thép mới là trọng yếu nhất, mà lại mặc ra thôn về sau dùng sắt lượng càng ngày càng nhiều, há có thể từng bước bị người bóp lấy cổ. Đông gia, hiện tại trưởng Tôn ra không chế thiết liệu đầu to, cái khác sắt đi chỉ có thể nhìn trưởng Tôn ra sắt mặt làm việc, mà lại cái khác sắt làm được sản lượng rất ít, sắt chất lượng rất thấp, căn bản không thỏa mãn được mặc ra thôn thiết liệu cung ứng. Hứa Kiệt câu mày nói. Sản lượng thiếu, mặc ra thôn liền giúp hắn chế tạo công cụ sản xuất, sản phẩm chất không tốt, Mạc Gia Thuôn giúp hắn sản xuất tăng lên công nghệ. Mạc Đốn Hảo khí nói. Thành trưởng An Nam thành bên ngoài, Mạc gia ruộng thí nghiệm cái khác triển lãm bán hàng đại. Từ khi mặc kỹ chuyển bị đổi thành mặc gia mỹ thực thành về sau, nơi này liền xưng là mặc gia thôn triển lãm bán hàng địa, cùng mặc gia tinh phẩm cửa hàng một cái trong thành, một cái ở ngoài thành, hô ứng lẫn nhau. Hôm nay triển lãm bán hàng đài náo nhiệt dị thường, từng chiếc mặc gia thôn sản xuất tôn quý bạn xe ngựa bốn bánh nối liền không dứt ngừng tại cửa ra vào. Phong Trường Quý, Tưởng Trường Quý, chư vị trưởng quý tốt, hứa kiệt đứng tại cửa ra vào, khuôn mặt tươi cười nề đón, từng cái chào hỏi. Nếu là thành trường an giới kinh doanh người tại, nhất định sẽ thật to kinh hồ, thành trường an có thể điểm danh vào sát hành trưởng quý vậy mà đều được thỉnh mời đến đây. Bụng lớn tiện tiện Phùng thị sát làm được Phùng trưởng quý vội vàng hướng Hứa Kiệt chắp tay ổn quyền, "Hứa trưởng quý, hồi lâu không thấy, phong thái vẫn như cũ nhà. Hôm nay Hứa Kiệt đã không phải là mấy tháng trước người xa cơ thất thế, mặc ra thôn ngoại sự trưởng quỹ để Hứa Kiệt địa vị nâng cao một bước, lại thêm xe ngựa bốn bánh nhiệt tiêu triệu dâng, càng thêm để Hứa Kiệt thanh nâng cao một bước. Giới kinh doanh muốn so cái khác càng thêm thực, ai nắm giữ tài nhiều, ai kiếm lấy lợi lớn, tên kia khí tự nhiên là lớn. Lửa tháng 10 vạn sâu buôn bán ngạch, đủ để miểu sát ở đây tất cả trưởng quý. Nhờ Phúc, nhờ Phúc. Hứa Kiệt cười đáp lại nói, đồng thời lại không mất khách khí cùng cái khác trưởng quý chào hỏi. Tương thị Thiết làm được tưởng trưởng quỹ nhân cao mã đại, là cái thẳng tính tình, cao giọng nói, "Hứa trưởng quý, hôm nay chúng ta đến đây, nhưng không phải là vì Hàn Liên, mà là mặc gia luyện sắt chi pháp." Tưởng trưởng quỹ lời vừa nói ra, lập tức tất cả sát hành trưởng quỹ vì đó yên tĩnh, hôm nay đám người sở dĩ có thể tề tụ, một mặt là vì mặc gia thôn cái này khách hàng lớn, một phương diện khác thì là mặc gia thôn truyền tin người, đặt ở từng cái sắt đi hai khối thiết liệu. Một cái là sắt đi vốn, có thiết liệu, một cái khác thì là trải qua mặc gia thôn một lần nữa gia luyện thiết liệu. Những này sắt đi sở dĩ tại thành trường an chiếm cư thị trường nhỏ bé, quặng sát quy mô nhỏ chỉ là bên trong một cái phương diện, trên phương diện khác thì là bọn hắn quặng sản phẩm chất không tốt, lại thêm bản thân kỹ thuật không quá quan, sản xuất ra thiết liệu ngậm tạp chất quá nhiều, sắt vụn xuất quá cao. Chỗ nào nghĩ đến bị mặc gia thôn đơn giản qua một lần tay về sau, vậy mà biến thành thượng đáng thiết liệu, mà mặc gia thôn vậy mà đồng ý đem luyện sắt chi pháp truyền chúng trưởng quý chỗ nào theo chịu được, nhau nhau đến đây. Thứ Kiệt mỉm cười, không nhanh không chậm nói rằng, "Chư vị trưởng quý đừng ngồi, Mạc gia đã mời các vị đến đây, đương nhiên sẽ không để các vị một chuyến tay không, cần biết Mạc gia thôn nhất danh khí chính là cơ quan tri thuật, chứ vị trưởng quỹ lấy quảng nấu sắc đó cũng đều là nhất là hao tổn công cụ, một cái tốt công cụ thế nhưng là có thể làm ít công to. Tường huynh cần gì phải gấp gáp, hôm nay thời gian còn sớm, chúng ta chính tốt mở mang kiến thức một chút tên truyền thiên hạ Mạc gia cơ quan tri thuật. Phong trưởng quỹ cười hì hì ép bộ trưởng quý một câu. Thành tướng an sát hành chi bên trong, trường tôn ra chiếm cứ đầu to, còn lại thị trưởng không nhiều, cạnh tranh càng kịch liệt, tương hỗ ở giữa bận tỉu càng là nhiều vô số kể. Phùng huynh không đợi, ta lại gấp cái gì? Theo ta được biết, Phùng Thị Sắt làm được mới nhất một nhóm chất liệu, đây chính là giòn rất nhà." Tưởng trưởng Quý trầm trọng nói. "Thiết liệu giòn, vậy liền đại biểu cho ngậm tạp chất đặc biệt nhiều, nhất là ngậm lưu huỳnh ngậm lần quá cao càng là tối kỵ, chớ nói chi là quảng sắt còn có rất nhiều sen lẫn quấn vẩn, tại cái này toàn bằng nhãn lực thời đại, căn bản không có khả năng loại bỏ ra ngoài. Người tương gia thiết liệu cũng không khá hơn chút nào đi." Phùng trưởng Quý phản kích nói. Cái khác sắt làm được trưởng Quý từng cái mừng rỡ nhìn hai người trò cười, ở một bên dương dương tự đắc. Hai vị đừng đợi, tin tưởng những vấn đề này qua hôm nay cũng sẽ không lại là vấn đề." Hứa Kiệt tràn đầy tự tin nói. Hừ, hai người lạnh hừ một tiếng, nghĩ đến Mạc Gia đưa tới khối kia thuần sát, trong lòng không khỏi một trận cấp phách, bất quá hai người đều là trải qua cửa hàng người, không khỏi đè xuống kích động trong lòng. Chư vị mời. Hứa Kiệt chắp tay nói. Tại Hứa Kiệt cả vào dưới, từng kiện mặc Gia thôn tản ra kim loại sáng bóng khai thác mỏ khí cụ hiện ra ở trước mặt mọi người. Đây đều là toàn thép chế phẩm, chư vị khai thác mỏ thời điểm, tất nhiên sẽ gặp được một chút cực kỳ cứng rắn chi vật mà không thể làm gì, tin tưởng có những công cụ này, định có thể trợ giúp chư vị khai sơn phá thạch. Hứa Kiệt nói. Trư vị trưởng quỹ nhìn xem từng cái công cụ mừng rỡ trong lòng, mặc ra thôn không chỉ có sản xuất thép chế công cụ, mà lại càng là tại vốn có công cụ càng thêm lấy cải tiến, kiên cố trên cơ sở càng thêm đỡ tốn thời gian công sức, có những công cụ này trợ giúp khai thác mỏ hiệu suất ít nhất gia tăng 3 thành trở lên. Mặc dù chỉ có 3 thành, ngày qua ngày, năm qua năm, vậy sẽ là một cái khổng lồ số lượng. Mặc ra công nghệ quả nhiên danh bất hư truyền. Tưởng trưởng quỹ cầm một cái toàn thép cái đục, tại trên một tảng đá thí nghiệm về sau, không khỏi cảm nói: "Xem hết khai thác mỏ công cụ về sau, đám người dừng lại tại một cái cự đại khí giới trước. Đây là dòng dòng Phong trưởng quý cao mày nói, "Tường trưởng quý khoát khoát tay không vui nói, nếu là dòng dọc quen đi, vật này không bền chắc, thường xuyên xảy ra chuyện." Dòng dọc ở thời đại này đã sớm xuất hiện, vật này mặc dù dùng ít sức, nhưng là dây thường chất lượng không quá quan, một khi treo lên đổ vật quá nặng, thường xuyên sẽ đứt gãy, xuất hiện sự cố. Tương thị thiết làm được quặng mỏ cũng áp dụng qua dòng dọc, nhưng là liên tục xuất hiện qua mấy lần sự cố, bồi thường một số tiền lớn. Không chỉ có như thế, cái khác sắt làm được trưởng quý cũng nhao nhao gật đầu, "Giòng giọc đích thật là không thích hợp quặng sắt, quặng sắt quá nặng nghề không cẩn thận liền sẽ xảy ra chuyện." Hứa kiệt nói, chư vị lo lắng bất quá là dây thường đứt gãy, nhưng là nếu như mặc ra dây thường vững như thép như sát thép đâu? Không có khả năng. Trên đời này làm sao có thể có cứng rắn như thế dây thường? Phùng trưởng quỹ lắc đầu nói rằng, đám người cũng nhao nhao lắc đầu. Hứa kiệt thấy mọi người phản ứng như thế, cũng không tranh luận, mà là tự thân lên trước quay xuống bàn kéo, vung xuống dây thường, đưa tới phùng trưởng quỹ trong tay. Đây là, phùng trưởng quỹ xúc tu sờ một cái, chỉ cảm thấy một cố lạnh bước chuyển đến, cái này dây thường vậy mà như sát thép lạnh bước. Lúc này những người khác cũng phát hiện dị thường, cái này dây thường lại là từng cây mảnh như sợi tóc dây kém biên chế mà thành to bằng ngón tay dây thường, không khỏi trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hứa Kiệt ngạo nghễ nói, đây là mặc gia cao nhất công nghệ, thép dây thường, từ mặc gia thôn kỹ nghệ cao siêu nhất nhặt tính tính như thế dáng vẻ giống thép như sắt thép cứng rắn, như dây thường quấn quanh. Mặc gia công nghệ quả nhiên thiên hạ vô song, vậy mà có thể đem sắt thép hóa thành ngón tay mềm. Phong Trường Úy lấy ra một cái đoạn da thép, lại có thể ở trên đầu ngón tay quấn quanh một vòng. Không khỏi cảm thán Kiệt chỉ vào to lớn ròng rọc nói rằng Chư vị giếng mỏ khẳng định đều là đều là thâm nhập dưới đất, cần nhân lực từ lòng đất đọc ra đến, nếu như dùng này dòng dọc sẽ tiết kiệm bao nhiêu nhân lực vật lực, mà lại lại không an toàn hướng về lo. Chúng trưởng quỷ trong lòng một mảnh lửa nóng, chỉ cảm thấy hôm nay chuyến đi này không tệ, lại có như thế niềm vui ngoài ý muốn, có này lợi khí, vậy đơn giản là giếng mỏ lớn nhất phúc lợi. Hứa trưởng quý, cái này dòng dọc ta Phùng Thị Sắt đi dự định 5 đại. Phùng trưởng quỷ ngay cả giá tiền cũng không hỏi, trực tiếp hạ đơn. Tương Thiết đi dự định 8 đại. Tưởng trưởng quỷ không cam lòng yếu thế nói, Tương Thị Thiết làm được giếng mỏ đào càng sâu, giếng mỏ càng nhiều. Hàn ra sắt đi dự định ba đài. Cái khác trưởng quy không cam lòng nhiều thế, vội vàng nói. Rất nhanh 30 đài dòng dọc nghiệp vụ đã đã định, lại thêm trước đó khai thác mỏ công cụ, liền làm một số lớn suy nghĩ mà lại đây chỉ là quan sát suy ý, mỏ đồng, mỏ vàng, mỏ bạc, chỉ cần là quận mỏ, đoán chừng về sau đều không thể rời bỏ mặc ra dây kéo dòng dọc. Hứa trưởng quy thật sự là hảo suy ý. Phùng trưởng quy ghen ghét nói. Đám người cũng là một trận cảm thán, có thể nghĩ, chỉ là dây kéo dòng dọc một hạng, liền đầy đủ để mặc ra thôn kiếm được bắt đầy càng không nói dây kéo trượt bên cạnh xe còn có cái này, một cái cao cao dây kéo sâu cánh tay, tin tưởng tại kiến trúc, bến tàu rất có thị trường. Bất quá đám người cảm thán sau khi, cũng không có quyền hôm nay đến đây nhiệm vụ, cái kia chính là mặc ra nấu sắt chi pháp. Hứa trưởng quỹ người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, mặc ra nấu sắt chi pháp, ta tương thị thiết đi nhất định phải được, còn xin ra ra đi. Triển Lam bán hàng đài bên trong phòng tiếp khách, Tưởng trưởng quỹ không kịp chờ đợi nói rằng, có những này mặc ra những công cụ này, tương thị thiết làm được sản lượng tất nhiên tăng gấp đôi, nếu như lại được đến mặc gia tiên nấu sắt chi thuật, vậy sẽ là gấp bội lợi nhuận. Không tệ. Còn xin hứa trưởng quỹ ra giá." Phùng trưởng quỹ cũng là gật đầu nói. Cái khác sắt làm được trưởng quỹ cũng nhao nhao gật đầu nói, đối bọn hắn tới nói, cái khác đều là chuyện nhỏ, duy chỉ có kỹ thuật mới là bọn hắn lớn nhất nút điểm. "Chư vị đừng đợi, Mạc gia thôn đã đem các vị mời tới, đương nhiên sẽ không của mình mình quý, bất quá chư vị hiện đem phần này hợp đồng trước nhìn một chút, lại thương nghị cũng không muộn." Hứa Kiến nói. Chúng trưởng quỹ tiếp nhận xem xét, không khỏi nhướng mày. Mỗi tháng 10 vạn cân thượng đẳng tiết liệu, cái này tựa hồ có chút nhiều lắm. Phùng trưởng quỹ cau mày nói, Các khắc sắt làm được trưởng quỹ cũng ngang nhau gần đầu, bọn hắn sản xuất vốn là không nhiều, nếu như chuyên cung cấp mặc gia thôn kia cơ hồ liền muốn từ bỏ cái khác hộ khách. Chư vị yên tâm, có những công cụ này tại, các vị sản lượng sắt tất nhiên tăng nhiều, tin tưởng đến lúc đó, 10 vạn cân thiết liệu cũng không phải là việc khó gì. Mà lại nếu như chư vị muốn ý, mặc gia thép chế công cụ, dòng dọc cùng chư vị cần thiết luyện sắt bí phương, chư vị không cần trả tiền, có thể dùng thiết liệu đến cán nợ. Hứa Kiệt bảo đảm nói, dùng sắt nợ. Chúng trưởng không cưỡng nổi đắc ý động, nếu là như thế, chẳng phải là lại có thể tiết kiệm không ít chi tiêu. Mà lại nếu như chư vị lần này hợp tác vui vẻ, ngày sau Mạc Gia Thuôn luyện thép chi pháp cũng không phải không thể bán ra tại đây. Hứa Kiệt lại tăng thêm một cái mảnh liệu. Thật chứ? Đám người bỗng nhiên chấn kinh. Hứa Kiệt nói, đây là Đông gia chính miệng lời nói, huống chi luyện sắt chi pháp không phải là tiền lệ a. Anh em đánh giá chất lượng conventor của môi chương ủng hộ cờ vợ tơ nhà. Rất hiển nhiên, không có nhà ai sắt đi có thể cự tuyệt có khả năng đạt được luyện thép chi pháp dụ hoặc, lại nói mặc Gia thôn điều kiện như thế hậu đãi, nếu là sai mất cơ hội, trước mắt luyện sắt bí thuật cũng lấy không được. Chương 199, hữu thành công. Hưng hộc Mạc phủ trong hậu viện, toàn bộ hậu viện bị cải tạo thành làm một cái cỡ nhỏ đường băng, bày khắp các đất. Mạc đốn hai chân cột bao cát, ngay tại lung la lung lay chật vật di chuyển bộ pháp, miệng lớn thở hổn hển, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, đơn bạc quần áo đã sớm bị thấm đẫm, rát súng dán trên lưng, hết sức khó chịu. Không được, ta không được, đã chạy không nổi rồi. Mặc đốn lẻ lưới, chỉ cảm thấy yết hầu giống như là bắt lửa. Dây vo khó chịu, thất tha thất thèo chạy người bình thường bước nhanh cũng không sánh nổi. Chạy không nổi rồi. Ngươi cho rằng hô ta nhỏm, ngươi liền chạy được? Đường băng bên cạnh sà đơn bên trên ngay tại làm một tay dẫn thể hướng lên trình sử mặc hư lạnh nói, một cái tay một mực chống đỡ lấy thân thể, cả người đấy cơ bắp, khổng vũ hữu lực. Đúng đấy, thật vất vả nhịn đến thạ Dũa, nguyên vốn còn muốn nghỉ ngơi một chút, ai biết vậy mà huấn luyện gấp bội, người biết ta hôm qua chọn vẹn có 30 cân, chạy một canh giờ, cộng thêm luyện một canh giờ võ lúc này mới thoát thân. Tân Hoài Ngọc quán niệm 10 phần nói rằng, trong ba người, hắn võ nghệ vốn chính là hạng chót, Tần Quỳnh thật vất vả hiện một cái tăng lên võ nghệ phương pháp, hận không thể liều mạng luyện hắn. Dũa chính là đại đường học sinh trọng yếu nhất một cái ngày nghỉ. Hàng năm vào tháng 5 chính là ngày mùa tiết, không ít học sinh nhà nghèo cần bình thường đều là trong nhà sức lao động, hàng năm vào tháng 5 bắt đầu nghỉ, thời gian trọn vẹn một tháng. Cùng hàng năm tháng 9 thụ áo giả đầu dạng, đều là đại đường học sinh mong đợi nhất ngày nghỉ. 299, 300. Úy chỉ Bảo Lâm dễ dàng làm xong 300 cái chống đẩy, khinh bị nhìn mặc đốn trên thân nhẹ nhất bao cắt một chút. Xấu hổ giận giữ phía dưới, mặc đốn biết hổ thẹn sau đó dũng, nhất cổ tác khí chạy xong 10 vòng, mệt như chó, dễ rủ lấy cơ hổ vận suất mồ hôi nước bao cắt tháo xuống, cả người giống như vừa xuất dục. Cái này trời quá nóng. Mặc đón lắc lắc đầu lập tức mồ hôi văng khắp nơi, lập tức Tần Hoài Ngọc ba người chật vật chạy trốn. Năm nay thời tiết dị thường khác thường, lúc này đã là mới bất quá trung tuần tháng 5, liền đã nóng bức vô cùng. Đông luyện 39 hạ luyện tam phục. Tần Hoài Ngọc lạnh hừ một tiếng đạo, đem chiếc mặc đốn còn nguyên hoàn trả. Haha, cái này còn không có đến tam phục ngày đó a. Mặc Đốn cười khàn nói, mình cũng cảm thấy cái chuyện cười này tuyệt không buồn cười. Mặc Túc nói thế nào cũng là quân vụ chỗ thân, ngươi Mặc Đốn cũng coi như đem môn tử đệ, tương lai trên chiến trường là trốn không thoát, theo ta thấy, cái này khổ ngươi sớm tối chịu lấy một lần. Trình sự Mặc nói chúng tim đen, đạo ra sự thực. Mạc Đốn lập tức bắt đầu trầm mặc, xuất thân là vấn đề này là hắn vĩnh viễn cũng trốn tránh không được vấn đề, đã hắn kế thừa Mạc phủ tứ vị, vậy dĩ nhiên sẽ phải thừa kế Mạc phủ trách nhiệm. Ngày mai ta sẽ tiếp tục thiên luyện. Mạc Đốn như có điều suy nghĩ nói, cái này là được rồi, về sau huynh đệ chúng ta cùng một chỗ kiến công lập nghiệp, cộng đồng giết địch. Tân Hoài Ngọc Hăng hài nói. Trình sự Mạc các loại uy chỉ bảo Lâm Trung Điệp gật đầu, Mạc Đốn nhìn xem ba người một mặt trịnh trọng đầu, bốn cái ngây thơ thiếu niên mang theo vô tri ước mơ ưng một đoạn truyền kỳ giải thoát. Trong phòng khách Mặc Đốn đổi cái trước sạch sẽ quần áo, ba người cũng đều rửa mặt một phen, trốn ở trong phòng mát mẻ mát mẻ. Thiếu ra, người muốn nước? Tử Y Viề lựa lờ mà đến, trong tay khay bưng bốn chén nước, đặt ở trước bàn, Mặc Đốn cầm lấy một chén, không kịp chờ đợi uống từng ngụm luôn nói: "Đa tạ tử Y Viề muội tử." Tân Hoài Ngọc cười đùa tí từng cầm lấy một chén, miệng luôn uống. "Phi, đây cũng quá khó uống đi, tử Y cái này sẽ không phải là đang giỡ trò đi." Tân Hoài Ngọc trong miệng chỉ cảm thấy một cố mặn mặn vị, kém chút không có phun ra. Tân thiếu gia, ngươi cái này đoan người tốt, ngươi không có nhìn Thiếu gia cũng tại uống a." Từ Y thì hoạt bát chỉ và uống từng ngụm lớn lấy nhạt nước muối mặc đốn nói rằng: "A, khó như vậy uống." Trình Sử mặc hai người cũng nếm thử một miếng, không khỏi thè lưỡi. Nếu không phải nhìn thấy Mặc Đốn đồng dạng ngụm lớn uống vào, hắn còn tưởng rằng là tử Y Nhi đoán trường đang chọc ghẹo hắn đâu. "Đây là nhạt nước muối, đây chính là thích hợp nhất vận động dữ dội về sau bổ sung nước, sẽ giảm bất buồn nôn nôn mửa cùng cơ bắp đau nhất hiện tượng." Mặc Đốn giải thích nói, về phần bổ sung chất điện phân cùng thấp nạ trì huyết Mặc Đốn không có giải thích, chỉ là đem nhạt nước muối chỗ tốt nói một lần. "Nha." Ba người nhất thời nhãn tình sáng lên, nếu như coi là thật bởi vậy chỗ tốt Đây chính là bọn hắn người tập võ tin mừng, cái kia chính là khó uống một chút cũng là rất đáng. Lập tức nắm lô muối đem trước mắt trong chén nhạt nước muối uống vào, khó uống nhạt nước muối công hiệu xác thực hết sức rõ ràng, sau khi uống xong, bốn người rõ ràng cảm giác thể lực khôi phục một chút. Thanh lương nhạt nước muối, hơi mang đi một điểm mệt nhọc, nhưng lại mang không đi viêm trời nóng khí, bốn người từng bước từng bước qua hân bổ, dùng sức quạt gió phiến, vẫn như cũng mang không đi toàn thân khô nóng. Nghe nói Khâm Tiên giám viên đạo trưởng thượng thư lời nói, năm nay chính là quái vật gây hạn hạn chi niên, chính là lịch năm đến nay, quan bên trong nóng nhất một năm. Tân Hoài Ngọc lau mồ hôi nước nói rằng Viên đạo trưởng viên thiên cương mặc đốn kinh kinhthánh hỏi Tân Hoài Ngọc gật đầu nói liền là viên thiên cương viên đạo trưởng thúc thúc của Hắn liền là một đoạn thời gian trước chúng ta tại trạng nguyên lâu gặp được viên thủ thành mặc đốn lập tức giật mình so với viên thủ thành viên thiên cương danh tự mặc đốn càng thêm quen thuộc dù sao hậu thế tiếng tăm lừng lấy đẩy lưng đồ liền là xuất từ cùng đệ tử lý thuần phong trí thủ mặc kệ là trùng hợp vẫn là cái khác đẩy lưng đồ đích thật là đạo gia cao nhất thànhu hậu thế năm đại sự đều có thể ở trong đó tìm tới cái bóng nếu như là viên thiên cương đạo trưởng vậy chuyện này tất nhiên không giả trình sử mặc cũng là gật đầu nói Viên Tiên Cương đại danh đây chính là tại thành Trường An tiếng tăm lẫy, hắn đã từng cho thành Trường An ba chức cao quan nhìn tướng mạo, kết quả đều nhất nhất ứng nghiệm, càng làm cho Viên thiên Cương thanh danh đại trấn, tổn hòa khâm thiên giám tế tiểu chức vị, trưởng quản lấy đại đường các loại nặng đại tế tự trường hợp. Nghe nói bệ hạ đã quyết định sủng hạnh Cựu Hoa cung nghỉ mát, Úy trì Bảo Lâm đột nhiên nhỏ giọng nói: "Thật chứ?" Mạc Đốn kinh ngạc nói: "Việc này đối Tần Hoài Ngọc ba người đã không phải bí mật gì, Phụ thân của bọn hắn mấy ngày nay trong quân trực luân phiên thay quân, ba người bọn họ đã sớm biết được tin tức, chỉ là Mạc Đốn tin tức có chút bế tắc mà thôi." "Ừm." "Chẳng những năm nay thời tiết quá khác thường," Năm ngoái mùa đông toàn bộ quan bên trong chi điệu tuyết rơi cực ít, cùng trong dấu băng cực ít, cái này mới bất quá tháng năm, cung trong dấu băng đều đã tiêu hao hầu như không còn. Tân Hoài Ngọc dùng sức phẩy phẩy trong tay quả hương bộ nói rằng, đối với nội tình hắn biết đến càng thêm kỹ càng một chút. Nha. Mặc Đốn lúc này mới chợt hiểu. Khi trời nóng bức cộng thêm dấu băng tiêu hao hầu như không còn, cái này chỉ sợ mới là Lý Thế Dân nghĩ mát chính thành cung nguyên nhân. Chính thành cung chính là tiền triều sợ tu cung điện, tên là Nhân Phẫu cung, về sau Lý Thế Dân đổi thành chính thành cung, tại thành trường An Tây Bắc 300 dặm, sơn thanh Thủy tú, phong cảnh tú mỹ, chính là tùy đường hai triều đế vương nghĩ mát địa. Trên sử sách ghi chép lý thế dân lần này đi chính thành cung nghỉ mát nhiều đến 5 tháng lâu, có thể nghĩ, năm nay thời tiết là bực nào nó mức. chương 200, nghỉ mát kế hoạch. Huynh đệ 4 người lưu manh ngạc ngạc qua một cái buổi chiều, thẳng đến mặt trời ngã về Tây, trong không khí khô nóng cái này mới chậm rãi tiêu xuống dưới. Cá thẩm Lại cho ta vớt một bát mát mặt. Trinh sử mặc ngồi tại hậu viện bên trong dưới cây liều lớn, dơ cái chén không hô. Từ khi ngư sư phó kinh doanh cá trạng nguyên lâu về sau Mặc Đốn qua vài ngày nữa tối tăng không mặt trời sinh hoạt về sau, mặc phủ đầu bếp liền đổi thành cá thẩm, mặc Đốn mặc dù có được hậu thế vô tận lý luận, nhưng đến cùng cũng là lý luận người. Buổi trưa thời gian, huynh đệ mấy cái nóng liền không có ăn cơm, chờ đến thời khắc này hơi mát mẹ thời điểm, mới khiến cho cá thẩm hạ mới bắt mát mặt ăn. Đến rồi, cá thẩm hai lòng nhìn tiếp nhận trình sử mặc cái chén không, từ chậu lớn nước lạnh bên trong lạnh tốt bị sợi, vớt ra thật nhiều, đống mũi nhỏ nhọn hướng trình sử mặc trong tô thả. Tại rồi lên đặc chế nước canh, để cho người ta khẩu vị mở rộng. Cá thẩm, cho ta cũng tới một bát. Ta cũng muốn. Tân Hoài Ngọc cùng ý chỉ bảo Lâm cũng nhao nhao đưa lên mình cái chén không. "Tốt, tốt, đều có." Cá Thẩm vẻ mặt tươi cười nói rằng, đối với một cái đầu bếp tới nói, nhìn thấy mình làm ra tới mới, như thế được hơn nên, đó mới là lớn nhất khích lệ. Ngay cả Thịnh Hai bát cơm về sau, Cá Thẩm mang theo trở mong ánh mắt nhìn xem thiếu gia nhà mình. Mặc đốn sờ lấy bụng, khoát khoát tay, mình cũng không có ba người tốt như vậy khẩu vị. Cá Thẩm tiếc nuối lắc đầu, thiếu gia nhà mình cái gì cũng tốt, liền là lượng cơm ăn nhỏ một chút, nào giống ba vị này tiểu hòa tử, trình xử mặc lại nhưng đã chuẩn bị tăng thêm chén thứ ba. Cơm nước xong xuôi, mặt trời đã lặn, mà Tân Hoài Ngọc ba người vậy mà không có chút nào muốn đi ý tứ. Thế nào, hôm nay ba vị bá bá đều không ở nhà. Mặc đốn nhìn thấy ba người không nhanh không chậm, không khỏi hiếu kỳ hỏi, thường ngày lúc này, ba người bình thường liền muốn đứng dậy rời đi. Yên tâm, gia phụ hôm nay ngủ lại quân doanh, trước khi đi ta đã nói đêm nay không quay về. Trinh sử mặc lắc đầu nói rằng, ồ, gia phụ cũng nói hôm nay ngủ lại quân doanh. Tân Hoài Ngọc kinh ngạc nói, ba người nhất thời ghé mắt nhìn về phía bí trì bảo, bảo Lâm cũng là nặng nghề gật đầu Mặc Đốn lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nói: "Đã hoàng thượng muốn đi chính thành cung mỹ mát, kia ba vị bá bá đâu? Đương nhiên muốn cùng nhau đi hộ giá." Tân Hoài Ngọc ba người nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, lập tức cảm thấy trong lòng trở nên kích động, nếu là tần quân bọn người cùng đi chính thành cung, đây chẳng phải là không còn có người quản giáo tại bọn hắn. Năm ngoái cũng là như thế. Úy chỉ bảo Lâm tăng thêm một câu đạo, hai người nhất thời cũng nhớ tới việc này, nhau nhau gật đầu. Ha ha ha ha. Bốn người ngầm hiểu lẫn nhau tâm tư sinh động. Phúc bá, Mặc Đốn buông xuống, chén không trong tay, quá to. Phúc bá hướng thanh tới, cười nói: "Thiếu gia, có gì phấn phó?" Cho ta triệu tập 20 cái mặc ra con cháu tới mặc đốn vung tay lên nói Vâng thiếu ra hiện tại mặc phủ bên trong đối mặc đốn có thể nói là nói gì ngay nấy. Phúc bá liền hỏi cũng không hỏi nguyên nhân lập tức lính mệnh xuống dưới mặc ra thôn tử đệ tại thành trường An không phải số ít. tìm đến hơn 20 người vậy đơn giản là dễ dàng muốn nhiều người như vậy làm gì Tân Hoài Ngọc Ca mày nói mặc đốn đắc ý nói ngay cả đương kim bệ hạ đều đi nghỉ mát có thể thấy được năm nay mùa hè chính là cỡ nào gian An chúng ta tự nhiên không đi được tiểu hoa cùng vậy còn không mình tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ta nhìn cầu người không bằng cầu mình Vậy liền tự mình chế tạo một cái nghỉ mát địa phương như thế nào? Tại cái này không dành điều, không có quạt thời đại, bằng vào mấy cái trong tay quạt hư bù muốn vượt qua cái này trong lịch sử ít có cơ hạ, Mạc Đốn ngẫm lại liếc hùng, đẩy, lạnh, đầu, mà, lớn, lật, mồ hôi. Mình chế tạo. Được sao? Ba người mặc dù lớn cảm thấy hứng thú, nhưng là trong lòng nghi ngờ nói. Mạc Đốn tự tin nói, yên tâm, đảm bảo để các ngươi mở rộng tầm mắt. Ngày thứ hai, ngủ lại tại Mạc phủ ba người liền bị một trận ầm ĩ thanh âm đánh thức. Ngáp. Tân Hoài Ngọc ngáp một cái hất lên một bộ y phục đẩy cửa phòng ra, ngửa đầu nhìn trời. Phương Đông mới vừa vận nổi lên ngần mày sắc. "Sớm nha." Tới gần gian phòng hai cái cửa phòng mở ra, lộ ra chỉnh Sử mặc cùng ý chỉ bảo Lâm đầu. "Làm sao như thế nhau nhau, mặc đốn đâu?" Tân Hoài Ngọc ngáp một cái hỏi. "Không biết." Hai người lắc đầu, mở ra mặc đốn cửa phòng, phát hiện bên trong không ai, hẳn là ở hậu viện. Tân Hoài ngọc chỉ vào thanh âm nơi phát ra nói rằng: "Đi, đi xem một chút." Ba người bị đánh thức lại không buồn ngủ, liền đi tới hậu viện. Ba người đến hậu viện, lần đầu tiên phát hiện hạ mặc đốn thân ảnh, cùng trước mặt hắn Phương Viên hai trợng to. Tân Hoài Ngọc đi tới gần, nhìn xem to lớn hố đất không ít mặc ra con cháu ngay tại đáy hố đào đất, để vào một cái cự đại sâu trong rổ. Tại hố đất bốn phía, đều có hai cái dây kéo sâu cánh tay đồng thời vận hành, dùng to lớn sâu liên vừa đổ đầy tổ rổ treo sâu ra, để vào ở một bên chờ xe ngựa bốn bánh phía trên. Chỉ chốc lát, xe ngựa bốn bánh liền đã tràn đầy thổ, lập tức có bốn con lập tức trước đem xe ngựa lôi đi, kế tiếp xe ngựa cấp tốc bổ khuyết bên trên. Phương sâu bốn nước, không muốn đảo quá nhiều. Phía Nam sâu sáu chú ý cùng tây liệu khoảng cách, phương Bắc phải sâu chín nước, phải thêm gấp nước. Mặc đón ở một bên chỉ huy. Rất nhanh Phương viên hai thuốc hố đất đã chuẩn bị cho tốt đông đảo mặc ra con cháu một bên thoát nước một bên nền vững chắc bùn đất liền ngay cả bốn phía cũng đều như thế đây là đang làm gì Tân Hoà Ngọc khó hiểu nói hảo hảo tòa nhà trong vòng một đêm vậy mà đảo một cái như thế hố to cái này chính là chúng ta huynh đệ ngày sau nghỉ mát chi địa mà đốn chỉ vào hố đất đắ ý nói à ba người nhìn xem hố đất lập tức một trận ác Hàn mà đốn ta nghe nói lợn rừng tránh né nó bức bình thường đều là toàn thần tại vũng bùn bên trong choa khắp bùng nhau huynhệ cũng không cần như thế đi trình sử mặc run lên toàn thân nổi ra cả nói vì Ngươi mới đương lợn dừng đâu? Mặc Đốn cũng là một trận hắc hàn, không khỏi rừ mình, nói: "Yên tâm, đây chỉ là sơ bộ kiến thiết, chờ sau đó ngươi sẽ biết." Lúc này, Hứa Kiệt đi tới, ở sau lưng hắn đi theo hai chiếc chứa đầy xe ngựa bốn bánh. "Thiếu ra, ngươi muốn bản đá xanh đã đưa tới." Hứa Kiệt nghi ngờ nói, sang sớm, hắn liền được Mặc Đốn chỉ thị, ra đường mua sắm bản đá xanh, còn tưởng rằng Mặc Đốn muốn một lần nữa sửa đường đâu. Mặc Đốn vung tay lên, lập tức một đám mặc ra con cháu đem đồ đầy bản đá xanh từng cái sâu cánh tay đem bản đá xanh treo lên để vào thổ trong hầm, đầu tiên là đáy hố, sau đó lại là bốn vết tường. Cuối cùng thì là bốn phía bên bờ từng cái toàn bộ đều chả tràn đầy tại mặc ra con cháu xào dưới tay liền ngay cả cạnh góc đều xử lý cực kỳ tinh Mỹ girót nước c rửa mặc đốn ra lệnh một tiếng một cái gồm nước dựng lên một con ngửa kéo động dưới đại lượng nước giếng phun ra ngoài chạy vào trong ao c rửa ra vũng nước đục rất nhanh bị đã sớm chuẩn bị mặc ra con cháu sắp xếp đi liên tục cọ rửa ba lần về sau nước rốt cục trong suốt trong ao tất cả mọi người rút khỏi đến đại lượng nước giếng liên tục không nừngóp vào nhìn xem thủy vị không ngừng lên cao Phía dưới bản đá xanh cũng có thể thấy rõ ràng, lại thêm bên cạnh liễu rủ phản chiếu, ao nước vậy mà loáng thoáng cũng có màu lam nhạt vùng sáng. Anh em đánh giá chất lượng con vector của ngôi môi trường ủng hộ cờ vờ tờ nhà. Rất nhanh, một cái rất có hiện đại hóa bể bơi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 201, biển nhăn sắc. Cái này sau này sẽ là huynh đệ chúng ta nghỉ mát chi địa. Mạc Đốn hăng hái chỉ vào bể bơi nói rằng, lúc này thế nhưng là không có cái gì cống thoát nước, Mạc Đốn đem bể bơi tu thành nước chảy, một bên nước giếng không ngừng tràn vào, bờ bên kia thì lưu lại cái ngầm, một khi thủy vị đến, liền sẽ tràn ra, kể từ đó Liền có thể bảo chứng nước lưu động cam đoan nguồn nước thanh tịnh thật xinh đẹp Tân Hoài Ngọc sợ hãi tháng nói tại bọn hắn ấn tượng bên trong mùa h nhất nhấtải lòng chuyện liền là hạ hồ nước đi tắm rửa nhưng là thường thường đều sẽ bùn các khắp nơi trên đất bẩn cực kỳ nếu là vận khí không tốt nói không chừng còn có con địa loại hình sâu hút máu vào xem mặc đốn làm như vậy quả thực là hóa mục nát thành thần kỳ xinh đẹp mặc đốn niết miệng Nếu để cho bọn hắn sau khi thấy được thế cái chủ loại kiê mang theo bãi cắt màu xanh thẳng bị bơi vậy bọn hắn còn không phải kinh ngạc đến gây người cái cầm đều rat xuống Đột nhiên Mặc Đốn trong lòng hơi động, hậu thế bệ bơi sở dĩ màu xanh thẳm, bất quá là bởi vì tăng thêm cỡ sổ 4 đồng xuân phát tôi, tại đại đường mặc dù không có vật phẩm gọi cỡ sổ 4 đồng xuân phát, nhưng là lại có một loại dược vật gọi là gan phèn. Gan phèn, lại xưng lang phèn, có thuốc nôn, khử mục nát tác dụng, chính là cổ đại thường dùng thuốc gây nôn, loại thuốc này vốn có lẽ địa phương khác không có, nhưng là mặc bệnh viện nhất định có. Thiếu da, nhưng là có người chúng động, cần thuốc nôn. Mặc Ngũ thở hồng hộc chạy tới, hắn nhưng là đạt được mặc bốn truyền tin, để hắn lập tức mang theo gan phèn tới, có thể để hắn giật mình tiêu lên. Nếu không phải Mạc 41 lại nói thiếu ra yêu cầu đặc thấp, hắn nói không chừng sẽ mang theo xe cứu thương chạy tới. Đồ vật mang có tới không? Mạc Đốn truy vấn. Đều ở nơi này. Mạc Bốn đưa qua một cái cái hộp thuốc, bên trong cơ hồ tràn đầy gan phèn, hắn muốn chỉ muốn cầm mấy phần được, không nghĩ tới thiếu ra chuyển tin yêu cầu là càng nhiều càng tốt. Bất đắc dĩ, Mạc Ngũ đành phải cho Mạc bệnh viện lưu lại một chút xíu gan phèn dự bị, còn lại toàn bộ đóng gói cầm tới. Thiếu ra, làm sao lại dùng nhiều như vậy gan phèn, là thuốc 3 phần độc, gan phèn dùng nhiều cũng là không tốt. Mạc Ngũ vội vàng khuyên nhủ dựa theo cái này tính toán, liền là hơn trăm người dùng cũng dùng không hết yên tâm không phải cho người ta dùng Mạc đốn khoát khoát tay nói rằng Mạc ngũ lúc này mới phát hiện trong hậu viện vậy mà nhiều một cái thanh tịnh thấy đáy hồ nước trong hồ nước Tần Hoài Ngọc ba người ngay tại hài lòng âm chẳng lẽ là Mạc ngũ nhìn trước mắt ao, trong lòng lập tức dâng lên một loại dự cảm xấu quả nhiên không ngoài sở liệu chỉ gặp Mạc đốn một tiếng chào hỏi trong ao ba người một ngày ra cầm lấy sớm đã chuẩn bị xong cháy sát gậy sát mở ra cái cáing thuốc xuất ra muốn trong hồng thuốc tinh la sắc phèn, đặt ở bình bên trong cầm lấy sát gy gan ná đối với tham dự mặc đốn đủ loại thí nghiệm Tân Hoài Ngọc 3 người có thể nói là nguyện ý rất Một điểm lời oán giận cũng không có ngược lại hưng phấn dị thường cơ hồ không có làm qua loại này việc nặng ba người lại từng cái dụng tâm vô cùng một chút xíu đem gan phèn nghiên cứu chế tạo thành bụi phấn dạng này được hay không quý chỉ bảo Lâm dừng lại trong tay hắn chảy sát gy sát cầm tới mình bình bìnhố để mặc 4 nhìn mặc đốn đưa đầu xem xét phát hiện ý chỉ bảo lâm bình bìnhố bên trong gan phèn đã biến thành bột phấn hình gật gật đầu nói dạng này là được những này gan phèn là có thể hòa tan chỉ phải chú ý đừng có khối lớn là được rồi rất nhanh ba người đều đem trong tay gan phèn nghiên nát thành bụi phân hình lại chỉ sợ không đủ lập tức lại nghiên nát một bìnhốn Nhìn xem gan phèn không cần tiền nghiến nát, Mạc Ngũ trong lòng như là nhỏ máu, Mạc Ngũ đi theo Hoa lão học tập y thuật, không riêng gì y thuật tiến nhanh, liền ngay cả Hoa lão thời gian khổ cực tới tiết kiệm quen thuộc cũng đều học tập giống nhau như lúc, không nhìn nổi nữa chút dược tài lãng phí. Mặc Đốn gặp nhanh tay quý chỉ bảo Lâm còn muốn đến thứ ba bình, liền vội vàng tiến lên ngăn cả nói, có thể, dạng này liền không sai bị lắm. Ba người đem nghiến nát gan phèn thu thập tại một hối, vậy mà khoảng chừng một đầy bình uống. Tốt, chứng tiến kỳ tích thời khắc đến. Mạc Đốn lên bình uống, nói: Mọi người nhất thời một trận chờ mong, nhau nhao đưa đầu nhìn về phía Mạc Đốn, liền liên tâm đau dược liệu Mạc Ngũ cũng tò mò không thôi. Tay một nghiêng, bóng ánh màu lam bột phấn vung vào trong nước. Trong nháy mắt, một cố nồng đậm màu lam từ Mạc Đốn trước mặt thật nhanh khuyết tán đến toàn bộ trong ao, toàn bộ ao nước lập tức xanh lam vô cùng, giống như bầu trời xanh thẳm cải bóng, lại phối hợp bên cạnh liễu rủ, hoa cỏ, một bức tuyệt mỹ tuyệt luân hình tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là, đây là. Úy Trì bảo Lâm chỉ vào màu lam ao nước, nói lắp bắp, như là biển. Tân Hoài Ngọc Si mê nói rằng, "Đúng, đúng." Liền là biển nhan sắc. Bí trì Bảo Lâm kích động nói, hắn đã từng theo phụ thân đến qua bờ biển, nhìn thấy qua chân chính biển cả, liền là loại này màu xanh thẳm. Biển cả. Trinh sử mặc há to miệng, ở thời điểm này, bởi vì giao thông không tiện rất nhiều người cả một đời đều chưa từng sinh ra một phụ tri địa, chớ nói chi là đạt đến bờ biển, húng chi, chỗ trường an dạng này xa xôi đất liền. Ngoại trừ bí trì Bảo Lâm, ai cũng chưa từng nhìn thấy biển cả, liền ngay cả Tần Hoài Ngọc cũng là chỉ là từ trong sách vợ thấy qua biển nhan sắc là màu lam. Đám người mặc dù chưa từng nhìn thấy biển cả cũng không có nghĩa là không có người đối biển từng có huệ tưởng, chỗ nào nghĩ tới trong tưởng tượng trạng cảnh vậy mà liền dạng này đột một xuất hiện trước mặt mình, quả thực là cùng trong tưởng tượng đồng dạng đẹp. Đây là ao a, ta đều không đành lòng xuống dưới." Tân Hoài Ngọc nhìn xem màu lam ao nước, trong lòng không đành lòng nói. Mạc Đốn Dĩu môi nói rằng, "Cái này tính là gì, chỉ là một ao nước mà thôi." Lập tức, trời áo ra, một cái bịch, nhảy vào trong hồ nước, hơi lạnh ao nước lập tức cuốn đi tất cả náo ý. Thiếu ra không thể. Cái này gan phèn thế nhưng là có động. Mạc Ngũ tại bên bờ quá sợ hãi nói. Mạc Đốn lắc đầu nói rằng, "Yên tâm, đây chính là một ao nước." Mấy người ấy gan phèn căn bản không có vấn đề, ngươi cho rằng ta không biết gan phèn tác dụng, để vào gan fèn ngoại trừ nhan sắc đẹp mắt bên ngoài, tác dụng lớn nhất liền là có thể giết chết trong nước trứng trùng giang biển, đảm đoan nước chất sạch sẽ. Mạc Đốn giải thích về sau, đám người mới trợ hiểu ra, lại thêm Mạc Đốn đã lấy thân tự động, lập tức Tần Hoài Ngọc ba người không cam lòng là hậu, lập tức nhảy xuống tới. Trời nóng như vậy, các ngươi chạy đã nửa ngày, ra một thân mồ hôi, cũng xuống đi. Mạc chào hỏi Mạc Bốn Mạc nói, "Đa tạ thiếu gia." Mạc Bốn đã sớm lòng ngứa khó nhịn, nghe được Mạc Đốn phân phó, lập tức cởi áo ra, một cái lặn xuống nước đâm sùm dưới. Mặc Ngô cũng là mặc dù có y học bệnh thích sạch sẽ, nhưng là cũng không nhịn được dụ hoặc, cắn răng một cái cũng xuống nước. Màu lam bể bơi bên trong, đám người nằm tại liễu rủ dưới bóng cây, nhìn xem một ao xanh thảm ao nước, tâm tư lại bay đến mấy ngàn dặm bên ngoài trên biển lớn. Cùng ta năm đó tại bờ biển cảm giác đồng dạng. Úy Trì Bảo Lâm một mặt tao bao hoài niệm đạo, mấy người hận đến nghi răng, một ngày nào đó, ta cũng nhất định phải đi bờ biển nhìn xem." Trình Sử mặc cắn răng nói. Truyền thuyết biển cả chia làm Đông Nam, Tây Bắc tứ hải, phân biệt bị bốn hải Long Vương thống trị, trong biển rộng có đồng lai, phương trượng, châu ba tọa tiên đạo, mỗi cái biển đều vô biên vô hạn. Vĩnh Viễn cũng không đến được đâu, Tần Hoài Ngọc mơ mà nói. Về phần thần tiên mà nói, kia là đạo gia sự tình, bất quá theo Mặc gia suy đoán, đương nhiên là có bên cạnh có thế, chỉ là chúng ta chưa từng đi mà thôi, tương lai nếu như ta trở lớn lên, vậy liền chế tạo một bộ trên thế giới lớn nhất thuyền, đi chinh phục chân chính biển cả. Mặc Đốn sục sôi nói. Chương 202, nghỉ mát thứ hai đạn. Bể bơi bên trong nước là từ trong giếng rút ra nước lạnh, mặc dù trải qua một buổi trưa bão chiếu, vẫn như cũ cảm giác thanh lương vô cùng. Bốn người hài lòng nằm ở trong nước, dựa lưng vào sạch sẽ bàn đá xanh, hưởng thụ lấy cảm giác mát tâm tình lấy nhân sinh tưởng. Toàn bộ mùa hè khô nóng quét sạch xanh xanh. Ồ, người đây là cái gì? Tân Hoài Ngọc tựa như là phát hiện khó lường đại sự đồng dạng, kinh ngạc nhìn mặc đốn trong nước bốn góc quần đùi, chẳng những mặc đốn mặc loại này kỳ quái quần đùi, liền ngay cả mặc bốn mặc ngũ trên thân cũng là đồng dạng ăn mặc. Tân Hoài Ngọc nhìn lại mình một chút trên người đồ mũi, cùn, không khỏi nhíu mày, chỉ cảm giác đến trên người mình quá xấu. Trình sự mặc cũng giống là phát hiện đại lục mới đồng dạng bu lại, thậm chí ý chỉ bảo Lâm còn đưa tay sờ tới. Làm gì? Mặc đốn phản phất vũ nhục tiểu tức phụ đồng dạng, che lấy bí mật của mình chỗ. Xéo đi. Tân Hoài Ngọc ba người tức giận mắng. Cái này là thiếu gia phát minh đồ lót, độc mũi thật sự là không tiện, mà lại mặc phiền phức, hiện tại mặc gia con cháu đều mặc tiểu quần lót này, rất tiện. Mặc Tứ Suất nói giải thích nói, điều này cũng đúng. Trình Sử mạc gật đầu nói, độc mũi là có một cái giải ba thước bố chế làm mà thành, mỗi lần mặc đều 10 phần phiền phức, mà lại vải vóc quá nhiều, mùa hè thời điểm một khi trời nóng hết sức khó chịu, cho dù là cua trong nước cũng có thể cảm giác được không tiện. Thật không tệ, sau khi trở về, để hạ nhân cứ như vậy là mãi đầu đến. Tân Hoài ngập đến, hắn nhưng là bị nóng bức nóng sợ, hiện tại phàm là có thể nghĩ mát phương pháp, hắn hết thảy ai đến cũng không có cự tuyển. Không cần phiền thoái như vậy, ta vừa vặn để hứa thẩm làm mấy bộ quần áo, cho tiện để hứa thẩm cho các ngươi làm mấy đầu là được rồi." Mạc Đốn đứng dậy nói rằng. Hứa thẩm liền là hứa kiệt phu nhân hứa thị, hứa kiệt một nhà ở tạm tại Mạc phủ, hứa thẩm lại không có ý tứ ở chỗ này nhàn rỗi, liền chủ động gánh vác chế áo công việc, không nghĩ tới hứa thẩm lại là một cái nữ công mọi người, tay nghề cao siêu, trải qua cô chi thủ làm ra quần áo tinh mỹ vô cùng. Mọi người đã ngâm thật lâu, nóng ý đã tiêu tán không sai biệt lắm, lại không thể một mực đợi ở trong nước, nhao nhao đứng dậy đổi một thân khô mát áo. Mạc phủ phía bắc một cái lệnh trong nội viện, Mạc Đốn chuyên môn phân ra đến để hứa kiệt một nhà chuyên môn ở lại. Hứa Thẩm mặc đón ở ngoài cửa gõ cửa một cái, cao giọng hô. Mặc dù tại nhà mình, Mặc đón cũng không thể tùy tiện thất lễ, không đơn thuần là lễ tiết vấn đề, còn có liền là từ khi Hứa Thẩm chuyện phát hiện mình nữ công mới có thể về sau, cái tiểu viện này đã là trở thành Mặc phụ nữ nhân căn cứ, liền ngay cả nhà đầu điên giống như tự y ý ấy cũng tựa hồ đối với nữ công lên hứng thú. Ba ngày hai đầu chạy tới nơi này, chèo đến Mặc Ba Thiên Thiên đến thuốc bản thảo. Vào đi. Vẻ mặt tươi cười Hứa Thẩm đem mọi người đón vào, trải qua đoạn thời gian này an ổn sinh hoạt. Hứa Thẩm trước đó mặt mũi tràn đầy đau khổ đã sớm không cánh mà bay, khôi phục mấy phần vật vị. Hứa Thẩm, ta mấy vị này huynh đệ cũng nghĩ là mấy bộ 4 góc quần áo quần. Mặc Đốn vừa vào cửa liền nói. Tân Hoài Ngọc ba người nhất thời náo loạn một cái đỏ chót mặt, bốn góc quần bản thân chính là thiếp thân chi vật, cái nào nghĩ đến bị Mặc Đốn lớn tiếng như vậy ồn ào ra. Hứa Thẩm chỗ nào để ý những này, dưới cái nhìn của nàng, Mặc Đốn mấy người chính là so con trai của nàng không lớn hơn mấy tuổi thiếu niên, không e dè tại ba người bên hung đơn giản đo một cái, cười nói, cái này đơn giản, ta cho thiếu gia làm thời điểm, tại gia tăng một cái hảo là được rồi. Mạc Đốn lập tức sắc mặt tối đen, khác biệt thật như thế lớn a. Tân Hoài Ngọc ba người nhất thời nhịn không được cười trộm không thôi, lại trở ngại hứa Thẩm tại, nhịn được 10 phần vất vả. Mạc Đốn chừng ba người một chút, vội vàng nói sang chuyện khác, "Hứa Thẩm, ta để ngươi làm quần áo làm xong a. Đã sớm cho thiếu ra chuẩn bị xong." Hứa Thẩm quay người từ giữa trong phòng xuất ra một chồng quần áo đưa cho Mạc Đốn. Mạc Đốn nhận lấy, cầm lấy phía trên một thân màu trắng áo tung ra, nhìn thấy quen thuộc kiểu dáng, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. "Không đúng, ngươi y phục này làm sao lại không có mở và tháo trước, cũng không có nút thắt?" Trình Sử đột nhiên ngạc nhiên ghé đầu nói rằng, mà lại tay áo cũng không có. Úy chỉ Bạo Lâm nhìn xem mặc đốn áo chỉ lớn bằng bàn tay tay áo cao mày nói: "Ngắn như vậy, ý phục này có thể xuyên a?" Tân Hoài Ngọc một mặt ghét bỏ nói, muốn so bình thường bọn hắn mặc áo ngắn rất nhiều. Ba người nhìn trước mắt kỳ trang dị phục, nhao nhao lời bình đạo, bình thường bọn hắn mặc quần áo vô luận sợi tổng hợp như thế nào, đều là tay áo dài mà lại phía trước mở và táo lại làm mấy cái nút thắt nghiêng đến dưới nách, cuối cùng thì là và táo trước dài đến đầu gối, mà mặc đốn trước mặt áo quả thực là lật đổ bọn hắn đối quần áo lý giải. Cái này gọi ngắn tay thương cảm, chính là bản thiếu gia chuyên môn chuẩn bị nghĩ thần khí. Mạc Đốn đắc ý nói, mặc dù sợi tổng hợp không phải hậu thế thuần cô tông sợi tổng hợp, nhưng là hứa thẩm áp dụng chính là tốt nhất gấm tư xuyên, sờ lên lành lạnh, hết sức thoải mái. Thương cảm ba người nhíu mày, mặc dù từ Mạc Đốn trong miệng xuất hiện một chút kỳ quái từ ngự đã là không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là đối với loại này kỳ trang dị phục cũng là khó mà tiếp nhận. Loại này ngắn tay thương cảm, sở dĩ không có nút thắt, là bởi vì nó là trực tiếp từ trên đầu bộ về sau. Mạc Đốn giải thích nói. Mạc Đốn tìm một cái phòng trong, thay đổi thương cảm, đi đến ba người trước mặt, lập tức để ba người hai mắt tỏa sáng. Đoàn ngắn vô dụng và thao trước, cùng tay thảo lại thêm thiết thân thiết kế, mặc đốn cả người lộ ra phá lệ già dạn. Này cũng thật thuận tiện. Trinh Sử mặc ngạc như nói, bình thường mặc quần áo còn muốn xuyên tay áo chụp nút thắt, mà trước mắt kịt trực tiếp một lần đúng chỗ. Tân Hoài ngọc lại lắc đầu nói rằng, mặc dù thuận tiện một chút, nhưng là chói buộc mang không có cách nào chụp. Chói buộc mang liền là cổ đại đai lưng, bởi vì thời đại này quần áo bình thường rất là rộng lớn, cần dùng đai lưng cố định, nhà giàu sang bình thường dùng da châu làm thành, tại phụ trợ các loại hoa văn trang trí, điểm này tại quan viên phục sức bên trên rất phổ biến, người bình thường thì lạt thì sử dụng thật dài dây lụa thay thế, trực tiếp tại bên hông cuốn rất nhiều vòng. Ở thời đại này cơ hồ không có quần áo rẽ số loại hình, cho nên quần áo đều là lấy rộng lớn làm chủ, có đôi khi quần áo còn gánh chịu túi công năng, chúng ta sau thị phổ biến phim truyền hình trung cổ người đem đồ vật giấu ở trong lực hoặc là trong tay áo, chính là nguyên nhân này. Đây, đây không phải chói bộ mang. Mặc Đốn cầm lấy bên cạnh một cái dây lưng, hơi vén từ bản thân tương cảm, xuyên qua trên quần quần phán, từ khu áo bên trong chụp về sau. Mặc Đốn đã sớm nhẫn nhịn không được thời đại này vừa dài lại khó chịu chói bộ mang, đã sớm cho mình chế tạo dây lưng, nam châm hình dây lưng Mạc Đốn còn không có năng lực làm được, nhưng là khu áo hình vẫn là không làm khó được mặc ra chôn trợ khéo. Gia Châu Nha Mặc Đốn đắc ý chen lấn chen lông mày. Tân Hoài Ngọc ba người lúc này mới phát hiện quần lại dĩ nhiên là khác hẳn tại thường gặp rộng lựa quần, vô cùng có hình, dáng chặt lấy đùi. Thương cảm, dây lưng, quần dài, nếu như nếu như lại phối cái trước giày thể thao, quả thực là một cái hiện nhiên hiện đại thiếu niên, đây chính là Mặc Đốn vì chính mình chuẩn bị nghỉ mát thứ hai đạn. Chương 203, Huyền đồ quan. Dạng này được sao? Tân Hoài Ngọc ba người nhăn nhăn nhó nhó nhìn xem trên người mình thương cảm áo ngắn, hai tay che chở cánh tay của mình, giống như áo không đủ che thân tiểu tức phụ đồng dạng. Ba người bọn họ xuống sông mò cá, lên cây móc móc trứng chim thậm chí là uống rượu làm đến cực, bị phu tử nhiều lần cáo trạng, ngoại trừ trắng trận cướp đoạt phụ nữ đảng hoàng bên ngoài, cơ hồ thời kỳ thiếu niên phản nghịch chuyện, cơ hồ một cái không kéo, tất cả đều nếm thử một lần, nhưng là để bọn hắn xuyên kỳ trang dị phục lại còn là lần đầu tiên, không khỏi có chút sợ hãi rụt rẻ, nhăn nhăn nhỏ Cùng các ngươi trước đó quần áo so sánh, thoải mái hay không thoải mái? Mặc Đốn tức giận hỏi. Ba người nhất thời gật đầu, không nói những cái khác, liền lấy nhẹ nhàng đầu này, đã là toàn thắng bọn hắn trước đó trang phục, nhưng từng áo không đủ che thân. Mạc Đốn lại hỏi, ba người cùng nhau lắc đầu. Bọn hắn bình thường ngay cả luyện võ hai tay để trần thời điểm, nhiều, thì vẹn vẹn lộ ra hai cái cánh tay vậy đơn giản không tính là gì. Vậy cũng các ngươi soán suất cái gì, lại nói ta không phải cũng dạng này mà ca? Mạc Đốn chỉ chỉ mình Thương Cảm, không nhịn được nói. Thế nhưng là cái này cũng quá nhỏ đi. Trinh Sử Mạc Nữu lấy mình Thương Cảm trước bẩy dùng sức hướng xuống túm, vài câu liền muốn cầm quần áo kéo biến hình. Hai người khác cũng là cùng nhau gật đầu, bọn hắn bình thường quen mặc quá gối đóng trường sam, hiện tại đột nhiên xuyên qua eo phía dưới Thương Cảm, rất là khó chịu. Nhỏ thế nào? Đây là vì đại đường tỉnh vải vóc. Mạc Đốn tức giận tới một câu lời nói thô tục. Ba người nhất thời ngạc nhiên, người nói rất hay có đạo lý, ta lại không phản bắt được. Người cho rằng đại đường bạch tính cũng giống như các người đồng dạng đều là con em nhà giàu, tại đại đường áo không đủ che thân nhiều người, dạng này thương cảm quần đùi có thể tiết kiệm chừng phân nửa vài vóc, nói cách khác có thể thừa nửa dưới vài vóc tiền, chỉ cần chúng ta bên trên trên đường cái đi một vòng, ta dám cam đoan, không ra được ba ngày, tất nhiên có bắt trước thương cảm xuất hiện. Đến lúc đó, các ngươi nhưng chính là dẫn dắt đại đường chào lưu người, đây còn không phải là đại suất danh tiếng. Mạc Đốn Mê hỏi nói, ba người vừa chuyển động ý nghĩ, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, loại này tiểu mới trang phục hắn nhưng là thân thân thể sẽ Đích thật là thoải mái dễ chịu vô cùng, mà lại tựa như Mặc Đốn nói, hàng đẹp giá rẻ, cái khác không nói, liền lấy mùa hè để nói, đích thật là nghỉ mát tốt nhất của lão, lập tức tâm tư hơi động, lại nhìn về phía mình quần áo thời điểm, cũng không tại như thế khó chịu. Nói như vậy, cũng không tệ lắm. Tân Hoài Ngọc cảm thụ toàn thân nhẹ nhàng vui sướng cảm giác, đối Mặc Đốn lại tin mấy phần. Thu "Ta, đi thôi." Mặc Đốn đứng lên nói. "Đi đâu?" Ba người kinh ngạc nói. "Đi ngươi sẽ biết, ngươi cho rằng chỉ bằng những này liền có thể vượt qua năm nay không nhỉ?" Mặc dù trong lịch sử không có ghi chép lần này không nhật, nhưng là chỉ bằng lý thế dân trong lịch sử trực tiếp tại Cửu Thành cung ngưng lại năm tháng, vậy liền có thể nghĩ năm nay trời đến cỡ nào gian nan. Mặc Đốn mặc dù không có năng lực chế tạo điều hòa không khí quạt, nhưng là mùa hè nhất là giải nóng băng, hắn xác thực có năng lực chế tạo ra băng, diêm tiêu chế băng, thế nhưng là Mặc Đốn hậu thế quen thuộc nhất bất quá một cái phương pháp. Giá, bốn con ngựa kéo theo lấy xe ngựa bốn bánh, nhanh chóng chạy trên đường phố rộng rãi, trận trận gió mát thuận cửa sổ thổi nhập trong cửa sổ xe, mang đi một tia nhiệt khí. Không nói những cái khác, Mặc Đốn ngươi cái này xe ngựa bốn bánh cũng đích thật là nghỉ mát nơi tốt nha. Vĩ Chỉ Bảo Lâm đem đầu rũi ra ngoài cửa sổ, cảm thụ đập vào mặt trận trận quân phong, vui vẻ nói: "Ngươi đừng ngăn cản đầu gió." Trình Sử Mặc đem nó kéo lại, hắn cái này rũi ra đầu, trong cửa sổ xe vào không được gió, trong xe lập tức coi bước. Mặt mẹ là mặt mẹ, thế nhưng là ai bỏ được để xe ngựa một mực chạy. Tân Hoài Ngọc trận trắng mắt nói đến: "Thời tiết như thế nó bức, ngươi cho rằng ngựa không nóng nha. Cho dù là bọn họ quý là quốc công thiếu gia, nếu là làm ra xa xỉ như vậy chuyện đến, xác định vững chắc bị ngự sử thượng tấu không thể." Tại đại đường ngựa cùng châu đó cũng đều là chiến lược vật phẩm, cũng không phải tùy tiện liền có thể trà đạp. Khí trời nóng bức, nhưng là thành Trường An vẫn như cũ là phồn hoa vẫn như cũ, dọc đường bạch tính như nước chảy, hai bên đường cửa hàng như cũ kinh doanh, bên đường giao hàng, dù sao càng là tại Trường An dạng này thành phố lớn, càng là cư rất khó, càng nhiều người càng phải vì cuộc sống bon ba. Một tiếng "cọt kẹt", xa ngựa dừng lại. Huyền Đô Quan. Mạt huynh, chúng ta tới Huyền Đô Quan làm gì? Tân Hoài Ngọc phò đầu ra, nhìn thấy trước mắt hùng vĩ trắng lệ, Mỹ Luân Mị Hoán Đa Quan, không khỏi nhướng mày. Huyền Đô Quan chính là đại đường lớn nhất Đa Quan, rất được hoàng thượng ấn sủng, mà lại tiến đồ trải rộng thành Trường An. Thậm chí toàn bộ đại đường đều có không ít tín đổ đến đây lễ tạ thần. Thìm băng. Mặc đốn thần bị nói, một cái nhảy cấm, từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, nhìn thấy trước mắt quy mô cung điện to lớn bầy, không khỏi khỏe miệng giật một cái, cái này cần tốn hao bao nhiêu tiền nha. Thìm băng. Mặc đốn, ngươi cũng chớ làm loạn, những đạo sĩ này cũng không dễ trong nhà Trình sự mặc cũng là câu mày nói, dựa theo huyền đô quan cái quy mô, hoàn toàn chính xác hẳn là có dấu băng, nhưng là năm nay thời tiết khác thường, đoán chừng cũng sẽ không nhiều Kỳ thật nào chỉ là không dễ trọng, quả thực là không ai dám trêu trọng, đại đường thế nhưng là lấy đạo giáo lập quốc, Thái thượng hoàng Lý Uyên tự nhận là là lão tử Lý Nhị hậu đại, lập đạo dậy vì tam giáo đứng đầu, đại lực duy trì. Mà lại Viễn Đô Quan đạo sĩ từ trước đều là địa vị tôn sủng, viên thủ thành có thể cùng Lý Thế Dân mình ngồi một chỗ chuyện cho vui vẻ, Viên thiên Cương một lời kết luận năm nay không nhật, Lý Thế Dân lập tức tin tưởng quyết định đi cựu thành cung nghỉ mát, thậm chí một chút hoàng gia công chúa đều tự phong thành đạo cô, thậm chí còn có chính mình đạo xem, toàn bộ hoàng thất đều cùng đạo gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tại toàn bộ đại đường, chư tử bách gia bên trong Đạo gia mới là đại đường hoàng thất truy phong bách ra đứng đầu, toàn bộ đại đường từ hoàng thất đến dân gian đạo gia lực ảnh hưởng ở khắp mọi nơi, đây mới là mặc đón giảm can đảm đường chiều quang minh chính đại phát triển mặc gia nguyên nhân, nếu là tại nho gia đình phong minh chiều, mặc Đốn liền là hưu thâm, đoàn trưởng cũng muốn cụp đôi lén lút tiến hành. Yên tâm, chúng ta căn bản cũng không tiến huyền đô quan. Ở phía sau đường phố mua một chút vật liệu là được rồi. Nói thật, mặc đón cũng có chút chột dạ, nguyên bản hắn nhưng là kiên định chủ nghĩa vô người, thế nhưng là xuyên qua đến đại đường thật sự là không cách nào giải thích chuyện này. Mặc dù là mặc ra tổ tiên phù hộ khả năng nghĩ rất lớn, nhưng là không chừng đạo ra tiên tổ nhìn ra được cái gì kỳ quả tới. Vậy là tốt rồi. Tân Hoài Ngọc ba người thở dài một hơi. Bọn hắn đều là trẻ tuổi nóng tính tiểu hòa tử, đương nhiên đối cầu thần bái tiên, truy cầu giải sinh sự tình hứng thú không lớn, cũng không có đối huyền đô quan lại cỡ nào hướng tới. Đại đường luyện đan thịnh hành, huyền đô quan chính là thành trường ăn lớn nhất đạo trưởng, nơi này tập kết thành trường an đại lượng luyện đan sư, liền thôi sinh một loại dị dạng đại lượng cửa hàng liền tại huyền đô quan sau đường phố, chuyên môn khách hành hương tháp hương cùng luyện đan sư tài liệu đan. Diêm tiêu chính là luyện chế thuốc nổ thiết yếu vật liệu một trong, lúc đầu thuốc nổ liền là bị luyện đan sư luyện đan thời điểm phát minh. Toàn bộ đại đường có khả năng nhất đạt được diêm tiêu địa phương, liền là nơi đây Huyền Đô Quan. Chương 204: Thủy ngân độc. Huyền Đô Quan sau đường phố. Mạc đón 4 người một thân kỳ trang dị phục đi tại bàn đá xanh trên đường phố, hai bên đường phố cửa hàng tất cả đều là bán hương đến loại hình đồ vật. Bốn vị thiếu gia, thế nhưng là muốn đi Huyền Đô Quan thắp hương, mang một ít hương đến mới lộ ra tâm thành. Một cái cửa hàng công việc lại là một bộ đạo sĩ phục cách tân mặc, đối bốn người kêu gọi. Tân Hoài ngọc không kiên nhẫn khoát khoát tay, đây đã là đợt thứ 5. Bốn người một thân kỳ trang dị phục tại cái này, náo nhiệt trên đường cái kia quay đầu xuất quả thực là trăm, lại thêm bốn người mặc dù mặc kỳ quái, nhưng là quần áo vải vóc tinh mỹ, sạch sẽ gọn gàng, xem xét cũng không phải là nhà cùng khổ, rất nhanh liền thành chúng thương hộ tiêu thụ đối tượng. Mặc Đốn lại không có sinh khí, đối loại này thương nghiệp hành vi hắn nhưng là quá quen thuộc, đưa tay trong túi lấy ra mấy cái khai nguyên thông báo, đặt ở đạo sĩ phục công việc trong tay nói, thương đến loại hình chúng ta đã không cần, chúng ta muốn tìm chính là một chút luyện đan dùng vật liệu. Mạc Đốn bọn người dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện diễm tiêu loại hình tài liệu luyện đan. Ngược lại toàn bộ đều là phổ thông khách hành hương sử dụng hương đến loại hình đồ vật, đã bọn hắn tìm không thấy địa phương, vậy thì tìm một cái địa đầu xả hỏi một chút. Công việc sắc mặt vui mừng, đây chính là mấy cái đồng tiền lớn, đầy đủ hắn một ngày tiền lương, xong, co tay một cái, mấy cái khai nguyên thông bảo lập tức biến mất tại rộng lượng đạo sĩ bảo bên trong nói, mấy vị thiếu gia cái này coi như hỏi đúng người, con đường này đều là mua khách hành hương tất cả mọi thứ, thiếu gia yêu cầu vật liệu đều là đạo sĩ lao ra sử dụng, đương nhiên sẽ không bày ở ngoài sáng buôn bán. Mặc đoán cau mày nói, kia ở nơi nào thế nhưng lại mua được. Dọc theo con đường này Rẽ phải nhìn thấy treo một cái bát quái cờ sĩ hẻm đã đến. Công việc không có thừa nước đục thả câu, Hở Mở nói, bốn người dựa theo công việc nói tới địa chỉ, quả nhiên tại trong một cái góc thấy được một cái bát quái cờ sĩ. Tiến vào hẻm, Mạc Đốn lập tức cảm thấy mình đi vào liền là hậu thế xưởng nhỏ thức nhà máy hóa chất, ở chỗ này đủ loại chất hóa học cơ hồ cái gì cần có đều có. Gan phèn. Trình sự Mạc nhìn lấy bọn hắn vừa mới chơi đùa gan phèn kinh hỉ nói, chính là như vậy một chút xíu thần kỳ đồ vật, thế nhưng lại cho bọn hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Mạc Đốn cùng nhau đi tới, không khỏi mở rộng mắt, nơi này nào chỉ là gan phèn, bằng xa, thành Mỗ. Dansa, khung hoàng, chờ một chút, còn có Mạc Đốn, tiêu bên trên tên không gọi nổi tên hóa học nguyên liệu, đủ các loại, quả thực là đi vào một cái lộ thiên hóa học phòng thí nghiệm. Aftersee hơi. Một cỗ mùi gay mũi truyền đến, Mạc Đốn không khỏi hắt xì hơi một cái, tên nào đem lưu hình đốt. Cẩn thận. Mạc Đốn nhìn xem phải bên cạnh trong cửa hàng, một cái mặt mũi tràn đầy vàng như nến khuôn mặt gầy gò hán tử vậy mà không mang theo khẩu trang, vẹn vẹn dùng mấy khối da dê đệm lên, liền đem một vỏ chất lỏng màu trắng bạc, phân biệt đổ vào từng cái nhỏ trong bình, mà ở bên cạnh hắn bày đầy hết hồng chu sa, đây đều là đạo sĩ luyện đan vật thường dùng. Mạc Đốn nhìn rõ ràng, kia rõ ràng là một võ thủy ngân, tộc Xưng thủy ngân, chính là đạo gia nhất vật từng dùng. Thiếu gia Đát Tâm, tiểu nhân luyện thủy ngân đã mấy thập niên, chưa từng có đi ra sai lầm, chỉ cần không tiếp xúc thân thể sẽ không xảy ra vấn đề. Vang Như đến hắn tử mở ra miệng đầy hoàng hắc răng, đem trong tay ra dê cái đệm vứt ở một bên, không thèm để ý chút nào nói rằng. Mạc Đốn trở Vang Như đến hắn tử đem bình nhỏ nhất nhất dùng nắp bình phong bế, cái này mới chậm rãi tới gần hán nói, đầu đau đầu. Hán sở, mặt trong nháy hoàng đen Hàm răng của ngươi chỉ sợ đã là rơi cái không kém bao nhiêu đâu, liền xem như chỉ có răng chỉ sợ cũng đúng lòng. Mặc Đốn thở dài một hơi, thương tiếc nói rằng: "Vương Như đến hán tử tay lại là lắp một cái, sắc mặt trong nháy mắt từ bạch đến đỏ lên, mà lại tay của ngươi run cũng không phải là nhất thời bấn hội, mà là kinh thường tính a. Ngươi bây giờ chỉ sợ cầm đũa đều có chút khó khăn đi." Mặc Đốn nhìn chằm chằm Vương Như đến hán tử không ngừng run rẩy hai tay, thở dài một hơi nói: "Thiếu ra thật là thần y vậy." Vương Như đến hắn tự từ, từ đấy lòng đội phục nói: "Tiểu nhân tay run cái bệnh này đã có hơn 10 năm, không nghĩ tới thiếu gia vậy mà một chút liền có thể nhìn ra được." Lúc này, bên trong trong phòng đi ra một cái đồng dạng sắc mặt vàng như đến nữ tử, trong tay bưng lớn bát xứ nước, trong tay phải cầm một cái vàng nóng dược và nói: "Tướng công, tới giờ uống thuốc rồi." Lập tức mặc đón ánh mắt bị phụ nữ trong tay đan dược hấp dẫn, viên đan dược này bề mặt sáng bóng chân trượt vô cùng, màu sắc mê người, bị ánh nắng vừa chiếu, lại có nhẹ nhẹ quang trạch trắng ra, để cho người ta nhịn không được bị hấp dẫn. Vàng như đến hán tử cầm buộc lên đan dược, bưng lên bát sữa nước, uống một hơi cạn sạch, rất nhanh vàng như đến hán tử sắc mặt trở hồng, chỉ chốc lát trên lại có mồ hôi chảy ra, cả người nhất thời phấn khởi, nguyên bản không ngừng chấn sáng hai tay cũng khôi phục định. Viên Đô Quan lão ra đang dược không hổ là thần tiên tri thuật, tiểu nhân bệnh này đã mấy thập niên, hỏi nhiều ít danh y đều không có thuốc chữa, duy chỉ có đan dược này để tiểu nhân như giành lấy cuộc sống mới. Vang Như đến hán tử toàn thân là kính, mặt mũi tràn đầy sùng kính nhìn về phía Viên Đô Quan phương hướng, cung kính bái ba bái, sắc mặt trang trọng giống như tái sinh phụ mẫu. Mạc Đốn sắc mặt lập tức chỉ trệ, sau một hồi lâu, thật dài thở dài một hơi nói, lần sau tại luyện chế thủy ngân thời điểm, tốt nhất tuyển cái chi địa, gì phía gió lùa gian phòng cũng được, lại mua một chút than tuổi chế tạo ra miệng chất lỏng, có thể chậm lại triệu chứng. Vàng như đến hắn tự mặt mũi tràn đầy xem thưởng. Ngược lại là phụ nữ thì đưa tay ở phía dưới kéo hắn một cái, lúc này mới liền vội vàng hành lên nói, Đa Tạ thiếu ra nhắc nhở. Tiểu nhân chỉ coi ghi nhớ trong lòng. Mạc Đốn biết Vàng Như đến hán tử cũng không có đem hắn nghe vào trong lòng, không khỏi thở dài một hơi, mình nói đến đây đã nói hướng về đã hết. Đi rất xa, Mạc Đốn vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Vàng Như đến hắn tử tiếp tục tại mình tát phường không ngừng lật qua lật lại chu xa, không có chút nào đem Mạc Đốn để ở trong lòng. Người này chúng độc đã sâu. Tân Hoài Ngọc ý vị thông trưởng nói rằng, độc đã nhập thể, thận xương ba phần. Mạc Đốn sắc mặt hiện ra một tia thống khổ từng chữ nói ra nói, làm sao lại như vậy? Ta nhìn người này mười phần khó khéo, dùng ra dê cái đệm đệm lên, rất hiển dĩ nhiên biết thủy ngân không nên tiếp xúc nhân thể, làm sao lại chúng độc đâu?" Trình Sử Mặc Nghi ngờ nói, "Ngươi cho rằng không tiếp xúc liền không sao rồi? Nếu như đem cái bình kia thủy ngân mua được, mở ra cái nắp bung xuống mấy ngày, ngươi liền sẽ phát hiện ngươi thủy ngân đã không có." Mặc Đốn đem thủy ngân bay hơi một chuyện giải thích một lần. "A." quý chỉ bảo Lâm lúc này mới hậu chi hậu giác kinh thanh nói, đã Mặc Đốn có thể một chút nhìn ra được người này bình tĩnh, phải chăng? Nhìn xem Úy chỉ Bạo Lâm chờ mong ánh mắt, Mặc Đốn tiếp nối lắc đầu. Ở thời đại này, căn bản không có khả năng hợp thành giải quyết thủy ngân trúng độc dược vật, nếu không mặc Đốn làm sao ngồi nhìn loại hiện tượng này. Kia để hắn đi mặc bệnh viện, tin tưởng Tôn thần ý cùng Hoa thần ý nhất định có biện pháp. Mặc Đốn lắc đầu, một mặt nặng người nói, dược thạch khó cứu. Thủy ngân trúng độc đối thần kinh tổn thương chính là không thể nghịch mà lại là bên bị, người này trưởng kỳ luyện chế thủy ngân, đã sớm độc nhập ngũ tạm lục phủ, bây giờ còn có thể chống đỡ đại khái là trưởng kỳ tiếp xúc thủy ngân, là bởi vì tích lũy thắng ngày thể nội sinh ra nhất định sức chống cự. Làm sao có thể? Kia vừa rồi miền đô quan đan dược không phải rất có hiệu quả a? chỉ bảo Lâm đột nhiên ngẩng đầu, Không dám tin tưởng hỏi, hắn nhưng là hắn lại rõ ràng tận mắt thấy Vàng như Lên Hán tử phục dụng đan dược về sau, lập tức khôi phục chuyển biến tốt đẹp. Nếu như nói, luyện chế đan dược bên trong cũng trộn lẫn qua thủy ngân đầu. Mạc Đốn sâu kín nói rằng, hắn biết Vàng như Lên Hán tử tinh lực rồi dò nguyên nhân, thời đại này đan dược thế nhưng là xung làm thuốc kích thích tồn tại, tự nhiên có thể cho Vàng như Lên Hán tử chữa trị ảo giác. Đây chẳng phải là nói đan dược. Tân Hoài Ngọc Ba người nhất thời sắc mặt kinh hãi. Kia trước có bao nhiêu người truy cầu hư vô mờ mịt con đường trường sinh, mà phục dụng đan dược, đây chẳng phải là. Tân Hoài Ngọc Ba người ngẫm lại liền không rét mà run. Vạt cái này nóng bức buổi chiều, trong lòng giống như bà cựu tiên băng lãnh. Chương 205, ngẫu nhiên gặp lý thế dân, đạo gia đem luyện đan thuật chia làm nội đan cùng ngoại đan. Nội đan thì là thì là thông qua thổ nạp lực khí, ngồi xuống khổ tu, tìm kiếm tu tiên đại đạo. Nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người hướng tới rừng sâu núi thẳm, chịu được ngày ngày ngồi xuống khổ tu, chịu được ngày qua ngày tịch mịch theo đuổi kia hư vô mờ mịt tiên đạo. Nhất là tu tiên lớn nhất khách hàng Vương Hầu Đế Vương. Bọn hắn từng cái chìm mê ở thế tục tiểu sát tài vận, hưởng thụ một thế còn không vừa lòng, hết lần này tới lần khác còn muốn đợi đợi kiếp kiếp chiếm lấy. Thế là liền có một ít người ý nói ra mượn nhờ ngoại vận, thì như một chút tiên tài địa bảo nha. Lại về sau liền có đan dược mà nói. Ngoại đan thuật bắt nguồn từ đầu tiên phối phương, là tại đan lô bên trong đốt luyện khoáng vật lấy chế tạo tiên đan. Phía sau đem thân thể người tác phẩm mô phòng lô đỉnh. Đạo ra thông qua các loại bí pháp đốt luyện đan dược, dùng để ăn, hoặc trực tiếp ăn một ít chi thảo, lấy điểm hóa tự thân ông chất, làm cho hóa thành dương khí, lấy cầu trường sinh. Nếu như phục dụng chính là có cây đan dược còn tốt, nhưng là nếu như phục dụng kim thạch đan dược, đó mới là ông cụ thắt cổ chặn sống. Theo hậu thế khảo chứng, kim thạch đan dược chứa kim loại nhiều đến hơn 60 loại rất nhiều người phục dụng đều sẽ kim loại nặng chúng độc. Nói đến rất buồn cười, hết lần này tới lần khác muốn cầu nhất trường sinh người lại trước hết nhất bởi vậy mất mạng, tỷ như nhất muốn trưởng sinh tần thủy hoàng liền là ví dụ tốt nhất. Bất quá cũng không phải ngoại đan thuật cũng liền không còn gì khác, trực tiếp dã man tôi sinh cổ đại hóa học sự nghiệp, liền ngay cả tứ đại phát minh thuốc nội luyện đan sư cống hiến. Đan dược cái đề tài này quá nặng nghề, nhất là liên lụy tới đạo giáo cùng quân quý, nước quá sâu, bốn người sáng suốt tránh đi cái đề tài này, chuyên tâm tìm tìm bọn hắn tới mục đích. Chính là cái này. Tần Hoài Ngọc sờ lấy dương màu trắng tinh thể, một mặt khó hiểu nói, tại một nhà nơi hẻo lạnh trong cửa hàng Bốn người rốt cục phát hiện mục tiêu. Mấy vị thiếu ra, cái này đều là tốt nhất tường xương. Cửa hàng Đông ra là một cái tóc muối tiêu lao đầu, nghe được tần hoài ngọc hoài nghi, phản phất nhận lấy bao lớn vũ đụ. Tường xương, liền là diêm tiêu một loại khác xưng hô, bởi vì diêm tiêu thường xuyên sẽ xuất hiện tại góc tường dưới, mà lại nhan sắc tuyệt bạch như xương, được người xưng là tường xương. Mặc Đốn nhìn xem những này màu trắng bột phấn, không khỏi gật đầu nói, loại này tường xương có bao nhiêu, ta toàn đều muốn. Thật. Chủ quán mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói, thầm nghĩ lần này thế nhưng là gặp khách hàng lớn. Ở thời điểm này, thuốc nổ còn không có lưu hành. Diêm tiêu tác dụng không lớn, bình thường cũng không tốt bán. Danh Mãn Trường An Mặc gia tử sao lại lừa gạt ngươi cái này nho nhỏ chủ quán? Đúng lúc này một cái trêu chọc nói thanh âm ở sau lưng vang lên. Mặc gia tử? Chủ quán lập tức sững sờ, hắn mặc dù là là đạo gia phục dụng, nhưng là gần nhất nửa năm Mặc gia quật khởi mạnh mẽ, đã sớm dẫn động toàn thành đối đầu tiên trừ tự bạch gia hứng thú, đối với đại danh đỉnh đỉnh Mặc gia tử Mặc Đốn hắn đương nhiên là nghe nhiều nên thuộc. Mặc Đốn nhìn lại, chỉ gặp một thân thường phục an Mặc Bàng Đức ngay tại cười khanh khách nhìn xem Mặc Đốn. A. Bốn người nhất thời sắc mặt đại biến, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đã Bàng Đức xuất hiện ở đây. Diệp Lý Thế Dân tất nhiên ngay tại Huyền Đô quan bên trong. Bàng Công Công, người sao lại thế? Tìm tới nơi này đến. Mạc Đốn nói lắp bắp, "Công công ta vừa vặn tốt phục thị quý nhân, vừa vặn nghe được thị vệ bẩm báo, sau đường phố có trang phục quái dị, hành tích lén lén lút lút người, quả nhiên là các ngươi." Bàng Đức nhìn xem bốn người một thân kỳ quái cách hắn mặc, không khỏi khỏe miệng giật một cái, lại nói, liền bọn hắn mặc đồ này, đi tới chỗ nào muốn điệu thấp đều khó có khả năng." Tân Hoài Ngọc ba người nhất thời trừng mắt về phía Mạc Đốn, nếu không phải là hắn chủ ý ngu ngốc, bọn hắn như thế nào lại như thế không hay. Đã công công có quý nhân yếu phục hầu, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Phan Hoài Ngọc Định đột nói, lòng bàn chân chợt đi, tựa như chạy đi. Mặc Đốn bọn người cùng nhau gật đầu, bọn hắn hiện tại tuyệt không muốn cùng Lý Thế Dân đối mặt, chỉ muốn Lý Thế Dân rời đi thành Trường An đi nghỉ mát về sau, lưu bọn hắn tại thành Trường An tiêu giao, cùng lắm thì về sau chế tác được băng chi về sau, đem chế băng chi pháp hiến đến cựu cự thành cung đi. Đi ngược lại không gấp. Vừa vặn quý nhân muốn gặp các người. Bàng Đức cười hì hì nói. Bốn đầu người lập tức tiêu nhuễ xuống, trong lòng một điểm cuối cùng may mắn cũng bị vô tình đâm thủng. Mặc thiếu gia, Tường Hải chủ quán gặp Mạc Đốn bốn người muốn đi, liền vội vàng hỏi, "Muốn?" "Đương nhiên muốn." Làm sao không muốn? Tất cả đều hợp lại. Bang Đức Cười Khanh khắt nói, hắn tự mình đến nhiệm vụ ngoại trừ đem Mặc Đốn bốn người mang về bên ngoài, đồng thời hắn đối Mặc Đốn làm sự tình cũng đồng dạng cảm thấy hứng thú, hắn nhưng là tụ lý thế dân chi mệnh thời khắc chú ý Mặc Đốn, thế nhưng là biết Mặc Đốn là cỡ nào có thể dày vỏ, mà lại vừa ra tay chuyện tuyệt đối nhỏ không được. Vâng, là Chủ quán lập tức mặt mũi tràn đầy hứng vấn, mà Mặc Đốn trong nháy mắt sắc mặt tối đen, lần này nhân chứng vật chứng đều tại, thử cho quan viện. Tại một góc rộng đại thụ dưới bóng cây, Lý Thế Dân đang cùng viên thủ thành ngồi tại trước bàn đá thưởng hai người trò chuyện vui vẻ thỉnh thoảng bộc phát ra cởi mở tiếng cười. Mà ở bên cạnh dưới cây, Lý Thừa Kiền, Lý Thái Hòa, Lý Chỉ cũng bá chiếm một cái khất trương bàn đá. Ba người vừa ăn điểm tâm, uống nước trà, một vừa quan sát góc tưởng phạt đứng bốn người, không nhịn được cười trộm không thôi. Mặc Đốn bốn người thành thành thật thật đứng thành một hàng, thái độ cực kỳ đoan chính, cực kỳ giống phạm sai lầm học sinh đồng dạng, một bộ chờ đón tụ giáo hơn dáng vẻ. Các người cái này thân trang phục không tệ nha. Lý Thừa Kiền nháy mắt ra hiệu nhìn xem bốn người quần áo trên người, một bộ lớn cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Đi. Mạc Đốn bốn người nhất thời trợn mắt nhìn, cái này bỏ đá xuống giếng ra hòa. Ngụy Tổng hơn chính là Lý Chỉ nhìn xem Mặc Đốn 4 người khác hẳn với thường nhân phục sức, cười trộn không thôi, đã bắt đầu ông bụng, nếu không phải sợ hại đưa tới Lý Thế Dân, Đoan chừng đã sớm nằm lăn lộn trên mặt đất. Mà Lý Thái thì nhiều hứng thú đánh giá Mặc Đốn 4 người, so với Mặc Đốn kỳ trang dị phục, hắn càng cảm thấy hứng thú là Mặc Đốn bản nhân. Khắp nơi đông đảo trong hoàng tử, Lý Thái học vẫn có thể nói là tốt nhất, cho dù là phóng nhãn toàn bộ đại đường, đó cũng là nhất đẳng, nhưng là đối với Mặc Đốn hắn lại không có bất kỳ cái gì lựa Cao thẩm mặc chắc toán học cùng dự đầy thành trường An thi tử, lại thêm từng sợi sáng tạo kỳ tích kinh tế dụng chỉ đạo, để hắn tâm phục khẩu phục. Các ngươi làm sao tại cái này? Mạc Đốn xem xét một cơ hội, thấp giọng giống Lý Thượng Kiền hỏi. Lý Thượng Kiền thấp giọng ngồi đáp, phụ hoàng sắp sủng hạnh cửu thành công, hôm nay đến đây là vì mẫu thân lễ tạ thần. Mạc Đốn lúc này mới chợt hiểu, khó trách đông đảo trong hoàng tử chỉ có trưởng tôn hoàng hậu sở sinh ba cái hoàng tử ở đây. Từ khi tôn tư Mạc Lưu tại thành trường ăn về sau, thường xuyên tiến cung trợ giúp trưởng tôn hoàng hậu điều trị thân thể, trải qua mấy tháng điều dưỡng, rất là thấy hiệu quả, vóc người đã chuyện. Cô ý chọn lấy cái lương nhật đến đây lễ thần. Mạc Đốn 4 người nhìn nhau trong lòng không khỏi đắng chát vật vã, mình làm sao xui xẻo như vậy, vừa vận đụng phải trên họng súng. Các người đâu? Mặc đồ này là vì làm gì?" Lý Thừa Kiến hỏi. "Mắt mẹ." Bốn người trăm miệng một lời chương 206, trị vấn. Lý Thừa Kiên lúc này mới phát hiện, tại loại này nóng bức thời tiết dưới, mình căn bản không có vận động, liền là ngồi tại dưới bóng cây hò mát, cũng có loáng thoáng mồ hôi dấu vết, mà bốn người từ bên ngoài đón độc các ánh nắng đi tới, lại tựa hồ như vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi. Lúc này Lý Thượng Kiên mới phát giác có lẽ bốn người không phải đang làm quái, có lẽ thật như ba người nói như vậy vẹn vẹn vì mát mẹ mà thôi. Mắt mẹ, mắt mẹ liền đi dưới Thái Dương đứng đấy. Lý Thế Dân không biết lúc nào đã kết thúc nói chuyện phiếm, một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn xem Mạc Đốn bốn người. Mạc Đốn lập tức tiu xỉu, nhìn xem bên ngoài cay độc mặt trời, bổ nhiệm mở ra bước chân, Trần Hoài Ngọc ba người không cần phân phó, đã sớm ngoan ngoãn tại dưới Thái Dương đứng vững. Nóng bỏng mặt trời chiếu xạ ở trên người, Mạc Đốn bốn người giống như đưa thân vào hố lửa giống như, sóng nhiệt trận trận đánh tới, chỉ chốc lát, toàn thân liền mồ hôi đầm địa. Ma tội khôi họa thủ lý ra ba huynh đệ từng cái chướng ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt, chỉ có khóe miệng co quắp một trận, rất hiển nhiên tại cưỡng ép nín cười. Cái này mấy tên tiểu tử thối, thật sự là quá mức lịch ngợm, khiến đạo trường chê cười. Lý Thế Dân quay đầu đối viên thủ thành bất đắc dĩ nói: "Mặc đốn gia hỏa này thật sự chính là không khiến người ta bất lo, lúc này mới bao lâu vừa chuẩn chuẩn bị ra một chút yêu tiêu thân, làm đế vương hắn càng xem trọng lễ thiết. Mặc đốn bốn người cái này thần kỳ trang dị phục trong mắt hắn đơn giản cùng phản mịch không sai bị lắm." Viên thủ thành thì nhiều hứng thú nhìn xem bốn người, sợi lấy tuyết trắng sợi dầu nói: "Vậy hạ cũng là một mảnh bảo vệ hướng về tâm, bất quá theo bẩn đạo chỗ nhìn, mặc cự tử nói trắng ra phục sức cũng không chỗ thất lễ, mà lại rất là tinh luyện." Dùng tài liệu có phần thiếu, 10 phần phù hợp mặc ra tiết dùng nói. Mặc Đốn kinh ngạc ngẩng đầu, hắn không nghĩ tới viên thủ thành vậy mà đến giúp chính mình nói chuyện, tiết dùng chính là mặc ra hoạch tâm tư tưởng một trong, dùng để giải thích việc này tình cũng là phù hợp. Mặc Đốn vội vàng ngượn sân núi xuống lửa nói, đạo trưởng thật sự là mắt sáng như nước, tiểu tử quần áo trên người dùng tài liệu, chỉ có phổ thông trang phục chừng phân nửa, bất quá đạo trưởng năng đỡ, tiểu tử chỉ là phổ thông một mặc gia con cháu, thật sự là không dám đương nổi cự tự mà nói. Lý Thế Dân cũng phát hiện Mạc Đốn chăm sóc kỹ điểm, mà lại chỉ là lộ hai cái cánh tay mà thôi, tựa hồ cũng không phải là cái đại sự gì. Đương nhiên hoàng đế làm sao lại phạm sai lầm đâu, lập tức hừ lạnh nói, liền hắn, cái này đức hạnh, còn có thể làm cự tử, muốn để hắn làm mặc ra cự tử, chẳng phải là cười đến rụng răng." Bệ hạ dạy phải. Tiểu tử ồn thỏa ghi nhớ trong lòng. Mặc Đốn vội vàng đoàn chính thái độ, tích cực nhiệt lầm. Lý Thế Dân lập tức khẽ miệng giật một cái, đối với Mặc Đốn cam đoan, hắn nhưng là không chút nào tin tưởng, nếu là Mặc Đốn không gây sự, hắn liền vọng lòng sưng nhỏ cá nhe ngoại hiệu. Tân Hoài Ngọc ba người cũng là trong lòng nhận không ngừng lạnh, trong lòng hung hăng khinh bỉ Mặc Đốn một phen, liền là gia hỏa này châm ngồi để bọn hắn mặc quần áo. Kết quả vừa ra cửa liền bị đụng phải mùi thương bên trên, mắt gần như không còn hưởng thụ bao lâu, còn tại mặt trời dưới đáy bạo chiếu. Cũng may Lý Thế Dân cũng là kìm nén không được trong lòng yếu kỳ, mặc đốn tiểu tử này mặc dù bình thường yêu dày vò, nhưng là mỗi một lần dạy vò ra đều là đồ tốt, với tay để mặc đốn bốn người đi tới gần. Mặc đốn bốn người nhất thời như được đại xá, vội vàng đi vào dưới bóng cây, dù là như thế, toàn thân đã bị mồ hôi thấm ướt. Nói như vậy, bộ y phục này thật có thể tỉnh nửa dưới vài vóc. Lý Thế Dân nhìn xem mặc đón trên người áo phong, nhìn lại mình một chút trên thân rộng lượng của áo, trong lòng không khỏi tin mấy phần. Lại nói Nếu quả thật tiết kiệm xuống vài vóc, kia chỉ sợ thật là bách tính phúc khí, mặc đốn bộ y phục này trên bản chất cũng không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là không phù hợp hiện giai đoạn đại đường phục sức phong cách mà thôi. Bẩm bệ hạ, là đủ tỉnh hạ hơn một nửa. Mặc Đốn nhìn xem Lý Thế Dân trên thân dài đến mua bàn chân cầm ý trưởng sam, không chậm trễ chút nào gật đầu nói: "À, nói như vậy một tháng doanh thu 10 vạn sâu mặc ra tử chính là vì còn lại một điểm vài vóc tiền, liền mặc thành dạng này." Lý Thế Dân cười lạnh nói: "Mặc Đốn lập tức trong lòng sững mình vẫn là không để ý đến 10 vạn sâu ảnh hưởng, nào chỉ là trưởng tôn trùng ngồi không yên." liền ngay cả Lý Thế Dân cũng đều ghi tạc trong lòng. Mặc dù cái này mười vạn sâu lai like lịch rất chính, nhưng là tiền tài động nhân tâm, nếu là hôm nay xử lý không tốt, chỉ sợ muốn tại Lý Thế Dân trong lòng lưu lại cực kỳ ấn tượng xấu. Mặc đốn vội vàng nghiêm sắc mặt, đem kiếp trước tự mình làm qua mấy ngày nhân viên chào hàng bản lĩnh xuất ra, vậy hạ, này quần áo cũng không phải là vấn đề tiền, này quần áo còn có một cái tác dụng lớn nhất chính là muốn so bình thường quần áo muốn mát nhanh hơn nhiều, so hiện nay ngày thời tiết, chắc hẳn bệ hạ tất nhiên cảm giác được khô nóng, nhưng là mặc vào này quần áo lại là vẫn như cũ thanh lương vô cùng. Không cần nhắc những cái kia tam quan bất chính của áo áo phong có thể nói là mùa hạ nhất là mát mẻ quần áo, điểm này mặc Đốn nói lẽ thằng khí hùng. Ừm. Lý Thế Dân mặt không thay đổi hừ một tiếng. Mặc Đốn vội vàng nói bổ sung, "Ừm. Đương nhiên loại này áo mặc cũng mười phần thuận tiện, chỉ cần từ trên đầu bộ về sau là được rồi, mà lại mặc vào người hành động tự nhiên, nhẹ nhàng đến cực điểm. Truyền thống phục sức đều là rộng lớn chương bảo, căn bản không có loại hình phân chia, có đôi khi chế tác loại hình còn muốn nhấc lên trước bảy đừng ở sau thắt lưng, quả thực là tê dại thiệt là phiền, Mạc Đốn đã sớm không kiên nhẫn được nữa, hiện tại nhân cơ hội này sắp hiện ra thay mặt phục sức làm được. Tính vải vóc, mát mẻ, thuận tiện." Không cần mặc đốn nhắc nhở, dựa theo lý thế dân anh minh, cũng có thể đoản được, năm nay mùa hè dạng này áo phông chịu chắc chắn lúc thành trường ăn gây nên một trận chào lưu. Mà lại dạng này áo phong mười phần tiết thần, xuyên tại mặc đốn cái này tuổi trẻ tiểu họa tử càng là lộ ra có sức sống, nhất là ý chỉ Bảo Lâm, đơn giản liền là y phục giá đỡ, tiếp thân chăm sóc mặc lên người có một fen đặc biệt mị lực. Quả thực là hồ nháo, lao tổ tiên truyền thừa trang phục, há lại các người nói đổi liền đuổi. Lý Thế Dân quát lớn, vuốt ve mình bụng phát tướng, ghen tị nhìn xem mấy người tốt dáng người. Đạo sĩ nhất, nhất xin nghị. Giam sinh văn vật, người trẻ tuổi luôn luôn tràn ngập sức sống, cầu biến cầu mới, có thể lý giải. Viên thủ thành chỗ nào nhìn không ra, Lý Thế Dân từ khi nghe được Mặc Đốn giải thích cáo phong chỗ tốt về sau, lửa giận trong lòng cũng sớm đã biến mất. Còn không tạ ơn viên đạo trưởng, nếu không phải viên đạo trưởng thay các ngươi cầu tỉnh, hôm nay ngươi ngay tại dưới Thái Dương Phơi thành cá nheo làm đi." Lý Thế Dân thuận thế nói rằng. "Đa tạ viên đạo trưởng." Mặc Đốn lập tức cảm kích nói rằng. Viên thủ thành Vân Đạm Phong khinh khoái khoát tay nói rằng, "Mặc gia cùng đạo gia đều là đầu tiên chưa tự bách ra một trong, hôm nay nhìn thấy ngàn năm về sau, Mặc gia ưu tú nhất chuyển nhân đến đến ta đạo quan." Thật sự là một chuyện mừng lớn nha. Viên đạo trưởng quá khen rồi. Tiểu tử thật sự là không dám nhận." Mặc Đốn Khiêm Tốn nói. Viên thủ thành cười ha ha mấy tiếng nói, "Đường đường mặc ra miệng bên trong Khiêm Tốn, thế nhưng là người làm việc thế, nhưng là tuyệt không Khiêm Tốn nha. Lão đạo mười phần hiếu kỳ, có thể đại danh đỉnh đỉnh mặc ra tử tự mình tìm kiếm đồ vật có gì bí mật không muốn người biết." Viên thủ thành đưa tay xuất ra một túi tinh màu trắng diêm tiêu đặt ở Mạc Đốn trước mặt, liên quan tới mặc Đốn thần kỳ biểu hiện hắn nhưng là rõ như ban ngày, có thể để cho hắn cảm thấy hứng thú đồ vật vậy khẳng định có bí mật rất lớn. Chương 207: Diêm tiêu tạ băng. A Mặc đón lập tức nguyên một tê cả ra đầu, giải thích thế nào đâu? Chẳng lẽ nói mình ham hưởng lạc, ngại hạ trời quá nóng làm một điểm băng hạ nhiệt một chút? Nha, Chắc cũng muốn biết. Lý Thế Dân cũng là cảm thấy rất hứng thú, một cái mặc ra con cháu mặc kỳ đượn quần áo đi vào đạo gia chỗ nào bán một chút tài liệu luyện đan, thấy thế nào làm sao quỷ dị. Lý Thế Dân biết rõ không khỏi động não, cũng biết đó là cái gia hỏa cũng không ăn phận, khẳng định phải gây sự tình, cùng lúc đó đợi làm cho dư luận xôn xao, còn không bằng hắn sớm giải quyết đâu. Lý Thừa Kiền ba huynh đệ cũng không nhịn được ghé mắt tới, bọn hắn thế nhưng là đều biết Mặc gia tử mỗi một lần đều có thể làm ra đến vật ly kỳ cổ quái đến ca sống bí kỹ, nhiệt khí cầu lên không, mặc san, toàn thành dự cảnh hệ thống, xe ngựa bốn bánh, hoặc là hoành động toàn thành, hoặc là giá trị bạc triệu, như vậy lần này để mặc ra tử tự mình xuất động, kia chắc chắn sẽ không là phổ thông việc nhỏ. Ách, mặc đốn gặp việc này giấu không được, đành phải thổ lộ tình hình thực tế. Khởi bẩm bệ hạ, vì thần nghe nói thời tiết không nhận, trong hoàng cung giấu băng tiêu hao hầu như không còn, bất lợi cho hoàng hậu nương nương thân thể khôi phục, liền muốn tạo một chút băng đến, vì bệ hạ phân ưu. băng, ngươi dự định liền dùng cái này tường sương tà băng. Lý Thế Dân nhìn xem trên bàn diệp tiêu, khóe miệng cười lạnh nói. Ha, ha, ha. Lý Thái rất là phối hợp cười ra tiếng, những người khác cũng là một mặt không tin. Không tệ, vi thần liền là dùng vật này tạo băng. Nhưng mà nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Mạc Đốn vậy mà trịnh trọng nhẹ gật đầu. Cái gì? Mọi người nhất thời kinh ngạc nhìn xem Mạc Đốn, mỗi người đều cảm thấy rất là hoang đường, nhưng là nghĩ đến Mạc Đốn chỉ gặp thần kỳ biểu hiện, trong lòng không khỏi hoang đường. Chuyện này nếu như đặt ở trên thân người khác, vậy khẳng định là bị người cười đến rụng răng, thậm chí bị cho rằng là tên điên cũng không nhất định, nhưng là từ Mạc ra miệng bên trong nói ra, liền là tại không thể tưởng tượng nổi chuyện, bọn hắn sợ rằng cũng phải nghĩ lại một chút. Dùng tương xương có thể tạo băng. Viên Thủ Thành nhìn trong tay quen thuộc đến cực điểm tưởng xương, bình thường hắn luyện đan thời điểm cũng thường xuyên dùng đến qua, có thể nói là rất quen thuộc, nhưng làm sao cũng nghĩ không ra nó có tạo băng công năng. Đây không có khả năng, hạ trùng không thể ngứa bằng, cái này chính là thiên địa tự tự, ngoại trừ dấu băng chi pháp, tại mùa hè này không có khả năng xuất hiện băng tuyết. Lý Thái Kinh ngắt nói. Ngụy Vương điện hạ lời ấy sai rồi, cho dù là trói trang ngày mùa hè, cũng có một chút núi cao chi địa, sắc thực quanh năm tung bay bông tuyết, vạn năm không thay đổi. Mạc Đốn lắc đầu nói rằng, Vân đạo cũng từng nghe nói tại thổ phiên một vùng, có trên núi cao, tuyết động vạn năm không thay đổi. Viên thủ thành cũng nuốt dâu gật đầu nói. Lý Thế Dân cũng là nhẹ gật đầu, dạng này kỳ văn hắn cũng từng nghe nói. Đây chẳng qua là cực đặc thủ chi địa. Lý Thái phản bác, Ngụy Vương điện hạ lời nói rất đúng, mặc ra Tiên Hiển từng làm qua thí nghiệm, nếu như đem nhiệt độ từ kết băng đến sôi chảo chia làm 100 độ, mỗi lần thăng tăng ngàn bước, nhiệt độ liền sẽ giảm xuống 6 độ, nói cách khác chỉ cần là 2 cao ngàn trượng núi cao, liền có khả năng có cuối năm không thay đổi tuyệt động. Mạc đốn giải thích nguyên nhân trong đó nói. Lý Thế Dân lập tức giật mình, hắn lần này muốn đi nghỉ mát Cửu Thành cung liền là rơi ở lưng chừng núi bên trên, mùa đến mùa hạ thời điểm, Cửu Thành cung khí hậu mát mẹ nguyên nhân Chỉ sợ địa thế cao mới là trọng yếu nhất nguyên nhân đi. Không nghĩ tới Mạc ra Tiên hiền lại nhưng chạy tới tình trạng như thế, vân đạo bội phục. Viên thủ thành thở dài nói, hắn cũng là đi khắp danh sơn vô số, đương nhiên biết trên núi nhiệt độ không khí muốn so dưới núi quá thấp, trước đó một mực không có nghĩ qua chuyện này, lần này nghe mặc Đốn tiểu nói này, lập tức sáng tỏ. Lý Thái cũng là một trận ngạc nhiên, mặc ra Tiên Hiển là ăn no không có chuyện làm a, vậy mà nghiên cứu những vật này. Mạc Đốn phản phất xem thấu Lý Thái suy nghĩ, nói, đây là thiên địa thường gặp hiện tượng, lại có thể loại suy, nước sợ gi cái băng, là bởi vì là bởi vì nhiệt độ quá thấp. Nếu như có thể tạo đến để nước tiếp tục hạ nhiệt độ phương pháp chói chăng ngày mùa hè kết băng cũng không phải là không có khả năng để nước hạ nhiệt độ chẳng lẽ là dùng những này tưởng xương liền có thể để nước hạ nhiệt độ Lý Thái xùy cười một tiếng hỏi ngược lại không thể mà đốn chỉnh chó nói làm sao có thể Lý Thái Hoàng sợ nói mà đốn dùng tay vâ lên một khối di tiêu gật đầu nói mặc ra tiên tổ đã từng trong lúc vô tình đem đại lượng đem tưởng xương rất xuống trong nước kết quả không đến một hồi nhiệt độ nước liền lãnh bất thấu xương các đặt lượng này nhưng kết thành băng thật thứ Lý Thế Dân kinh hỉ nói, nếu quả như thật có thể sử dụng tường sương ta băng, vậy hắn nơi nào còn có tất yếu đi cựu thành cùng, không nói đến lật lội đường xa không tiện, chỉ bằng hắn một cái đế vương rời đi trung tâm, liên lụy tới vấn đề thật sự là nhiều lắm. Bệ hạ xin cho phép vi thần thử một lần liên biết." Mạc Đốn tràn đầy tự tin nói. "Tốt, nếu như ngươi thật có thể tạo ra băng đến, chấm liền nhớ ngươi một công, nếu như ngươi nếu là nói bữa, hậu quả kia ngươi thế, nhưng là biết đến." Lý Thế Dân sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Mạc Đốn. "Bệ hạ yên tâm, viễn đạo trưởng, tiểu tử muốn mượn quý địa dùng một lát." Mạc Đốn hướng viên thủ thành không người vái đạo, "Mình là Mạc gia con cháu." Tại đạo gia địa bảo tự nhiên trước phải hướng chủ nhân lên tiếng kêu gọi. Có thể làm cho tận mắt thấy mặc ra bí thuật, lao đạo đây chính là tam sinh hữu hạnh, cần gì, bần đạo tự nhiên sẽ to lớn phối hợp." Viên thủ thành nói. "Ngự dùng quý xem hai cái trâu. một cái gốm bùn khá lớn, một cái chậu đồng nhỏ bé, gốm buồn cùng chậu đồng đều lắp đặt nửa buồn vừa mới đánh ra nước giếng." Mặc Đốn gật đầu nói, "Một kiện được nhỏ." Biệt viện tiền điện bên trong, hai chậu nước tính tĩnh đặt ở một cái tứ phương trước bàn, Lý Thế Dân bọn người một đám người đều lặng lặng nhìn Mặc Đốn. "Mời hạ thử một chút nhiệt độ nước." Mặc Đốn đối Lý Thế Dân nói rằng, Lý thế dân theo lời thử một chút nhiệt độ nước nhẹ nhẹậ đầu đích thật là vừa đánh ra tới nước giếng thanh lương vô cùng mà đốn đem chậu đồng để vào gốm trong chậu đem đã sớm nghiên nát diêm tiêu đại lượng đều đều vung vào gốm trong chậu mỗi qua 10 hơi thời gian lại một lần nữa vung một lần mà đốn vì truy cầu hiệu quả quả thực là bất kể chi phí sử dụng diêm tiêu nhưng mà một khắc đồng hồ về sau nước trong buồn lại không có phản ứng chút nào mặc hầu ra sẽ không phải nhớ lầm đi mùa hè này làm sao có thể chế băng Lý Thái nhìn một chút hai cái nước trong buồn vậy mà không có phản ứng chút nào không khỏi lên tiếng châm trọng nói mặc đốn cũng không để ý tới lý Tháirà phúng mà là đưa tay sờ sờ gốn buồn nhiệt độ nước, trên mặt hiện hiện một tia tự tin nói, vậy hạ mời lại thử một chút nhiệt độ nước liền biết là thật không nữa giả. Lý Thế Dân đối với loại chuyện này cũng là hiếu kỳ không thôi, kìm nén không được, lập tức đưa tay sờ về phía gốn buồn. Phụ hoàng không thể, tường này xương vào nước, ai cũng không biết phải chăng là có hại, không bằng Từ Hải Nhi làm thay. Lý Thái gặp Lý Thế Dân vậy mà không chút nghi ngờ đưa tay vươn hướng trong chậu nước, vội vàng biểu trung tâm nói. Lúc này, Lý Thừa Kiên lúc này mới chợt hiểu, liền vội vàng không người nói rằng, Hải Nhi nguyện vì phụ phụ hoàng thử nghiệm. Trẻ con nô cũng ý. Lý Chỉ cũng không cam chịu lạc hậu nói. Mạc Đốn trong lòng lập tức cảm khái không thôi, tiếp trước ba vị này cùng hoàng vị dây dưa sâu nhất ba cái hoàng tử, từ hôm nay việc này liền có thể nhìn ra ảnh thu nhỏ, nhưng mà Lý Thế Dân lại đắm chìm trong phụ tử tử hiếu trong giấc mộng, không có chút nào phát giác. "Bệ hạ yên tâm, tường xương chính là một loại thuốc sổ, lấy tay sở dễ bản không có bất cứ vấn đề gì, mà lại trong chậu đồng vi thần cũng không có để vào tường xương, vẫn như cũng là tinh khiết thanh thủy mà thôi." Mạc Đốn nói rằng. Lý Thái lúc này mới nhớ tới Mạc Đốn động tác mới vừa rồi, không khỏi cái đỏ chót mặt, Lý Thế Dân lại lơ đễnh, "Ha ha cười nói, con ta hiếu tâm vi phụ đã thu được" chị bất quá các ngươi không có cảm giác được cái này thiền điện có cái gì khác biệt rồi sao? A, Lý Thái cái này mới phản ứng được, trong lúc bất chi bất giác, trong cả căn phòng đã kinh biến đến mức trong trẹo vô cùng khô nóng giết hết. Thật đúng là như thế. Lý Thừa Kiền kinh ngạc nói, cảm thụ được trong không khí mát mẻ khí thức, phản phất về tới mát mẹ thu hạ. Đáng người lúc này mới ý tứ tới, từng cái kinh hãi nhìn xem mặt đốn, Lý Thái không thể tin được, đưa tay sở về phía chậu đồng, lập tức một cỗ thấu xương giá lệnh truyền lại mà đến, trong hoàng cung bệnh không hiếm thấy, Lý Thái đương nhiên biết, cái này nhiệt độ mấy có lẽ đã tiếp cận băng nhiệt độ. Ngay mùa hè tạ băng chỉ sợ cái này thế nhân nghị đến không dám nghĩ chuyện, chỉ sợ thật muốn tại mặc đốn trong tay ra đời. Đám người một trận im lặng, chỉ có gốm trong chậu nhiệt độ đang không ngừng giảm xuống, thậm chí còn có loáng thoáng khói trắng lượn lờ mà lên, trong lúc bất tri bất giác, châu đồng trong nước mặt ngoài đã hiện hiện một tầng thật mỏng băng phiến. Lý Thế Dân không để ý giá rét thấu xương, đem một mảnh thật mỏng băng phiến nâng ở đầu ngón tay, cảm nhận được hơi lạnh thấu xương, một cú cuồng hỉ tràn vào trong lòng. Hạ trùng không thể ngỡ băng, chỉ sợ cái này ngạn ngữ từ nay về sau, muốn sửa